Manchester City chiếm hết ưu thế, Guardiola lại dùng tô đông thay đổi dẹ cô, tại vùng cấm địa bên trong chiếm cứ tuyệt đối thống trị lực. Sunderland thì là hương ngạnh tử thủ, thề phải tại sân nhà bảo trụ cái này một phần. Song phương lại chém giết mấy phút sau, tại phút 86 lúc, chính là tô đông tại vùng cấm địa bên trong, dùng thân thể dựa vào David Bergen về sau, đưa bóng về làm cho Tony Carlos, từ phía sau tại cung đỉnh khu một cước đợi bắn, bị Sunderland thủ môn mịn nổ nẹt cho nắm ra sàng ngang, biến thành phạt góc. Sau đó Manchester City phát ra phạt góc, David Luiz khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, kết quả vậy mà đánh vào trên sáng ngang, bán ngược trở về lớn vùng cấm địa. Cái này khiến tất cả mọi người không thể không kinh ngạc phát hiện. Đêm nay Manchester City thật là không có sút goal dài, nhưng lại tại cầu chậm dãi rơi xuống lúc. Bên trong cấm khu tô Đông dùng thân thể gạt mở Osi, chặn David bờ dần, đưa lưng về phía phe tấn công hướng, đưa bóng cho một mực dừng ở dưới chân. Ném thử muốn xoay người sang chỗ khác, nhưng nhận lấy David bờ dần cùng Osi liều mạng vào đây, thủ môn Mino Nẹt cũng theo tới, tùy thời chuẩn bị muốn cứu thua, nhưng tô Đông đột nhiên gõ chân một đập. Câu liên từ phòng thủ cầu thủ ở giữa trong khe hở xuyên qua, trực hướng về phía không người phòng thủ nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. David Silva cấp tốc cùng lên đến, nhẹ nhõm chân trái đẩy bắn, tiếng bóng chui vào lưới. Một máy mắt, nguyên bản tiếng người huyên náo sợ tạ đi ủm ộp lì tật lập tức trở nên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người không thể tin được, đau khổ kiên phòng thủ hơn 80 phút, tranh tài mắt thấy liền muốn kết thúc, tại cái này trong lúc nỗ chốt, vậy mà ném cầu. Cái này không đủ nghịch người chơi sao? Manchester City cuối cùng nương tựa theo Tô Đông chợ công David Silva dẫn bóng, một không sân khách thắng hiểm Sunderland. Quá trình là ưu thế chiếm hết, nhưng 10 phần hung hiểm May mà cuối cùng cũng lấy được quý giá 3 phần. Cái này khiến Manchester City cuối cùng lấy 19 thắng liên tiếp, cầm xuống bản mùa giải giải ngoại hạng Anh nửa trình quán quân. Đây là tờ giờ mỹ ở kịp, nước Anh top list, thậm chí châu Âu top list trong lịch sử, lần thứ nhất có đội bóng có thể tại lấy toàn thắng chiến tích, cầm xuống nửa trình quán quân, cái này tại quá khứ là không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người cũng đều mười phần chấn kinh tại Manchester City quật khởi chi cấp tốc. Tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, dựa lưng vào Abu Dhabi tập đoàn hùng hậu tài lực, Guardiola chuyển không chế bóng hệ thống cùng tô Đông vượt qua người ta một bậc thực lực, Manchester City nhảy lên trở thành châu Âu giới bóng đá không thể coi thường một cỗ cường đại lực lượng. Mà tại Manchester City một không sân khách gian nan đánh bại Sunderland cùng một thời gian, MU tỏa chấn sân nhà nên chiến bảng điểm số hạng chót lớp phó bờ lẹ bờ. Trận đấu này nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy Manchester City cầm xuống đối thủ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một mặt là bờ lẹ bờ thực lực quá kém, một mặt khác là MU gần nhất hai vòng đều là năm cầu thủ thắng đối thủ, thế như trẻ tre, đem hai cùng so sánh, MU không có lý do mất điểm. Tranh tài ngay từ đầu, phản phất cũng tại xác minh lấy ngoại giới phán đoán. M.U chiếm cứ như thế, dẫn bóng ngay tại đan tốc. Thật không nghĩ đến, tại một lần phạt góc lúc phòng thủ, Bẹt Bạ tổ tại vùng cấm địa bên trong dẹp đi đối thủ, bị phán đá phạt đền, dặc cuối bộ tỉnh táo chủ phạt chúng đích, vì bỡ lệch bỡ đánh vào một cầu. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, lại là dặc cuối bộ tại ở ngoài vùng cấm vây liên tục thẳng qua ca zip cùng Fusion, vì bỡ lệch bỡ lại xuống một thành, 2 không? Tranh tại đến lúc này, bầu không khí thay đổi hoàn toàn. M.U sau đó phát khởi tấn công mạnh, từ Bẹt Bạ tổ liên nhập hai cầu, thành công đem so với phân san đều tỷ số. Nhưng tại tranh tài phút thứ 80, lại là một lần phạt góc cơ hội, Bờ lệch Bờ trung vệ hẹn nghỉ vì bạo lực bản đánh vào chiến thắng một cầu. Nương tựa theo hẹn nghỉ cái này mấu chốt tuyệt sát, Bờ lệch Bờ tại sân khách 3-2 đánh bại MU, tấn ra bản mùa giải tự giờ bị ở kịp lớn nhất một trận ít lưu ý. Ai có thể nghĩ tới, xếp hạng bảng điểm số thứ tịch quỷ đỏ MU, vậy mà tại mình sân nhà bị lớp phó Bờ lệch Bờ cho bạo lệnh. Ném đến cái này 3 phần, cùng Manchester City điểm tích lũy chinh lệch mở rộng đến 12 phần, nhưng cái này còn không phải mấu chốt. Trong điểm là sân nhà bị Manchester City đánh bại còn chưa tính, bây giờ lại còn bị lớp phó cho phát nổ. Đôi này mở hữu sĩ khí đã kích thật sự là quá nghiêm trọng. Ferguson sau trận đấu càng là giận không thể kiệt mà tỏ vẻ, mình so sánh thi đấu phi thường thất vọng. Truyền thông cũng một phen trước đó thổi phồng, nhao nhao mở M.U, cho rằng tợ dở mì ở kịp quán quân đã đánh mất huyền niệm. Trứng 950, cho ta một cái tô đông, ta có thể thắng được toàn thế giới. Trước đó, Chelsea chủ soái bổ ạt phản nạn lực đấu lúc, truyền thông cầm Manchester City đến đổi, để bổ ả giá khẩu không trả lời được. Cái này không chỉ là bởi vì Manchester City thành tích càng tốt hơn, rất trọng yếu một điểm là, Manchester City lịch đấu có thể nói là ma quỷ bên trong ma quỷ. 12 ngày thời gian bên trong đá 4 trận tranh tài, nhất là chương 19 cùng thứ 20 vòng ở giữa, thời gian theo thứ tự là tháng 12-5-31 cùng ngày 2 tháng 1, nói cách khác, ở giữa vẹn vẹn chỉ cách xa một ngày. Liên cái này, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Cuối tuần Cup FA là tại ngày 6 tháng 1, người khác là ngày 7 tháng 1 thậm chí là 8 ngày. Vậy tại sao Manchester City lại so với người khác sớm ngày đầu? Bởi vì 3 ngày sau bọn hắn muốn nên đón lít cuộc bán kết thủ hiệp tranh tài. Tiếp theo là thi đấu vòng tròn vòng thứ 21, giữa tuần lại là lít cuộc bán kết lần hiệp tranh tài. Có phải hay không có chút quấn? Không có việc gì. Chỉ cần biết, tại ma quỷ này lịch đấu bên trong, Manchester City còn muốn so còn lại đội bóng muốn bao nhiêu đá hai trận tranh tài, kia không sao. Bất quá, Chelsea khẳng định cũng có ý kiến, bởi vì bọn hắn cũng giết vào list cốt bán kết, cũng muốn nhiều đá hai trận. Vậy liền nhìn xem tranh tài đối thủ đi. Thứ 20 vòng, Manchester City sân nhà lên chiến Liverpool. Giữa tuần Cup FA vòng thứ 3, Manchester City sân nhà lên chiến MU. Đúng vậy, không có nhìn lầm, là MU. FA đám kia đáng chết ra hỏa, cũng không biết là làm sao rút ký, lại đem tọ dở mì ở kiểm xếp hạng hai vị trí đầu hai chi đội bóng cho rút được cup FA vòng thứ 3, cái này không phải là là trên ngông lên diễn trận chung kết, nhưng dùng FA thuyết pháp, cái này cũng đã chứng minh cup FA rút thăm công khai, công bằng cùng công chính, tuyệt đối không có chuyện ẩn ở bên trong. Nhìn một cái, ngay cả Manchester City cùng MU đều cho quất vào vòng thứ 3, còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Chỉ ít không giống Cham Diolit, còn phân cái gì hạt giống đội đi. Liverpool ban kết hai hiệp tranh tài, đối thủ là Liverpool, Manchester City đối thủ là Tram Champions Cup. Cái này hai chi đội bóng thực lực hoàn toàn không tại một cái tầng cấp, không thể so sánh nổi. Vòng thứ 21 là sân khách khiêu chiến ngoài găng Atletic, vòng thứ 22 đối thủ là Tottenham hột vừa. Nếu như Manchester City có thể tại vòng thứ 3 đánh bại MU tấn cấp, tiếp xuống lại là Cô F.A. Nói cách khác, toàn bộ tháng 1, Manchester City mỗi một trận đều là khổ chiến. Đừng nhìn ngoài găng Atletic hám sâu dáng cấp cù, nhưng bọn hắn sân nhà cũng không tốt đá, Liverpool cùng Chelsea đều ở nơi này ăn đủ đau khổ, chỉ lấy được một trận thế hòa, lại càng không cần phải nói giống Manchester City loại này đánh lâu thân mệt mệt nhọc viên trình. Có thể nói... Tại Manchester City loại này có thể xưng địa ngục cấp khó khăn lịch đầu dưới, Chelsea là không có bất kỳ cái gì tư cách phản nạn. Kết thúc 2011 niên, tiến vào năm 2012. Manchester City năm mới ngày kế tiếp liền nên đón Liverpool. Tại Etihad sân bóng, song phương đều tiến hành phi thường lớn cường độ thay phiên. Không có cách, trong 3 ngày đá 2 trận tranh tài, không thay phiên, cầu thủ thân thể căn bản không chịu được nổi. Có thể coi là lạ thay phiên, rất nhiều cầu thủ cũng đều nghiêm trọng không tại trạng thái. Mở màn về sau, song phương 10 vị trí đầu phút đều bị đá tương đối một nạn, ai cũng không thể sáng tạo ra cơ hội. Gareth Bale, Gareth trở cốt cán cầu thủ vắng mặt, đối Liverpool ảnh hưởng rất lớn. Mà Manchester City thì là đang không ngừng rèn luyện. Phút thứ 15, Manchester City rốt cục đánh ra một lần có uy hiếp tiến công. Tô Đông lui về kéo đến cánh trái, cùng há giận cùng ngụt thì nổ tiến hành phối hợp, không thể đánh xuyên qua Liverpool phòng tuyến, bị ép chuyển về nhanh nhanh busket một lần nữa tổ chức. Gareth bạ dì dò chuẩn một lần thời cơ, chân trái đưa ra một cái truyền xa, tinh chuẩn cho đến Liverpool phòng tuyến sau lưng. To Đông bằng nhanh nhất tốc độ trước trên bảo, ra chân ngửng cầu sau hình thành đơn đạo, xông vào lớn vùng cấm địa về sau. Tô Đông đem trung vệ Dani N.A.G đừng ở sau lưng, đối mặt xuất kích thủ môn Gina, một cái đột nhiên dừng lại điều chỉnh, tái xuất chân, đưa bóng đưa vào Liverpool cầu môn. Xử lý dạng này đơn đao cầu, Tô Đông kinh nghiệm quá phong phú. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, muốn làm sao đi xáo trộn thủ môn tiếp tấu, mê hoặc phán đoán của bọn hắn. Dẫn bóng dẫn trước về sau, Manchester City thoáng trầm lại thế công cùng tiếp tấu. Phút thứ 41, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Manchester City lại lần nữa sáng tạo ra cơ hội, Tô Đông dẫn bóng đột phá. Tại vùng cấm địa tuyến đầu bị sờ vội phạm lỗi ngã xuống đất, trọng tài chính cho thẻ vàng, Manchester City đạt được một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Tô Đông Việt nhân nước không nhường ai, đối mặt cao lão tụ tập Liverpool bước từ người, hắn vẫn như cũng dùng một cước đặt sắt đường vòng cung cầu, lượn một cái góc xa, sắt góc trên bên phải cái góc, chuyển tiến vào Liverpool cầu môn, vì Manchester City mở rộng điểm số, hay không? Sắt lập ưu thế về sau, Manchester City thoáng chậm lại thế công. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau. Gadio La càng là đúng giờ chuẩn chút tại 60 phút liền thay đổi Tô Đông, hy vọng hắn có thể thu hoạch được đầy đủ nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức mà chuẩn bị cuối tuần cúp FA, giao đấu mở u tranh tài. Cùng thương ngày khác biệt chính là Tô Đông lần này ra sân về sau, không có tại ghế dự bị bên trên lưu lại, mà là trực tiếp chui vào cầu thủ thông đạo, trở về phòng thay quần áo đi nghỉ ngơi cùng xóa bớt. Hà Tư nhân huấn luyện viên tổ sớm đã ở bên trong chờ hắn. Etihad sân bóng Manchester City fan bóng đá đều đang vì To Đông vỗ tay. Đây là cái này mùa giải Manchester City ra sân số lần nhiều nhất, ra sân thời gian cũng là nhiều nhất cầu thủ một trong, làm nhất danh tiền đạo còn lại là cao tiền đạo dạng này đi làm thẳng thắn chính là vô cùng phi thường kinh người. càng quan trọng hơn là tô đông mỗi một lần ra sân đều có thể vì manchester city mang đến dân bóng. có thể nói hắn là manchester city bản mùa giải tại bốn đầu trên chiến tuyến tề đầu tịnh tiến nhân vật mấu chốt. manchester city fan bóng đá liền phi thường rõ ràng đây hết thảy, cho nên bọn hắn cho tô đông cực cao khẳng định, mà chúng ta cũng có thể nhìn ra được, tô đông đúng là rất mệt mỏi. nhưng là manchester city đội trưởng, làm đội bóng số một ngôi sao bóng đá, hắn còn không thể nghỉ. ethi nhìn trên đài tiếng vô tay, tại tô đông tiến vào phòng thay quần áo lúc, còn tại kéo dài. Thật lâu không thôi, thi đấu vòng tròn tứ 20 vòng, rất lạnh lùng. Manchester City cuối cùng là 3-0 đánh bại Liverpool, Tô Đông lập cú đút, nửa chàng sau mũ tỷ nổ sáng tạo ra một cái penalty, Neuner tỉnh táo chủ phạt trúng đích, vì Manchester City khóa chặt thắng cục. Đây coi như là mùa đông khắc nghiệt bên trong số lượng không nhiều ấm áp, lạnh nhất thuộc về bộ Ars. Bộ Đào Nha huấn luyện viên hiện tại có gan, ngay cả Lao thiên gia đều muốn cùng hắn đối nghịch bi thương. Trước đó bị truyền thông cùng fan bóng đá tạo áp lực, thành tích không lý tưởng, thần quản lý đối với hắn cũng không hài lòng, thế là tại trên phạm vi lớn thay phiên về sau, Hắn cuối cùng nhớ ra máy đun nước cái khác Lamắt. Kết quả, chính là tại thứ 20 vòng, Lamắt rốt cục lại một lần nữa xuất ra đầu tiên lúc, toàn trường biểu hiện không tầm thường không nói, còn tại tranh tài áp chụp giai đoạn, lợi dụng mình dẫn bóng, trợ giúp Chelsea sân khách 2 so với 1 đánh bại họ vợ Hampton. Còn có cái gì so đây càng đánh bổ ạt mặt. Hắn đã có 5 vòng tranh tài không có thưởng thức qua thắng lợi vui sướng, kết quả trận này đổi lại Lamắt, Chelsea lập tức liền thắng, hơn nữa còn là Lamắt đánh vào tuyển sắc cầu. Điều này đại biểu lấy cái gì? Boaz đã không dám tưởng tượng, hiện tại Chelsea phòng thay quần áo, fan bóng đá, thậm chí bên ngoài truyền thông hình tượng trong lòng chẳng những không có bởi vì chẳng thắng lợi này mà có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tiến thêm một bước hướng xuống ngã, mà lại là không có tận cùng ngã. Tương đối Chelsea, Arsenal một vòng này biểu hiện cũng có thể dùng phiền muộn để hình dung. Weger một mực không có đưa vào cường lực trung vệ, hiện tại rốt cục bỏ ra đại giới. Dịu tại phút thứ 78 tấm thứ hai thẻ vàng, bị Hồng Bài phạt dưới, để Arsenal tại cuối cùng tầm 10 phút thiếu mất một người. Kết quả, Fulham liền lợi dụng cái này tầm 10 phút thời gian, liên nhập hai cầu, hai so với một nghịch chuyển Arsenal thua trận 3 phần, Chelsea thắng trận, dẫn đến khe gần nở bị dẫm ra thi đấu vòng tròn trước 4, khe bờ lù thay vào đó. Lại sau này chính là Liverpool cùng Newcastle. Trích trẻ Newcastle một vòng này ngược lại là bạo trộng. Sân nhà nên chiến MU, Newcastle bị đá phi thường xuất sắc, 3 không toàn thắng MU. Ferguson đội bóng ở trên một vòng hai cầu dẫn trước, còn bị đối thủ 3-2 lật chuyện, lần này dứt khoát thua càng thêm chật để, trực tiếp sân khách không so với 3 bại bởi Newcastle. Cái gì? Thua 3 cầu rất bình thường mất mặt. Cái này không đều là các ngươi nói sao? bên trên một vòng các ngươi nói hai ta cầu dẫn trước sau ném ba cầu bị nghịch chuyển rất bình thường mất mặt vậy ta đây một trận dứt khoát ngay cả hai quả cầu đều không tiến trực tiếp ném ba cái cầu các ngươi còn nói ta mất mặt nói đi các ngươi đến cùng muốn ta mờ u thế nào có thể cho một câu thống khoái nói sao Ferguson tại sau trận đấu ngược lại là lộ ra mười phần bình tĩnh biểu thị trận này thất bại xác thực làm cho người thất vọng liễu cá sổ cái thứ hai dẫn bóng triệt để giết chết mờ u từ đó về sau tranh tài liền triệt để đã mất đi lo lắng bởi vì Manchester City ba không đánh bại Liverpool, trước mắt bảng điểm số gần phía trước hai chi đội bóng trên lệnh đã mở rộng đến 15 phân. Ferguson tiếp nối biểu thị, bản mùa giải ở giờ mì ở kịp quán quân cơ bản thuộc về Manchester City. Cứ việc ta rất bình thường không nguyện ý nói như vậy, nhưng chúng ta không thể không tiếp nhận Manchester City tại một giờ mì ở kịp ưu thế ngay tại dần dần chuyển biến thành bọn hắn đoạt giải quán quân thể đánh bạc. Bọn hắn là quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Còn lại đội bóng bao quát MU đều rất khó ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhưng đối với Guardiola đội bóng Ferguson là không phục. Nếu như có thể cho ta một cái tô đồng. Ta có thể lấy được càng nhiều thắng liên tiếp, thậm chí ta có thể thắng được toàn thế giới, nhưng vấn đề là ta không có. Ferguson hiển nhiên cũng là đối với cái này trong lòng còn có hoan khí. Hắn muốn từ Inter Milan đưa vào Sonider, nhưng mà MU tầng quản lý cũng không có tính toán như vậy. Có người thống kê qua, tại quá khứ 5 năm bên trong, MU trên chuyển nhượng thị trường mua người tổng cộng bỏ ra 160 triệu bảng Anh, nhưng bán người liền thu nhập 150 triệu bảng Anh, nói cách khác, MU quá khứ 5 năm chỉ toàn đầu nhập chỉ có 1000 vạn bảng Anh. Đương nhiên, chuyển nhượng thu nhập bên trong bao gồm Gattitano, Zonaldo chuyển nhượng Real Madrid mang đến kết sủi thu nhập Nhưng bản thân cái này cũng là thuộc về câu lạc bộ thực lực tổng hợp một bộ phận, MU cũng không có đem số tiền đống kia lấy ra dẫn viện binh. Hiện nay, MU mỗi cái mùa giải lợi nhuận quá trăm triệu bảng Anh, nhưng hao tổn cũng đạt tới kinh người hơn tám mươi triệu bảng Anh, cái này phía sau chính là đến từ G lạ giờ ra tập hút máu. Ferguson nói, cho hắn một cái tô đông, hắn có thể thắng liên tiếp càng nhiều, đây tuyệt đối không phải một câu nói nhảm, mà là hắn thực tình cảm thấy, MU hiện tại đầu nhập, căn bản là chống đỡ không dậy nổi trung tâm huấn luyện cầu thủ chẳng diện. Hiện tại hắn Ferguson vẫn còn, hắn còn có thể dựa vào năng lực của mình miễn cưỡng đi gắn bó cục diện, nhưng hắn đến cùng từng tuổi này, hắn còn có thể gắn bó bao lâu? Đợi đến hắn không chịu nổi, lui ra tới, kia MU lại biến thành bộ dáng gì? Ferguson không dám suy nghĩ, nhưng hắn thật rất bình thường nổi nóng. Chấp giáo MU nhiều năm như vậy, hắn lúc nào như vậy cũng bách qua. Nhất là kế tiếp còn muốn tại cúp FA đối mặt Manchester City, hắn lấy cái gì đi cùng Manchester City đánh? Trương 951, Guardiola bị chọc giận. Cuối tuần ban đêm, mưa vừa. Manchester City tọa chấn é tý hất sân bóng nên chiến MU. Tại cái này Manchester đêm mưa, tại cúp FA đấu vòng loại trình diễn Manchester derby, cái này không thể nghi ngờ có đặc thù ngụ ý. Manchester City mặc dù tiến hành trên phạm vi lớn thay phiền, ngay cả tô đông đều ngồi ở ghế dự bị bên trên, nhưng thực lực tổng hợp vẫn như cũ phi thường xuất sắc, mà lại đội bóng trạng thái rất tốt, từ tranh tài ngay từ đầu, liền biểu hiện ra nhất cổ tác khí, muốn xử lý MU khí thế. Tại Manchester City trước mặt, quỷ đỏ sớm đã không có tơ giờ mì ở kịp vương giả khí khái. Ferguson đội bóng vừa mở trận liền lâm vào bị động, nhưng vẫn như cũ thủ đến mười phần nương nạnh, càng làm cho rất nhiều MU fan bóng đá nhận cổ vũ chính là đã lâu không gặp sở côn lở một lần nữa ngồi ở MU ghế dự bị bên trên. Đây là tại tranh tài một ngày trước, MU đột nhiên tuyên buộc cột tái xuất. Ferguson lúc này đem hắn đứng vào giao đấu Manchester City danh sách lớn. Có thể thấy được đối sở côn lở khao khát trình độ có bao nhiêu bất thiết. Trời mưa xuống bản thân liền đối Manchester City chuyển không chế bóng đấu pháp có hạn chế. Nhưng đêm nay Manchester City địch nhân không chỉ là cái thời tiết mát toay này, không chỉ là đối diện MU, còn có đến từ trọng tài chính Cờ 50 tuổi Phu Di là kinh nghiệm mười phần phong phú trọng tài chính, nhưng hắn bắt đầu có chút theo không kịp giờ mì ở kiềm nhịn điệu thi đấu cùng bộ pháp. Nhất là đến bản mùa giải, hắn liên tiếp xuất hiện nghiêm trọng chấp pháp sai lầm. Tỷ như tờ giờ mỉ ở kịp thứ 9 vòng, Chelsea sân khách không một bại bởi Quỳnh Bắc dẹn trở. Vì sao lại thua? Bởi vì hơn nửa hiệp trong trận đấu, Chelsea bị cờ giết một hơi phạt hạ bỏ xỉn trỏa cùng giờ dô 3 tên cầu thủ, cho Quỳnh Bắc dẹn trở một cái penalty, lúc này mới trợ giúp Quỳnh Bắc dẹn trở đánh bại Chelsea. Trước đây không lâu, tờ giờ mỉ ở kịp trương 15 vòng, sở tốc city đội sân nhà nên chiến Gerrit Paul ở trong trận đấu không nhìn đội chủ nhà hai lần vùng cấm địa bên trong dùng tay phạm lỗi, trung vệ sọ giật ống quẳng, cùng một gạt các loại phạm lỗi, hết lần này tới lần khác lại thổi rất Tottenham Hotspur của tiền đạo AD bỏ dẫn bóng, trợ giúp Spurs City 2 so với một thắng hiểm Tottenham Hotspur, kết thúc Tottenham Hotspur bất bại chiến tích. Cái này hai trận tranh tài để Gerrit Paul trở thành mục tiêu công kích, Geremi ở Leeds cùng truyền thông đều nhau nhau chất vấn hắn chấp pháp năng lực, cho rằng 50 tuổi hắn bắt đầu lỗ hổng trung chất, đã rõ ràng không đạt được trợ -E ở kịp yêu cầu. Nhưng lần này, FA vẫn như cũ an bài Gerrit chấp pháp cuộc FA trận này Manchester derby. Lúc trước Ferguson liền nói đùa nói, hắn không hy vọng Cờ Zidzuf tại xuất hiện bản mùa giải trước đó hai lần đó, thiên vị chủ đội Hoàng Bất chấp pháp, mà là hy vọng hắn có thể càng thêm công bình cân bằng tranh tài thế cục. Nhưng không biết Cờ Zidzuf có phải hay không hiểu lầm Ferguson ý tứ, lại hoặc là cảm thấy Manchester City bản mùa giải quá mức cường thế, Phổ liền muốn cho Manchester City chế tạo một điểm phiền phức. Thế là hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 10 phút, Manchester City trung vệ đeo đội trưởng phù hiệu Tay áo company tại phòng thủ Nani thời điểm, lần thứ nhất chùi bóng không có sảnh đến, nhưng lần thứ hai thành công sảnh đến cầu mà lại toàn bộ hành trình đều là hai chân kề sát đất, này làm sao nhìn cũng là một lần xinh đẹp phòng thủ. Nhưng Gerrit Paul không cho là như vậy, trực tiếp chạy tới, thổi phạt Coman phạm lỗi, penalty, Hồng bài, toàn trường tất cả mọi người mộng, mẹ nó, đây là cái gì tao thao tác? Tô Đông An vị tại ghế dự bị bên trên, thấy cảnh này lúc, cả người hắn đều đứng lên, không dám tin tưởng nhìn xem trên sân bóng phát sinh hết thảy, ngay cả hắn cách xa như vậy đều cảm thấy, đây không phải một lần phạm lỗi, trọng tài chính làm sao cho Hồng bài thêm điểm cầu. Quay đầu đi, Tô Đông nhìn về phía đội khách huấn luyện viên Tuchel diệu sân, phát hiện MU giáo vụ cũng là một mặt ngậm so. Ma chứng, ngươi đến cùng cho hắn bao nhiêu tiền? Để hắn như thế vì ngươi liều mạng, thậm chí không tiếc đánh cược mình cả đời vinh dự cùng tiền đồ. Tô Đông hai mắt giống như là tại phun lửa, Ferguson cười khổ lắc đầu, phản phất giống như là đang nói, ta nói không có, ngươi khẳng định cũng không tin nha. Ta tin ngươi là lốc. Tô Đông tức giận quay đầu, đi trở về ghế dự bị. Hồng bài thêm điểm cầu, kết quả cuối cùng không cần phải nói, con Ani bị phạt ra sân, Juni phạt tiến vào penalty. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Manchester City mở màn liền gặp được đả kích như vậy, đội bóng cũng lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Trên sân bóng biểu hiện được có chút như rắn không đầu. Tuy nói đội bóng tại chuyền không chế bóng phương diện vẫn như cũ chiếm ưu, nhưng M.U phản kích cũng đã có sinh động. Tại phút thứ 30, đến từ hệ giả cánh trái chuyền bên trong cầu, đánh tới ha giật trên đùi, Helbert tại penalty điểm phụ cận ra chân, vì M.U lại xuống một thành, 2-0. 10 phút sau, lại là Helbert dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, bị Lê Tở tổng bên trượt chân về sau, trọng tài chính cờ Grizforth lại lần nữa phán đá phạt đền, Juni lại một lần tỉnh táo chủ phạt chúng đích, 3-0. Lần này ET Hudson bóng Manchester City fan bóng đá cũng không làm. Mẹ nó, đến cùng thu người ta Mưu bao nhiêu tiền? một chương hòa bài, hai cái penalty, người còn không bằng dứt khoát trực tiếp liền đem tấn cấp quyền giao cho MU, tránh khỏi chúng ta còn muốn hao phí khí lực lại đá một trận tranh tài. thậm chí tại Juni phạt tiến penalty thời điểm, hiện trường còn vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tràn đầy trâm trọng ý vị. Sau đó, Gerrit fouls mỗi lần thổi lên tiếng còi, bất kể có hay không có lợi cho Manchester City, đều sẽ lọt vào phô thiên cái địa hư thành. Hơn nửa hiệp còn chưa kết thúc, trợ lý huấn luyện viên tổ dẹn liền đã đi đến ghế dự bị, nói cho tô Đông cùng PV đi làm chuẩn bị, giữa trận lúc nghỉ ngơi thay thế ra sân. Hai cái đồng đảng liếc nhau một cái, đều không thể làm gì khác hơn đứng lên, đi ra ngoài làm nóng người. Lúc này đổi bọn hắn đi lên, đáp án không cần nói cũng biết, kỳ thật vẫn là muốn tấn công. PP tác dụng chính là ổn định phòng thủ, Tô Đông tác dụng cũng chỉ có một đầu, đó chính là dẫn bóng. Lạc Hậu ba cầu, còn không có từ bỏ, xem ra Guardiola cũng là bị chọc giận. Nửa trang sau, chiến thuật của chúng ta rất đơn giản, không chế bóng, tổ chức, dẫn bóng. Guardiola triệt hạ hai tên biên phòng, để Tô Đông cùng Agüero cộng tác xong tiền phòng, đồng thời cũng làm cho Pep đi lên, cùng David Luiz cộng tác trung vệ. Đội trưởng phù hiệu tay áo cũng một lần nữa mang trở về tô đông trên cánh tay. Các vị, ta muốn nói là, không so với ba lạt hậu, chúng ta bản mùa giải cho tới bây giờ, chưa từng có trận vật như vậy qua. Thậm chí từ bên trên mùa giải bắt đầu, chúng ta liền không có tao nổ qua dạng này tan tác. Nếu như đối thủ là dựa vào thực lực, tại trên sân bóng đường đường chính chính công phá chúng ta cầu môn, vậy dạng này ném cầu ta nhận. Nhưng bây giờ, đối thủ của chúng ta là mượn nhờ trọng tài quan hệ, thông qua hai cái penalty cùng một trương hợp bài, tới lấy đến dạng này dẫn trước ưu thế, ta không thể nào tiếp thu được. Guardiola chưa hề đều là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng rất ít giống như bây giờ, tựa như là một đầu bị chọc giận tới sư tử. đương nhiên, hắn có lý do quá nhiều xấu hổ, bởi vì dạng này ném cầu phương thức, đổi ai cũng không thể nào tiếp thu được. nửa trang sau, chúng ta sẽ không bảo thủ, chúng ta phải vào cầu, tiếp tục dẫn bóng, chúng ta san đều tỷ số điểm số, thậm chí là lội chuyển. bọn hắn muốn từ trong tay chúng ta cướp đi tấn cấp quyền, chúng ta liền lệ không cho. nói xong lời cuối cùng, Guardiola cắn răng nghiến lợi bộ dáng, cùng trong ngày thường thật là hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng kích thích cầu thủ. tô Đông liền dẫn đầu đứng lên lên tiếng ủng hộ Guardiola. nửa trang tiến ba cầu chúng ta không phải là không có dạng này kinh nghiệm, ta tin tưởng, coi như so với tay thiếu một người, chúng ta cũng như thường có thể khống chế tranh tài, như thường có thể xử lý đối thủ. Đây là chủ của chúng ta trận, chúng ta chính là muốn biểu hiện ra khí thế một đi không trở lại, chính là muốn nói cho MU, nói cho toàn thế giới, dù là phạt hạ chúng ta nhất danh cầu thủ, dù là trường kỳ so với tay thiếu một người, chúng ta như thường có thể áp chế đối thủ, như thường có thể đánh tan đối phương phòng thủ. Chúng ta nhất định có thể làm được. Tô Đông Trịch địa hữu Thanh gọi hàng, cũng đã nhận được đồng đội hưởng ứng ủng hộ. Nửa trang sau tranh tài còn chưa bắt đầu, MU cầu thủ liền phát giác được không được bình thường. Tô Đông vậy mà giả sân. Đây là muốn lấy mạng đổi mạng sao? Thiếu mất một người, trả hết Tô Đông, đây là muốn phản công. Ferguson ở đây bên cạnh gặp cũng là trong lòng máy động, nhìn về phía đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước Guardiola, rõ ràng bộc lộ khâm phục, lo lắng các loại tâm tình rất phức tạp xen lẫn thân sát. Tô Đông cho hắn bóng ma thật sự là quá lớn, nhưng càng làm cho Ferguson không tưởng tượng được là, nửa chừng sau bắt đầu vẹn vẹn đá hơn một phút đồng hồ, thậm chí MU cũng còn không có đụng phải mấy lần cầu, David Silva trước Chen vào đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Dẫn bóng bên trong cắt về sau, chế tạo sở môn linh phạm lỗi, vì Manchester City thắng được một lần vị trí rất không tệ trước trận đá phạt. Tô Đông không chút do dự đứng ở phạt bóng đốt, bay xong cầu, chậm rãi lui ra phía sau, nhìn xem vùng cấm địa bên trong mở U7 ra bước từ người, hắn rất muốn đi lên nói cho bọn hắn, đừng bảy, vô dụng. Những năm này, hắn đã không biết đạo phạt qua bao nhiêu chân dạng này đá phạt, tại vị trí này, mệnh của hắn bên trong suất là cao nhất. David Silva chính là biết điều này, cho nên vừa rồi tại ở ngoài vùng cấm vây góc trái hắn chết sống đều không ngã xuống đất, trực tiếp dẫn tới khu vực này mới ngược lại, vì Manchester City kiếm lấy một cái quý giá đá phạt cơ hội. Bức tường người dọn xong về sau, Tô Đông nhìn về phía trọng tài chính cờ Zitford. Dù sao mặc kệ hắn có hay không thu mờ ưu tiện, có hay không muốn giúp đỡ MU thắng trận, Manchester City trên dưới cũng làm hắn có. Đợi đến cờ Zitford thổi còi về sau, Tô Đông mới nhanh chóng chạy lấy đà hướng về phía trước. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, liền thấy bóng ra cấp tốc bắn ra, khó khăn lắm vượt qua bức tường người đỉnh đầu, thẳng treo cầu môn góc gần bên trên bên cạnh, cơ hội là sát sả ngang ngực dưới. Thủ môn Legga ạ là một mặt mộc xo so. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tô Đông đá phạt sẽ đến đến như thế nhanh chóng, như thế quả quyết, như thế để hắn bất lực. Cả tòa Etihad sân bóng tuân ra như sấm sét tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Tất cả Manchester City fan bóng đá đều tại hô to lấy tô Đông danh tự. Mà tô Đông tại phạt tiến đá phạt về sau, hắn cũng không có chạy hướng bên sân chúc mừng, mà là trực tiếp xông về phía mở cầu môn, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, trực tiếp nhặt lên cầu môn tuyến bên trong bóng đá, quay người nhanh chóng chạy hướng về phía bên trong vòng, đưa bóng bỏ vào trung điểm vị trí về sau, mình lại chạy ra bên trong vòng lúc này Manchester City trên dưới tất cả mọi người đã về tới trên vị trí của mình triển khai trận thế một bộ bộ dáng như lâm đại địch liền đợi đến mở ưu tới kéo cầu giờ này khắc này một màn này không chỉ có để hiện trường tất cả fan bóng đá kinh hô cũng làm cho bên sân Ferguson giật nảy cả mình bây giờ Manchester City sớm đã không phải năm đó chi kê sáng lập lính đánh thuê mà là một chi chăm chú quay trung quanh tại tô đông trung quanh lực ngưng tụ không tầm thường sức chiến đấu dọa người thiết quân trường 952 vậy mà san đều tỷ số Etihad sân bóng Manchester City fan bóng đá đều ngạc nhiên nhìn thấy trên sân bóng so từ địch thiếu một người Manchester City vậy mà để F.M.U đang đánh, đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin một cảnh tượng. Từng có lúc, MU đối với Manchester City tới nói, kia là cỡ nào cao cao tại thượng tưởng quyền bá giả. Nhưng hôm nay, chi này ngày xưa vương giả lại bị đánh cho phụ phục tại dưới lòng bàn chân, kéo dài hơi tàn, thậm chí còn thỉnh thoảng bị Manchester City chế tạo ra phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm. Từ bên trên mùa giải bắt đầu, tô Đông liền xuất lĩnh lấy Manchester City, tại một lần lại một lần hướng tất cả fan bóng đá chứng minh bọn hắn thực lực, lần lượt đem MU dẫm tại dưới lòng bàn chân, mà lần này. Bọn hắn rõ ràng cảm thụ được càng thêm thắt sâu. Lần này là mở màn không lâu liền bị hồng bại phạt tiếp theo người, còn bị phán quyết một cái penalty, hơn nửa hiệp liền không so với ba lật hậu, đổi lại còn lại bất luận cái gì một chi đội bóng. Ngay tại lúc này đoán chừng đều đã lâm vào tuyệt vọng. Nhưng Manchester City dưới loại tình huống này như trước vẫn là ngoan cường mà đối mở ưu khởi sướng lần lượt công kích, tổ chức lên lần lượt tiến công. Không có cường đại lực lượng tụ, không có ý chí kiên cường lực, không có đoàn kết ham hở tiến lên hùng tâm, là căn bản không thể nào làm được. Về sau nếu là ai lại nói Manchester City là lính đánh thuê, kia trực tiếp đem trận đấu này ném ra. Gặp qua dạng này lính đánh thuê sao? Nếu thật là lính đánh thuê, hiện tại sớm năm bè bảy mảng, quân mũ cởi giáp. Càng quan trọng hơn là Manchester City thực lực tại hạ nửa tràng đạt được triệt để thể hiện. Cứ việc thiếu mất một người, nhưng Manchester City vẫn như cũ khống chế trên trận thế cục cùng cầu quyền. Tô Đông cùng Agüero hai tên tiên phong đè vào phía trước nhất, trung hậu trận thì là càng không ngừng vì trước trận sáng tạo ra cơ hội. Ferguson tại phút thứ 55, dùng Sër Consl lở thay đổi Nanmi, hiện nhiên là phải tăng cường đội bóng tấn công. Nhưng Sër Consl dù sao cũng là lâu sơ chiến trận, chiến hắn trận về sau Manchester City quả quyết tăng cường đối với hắn bức đoạn tát bách, nhất là đối vị Núnner, càng là cơ hội dán sờ cơn tại trận đấu. Cái này khiến cựu biệt đấu trưởng hơn nửa năm thời gian, thậm chí đều không có trải qua thông thường chuẩn bị chiến đấu liền được an bài ra sân sờ cơn cảm thấy mười phần khó chịu. Phút thứ 59, sờ cơn tại một lần ngừng cầu sau muốn đưa bóng truyền đi lúc, bị Núnner chặn ngang một cước đưa bóng cho cắt bóng xuống dưới, cũng cấp tốc hướng phía trước đưa ra thẳng truyền. Agüero cấp tốc trước chen vào đến vùng cấm địa phía bên phải, đuổi kịp Núnner truyền bóng về sau, nhìn thoáng qua vùng cấm địa trung lộ, tô đông ngay tại nhanh chóng theo vào, Agüero đối mặt dễ dàng. Một cái linh hoạt dừng sau đột nhiên khởi động, lại chuyền bên trong đến một chút cầu điểm phía bên phải. Tô Đông cùng lên đến về sau, dùng thân thể chặn Ferdinand, không đợi bóng ra rơi xuống đất, chân phải trực tiếp vung lên, đón bay thấp bóng ra, trực tiếp một cái lăng không rút bắn. Cầu lấy cực nhanh tốc độ bay bắn mà ra, chui vào mở ưu cầu môn phía bên phải, thủ môn Đệ gà à nghiêng người bay nào, nhưng ngoài tầm tay với. 2-3. Gỗ ổn. Manchester City lại truy một cầu, 2-3. Ông trời của ta, nửa tràng sau bắt đầu đến bây giờ, 14 phút, Manchester City ngay cả truy hai cầu, cái này thật sự là quá để cho người khó có thể tin. Đây là chúng ta quen thuộc Manchester đẹp bi sao? Manchester City toàn bộ nửa tràng sau nhìn như lang như hổ, bọn hắn thông qua điên cuồng bức đoạt tát bách để MU không ngừng mà xuất hiện sai lầm, theo xỉ thì dần thì là bắt lấy MU sai lầm, lần lượt chế tạo ra nguy hiếp. Nhìn xem Manchester City cầu thủ tô đông dẫn bóng về sau, bọn hắn đều riêng phần mình quay trở về nửa tràng, đều không có ý định đi tiến hành chúc mừng, đều đang đợi lấy MU lại bắt đầu lại từ đầu, hiện nhiên cũng là hy vọng tiếp tục tranh tài dựa theo bọn hắn hiện tại tiết tấu cùng khí thế đi xuống dưới. Nếu như là tại bóng rổ hoặc bóng truyền tranh tài, lúc này. Huấn luyện viên trưởng Ferguson hẳn là phải kịp thời hô một cái tạm dừng. Đoạn vừa đức Manchester City cố khí thế này cùng tiết đấu, nhưng bóng đá trong trận đấu hiển nhiên không có dạng này tạm dừng quá. Ferguson có thể muốn thông qua thay người đến tiến hành điều chỉnh. Anderson đang chạy ra ngoài làm nóng người, hắn tùy thời đều có thể bị thay đổi trận. Các vị, tại Manchester City nửa tràng, đeo đội trưởng phù hiệu tay háo tô đông, đem tất cả cầu thủ đều la lên tới, làm thành một đoạn. Chính là như thế đã, bảo trì lại cố khí thế này, đừng cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội phản kháng, nhất cổ tác khí phá tan bọn hắn, đem bọn hắn đều đánh ngã chúng ta ít nhất phải tái tranh thủ hai cái sân bóng, có nghe hay không? tô đông không che giấu chút nào mình hừng hực đầu trí, cao giọng hô hào, liền ngay cả sân bóng đối diện mở ưu cầu thủ đều nghe được nhất thanh nhị sở. nghe được. Manchester City đồng đội cũng là cùng nhau đáp lại. tất cả mọi người ôm thành một đoàn, đầu đội lên đầu, xếp thành một vòng tròn. Manchester City tất thắng. tô đông hô, cố lên, cố lên, các đội hưu cùng kêu lên hưởng ứng. tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City như trước vẫn là khai thác áp bách tính chất đấu pháp, đối mở ưu tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Ferguson rất nhanh liền dùng Anderson thay đổi ở tiến một bước suy yếu tiến công, tăng cường đội bóng giữa trận đánh chặn cùng phòng thủ. Cái này không thể không nói là một kiện rất bình thường để cho người cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí là cảm thấy rất kỳ hoa sự tình. Đường Đường Mở Vũ, điểm số bên trên so với tay rất trước, nhân số bên trên so với tay chiếm Vũ, kết quả ở đây trên mặt đúng là ở vào nghiêng về một bên bị động bị đánh trận thái, cái này còn không chỉ, liền ngay cả đối mặt Barcelona đều lúc cũng dám tại ép ra ngoài công huấn luyện viên trưởng Ferguson, lúc này vậy mà nhận sợ, lựa chọn tăng cường phòng thủ. Lúc nào nhìn thấy Mở Vũ chất vật như thế qua, lúc nào nhìn thấy qua như thế sâu quỷ tràn diện, có thể coi là là như thế, coi như MU tăng cường phòng thủ, nhưng tràn diện bên trên như trước vẫn là bị động, Manchester City tựa như là mánh hổ hạ sơn, điên cuồng hướng lấy MU phát động thế công. Hiện tại song phương đều là đang đánh cược một hơi, Manchester City là máu đủ kình, muốn nhất cổ tắc khí, đem so với phân san đều tỷ số, thậm chí là nói chuyện, đây cũng không phải là là không thể nào. Tuy nói thiếu một người, nhưng lấy Manchester City thực lực, hoàn toàn là có thể làm được, nhất là tại tô đông cũng tại trên sân bóng thời điểm, MU bên này thì là liều chết đều muốn giữ vững cái này cái thứ ba cầu. Vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản Manchester City tiến công, đem hết toàn lực giữ vững sau cùng pháo đài. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần bị Manchester City đánh vào cái thứ ba cầu, vậy thì có khả năng bị đánh vào thứ tư cầu. Coi như bốn chàng tranh tài không có bị đánh vào thứ tư cầu, vậy kế tiếp ở Lok vẫn là đại khái suất thất bại. Ferguson chấp giáo kinh nghiệm phi thường phong phú, cho nên hắn so với ai khác đều rõ ràng điểm này. Cũng bởi vì như thế, hắn tình nguyện từ bỏ nguyên tắc của mình, đều muốn tăng cường phòng thủ, giữ vững cuối cùng này danh giới cuối cùng. Song phương cứ như vậy giằng co, tựa như là đang tiến hành một trận kéo co tranh tài liền xem ai trước gánh không được, bị đối phương kéo qua tuyến. Guardiola cũng không có tiến hành thay người, mà là kiên nhẫn duy trì đội bóng loại nhịp điệu này cùng tình thế. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, song phương đều đang liều đem hết toàn lực. 60 phút, 70 phút, 80 phút. Manchester City chậm chạp không thể lại lần nữa phá không thành đạt được, MU lấy vô cùng ngoan cường trạng thái, lần lượt tụ tập Manchester City tiến công. Kế sĩ Tỷ dần thì là một lần lại một lần tổ chức cùng đưa ra thế công. Tô Đông nhận lấy MU nghiêm mật nhất chầm chậm phòng. Rất bình thường hiển nhiên Ferguson rất rõ ràng tô đông nguy hiểm, hắn thậm chí buông lỏng đối Aguero cùng phòng, mà là trọng điểm phòng thủ tô đông. Quỷ đỏ giáo phụ hiển nhiên hết sức rõ ràng, tại như thế mấu chốt cao áp thời khắc, đối cầu thủ năng lực khảo nghiệm là tối nghiêm trọng. Mặc kệ là ở Madrid thi đấu, vẫn là tại Argentina đội tuyển quốc gia, Aguero đều không có biểu hiện ra qua loại thời khắc mấu chốt này đứng ra năng lực. Hắn xác thực thực lực siêu quần, nhưng khoảng cách tô đông cái này tầng cấp, còn khiếm khuyết không ít hỏa hậu. Điều này cũng làm cho tô đông gánh lấy nặng nề phòng thủ áp lực, từ đầu đến cuối khó mà thi triển quyền cướp. Phút thứ tám chỉ ở bên phải đường 30m khu vực bên ngoài, 45 độ góc nghiêng chuyển lớn vùng cấm địa, chế tạo MU bên trong tấm khu hỗn loạn tương mừng, Tô Đông đứng vững tốt nhất điểm rơi, muốn đánh đầu đi tranh bóng trên không lúc, bị Fujons cùng Ferdina hai tên cầu thủ tả hữu giắt công, thủ môn Đệ Gà A cũng là bỏ cửa xuất kích. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, Tô Đông thậm chí đều không có cách nào lên nhảy đi tranh bóng trên không, cầu liền bị Đệ Gà A đánh ra ngoài. MU phòng thủ cầu thủ lại lần nữa giải vây, vừa ra lớn vùng cấm địa, lại bị Müller dừng lại cầu, điều chỉnh về sau lại chuyền lớn vùng cấm địa. Vẫn là Tô Đông cùng Đệ Gà A đọ sức. M.U thủ môn dùng hai tay đưa bóng lại lần nữa đánh ra, Aguiro cướp được điểm rơi, đánh đầu đỉnh hướng về phía cầu môn, kết quả bị sở môn linh giải vây ra lớn vùng cấm địa. Busquets cùng lên đến, đánh đầu lại đỉnh hướng M.U lớn vùng cấm địa, kết quả bị Anderson đoạt tới, trực tiếp một cái đá mạnh, đá hướng về phía Manchester City phương hướng. Liên tục cái này một đợt thế công, để M.U trên dưới đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nhưng cầu còn không có rơi xuống, Valverde quả quyết để lên đến, đoạt tại Juni trước đó, bộ ngực đưa bóng ngừng hướng về phía phía trước, lại mình dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, giòng chuẩn một cái phương hướng về sau, cấp tốc đưa bóng lại chuyển đến cánh phải. Triển tỷ ở lần này đã vọt tới mở ưu lớn ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải, dừng lại PP cầu, thêm chút điều chỉnh, chân phải lại lần nữa chuyền bên trong, trực tiếp sâu vào lớn vùng cấm địa, vẫn là đi tìm Tô Đông. Manchester City tiến công là phi thường kiên quyết, vẫn là phải đánh Tô Đông cái giờ này. Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong, thấy được Triển tỷ ở chuyền bên trong, cảm thấy cầu thế quá cao, chung quanh cũng đều là phòng thủ cầu thủ, căn bản sẽ không cho hắn điều chỉnh cơ hội, thế là hắn quyết định thật nhanh, dòng chuẩn bóng ra điểm rơi, cả người đưa lưng về phía phe tấn công hướng, trực tiếp một cái treo ngược, chân phải đưa bóng đá hướng về phía sau lưng cầu môn. Lữ đệ gạ ạ vẫn là muốn đoạt tại tô đông trước đó đưa bóng đánh đi ra, cái này dẫn đến hắn chọn vị trí quá mức dựa vào bên ngoài, mà sau lưng cầu môn liền lộ ra rất bình thường không, mà tô đông đột nhiên móc ngược. lữ đệ gạ ạ tuy nói trước tiên kịp phản ứng, cũng xuất thủ muốn đi cản, nhưng chỗ nào chống đỡ được? Câu liên tứ lữ đệ gạ ạ trên đỉnh đầu bay qua, rơi về phía phía sau hắn cầu môn, phiêu doanh dữ liệu mạng về truy, muốn tại bóng ra nhập môn trước đó, đưa nó giải vây ra ngoài, kết quả không thể đã phải, câu lại một lần nữa chui vào mở ủ cầu môn. Giờ khắc này cả tòa E sân bóng, thậm chí tất cả ngồi tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này trực tiếp fan bóng đá tất cả đều ngây dại, san đều tỷ số. vậy mà san đều tỷ số, đau khổ điên cuồng tấn công 40 phút, Manchester City rốt cục san đều tỷ số điểm số. hơn nữa còn là tại so MU thiếu một người tình huống dưới, tô đông cả người đều ngã đến thất điên bắt đảo, nhưng rất nhanh liền nghe được Cờ giết phu thổi còi thanh âm, hắn kích động từ dưới đất nhảy dựng lên, quay người liền xông về bên sân, một đường càng không ngừng gào thét, càng không ngừng gầm thét. lần này hắn không có tại ẩn giấu mình phấn chấn cùng kích động. ba so Manchester City rốt cục san đều tỷ số điểm số. Hôm nay gõ chữ trạng thái không tốt, càng một chương đi. Phù điện ra tình hình bệnh dịch, cách tuyển châu rất gần, nhân viên vãng lai like rất nhiều, Trung quanh lần lượt có chẩn đoán chính xác cùng sát gần nhau tuân ra, khiến cho lòng người bàng hoàng. Giữa chưa cư xá liền ra như nhau từ cao phong hiểm khu trở về hàng xóm bị dán giấy niêm phong, may mắn chỉ là từ cửa xa lộ qua cảnh, nhưng cũng vẫn là bị giật mình kêu lên. Chương 953, Sử thi cấp đại nguy chuyển Từ Manchester City San đều tỷ số điểm số một khắc này bắt đầu, tất cả mọi người biết, MU xong. Coi như trận đấu này cuối cùng giữ vững 3 so 3 thế hòa, một tuần sau tở Lox cũng nhất định xong đời. Tại dài đến hơn 80 phút thời gian bên trong, so với tay thêm một người tình huống dưới, lại còn có thể bị đối phương ngay cả vị ba cầu, chuyện này chỉ có thể nói MU đã bị Manchester City cho triệt để đánh cho tàn phế, đánh phế đi. Ferguson đội bóng mặc dù trước mắt cao cơ tự giỡm ở kịp bảng điểm số thứ tích, nhưng bản mùa giải biểu hiện cũng không thể làm người vừa lòng, chỉ có thể nói, xếp hạng càng dựa vào sau Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham hồn hồn của cùng lưu cá sổ chờ đội bóng càng thêm kéo hồng, này mới khiến MU xếp tới bảng điểm số thứ tích. Hiện tại, cục phép hai trận đấu này, triệt để đem MU tất cả vết xẹo đều cho vô tình mở ra cơ hồ cả chàng tranh tài đều so với tay thêm một người trọng tài chính đưa chút cầu, hơn nửa hiệp ba cầu dẫn trước, cứ như vậy còn có thể bị san đều tỷ số, ngoại trừ nói một câu phụ, còn có thể nói cái gì? tranh tài cuối cùng mấy phút, càng giống là Manchester City cùng MU ở giữa nhăn nhăn nhó nhó lôi kéo. MU đã bị triệt để lột sạch quần áo, không có chút nào mặt mũi triệt để bại lộ ở trước mặt người đời, nhưng tối thiểu nhất còn có một khối nhỏ che giấu vài rất che, bị hai mà đi trộm truồng cũng tốt, tối thiểu nhất còn không có trăm phần trăm xã chết. nhưng Manchester City đã lên nghiện, còn muốn đi kẹo túm, dùng sức dùng sức đi túm. lần này MU cũng không làm. Mẹ nó, ta đều đã xã chết rồi, ngươi ngay cả khối nhỏ vải rách cũng không cho ta giữ lại. Ta một tuần sau lại thua cho ngươi, có được hay không? Manchester City nói, không thành. Liên mẹ nó không thành. Đêm nay, ngươi nhất định phải đêm này cho ta. Thế là, hai người lại bắt đầu phân cao thấp đi lên. MU là thật không có đầu trí, chỉ có thể co đầu rút cổ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Manchester City thì là dã tâm bừng bừng, muốn nhất cổ tác khí. Thời gian liền hai đội cầu thủ ngươi tới ta đi nắm kéo như thế một khối nhỏ vải rách chung trôi đi. Mở hữu tựa như là cái thụ ước hiếp tiểu tức phụ, gắt gao dắt lấy cuối cùng một khối vải rách, chết sống không dám bung ra. Đến bù giờ giai đoạn, Manchester City mắt thấy tranh tài thời gian liền muốn kết thúc, cũng phát hung hắc nhà. Tại bù giờ thứ 2 phút lúc, Tô Đông rút ra lớn ở ngoài vùng cấm gây, tiếp ứng đồng đội chuyển bóng, ngừng cầu quen người, thoát khỏi ca zip phòng thủ về sau, chân phải đột nhiên đại lực giúp bắn. Bóng đá lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thẳng đến cầu môn mà đi, bay vụ hướng mở ú cầu môn. Đã bị Tô Đông đánh vào ba cái dẫn bóng để gạ ạ, lần này như có thần trợ, cả người nghiêng người bay nào, đúng là trực tiếp dùng hai tay đem Tô Đông sút goal ngăn trở. Nhưng bởi vì một cước này suốt gôn vừa nhanh vừa mạnh, hắn căn bản ôm không ở, cầu trực tiếp tay. Cũng chính là ở thời điểm này, một mực mai phục tại lớn bên trong cấm khu Agüiro, như quỷ mị tầm thường xuất hiện tại phía trước cầu môn, đoạt tại lên đệ gà ạ trước đó, ra chân đâm một cái, cầu chui thẳng mờ ước cầu môn. Agüiro cả người nhảy lên thật cao, điên cuồng hoan hô. Etihad sân bóng Manchester City fan bóng đá cũng đều khàn cả giọng hò hét trợ uy. 4-3 Manchester City rốt cục đổi chuyện. To Đông trước tiên xông về bên sân, đuổi kịp Agüiro, giống như diều hâu vồ gà con, trực tiếp đem hắn chặn ngang ôm lấy. Trung quanh Manchester City cầu thủ cũng đều cùng nhau tiến lên, liền ngay cả ghế dự bị bên trên cầu thủ cũng bay chạy vội tới, cùng một chỗ chúc mừng lấy đội bóng đi chuyển, chúc mừng lấy trận này có thể sướng sự thi cấp thắng lợi. Mở ưu cuối cùng một khối tấm màn che, rốt cục vẫn là bị Manchester City cho kéo xuống đến rồi. Đường ghiết phô dịch thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, cả tòa Etihad sân bóng đều là Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô. Manchester City cầu thủ tất cả đều tự động tụ tập ở cùng nhau, riêng phần mình ôm bên cạnh đồng đội, mỗi người đều đang ăn mừng lấy đội bóng trận này trận vượt đại đi chuyển. Bốn số Manchester City cuối cùng lịch chuyển mở u. Bên sân đội chủ nhà huấn luyện viên trực trước, Guardiola từ tô đông đánh vào cái thứ 3 dẫn bóng bắt đầu, vẫn ở vào cực độ phấn khởi trạng thái. Tại tranh tài tiếng còi vang lên lúc, hắn càng là đã ở đây bên cạnh mừng rỡ khoa tay múa chân, triệt để quên hình. Cái này cũng có trách, hắn thật là bị trọng tài chính Kerdzpho cho chọc giận. Không chỉ có là hắn, Manchester City cầu thủ cũng đều là như thế, cho nên đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vậy mà không ai đi qua cùng Kerdzpho nắm tay, lấy cho thấy đôi tên này trọng tài chính bất mãn. Người ta chấp pháp đều là khuyên hướng đội chủ nhà nhưng hắn ngược lại tốt, trực tiếp khuyên hướng đội khách, gặp qua tên này chấp pháp sao? Không muốn sống lấy đi ra huy ti ha rồi. Tại một vòng điên cuồng chúc mừng về sau, tô đông đem tất cả đồng đội đều la lên tới, mọi người cùng đủ vòng quanh sân bóng, lần lượt đến từ phía khán đài trước, hướng tất cả đi vào hiện trường fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Đêm nay, Manchester City đại nghịch chuyển, có bọn này fan bóng đá công lao. Hiện trường fan bóng đá cũng đều càng thêm điên cuồng reo hò cùng, cùng xô trào, bọn hắn cũng còn không có từ đại nghịch chuyển kích động cùng phấn khởi ở trong bình phục. Nhìn trên này, rất nhiều fan bóng đá thậm chí đều ôm thành một đoàn, ở bên kia chúc mừng đến so cầu thủ còn kích động hơn. Manchester City sân nhà đang trở nên càng ngày càng có không khí. Tô Đông có lý do tin tưởng, chỉ cần Manchester City tiếp tục bảo trì cường thế, Etihad sân bóng sẽ dần dần biến thành còn lại đội bóng ác ngộng chi địa. Manchester City fan bóng đá sẽ đem nơi này chế tạo thành tất cả đối thủ trong mắt địa ngục. 4 so ba diễn ra một trận xử thi cấp đại nữ truyền. Manchester City cũng là tuyên truyền thế công toàn động. Đầu tiên đối nhằm vào Cơ chứp phụ từ kỹ thuật tổng thanh tra gì Boregi Rishardt đến huấn luyện viên trưởng Guardiola, lại đến đội trưởng Tô Đông cùng còn lại cầu thủ, tất cả đều phát khởi một đợt đối một đợt tiến công. Tô Đông tại sao trận đấu tiếp nhận nhiều nhà truyền thông cộng đồng phỏng vấn lúc biểu thị, cơ trí phụ dân là trận này kinh điển trong trận đấu duy nhất thiếu hụt. Đối với chúng ta mà nói, mặc kệ là kết quả, vẫn là quá trình, vẫn là cầu thủ biểu hiện, đều có thể xưng hoàn mỹ, duy nhất không được hoàn mỹ chính là trọng tài chính chấp pháp, cái này khiến ta rất khó tin tưởng, hắn là một vị đã tại tờ dở mì ở kịp chấp pháp nhiều năm quốc tế cấp trọng tài chính. Tô Đông vì mình đồng đội biện hộ, ta giữa trận lúc nghỉ ngơi, nhiều lần cùng công ty nhận, hắn nói cho ta, hắn sẽ đến cầu, mà lại toàn bộ hành trình hắn đều là hai chân kề sát đất, bởi vì hắn biết động tác này tính nguy hiểm cũng biết có phạm lỗi cùng đến bài khả năng, hắn không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Nhưng kết quả, chính hắn bị tổn thương. Tô Đông cho rằng, hồng bài là phi thường không công bằng, cái này khiến Manchester City tại giải đến hơn 80 phút bên trong, đều ở vào so với tay thiếu một người tình huống, đây là phi thường muốn mạng. Ta thật cao hứng, đội hưu của ta nhóm đêm nay biểu hiện ra một chi cường đội nên có được dẻo dai. Còn nhớ rõ, một số không niên ta vừa mới gia nhập liên minh thời điểm, ta cũng đã nói, hy vọng dùng hai đến thời gian 3 năm. Trợ giúp Manchester City góp nhặt ra cường đội nên có được lực lượng, đánh xuống cơ sở vững chắc, mà cốt này dẻo dai là không thể thiếu. Bản mua giải cho tới bây giờ, biểu hiện của chúng ta đều phi thường đáng giá kiêu ngạo, thi đấu vòng tròn cũng tốt, cúp thi đấu cũng tốt, chúng ta đều tại tề đầu địch tiến, cái này cần nhờ vào chúng ta có được chọn vẹn phi thường khổng lồ đội hình, một đám siêu quần bạn tụy đồng đội, đồng thời còn có chúng ta tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực cùng đoàn kết ham hở tiến lên. Hiện tại, ta có thể kiêu ngạo mà nói, chúng ta Manchester City không chỉ có làm tở giờ ở kịp, thậm chí cũng là châu Âu giới bóng đá, không thể bỏ qua một chi cường độ. Bất kỳ cái gì một cái đối thủ coi thường chúng ta, chúng ta đều sẽ để bọn hắn nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Ta tin tưởng, hẳn không có người sẽ chất vấn ta nói lời nói này. Tô Đông luôn luận tại sau trận đấu đạt được ngôi tạp chí lớn cùng đại truyền hình nhất trí khẳng định. Manchester City bản mùa giải biểu hiện được thực sự xuất sắc, nhất là tiến vào đông nghị kỳ về sau, đội bóng cũng không nhận được giải đặc lịch đấu ảnh hưởng, ngược lại thông qua cường đại đội hình độ dày, tại mấy đầu trên chiến tuyến tề đầu địch tiến, đây là khá kinh người. Theo tham liền cho rằng, Ferguson trước đó liên quan tới MU đánh giá ra hiện sai lầm lúc ấy Ferguson biểu thị, tại Đông Nghĩa Kỳ cùng lễ Giáng Sinh Ma Quỷ Lịch đấu bên trong, kinh nghiệm phi thường trọng yếu. Nhưng bây giờ nhìn, kinh nghiệm cũng không có trợ giúp cho MU, bởi vì bọn họ đội hình thực lực thật sự là quá mức đơn bạc. Ngược lại là Manchester City, tuy nói khiếm khuyết ứng đối Đông Nghĩa Kỳ kinh nghiệm, nhưng dựa vào chỉnh thể cường đại đội hình thực lực, quả thực là bảo trì ba đầu chiến tuyến tê đầu tinh tiến. Bây giờ càng là tại cúp FA vòng thứ 3 liền đảo thải MU. Theo tham biểu thị, nếu như nói, sân Old Trafford tàn sát, càng giống là một lần ngẫu nhiên bùng phát. Như vậy tại Etihad sân bóng trận này đại nới chuyện thì là làm cho tất cả mọi người đều tiến một bước rõ ràng xem đến MU mềm yếu. Mặc kệ là từ đội hình thực lực, vẫn là từ trên sân bóng biểu hiện, hay là ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân, MU đều không cách nào cùng Manchester City đi dựng lên. Bản mùa giải quỷ đỏ đã rất khó đi uy hiếp được Manchester City đoạt giải quán quân. Tại trận này đại dịch chuyển trước đó, MU đã bị đảo thải ra Champions League, thua mất lượt cuối. Tờ Giờ Mỹ ở kịp quán quân cũng vẹn vẹn chỉ tồn tại ở trên lý luận khả năng, chỉ có cúp FA còn có hy vọng. Cho nên Ferguson cũng là đối với cái này đặt vào kỳ vọng cao. Thật không nghĩ đến. Một trận xử thi cấp đại nghịch chuyển, chỉ để chặt đứt Ferguson cùng M.U. tất cả mơ màng. Thua trận của FA, M.U. thua mất bản mùa giải cuối cùng một hạng khả năng cầm tới cúp vô địch, chú định đem hai tay chống chơn. Đôi này cường hành không ai bị nổi quỷ đỏ M.U. tới nói, vô luận như thế nào đều là không thể hài lòng. Theo Tham liền cho rằng, trận này bốn so ba đại nghịch chuyển, thậm chí so tại sân Old Trafford cùng đồ càng ánh sáng. Đêm nay một trận chiến này, sẽ trở thành Manchester City câu lạc bộ trong lịch sử một cái trọng yếu Ferguson cũng mười phần rộng lượng. Tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, hắn so sánh thi đấu kết quả cảm thấy thất vọng, nhưng cũng chúc mừng Manchester City, bởi vì bọn hắn đã ra một trận tràn ngập huyết tính cao cấp tranh tài. Ở phương diện này, chúng ta cần hướng Manchester City học tập. Từ trên người hắn, ta thấy được năm đó thuộc về chúng ta loại kia vĩnh viễn không nói bại huyết tính và đấu trí. Cái này tại bây giờ MU trên thân đã không thấy nhiều, đây cũng là cần chúng ta tỉnh lại. Lời này từ Ferguson trong miệng nói ra, ít nhiều có chút để cho người ngoài ý muốn, nhưng từ khía cạnh cũng phản ứng ra, Ferguson kỳ thật đã là ở giữa tiếp đất thừa nhận MU bản mùi giải chiến lược thất bại. Thi đấu vòng tròn, cúp thi đấu cùng trang Diolip mở ưu bản mùa giải đã không có bất kỳ hy vọng gì. Ngược lại là cùng thành tử địch Manchester City, trước mắt xem ra tại 4 đầu trên chiến tuyến tề đầu tịt tiến, rất có đồng thời tranh đoạt 4 tòa quán quân tư thế. Nhưng đối với cái này, Ferguson lại đưa cho cảnh cáo, hắn biểu thị Manchester City đem chiến tuyến kéo đến quá dài. Ta chấp giáo nhiều năm như vậy, trải qua rất nhiều lần loại tình huống này, có rất nhiều đội bóng dã tâm bừng bừng muốn cầm xuống tất cả quán quân, nhưng cuối cùng bọn hắn không thu hoạch được gì. Gần nhất một lần chính là Arsenal. Ta rất bình thường thưởng thức Guardiola tại Manchester City chấp giáo. Nhưng ta hy vọng hắn cho rằng là ngương. Chương 954, lên ngôi quả bóng vàng. Manchester City tại sân nhà sử thi cấp 4 so 3 đại nghịch chuyển MU, tại toàn thế giới đưa tới chấn động kịch liệt còn chưa hoàn toàn tiêu tán, mỗi năm một lần phi pha giải quả cầu vàng lễ trao giải cũng bắt đầu tiến vào fan bóng đá tầm mắt. Cùng những năm qua, năm nay lễ trao giải như trước vẫn là tại Thụy Sĩ sụ dịch ca kịch viện cử hành. Khác biệt chính là, năm nay Manchester City rõ ràng chiến trận lớn hơn. Tại sớm công bố ra ngoài 11 người tốt nhất đội hình trong danh sách, Manchester City liền chiếm cứ trong đó tám tịch. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Pepe, Rasmus, Compani cùng Anvez, giữa trận là Iniesta, Xabi Alonso cùng Xavi, trước trận là Cazorla, Ronaldo, Tođong cùng Messi. Ba tên cầu thủ nhập vây quanh tốt nhất đội hình, đủ để cho người nhìn thấy Manchester City tiến bộ. Phải biết, trước lúc này, đừng nói là nhập vây ba người, liền xem như nhập vây một cái, vậy cũng là không dám nghĩ sự tình. Manchester City lúc nào có cầu thủ nhập vây qua giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ngoại trừ nhập vây tốt nhất đội hình bên ngoài, Guardiola còn nhập vây quanh lần này hàng năm tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên, nhưng cũng thiết chính là. Hiện tại Manchester City chấp giáo mặc dù là công hơn rất cao, Tan Quan Vương cũng xác thực thành tích chói lọi, nhưng cuối cùng vẫn không có làm qua Mujino. Barcelona bên trên mùa giải thành tích cũng là tương đương xuất sắc, Mujino rốt cục đã được như nguyện lấy được chức nghiệp kiếp sống bên trong tòa thứ nhất Champions League và quân, đây cũng là hắn liên tục 3 cái mùa giải rết vào Champions League trận chung kết về sau, thiên tân vạn khổ mới cấp được một tòa, có thể nói là hoàn thành mình tâm nguyện. Dưới loại tình huống này, hàng năm tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên tự nhiên cũng là sẽ không xa sút, Guardiola cùng Ferguson đều chỉ có thể bồi chạy. Bất quá gần đây không ngừng bị truyền đem xuất ngũ Ferguson, năm nay ngược lại là lấy được FIFA chủ tịch thưởng đây cũng là đối quỷ đỏ giáo phụ quá khứ mấy chục năm qua đối châu Âu bóng đá đối MU chắc tuyệt cống hiến một loại khẳng định mà tại hàng năm tốt nhất dẫn bóng bùt cát thưởng bình chọn bên trong tô Đông tổng cộng có 3 cái dẫn bóng nhập vây cuối cùng thành công đánh bại đến từ bờ da diệu Nga cầm xuống tòa này giải thưởng đây đều là tại lễ trao giải trước đó sớm liền đã bị truyền thông cho vạch trần ra có thể nói là không có gì huyền nhiệm đồng dạng không có bất ngờ còn có năm nay FIFA giải quả cầu vàng căn bản là thuộc về Messi cái này cũng đồng dạng không có lo lắng chính là bởi vì không có quá nhiều lo lắng đến mức tại lễ trao giải trước đó lớn nhất lo lắng lại là tô đông có thể hay không có mặt trận này thịnh hội phải biết hắn mặc dù nhập vây quanh trước ba nhưng bởi vì hắn gia nhập liên minh manchester city nguyên nhân năm nay cơ bản không có khả năng cầm đường messi trước đó tại đá sông la liga lúc liền đã từng cách không gọi hàng tô đông biểu thị mình cho tô đông gọi qua điện thoại tô đông hứa hẹn sẽ đến đến hiện trường vì hắn chúc mừng ba ca cự tinh biểu thị mình tin tưởng tô đông là nói lời giữ lời người nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình Mà sự thật cũng chứng minh, Tô Đông không chỉ có như hắn nói, tự mình đến đến Sujit, thậm chí còn đặc địa mời Cờ Jit Ano đâu cũng cùng đi đến hiện trường. Rio Majid cư tinh trước đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, đã từng biểu thị mình còn không có quyết định phải trang muốn đi trước Sujit, cái này bị coi là hắn cự tuyệt có mặt trận này thị hội tín hiệu, bởi vì hắn ngoại trừ một cái gân gà tốt nhất đội hình bên ngoài, cơ bản cái gì đều lấy không được. Nhưng Tô Đông vẫn là thành công đem hắn thuyết phục. Lấy cái gì thuyết phục Jony? Tại lễ trao giải trước đó bởi hợp báo bên trên, ký giả truyền thông hỏi thăm Tô Đông làm sao thuyết phục Jony đi vào hiện trường lúc, hắn cười biểu thị Ta cho hắn báo tiêu chuyến này tất cả phí tổn. Johnny nghe đương nhiên khó chịu, phản kích nói, hắn uy hiếp ta nói, nếu như không đến, hắn kết hôn liền không tìm ta đường phụ rể. Phía dưới ký giả truyền thông đều bị hai người đấu võ mồm làm vui vẻ. Toàn thế giới đều biết, hai người quan hệ tốt bao nhiêu, đơn giản liền cùng thân huynh đệ. Kỳ thật, coi như không có ta gọi điện thoại, ta biết, hắn cũng nhất định sẽ tới, ta hiểu rõ hắn, xuất hiện ở đây, mặc kệ có hay không cảm tưởng, với hắn mà nói, đều là một loại khích lệ. "Cho đùa qua đi, Tô Đông làm sáng tỏ nói." Johnny yên lặng gật đầu, xem như chấp nhận Tô Đông thuyết pháp. Messi thì là như cái đội chủ nhà, cảm tạ tô đông cùng dò nghỉ có thể đi vào hiện trường. Cứ việc còn không có công bố ra ngoài, nhưng tất cả mọi người đã cơ bản biết kết quả, cho nên hắn nói như vậy cũng không tính mạo phạm. Messi biểu thị, tô đông cùng dò nghỉ đều là trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ, hắn vì chính mình có thể cùng dạng này cầu thủ trở thành bằng hữu, cũng tại trên sân bóng trở thành đối thủ, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ta cùng tô đã từng là đồng đội, hắn đã cho ta vô số trợ giúp, ta mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ hắn vì ta làm hết thảy. Nếu như muốn hỏi ta, có cái gì tâm nguyện, từ người tới nói, ta hy vọng tương lai có một ngày, có thể cùng tô lại lần nữa trở thành đồng đội. Ta đặc biệt hoài niệm cùng hắn cùng một chỗ đá bóng đoạn thời gian kia. Messi nói xong lời cuối cùng lúc, thiếu dung đặc biệt chân thành. Tô Đông tự nhiên cũng là cho đủ Messi mặt mũi, hung hăng khen hắn một trận, biểu thị Messi lớn lên thật nhanh, đã là trên thế giới đứng đầu nhất cự tinh, sớm đã không phải năm đó tân tú. Ta nghĩ nói với hắn, Tô Đông đặc địa nhìn xem ngồi tại chính giữa Messi, nghiêm trang nói, leo, đừng để ý tới không hỏi bên ngoài những cái kia thanh em nghi ngờ, bọn chúng tác dụng lớn nhất chính là để ngươi trở nên càng thêm cường đại, mà ngươi đã là trên thế giới này cường đại nhất, thậm chí cũng là thế giới bóng đá từ trước tới nay cường đại nhất cầu thủ một trong. Tô Đông lần này đánh giá phân lượng rất nặng, để Messi 10 phần cảm kích. Tại truyền thông trước mặt, lẫn nhau cũng còn tính khắc chế, nhưng ở truyền thông không thấy được địa phương, ba người bí mật ở chung lại là mặt khác một phen chẳng cảnh, chỉ là một màn này vĩnh viễn sẽ không bị ngoại nhân được biết. Lễ trao giải đúng giờ ở buổi tối 19 giờ đúng bắt đầu. Đầu tiên là cầu vương Vệ lễ ra, tuyên bố thế giới cầu thủ chuyên nghiệp công hội chỗ bình chọn ra niên kỳ độ tốt nhất đội hình 11 người danh sách, từ Vệ lễ vì cái này 11 tên cầu thủ bán phát quốc. 11 tên cầu thủ tất cả đều người mặc câu phục màu đen áo sơ mi trắng, nhìn đều nhịp, phi thường có khí thế. Sau đó lại có FIFA chủ tịch Blatter ban phát FIFA chủ tịch thưởng, cho 70 tuổi Ferguson. MU giáo phụ cũng sát thực xứng với cái này một phần vinh dự. Tại lễ trao giải trước buổi họp báo bên trên, Ferguson liền trọng điểm tán dương Guardiola đội bóng, không có chút nào chú ý mình chỗ chấp giáo MU vừa bị Manchester City cho đại nguy chuyện, hắn thậm chí biểu thị, Manchester City đúng là tờ giờ mì ở kịp mạnh nhất đội bóng, cũng là năm nay trang Premier League mạnh mà hữu lực tranh đo người. Mà lần này tại tuyên bố Ferguson đoạt giải về sau, hiện trường còn đặc địa phát hình một đoạn FIFA tỉ mỉ chế tác phim ngắn, bên trong bao gồm Guardiola, Musinho Giết nạp chờ huấn luyện viên trưởng cùng tất cả Ferguson chấp giáo qua cầu thủ, đối với hắn lần này đoạt giải khen ngợi cùng thắng định. Đặc biệt nhất thuộc về Beckham. Năm đó trận kia bay rải cánh cửa, Beckham đi xa Tây Ban Nha, hai người từ đây mỗi người một ngả, nhưng lần này Beckham cũng mất bỏ hiểm khích lúc trước, tại phim ngắn bên trong nói tới Ferguson, với ta mà nói, hắn tựa như là một cái phụ thân. Ferguson hiển nhiên cũng là đặc biệt cảm động, tại linh thưởng đọc lời chào mừng bên trong, hắn lần đầu giải thích ngoại giới liên quan tới hắn sẽ xuất ngũ tin tức. MU vĩ đại nhất địa phương ở chỗ, chúng ta vĩnh viễn truy cầu thắng lợi. Ta sẽ không cũng không thể tiếp nhận, mình lấy dạng này một loại phương thức xuân vũ, nếu như tương lai ta muốn lui, đó nhất định là ta lại lần nữa cầm xuống quán quân thời điểm. rất rõ ràng, Ferguson vẫn như cũ hùng tâm văn trượng. về sau chính là tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên cùng tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên, cơ bản cũng đều không có gì lo lắng. hàng năm tốt nhất dẫn bóng càng là sớm liền tuyên bố hoa rơi tô đông trong tay. về phần áp trụ phi pha giải quả cầu vàng, đồng dạng không có bất ngờ đưa cho Messi. Messi tại phát biểu cảm nghĩ lúc, hung hăng cảm tạ Barca cùng Barca các đội hữu một phen, đồng thời cũng nâng lên tô đông cùng mình người nhà. đối với Messi lên ngôi quả bóng vàng. Mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, phổ biến đều cho khẳng định. Nhưng đối với thứ ba, ngoại giới tranh luận vẫn tương đối lớn. Từ xếp hạng đến xem, Messi, Tô Đông cùng Cả Ziti, Ano, Ronaldo đứng hàng ba vị trí đầu, Savi xếp tại thứ tư, điều này khiến cho rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông phản đối, bọn hắn cho rằng Savi hoàn toàn hẳn là tiến vào tam giác hàng ngũ, coi như không thể khiêu chiến thứ hai Tô Đông, đè xuống giọn nghỉ cũng không thành vấn đề. Bất quá, cũng đồng dạng có rất nhiều thanh âm nghi ngờ cho rằng, Savi mặc dù tại 3K giữa trận tác dụng rõ rệt, nhưng muốn tại Tô Đông, Messi cùng giọn nghỉ ba tên đỉnh tiêm cự tình trước mắt, xâm nhập ba vị trí đầu. Cơ bản thực tế không lớn, dù sao giữa trận cầu thủ ở phương diện này vẫn là rất bình thường thua thiệt. Nhưng cái này cũng rất bình thường. Cơ hồ hàng năm bình chọn kết quả ra, đều sẽ nương theo lấy một chút tranh luận, rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều sẽ vì chính mình sở ưa thích ngôi sao bóng đá can thiệp chuyện bất bình, cái này đều đã trở thành một loại trạng thái bình thường. Giải thưởng liền những cái kia, xếp hạng là ở chỗ này, chắc chắn sẽ có người gần phía trước, có người xếp tại phía sau, mà chỉ cần có xếp hạng, liền nhất định sẽ có tranh luận. Loại chuyện này quen thuộc liền tốt. Su dị trận này lễ trao giải vẫn là khiến cho thanh thế rất bình thường to lớn. FIFA ở phương diện này đầu nhập vào trọng kim, khiến cho FIFA giải quả cầu vàng lực ảnh hưởng tại từng năm tăng lên. Bây giờ đã là thế giới bóng đá lớn nhất ảnh hưởng lực hàng năm tịnh hội. Tại tham gia song FIFA lễ trao giải về sau, trở về tới Manchester, Manchester City liền ngựa không dừng vó tiến về Liverpool, làm khách ăn chịu, sân khách khiêu chiến hùng quân Liverpool. Đây là lit cuộc bán kết thủ hiệp tranh tài. Guardiola tự mình dẫn đội, nhưng tô đông cùng PP cái này hai tên tiến về sụt dịch cầu thủ đều bị thay phiên, bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Manchester City tuy nói thay phiên. Nhưng thực lực tổng hợp vẫn như cũ còn tại Liverpool phía trên. Nhưng ở sân Anfield, Manchester City gặp phải Liverpool nưỡng ngạnh đánh lén, tại hai lần dẫn trước tình huống dưới, hai lần bị Liverpool san đều tỷ số điểm số, đầu tiên là gỡ dắt bằng vào penalty san đều tỷ số, tiếp lấy bỡ là mị tại tranh tại giai đoạn sau cùng một lần phản kích, lại lần nữa xuyên thủng Manchester City cầu môn. Zho Hát thật là khóc. Hắn tự như là Manchester City thai tình, chỉ cần vừa vào sân, Manchester City nhất định đem cầu Đây quả thực cũng quá bất hợp lý. Tuy nói không thể từ Anfield mang đi một trận thắng lợi, nhưng hai so hai thế hòa cũng không tính kém. Gadi Ola lòng tin tràn đầy mà tỏ vẻ, trở lại hê ti hát sân bóng về sau, Manchester City sẽ thuận lợi cầm tới tấn cấp trận chung kết vé vào cửa, tiến về London em đại cầu trận. Nhưng đàn lý hiển nhiên cũng đối tấn cấp trận chung kết tràn đầy khát vọng, biểu thị Liverpool sẽ đem hết toàn lực tại sân khách đánh lén Manchester City. Song vương đều quyết đấu thi đấu vé vào cửa nhất định phải được. Trước 955, ai có thể ngăn cản Manchester City? Sân khách không thể cầm xuống Liverpool, Manchester City cũng không cảm thấy nụ trí. Ngày kế tiếp sáng sớm khôi phục tính chất huấn luyện, trong đội bầu không khí vẫn như cũ rất tốt, cầu thủ cơ bản cũng đều duy trì rất cao sĩ khí. Nhất là tại trận đấu này lấy được ra sân cơ hội sở tơ linh trở tiểu tướng, may may không bị đến thế hòa ảnh hưởng. Hai so hai điểm số, đối Manchester City tới nói cũng không tính kém. Càng quan trọng hơn là tranh tài nhiều, đội bóng thay phiên cường độ cũng lớn, rất nhiều ngày bình thường đều đã không lên tranh tài cầu thủ, hiện tại cũng có thể đã. tỉ như Joe ngoại trừ mùa giải sơ kỳ, hắn cơ bản đều bị cu toa ép tới gác đau, nhưng từ lễ giáng sinh đến bây giờ, hắn cũng đã mấy trận tranh tài, biểu hiện cũng là có tốt có xấu. Ronaldo thực lực là không tệ, nhưng chính là vận khí hơi đen, mỗi lần ra sân đều ném cầu. Đến mức có người nói, tại khu toa quật khởi về sau, Ronaldo cùng Manchester City ở giữa bắt đầu bắt tự không hợp. Cuối tuần lại là một trận thi đấu vòng tròn, đội bóng không có cách nào nghỉ, nhưng khi lúc trời tối, kết thúc huấn luyện về sau, Tô Đông vẫn là tổ chức đội một tất cả mọi người liên hoan, cùng một chỗ đến Manchester nội thành một nhà chữ danh phòng ăn đi ăn cơm. Hiện tại Manchester City sát thực một đường hất vang tiến mạnh, nhưng càng là loại thời điểm này, thì càng muốn thận trọng từng bước. Ferguson có một câu nói làm cho một chút cũng không sai. Quá khứ những cái kia ý đồ cầm xuống tất cả quan quân đội bóng, đến kết quả cuối cùng khả năng ngược lại là không thu hoạch được gì, cho nên nước Anh bóng đá trong lịch sử chỉ có MU một tòa tam quan vương thành tiểu đỉnh phong. Bên trên mùa giải Manchester City mặc dù cũng là tam quan vương, nhưng ở độ đỉnh cũng chất lượng, kém xa năm đó MU Champions League tới có phân lượng. Về phần nói Arsenal, chi này đội bóng có một cái phi thường thú vị hiện tượng, đó chính là nửa trước trình thường thường đều biểu hiện được rất không tệ, nhưng từ đông nghị kỳ bắt đầu sập bản. Cho nên Arsenal từng có mấy lần loại kia, đông nghị kỳ vẫn là đa tuyến tác chiến. Kết quả đến 2 tháng 3 liền lần lượt tại mỗi đầu trên chiến tuyến gây kích, cuối cùng không thu hoạch được gì ví dụ. Một mặt là bởi vì bọn họ thực lực tổng hợp không đủ, băng ghế độ dày không đủ, một phương diện khác, kỳ thật cũng là phản ứng dây chuyền. Nói đơn giản một chút chính là, vứt bỏ trong đó một tòa quán quân về sau, sĩ si khí đại tòa, càng nóng lòng muốn cầm xuống còn lại quán quân, kết quả ngược lại biểu hiện không tốt, cuối cùng từng tòa quán quân từ trong tay lướt qua, không thu hoạch được gì kết thúc. Tô Đông tin tưởng, Manchester City có thực lực như vậy đi tranh đoạt càng nhiều quán quân, nhưng tiền đề cũng là đội bóng cần làm gì chắc đó, chậm chậm mà đo. Không thể nóng đội, nhất là nhận được ly liverpool loại này ương ngạnh đánh lén tình huynh dưới, càng là muốn cực kỳ thận trọng. Tại không có tầm quản lý cùng huấn luyện viên tổ tình huynh dưới, cầu thủ cũng đều rất bình thường buông lỏng, cùng một chỗ ăn bữa cơm, mỗi người cũng đều nói thoải mái, thảo luận mình đối đội bóng một chút cái nhìn. Ngay tại lúc này, tô đông càng nhiều là làm một lắng nghe người. Chính như lúc trước mẹ kẹn bù ở ở nói cho hắn biết như thế, làm đội trưởng, không muốn luôn luôn đem mình làm làm một cái người quản lý, thoát ly với đội bóng bên ngoài, mà là muốn dung nhập vào đội bóng ở trong đi. Hiểu rõ mỗi một cái đồng đội tô cầu cũng cung cấp mình đủ khả năng trợ giúp. Hơn một năm nay đến nay. Tô Đông chính là làm như vậy. Manchester City cầu thủ cũng đều dần dần thích ứng Tô Đông loại phương thức này, thỉnh thoảng liền đoàn sơi, thỉnh thoảng liền đưa chút lễ vật cái gì, thậm chí nhiều khi Tô Đông sẽ còn chủ động cùng bọn hắn đi tìm tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ giải quyết một chút phiền toái, tranh thủ một chút phúc lợi. Có thể nói, Tô Đông đội trưởng này làm được vẫn là rất bình thường để phòng thay quần áo cầu thủ hài lòng. Lão đại, chúng ta năm nay cái này tiền thưởng chế độ lúc nào ra? Tại một đám các đội hưu mắt đi mày lại bên trong, danh sư trong phòng thay quần áo nhất là quỷ mã Marcelo cao giọng hỏi một cái hiện trường tất cả mọi người quan tâm để, chúng quanh lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Tô Đông để chén nước trong tay xuống, nhìn thấy chung quanh đồng đội nóng rực ánh mắt, lại đối Marcelo ném ánh mắt tảng dương, lúc này mới thản nhiên đứng lên. Bởi vì cái gọi là một cái hảo hán ba cái rút, Tô Đông muốn quản lý hảo trình ở giữa phòng thay quần áo, liền cần có Marcelo, VV cùng David C va dạng này dòng chính bộ đội. Marcelo làm người linh hoạt, lại rất bình thường hoạt bắt lấy vui, tại trong phòng thay quần áo rất bình thường được hâm nền, nhiều khi đồng đội gặp được một chút khó mà ở trước mặt mở miệng vấn đề, đều sẽ thông qua Marcelo tìm đến Tô Đông giải quyết. Đến lúc này hay đi, Marcelo cũng liền dần dần trở thành trong phòng thay quần áo một hào nhân vật. Tô Đông đứng lên về sau, lập tức hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú. Kỳ thật, vài ngày trước, phương án liền đã ra. Tô Đông cao giọng nói, tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường kinh ngạc, bọn hắn làm sao cũng không biết. Trình Thể tới nói, so sánh với mùa giải không nhỏ tăng lên, mỗi người phân đến tay tiền thưởng cũng sẽ gia tăng không ít, nhưng ta cảm thấy không lớn hợp lý, cho nên liền đi tìm số gì ạn nổ cùng mở ghi gì sợ tèn, hy vọng bọn họ một lần nữa định ra một phần. Vì cái gì? Dạ Bạ Ly ta rất bình thường kinh ngạc hỏi. Tuy nói hắn là phó đội trưởng, nhưng muốn nói đến đây loại quản lý hoạch tâm tần quyết sách tin tức, bọn hắn nhưng không có Tô Đông năng lực đám người cũng đều rất bình thường buồn bực tăng lên không nhỏ đây không phải chuyện tốt sao mọi người không nên gấp ta là cảm thấy như vậy chúng ta bản mùa giải nửa trước trình là toàn thắng cầm xuống nửa trình quán quân đây là tuyệt vô cẩn hữu liền hướng về phía điểm này ta cảm thấy câu lạc bộ nhất định phải thừa nhận ở đây các ngươi mọi người mỗi người tác dụng cùng công hiến rời đi ai đều là làm không được đám người nhìn xem chung quanh đồng đội tất cả đều nhao nhao gật đầu bản mùa giải đến bây giờ chúng ta tại bốn đầu trên chiến tuyến tề đầu tịch tiến chúng ta mỗi người đều làm ra công hiến ta cho rằng đội bóng hẳn là nhìn thẳng vào điều này đồng thời còn muốn nhìn thấy chúng ta là có cơ hội đi xung kích tứ quân vương, cái này tại nước anh bóng đá trong lịch sử là trước nay chưa từng có. mọi người nhất thời đều hiểu, tô đông đây là ghét bỏ tầng quản lý phương án không đủ ra sức, đang vì mọi người tranh thủ phúc lợi. nghĩ rõ ràng điều ấy, lòng của mỗi người lập tức đều nóng lên. cầu thủ chuyên nghiệp, nói chung ra, chính là kiếm tiền nuôi sống gia đình. Bản mua giải, chúng ta là câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất tham gia Champions League. nếu như chúng ta lần thứ nhất tham gia Champions League liền đoạt giải quán quân, đây là Manchester City trong lịch sử lần thứ nhất, nước anh bóng đá trong lịch sử lần thứ ba, châu âu bóng đá trong lịch sử lần thứ sáu nếu như chúng ta có thể cầm xuống tứ quan vương, điều này đại biểu lấy cái gì? nói đến đây, tô đông đã rõ ràng có thể từ mỗi một cái đồng đội trong hai mắt thấy được cháy hừng hực hỏa diễm. cầu thủ chuyên nghiệp cùng còn lại ngành nẻ có một cái khác biệt rất lớn điểm, đó chính là chức nghiệp thi đấu cũng là thi đấu, mỗi người đều là có theo đuổi. các vị có thể yên tâm, bộ tài vụ đã tại ngựa không dừng võ mà chuẩn bị một phần hoàn toàn mới càng thêm kỹ càng phương án. ta xem một chút bản dự thảo, ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ viễn siêu mọi người chờ mong. ở phương diện này, câu lạc bộ chưa từng hẹn hòi. nói xong lời cuối cùng, tô đông cũng nhịn không được nở nụ cười. Mọi người nhất thời đều nhao nhao gọi tốt. Đối với Tô Đông, bọn hắn đúng là chịu phục. Khỏi cần phải nói, liền hướng về phía Tô Đông mỗi cái mùa giải tặng lễ vật, mời bọn họ ăn cơm, đây chính là một số lớn chi tiêu. Lấy Tô Đông hiện tại thu nhập, tại đội bóng tiền thưởng phân phối bên trên, cùng trong phòng thay quần áo đồng đội căn bản không có bất kỳ xung đột nào, mà bản thân hắn lại có thể địa điểm lý phương diện trước trên mồn vào được, cho nên hắn mỗi lần đều có thể vì đội bóng tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là Manchester City thật không kém chút tiền đấy đối với phía sau màn Abu Dha bị tập đoàn tới nói nếu như bản mùa giải đội bóng có thể cầm xuống tứ quân vương coi như để bọn hắn móc ra càng nhiều tiền thưởng bọn hắn cũng là vui vẻ chịu đựng không vì cái gì khác cùng đoạt giải quán quân cho Manchester City tấm chiêu bài này mang đến tăng giá trị tài sản nhất là đặt vững trung tâm huấn luyện cầu thủ căn cơ so ra điểm ấy tiền thưởng tính là gì mặc kệ là tô Đông vẫn là Guardiola đều hy vọng thông qua các loại phương thức cổ vũ cầu thủ sĩ khí để đội bóng tiếp tục bảo trì cao sĩ khí trung tâm bừng bừng tranh thủ càng nhiều quán quân cuối tuần giờ giờ bị ở hiệp vòng thứ hai Manchester City sân khách khiêu chiến ngoài gàng Athletic bởi vì mới vừa ở Elite Cup bán kết bên trong, sân khách hai so thế chiến thứ hai hòa Li verburn, dẫn đến ngoại giới rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều đang lo lắng Manchester City có thể hay không tại trận đấu này bên trong lại lần nữa gặp khó. Kết quả, Manchester City từ tranh tài vừa mở trận liền dùng sự thực để chứng minh mình sẽ không xuất hiện vấn đề. Mở màn vẹn vẹn 5 phút, Marcelo ở bên trái đường một lần chuyển bên trong cầu, tô Đông phía trước cầu môn nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Vì Manchester City thủ kéo ghi chép 1-0. Vẹn vẹn 3 phút sau, lại là To Đông cùng Di Magia ở bên trái đường phối hợp sáng tạo ra một góc cầu. Company chạy ra đứng không, tại không người phòng thủ tình huống dưới, đánh đầu công cánh cửa trúng đích, vì Manchester City lại xuống một thành, 2-0. Phút thứ 22, vẫn là Manchester City ở bên trái đường phối hợp sáng tạo ra một lần đá phạt cơ hội, David Silva chân trái chuyền bên trong, Tô Đông vùng cấm điệu bên trong đánh đầu công cánh cửa, lại lần nữa đem bóng ra đánh vào vải rằng Atletico cầu môn, 3-0. Ba cầu dẫn trước về sau, Manchester City chủ động chậm dần thế công, bị đá càng thêm dùng ít sức một chút. Vải rằng Atletico tuy nói một lần đánh ra phản kích, nhưng cuối cùng cũng không thể công phá Manchester City cầu môn. Cuối cùng nương tựa theo tô Đông lập cú đút, cùng Coman dẫn bóng ba không sân khách đánh bại hoài gặng Atleti trận này thắng lợi cũng coi là ngừng lại ngoại giới đối Manchester City chất vấn đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người rõ ràng ý thức được bản mùa giải tợ dở mì ở kịp đã cơ bản không có huyền niệm 21 trận thắng liên tiếp đây đã là Châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn dài nhất thắng liên tiếp ghi chép ai có thể ngăn cản Manchester City Guardiola đội bóng nếu như vẫn không có thể nương tựa theo cái này giao động thắng liên tiếp cầm xuống quán bún vậy còn có người nào có tư cách như vậy Chính như sau trận đấu nhiều nhà nước Anh truyền thông nói như vậy, Manchester City hiện tại mục tiêu không nên vẹn vẹn chỉ là tại tợ giờ mì ở kịp đoạt giải quan quân, mà là phải cố gắng đi xung kích Chelsea năm đó sáng tạo tợ giờ mì ở kịp ghi chép. Đó chính là không muốn trở về không năm mùa giải, Mourinho chấp giáo Chelsea cái thứ nhất mùa giải, ngay tại tợ giờ mì ở kịp cầm xuống 95 phần, cũng đoạt lấy tợ giờ mì ở kịp quan quân, mà tại cái kia mùa giải, Chelsea vẹn vẹn chỉ thua một trận tranh tài. Hiện tại Manchester City là 21 trận thắng liên tiếp, phá Chelsea kỷ lục này vẫn rất có hy vọng. Mà liên trước mắt tợ giờ Mi ở kịp tình thế đến xem. Còn lại đội bóng là rất khó dao động Manchester City dẫn trước vị trí. MU lượt này là 3-0 đánh bại tuần, nhưng trình thể biểu hiện chập trùng rất lớn, hiện tại lớn nhất lo lắng là sở côn lở tái xuất về sau, MU có thể hay không tìm về năm đó trạng thái. Chelsea một vòng này là 1-0 đánh bại Sunderland, có ý tứ chính là cứu vất bộ Arsenal lại là lâm ác, cái này để bù đào nha người rất bình thường sụp đổ. Liverpool không so với không chiến tiền sợ Thành, Arsenal 2 so 3 sân khách bại bởi sở Van Chương 956, ET thủ hộ giả. Tờ giờ bị ở kịp vòng thứ 22. Manchester City tọa chấn sân nhà nên chiến tottenham hụt bùa. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 75 lúc, Azong lại nồng bên phải đường dẫn bóng đột phá không có kết quả, xuyên qua đến trung lộ, cho Gazza lê, người người ngừng cầu lúc thẳng qua Thiago, chân trái đá ra một cái đường vòng cung cầu, sâu qua Joao về sau thẳng treo cầu môn bên trái. Hai so hai, tottenham hụt bùa tại lạc hậu hai cầu tình mu dưới, ngay cả vịn hai cầu thành công đem so với phân San đều tỷ số. Cái này khiến Etihad sân bóng Manchester City fan bóng đá đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tại đội bóng hai cầu dẫn trước thời điểm, bọn hắn đều đã là nắm chắc phần thắng thật không nghĩ đến Tottenham kenhem hột ngay cả vịn hai cầu vậy mà đổi ngang chi này Tottenham kenhem hột cũng sát thực biểu hiện ra phi thường hung hãn thực lực đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn là manchester city tự thân tại trường kỳ đa tuyến tắt chiến tình huống dưới tất cả mọi người thể sát tinh thần đều mệt trạng thái không phải rất tốt lại thêm đội bóng trên diện rộng thay phiên tại đêm nay trận đấu này rõ ràng xuất hiện tung lũng thu đông ngồi tại ghế dự bị bên trên thấy thẳng lắc đầu manchester city thua cầu là chuyện sớm hay muộn một chi đội bóng là không thể nào một mực thắng được đi chỉ là dỗ hát đoán trường lại muốn khóc thu đông cười khổ lắc đầu Ghế dự bị bên trên pp lập tức cũng không nhịn được nợ nụ cười. Đội bóng bị san đều tỷ số, đây nhất định không phải chuyện gì tốt, sắp thực không nên cười. Nhưng JH rõ ràng càng có tin mừng kịch sát thái. Có đôi khi thật làm cho người cảm thấy, hắn đến cùng là đụng cái gì ta Làm sao lại chuyên chọn hắn ra sân thời điểm tranh tài ném cầu? Cái này rất bình thường không có đạo lý, không phải sao? Chẳng lẽ lại nói, ném cầu còn phân người? Hay là nữ thần may mắn nhìn hắn xấu xí? Khỏi cần phải nói, liền đêm nay hai cái này ném cầu, cái thứ nhất ném cầu là bởi vì David Lewis đánh đầu giải vây sai lầm, cầu gặp cao không thấy xa. Tại vùng cấm địa bên trong chế tạo hỗn loạn, bị đệ phổ bắt lấy cơ hội đánh lén dân bóng. Khoảng cách gần sút gol, nói thật, trận banh này đổi cu toa, cũng chưa chắc có thể đập ra ngoài. Thứ hai cầu cũng đồng dạng không tốt quái rô há, GaZ3 lên một cước này, đường vòng cung cầu túi đến phi thường xinh đẹp. Tottenham hột của hiện tại là đem GaZ3 lên hướng cự tinh phương hướng đi bồi dưỡng, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đem hắn đẩy ra, chế tạo thành nhất danh cự tinh, tiến tới bán đi giá trên trời, cho nên tại chiến thuật phương diện bên trên cũng là đối với hắn tiến hành mức độ lớn nhất nghiêng. Tỷ như đêm nay, GaZ3 không chỉ có đá tiền đạo cánh trái, còn đá tiền đạo cánh phải thậm chí còn liên tiếp xuất hiện tại trung lộ, vừa rồi một cước kia suất gol chính là tại vùng cấm địa cung đỉnh tuyến đầu đánh ra tới. Hắn bây giờ nhìn lại tựa như là Tottenham hỗn của trước trận tiến công người tự do, loại chiến thuật này quyền hạn thật đủ lớn, mà theo quyền hạn tăng lên, Gazza 3 lên tại Tottenham hỗn của chiến thuật địa vị, cùng biểu hiện của hắn cũng đi theo tăng lên. Thậm chí ẩn ẩn lại muốn đem hắn đương lịch đủ biên phong cùng trước trận người tự do đến dùng cảm giác. Không có cách, đây chính là chức nghiệp bóng đá. Đối với Tottenham hỗn của dạng này đội bóng tới nói, ngay cả bồi dưỡng đương gia ngôi sao bóng đá đều là muốn cân nhắc một chút tích lợi. Hộp cửa hiện tại bị đá rất đột nhiên, chờ một chút ngươi đi lên, liền nhìn chằm chằm cả tuẩn cùng Letty Gold đến đánh, mặc kệ là quay thân vẫn là chính diện đột, ta đảm bảo ngươi có thể thu thập rơi bọn hắn. Cái này hai gia hỏa là chưa từng gặp qua hung ác. PP ngược lại là đối Tô Đông vô cùng tin tưởng, rất có vài phần cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Đồng dạng là trung vệ, PP đối tốt Kenham hộp cửa cái này hai tên trung vệ đều không phải là đặc biệt xem trọng. Letty Gold có phi thường xuất sắc thân thể, nhưng phát triển kém xa mong muốn, cả tuẩn cũng không cần nói. Tô Đông nhíu mày, ngay cả PP đều đã nhìn ra, hà tối nay là không lên cũng không được. Gariola vốn là muốn giữ lại Tô Đông Đá giữa tuần ly và buồn, nhưng ai để GZ3 lê ở thời điểm này phá khung thành đạt được đâu. Luôn không khả năng đem Tô Đông đặt ở ghế dự bị bên trên, trợ mắt nhìn xem Manchester City sân nhà bị Tottenham hổ đụa bước hòa a. Phút 79, Tô Đông vừa làm nóng người trở về, liền bị Tô dẹn cho hô quát thứ. Phút thứ 80, Gariola dùng hắn thay đổi rẻ cô. Lúc này, cả tòa Etihad sân bóng đều vang lên đầy trời tiếng vỗ tay cùng reo hò, phấn hâm mộ bóng đá đều tại cao giọng la lên tên của hắn. Tô Đông chạy vào sân bóng lúc, xung quanh đồng đội cũng đều nhao nhao chạy tới cùng hắn vỗ tay bọn hắn tất cả đều tiêu hao rất lớn, mỗi người đều đã là thở hổn hển. lúc này thay đổi tô đông, tuyệt đối cũng là để chấn đội bóng sĩ khí một loại hữu hiệu phương thức. dù sao hai cầu dẫn trước về sau, lại bị đối thủ ngay cả viện hai cầu. manchester city sĩ khí chính yếu, tô đông cũng nghiêm túc ra sân về sau cấp thứ nhất sở cầu chính là tại vùng cấm địa tuyến đầu bên ngoài lề trái, khoảng cách cầu môn chỉ ít có 20 mươi mét bên ngoài, đưa lưng về phía phe tấn công hướng nhận được davidsi và chuyển bóng về sau, dùng thân thể ngăn cản ủn. tên này thân cao một m chín nước pháp trung vệ ý đồ dùng thân thể gánh vác tô đông, thật không nghĩ đến, vừa mới tiếp xúc. Tô Đông trực tiếp liền đem hắn đem phá ra, cũng tại cả tuồn lui lại lúc, Tô Đông cấp tốc quay người, không đợi lẹt lìu gôn tới gần, trực tiếp chân phải có cẳng giật bắn. Một cước này sút gôn đánh cho vừa nhanh vừa vội, góc độ còn rất bình thường xảo trá, may mắn thủ môn Phở Y hệ đã phản ứng rất nhanh, một cái nghiêng người bay nạo, đưa bóng ngăn cản ra danh giới cuối cùng, đánh ra một cước vừa nhanh vừa mạnh sút gôn về sau, Tô Đông xa xa hướng phía Phở Y hệ đeo giơ ngón tay cái lên, cười quay người đi ra. Hiện trường vang lên tiếng sấm rèn và tiếng gỗ tay, tất cả fan bóng đá đều đang vì Tô Đông reo hò. Mặc dù không có dẫn bóng, nhưng một cước này đột nhiên xuất hiện sút gôn, tuyệt đối có thể hung hăng giết một giết Tottenham Tenham hỗn bội nội khí. Zeta liền vô cùng gấp gáp vọt tới bên sân, gian dại cả vùng xúc động, ra hiệu đội bóng phải chú ý phòng thủ, không thể cho Tô Đông tại lên chân cơ hội, thậm chí rất nhanh liền dùng lì vợ mò thay đổi Vander và Vaart, tăng cường giữa trận độ dài. Đây đã là rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn tín hiệu. Tottenham hỗn bội muốn thủ, Tô Đông thì là càng không ngừng trấn an Manchester City cầu thủ, tiếp tục vững vàng khống chế lại cầu quyền và thế cuộc, kiên nhẫn chuyển khống thầm đấu. Bên sân Guardiola cũng đồng dạng ra hiệu đội bóng muốn ổn định. Phải biết, Tottenham Hùn hổu năng lực phản kích là phi thường mạnh. Gareth Bale cùng Azouz lẹn nổng đều là tốc độ cực nhanh biên phòng. Một khi cho bọn hắn đánh ra nguy hiểm, thì Manchester City rất có thể còn phải lại ném cầu. Mặc kệ là Tô Đông, vẫn là Guardiola, đều tin tưởng một điểm, đó chính là Tottenham Hùn hổu tại giữ vững được cả tràng sau cuộc tranh tài, đến tranh tài tối hậu quan đầu, nhất định sẽ xuất hiện sai lầm. Coi như không có sai lầm, lấy Tô Đông năng lực, cũng nhất định có thể sáng tạo ra sai lầm. Ôm lòng tin như vậy, Manchester City đều đâu vào đấy triển khai truyền thống, tiêu hao đối thủ. Mà liên tại bên sân thứ tư quan viên vừa mới dơ lên bù giờ 3 phút bảng hiệu, Tottenham hổn của cầu thủ tựa hồ âm thầm thở dài một hơi thời điểm, Manchester City đột nhiên giữa trận cắt bóng. Từ trước đến nay đều rất ít hơn cấp Busquets đột nhiên bên trên đoạn, chặn lại phạt cờ chuyển bóng, đưa bóng thoát cho David Silva. Tây Ban Nha giữa trận không ngừng cầu, trực tiếp đưa bóng hướng phía trước bị lại, cho đến trước trận cánh trái. Griezmann ạ cấp tốc khởi động, chiếm trước tiên cơ tình huống dưới, dùng tốc độ cưỡng ép đột phá kỳ tại marker, cũng tại vùng cấm địa bên trái đưa ra một cước chuyền bên trong, đưa bóng truyền nhỏ vùng cấm địa tiến độ. Tô Đông nhận được cả bùn cùng lẹt lì gôn tiếp thân trầm trầm phòng. Tại David va chuyển bóng một khắc này, hắn thử cung đính vào lớn vùng cấm địa, nhưng tốc độ rất chậm, giống như là đang tàn bộ. Nhưng lại tại Di Magi A khởi động, đột phá Kỳ tại mắt cờ trong nháy mắt đó, Tô Đông đầu tiên làm một cái dừng, làm bộ muốn đi phía trái bên cạnh chạy tới tiếp ứng, mê hoặc cả bùn cùng lẹt lì gôn về sau, lại đột nhiên hất ra hai tên trung vệ, hướng cầu môn phương hướng bắn vọt mà đi. Di Magi A hất lên kéo kỹ tại mắt cờ, trực tiếp liền lên chân truyền bên trong, Tô Đông thì là cấp tốc bắn vọt hướng về phía trước. Đường Di Magi A chuyển bóng đi vào nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu lúc, Tô Đông vừa vặn thúc nửa đội tới và tại phở ý hệ đèo trước đó, ra chân đưa bóng đẩy. Tottenham hổn hổ thủ môn trực tiếp ngã xuống đất phủ kín, nhưng cuối cùng hạ ngọn nguồn tốc độ vẫn là chậm, cầu từ dưới thân thể của hắn xuyên qua, chui vào sau lưng cầu môn. Go ổn. Phút thứ 90, Manchester City lại xuống một thành. Đến từ Tô Đông dẫn bóng, 3-2. Ông trời của ta, Manchester City tại tranh tài tối hậu quan đầu dẫn bóng, tuyệt sắc. Tottenham hổn hổ biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng cuối cùng vẫn là không thể từ hệ tí hát sân bóng toàn thân trở ra. Dự bị ra sân về sau, Tô Đông lại một lần đóng vai Manchester City chúa cứu thế, ETH thủ hộ giải nhân vật, chúng ta thậm chí đã quên, đây là bản mùa giải lần thứ mấy, nhưng Manchester City fan bóng đá đều có một loại tín niệm, đó chính là chỉ cần Tô Đông ra sân, hắn liền nhất định có thể dẫn bóng, Manchester City liền nhất định có thể thủ thắng. Tô Đông dẫn bóng về sau, căn bản không chạy ra đi chúc mừng, mà là tại sân bóng bên trong giang hai cánh tay, chúc mừng lấy dẫn bóng. Còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao nhào lên, vì Tô Đông chúc mừng cái này một cái tuyệt sắc. Token hem hộ của cầu thủ thì là từng cái lộ ra mất hết cả hứng. Hiện nhiên đều so sánh thi đấu tối hậu quan đầu ném cầu cảm thấy rất bình thường phiền muộn. Nhất là Gazza Bale, hắn cái kia dẫn bóng phi thường xinh đẹp. Nếu như tranh tài cứ như vậy kết thúc, vậy hắn sẽ trở thành toàn trường tối chú mục tiêu điểm. Cái này nhất định sẽ làm cho hắn trở thành ngày mai toàn thế giới mỗi tờ báo lớn danh tiếng nhân vật. Nhưng bây giờ, Tô Đông ra sân sau một cước này tuyệt sát, Tuy nói hắn đi vào mây trôi nước chảy, lộ ra mười phần nhẹ nhõm, ròng, vừa ý nghĩa thực sự quá lớn. Vì Manchester City lại lần nữa cầm xuống quý giá ba phần. Cái này chú định sẽ để cho hắn dẫn bóng nhận truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Càng quan trọng hơn là, hắn là To Đông. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều tại mật thiết chú ý nhất cử nhất động của hắn. Hắn mỗi một cái dẫn bóng, đều sẽ để hắn leo lên mỗi tờ báo lớn trọng yếu trang địa, thậm chí là trang đầu đầu đề. Điểm này, Gazeta Le chỉ có thể ném lấy ánh mắt hâm mộ. Tại Manchester City 3-2 thắng hiểm Tottenham, hỗn vừa đồng thời, xuôi nam sân khách khiêu chiến Arsenal mở ú cũng tại kinh lịch hiểm tượng hoàn sinh về sau. Sân khách hai so với một thắng hiểm Arsenal, sở cơn lở phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Điều này cũng làm cho Ferguson cảm thấy vô cùng kích động, liên tục tán dương đệ tử đắc ý của mình. Lee tiếp tục gọi hỏi sân khách một so với 3 bại bởi 4 tuần. Chelsea thì là tại sân khách không so với không chiến bình nottwick. Bùa ạt xoáy vị trở nên càng thêm nguy hiểm, nhất là tại giờ joe ba trở châu phi cầu thủ trở về tham gia ạt phật cần cúp góc lẩy sân về sau. Chelsea thực lực tổng hợp lớn thụ ảnh hưởng. Manchester City đã không cần đi để ý tới còn lại đối thủ, tại đá xong Tottenham hụt vừa về sau. Đội bóng tiếp tục tọa chấn Manchester, nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi liverpool đến. Trương Chín trăm năm lần này nhất định sẽ không lại bị lừa rồi. Anh vua vương kẹn nils đây là một cái truyền kỳ danh tự, hơn nữa còn là không ngừng sáng tạo truyền kỳ. Hắn chú định sẽ là Liverpool, thậm chí nước Anh bóng đá trong lịch sử, mãi mãi cũng không cách nào lãng quên danh tự. Hắn chứng kiến nước Anh chức nghiệp bóng đá trong lịch sử huy hoàng nhất hoàng kim nhân đại, tại những năm 80 dẫn đầu Liverpool quét ngang châu Âu rồi bóng đá, sáng tạo ra từng cọc từng cọc làm cho người sợ hai than thành cựu, để Liverpool đi lên lịch sử đỉnh phong. Một trận đột nhiên xuất hiện hiệu thảm án, cũng không có đem Liverpool đánh, huấn luyện viên trưởng vô pháp căn rời đội về sau, đạn lịch nâng lên gánh nặng, thân kiêm cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng hai phần cái nặng, dẫn đầu Liverpool tiếp tục bảo trì cường thế. Hòa vô đơn chí chính là 89 niên trận kia ở tọa dù tham án triệt để đánh sụp Liverpool. Áp lực nặng nghề kéo sụp đội đàn Lịch khỏe mạnh, hắn tại năm 91 từ đi Liverpool huấn luyện viên trưởng chức vụ, cái này tại lúc ấy đưa tới toàn bộ nước Anh giới bóng đá, thậm chí là châu Âu giới bóng đá chấn kinh. Hắn là Liverpool bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất truyền kỳ. Về sau, đàn Lịch mặc dù tại bờ lệch bờ cùng Newcastle đều tuần tự chấp giáo qua, nhưng thành tích cũng không lý tưởng, thiết thực bảo thủ chiến thuật bị coi là tụt hậu đại danh tử, trường kỳ thoát ly chấp giá một tuyến, cũng làm cho Đan Lịch dần dần biến thành linh vật tầm thường tồn tại, mãi cho đến lẹ 9 niên Bernie Tê thỉnh tỉnh mời hắn đảm nhiệm Liverpool thanh huấn cố vấn, hắn mới lại lần nữa xuất hiện tại Liverpool fan bóng đá tầm mắt ở trong. Năm ngoái một tháng, thay thế Bernie T chấp giáo Liverpool huấn luyện viên trưởng Hotson biểu hiện không tốt bị đuổi việc, làm câu lạc bộ thanh huấn cố vấn, đối đội bóng nghiệp vụ hết sức quen thuộc, lại là câu lạc bộ lịch sử chuyển hướng kỳ danh túc đàn lịch nhận nhiệm vụ lúc Lâm nguy, tiếp trưởng đội bóng. Ngay lúc đó Liverpool có thể nói là loạn trong giật ngoài. Tại tới giờ mi ở kịp bảng điểm số bên trên xếp hạng trung hạ du, khoảng cách giáng cấp khu vẹn vẹn chỉ có ba phần. Trong đội số một cự tinh Tozzi kiên trì muốn chuyển nhượng Chelsea, mà chính đàn list cũng dài đến thời gian mười mấy năm thoát ly một tuyến chấp giáo, cái này khiến ngay lúc đó Li Vở Bun có thể nói là bất bên, tràn ngập nguy hiểm. Nhưng Danglis rất nhanh cho thấy cổ tay của mình, hắn để tô Z chuyển nhượng, đổi lấy 5000 vạn bảng Anh, đưa vào SU AZ cùng lúc ấy trạng thái lửa nóng nước Anh bản thổ tiền đạo Andy Cazon. Cái này hai bút chuyển nhượng tại hạ nửa trình cũng đều phát huy ra hiệu quả, trợ giúp Li Vở Bun ổn định thành tích, cũng cấp tốc nhảy lên tới thi đấu vòng tròn thứ 6, thế là tại sau trận đấu, Danglis đạt được một phần trong vòng 3 năm chấp giáo hợp đồng. Lần này, hắn xem như chính thức nhị thế cung. Danglis đạt được tầm quản lý đại lực cùng hỗ Trên chuyển nhượng thị trường liên tiếp xuất thủ, đưa vào bao quát Henderson, Đạp đỉnh, Charlie Adam cùng bờ Lã Mỹ chờ một nhóm thực lực phái ngôi sao bóng đá, cái này khiến Liverpool thực lực tổng hợp đạt được kéo lên. Càng quan trọng hơn là, Liverpool một tuyến tác chiến, chỉ cần quan tâm thi đấu vòng tròn, cái này không thể nghi ngờ vì đàn lịch chấp giáo cung cấp tiện lợi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đưa ngoại giới đối đàn lịch đặt vào kỳ vọng cao thời điểm, Liverpool bản mùa giải bắt đầu lại cũng không lý tưởng. Dở giờ Mỹ ở kịp vững chắc nhất phòng thủ một trong, nhưng cùng lúc cũng là dở dở Mỹ ở kịp cường độ bên trong, tiến công thực lực kém nhất đã xong 22 vòng, Liverpool phòng thủ chỉ ném đi 21 cầu, tạm tờ giờ giờ bị ở kịp chỉ bãi bởi Manchester City. Có thể thấy được Liverpool năng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, nhưng đội bóng tiến công vẹn vẹn chỉ công vào 25 cầu, tạm tờ giờ giờ bị ở kịp vẹn vẹn chỉ so với 6 chi đội bóng dẫn bóng càng nhiều. Có thể nói, Liverpool phòng thủ phi thường kiên cố, nhưng tiến công là rối tinh rối mù. Cái này phản phất lại lần nữa, ơn chứng ngoại giới đối đạn lịch đánh giá cùng lo lắng, đó chính là hắn chiến thuật đã lạc hậu, hắn đã không biết phải làm thế nào điều giáo đội bóng tiến công, không cách nào thích ứng hiện tại bóng đá chiến thuật. Đối với ngoại giới chất vấn, Đan Lịt không cách nào làm ra phản bác, bởi vì hắn đội bóng thành tích xác thực không lý tưởng. Dở giờ bị ở kịp thứ 7, khoảng cách này ngoại giới mùa giải trước đối với hắn đoán kỳ thi đấu vòng tròn hai vị trí đầu rõ ràng có rất lớn chênh lệnh. Nhưng hắn đội bóng dựa vào ngoan cường phòng thủ, một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng là rết tiến vào lít cột bán kết, khoảng cách trận chung kết cup liên đoàn chỉ có cách xa một bước, cái này khiến Đan Lịt giấy lên một cô hy vọng. Mặc kệ bản mùa giải kết thúc về sau, hắn phải chăng tân học, nhưng ít ra, hắn hy vọng tại mình lần thứ 2 chấp giáo Liverpool thời điểm, cho chi này đội bóng lưu lại chút gì, tỉ như một tòa cup vô địch chính là ôm dạng này tâm nguyện, Danly tại thủ hiệp tranh tài tại sân Anfield biểu hiện ra nhất định tính tích cực, thậm chí hai so thế chiến thứ hai hòa Manchester City, Danly đội bóng thậm chí bởi vậy còn nhận lấy không ít tặng dương. phóng nhãn bản mùa giải tờ tờ Mirror ở kịp cùng Châu Âu rơi bóng đá có thể chiến bình Manchester City đội bóng có bao nhiêu? Nhưng từ trận đấu này bên trong, Danly cũng rõ ràng xem đến Liverpool cùng Manchester City tranh lệch, Hồng quân đã là tận phái chủ lực nhưng vẫn là không cách nào đánh bại thay phiên Manchester City, thậm chí còn ném đi hai khách trận dẫn bóng. Nếu như là tại Etihad sân bóng, Liverpool lấy cái gì cùng Manchester City cũng chết. Đặng lý chính là thanh tỉnh nhận thức đến điểm này, cho nên lần hai hiệp tranh tài, làm khách GTH sân bóng thời điểm, Liverpool lựa chọn ba tiền vệ phòng ngự, nghiêm phòng tử thủ chiến thuật, ba đầu tuyến tất cả đều khai thác co vào phòng thủ, không dám vượt qua nửa bước. Liverpool phòng thủ bản thân liền rất bình thường xuất sắc, đặng lý khai thác loại này nghiêm phòng tử thủ, co đầu rút cổ không tiến lên chiến thuật, lập tức lại để cho Liverpool phòng thủ trở nên càng ra cố hơn như vững chắc. Manchester City chuyển không chế bóng sắc thực xuất sắc, nhưng đối mặt loại này gần như thùng sắt tầm thường phòng thủ, cũng thật sự là không bỏ ra nổi quá nhiều biện pháp, chỉ có thể kiên nhẫn ổn định không chế bóng cùng tiết đấu, kiên nhẫn tổ chức thẩm đấu, chậm rãi tiêu hao đối thủ, chậm rãi tìm cơ hội. Hơn nửa hiệp song phương đá cho không so với không, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Liverpool vẫn là nghiêm phòng tự thủ, nhìn rất có một loại muốn đem phòng thủ kiên trì đến tranh tại kết thúc tư thế, cái này để người ta có chút hoài nghi, Liverpool chẳng lẽ không muốn tấn cấp lên rồi? Nhưng Manchester City trên dưới tất cả mọi người biết, Liverpool là đang chờ Manchester City phạm sai lầm. Đẳng lịch sách lược rất bình thường bảo thủ, trước cam đoan mình không phạm sai lầm, lại chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Nhưng có ý tứ chính là, Guardiola sách lược cũng là như thế. Thế là, cái này biến thành một trận bảo thủ mà buồn khổ rằng có chiến. Đánh lâu thân mệt Manchester City cũng xác thực không có cách nào kéo ra trận thế cùng Liverpool đánh, bởi vì ai cũng không thể bảo đảm, cầu thủ tại mệt nhọc phía dưới, có thể hay không xuất hiện sai lầm, bị đối thủ lợi dụng. Việc này liên quan thi đấu vòng tròn bị tấn cấp quyền, ai cũng không dám chủ quan. Song phương tiếp tục tại Liverpool 30m khu vực đến trung tuyến phụ cận một vùng triển khai chém giết, Manchester City chỉ cần bắt được cơ hội, lập tức chính là một đợt bên trong trước trận bức đoạn tác bách, ý đồ đưa bóng lúc trước trận giành lại đến, đồng thời cũng tại khiến cho Liverpool trung hậu trận cầu thủ phạm sai lầm. Liverpool thì là tại phút thứ 55, dòng chuẩn một cơ hội, Henderson cánh trái đột phá, dẫn bóng sát nhập vào Manchester City nửa trạng, cùng nổi lên chân truyền bên trong, nhưng bóng ra tại vùng cấm địa tuyến đầu bị Kompany đánh đầu giải vây, định trở về giữa trận. Manchester City cấp tốc tổ chức lên một lần nhanh chóng đoạt công, 23 chân chuyển lại liền đem banh đưa đến trước trận, cũng trực tiếp uy hiếp được Liverpool lớn vùng cấm địa. Chỉ là lần này tiến công không có thể đem cầu truyền đến tô đông dưới chân, tại vùng cấm địa tuyến đầu liền bị Dani N.A.G. cho bên trên đoạt đánh chặn, cũng truyền đến giữa trận cho Greal. Theo tỷ dân lập tức trong tổ chức trước trận bất đoạn đối Liverpool giữa trận cầu thủ tạo thành rào sắt chiến thuật, khiến cho Greal chuyển về. To Đông cùng đồng đội càng là thừa thắng xông lên, tiếp tục thẳng bước phòng tuyến. Nhất là Manchester City trước trận Tam Quốc kích, càng là từng bước ép sát. Cát Đức Lợi và Bùn hậu phòng tuyến hướng phía trước truyền bóng tuyến đường, để Hồng quân không có lựa chọn khác. Đương phút 57, hậu vệ trái Martin Kelly ở bên trái tiếp vào đồng đội truyền bóng lúc Di Mazi ạ trước tiên gần sát Martin Kelly. Đối với hắn tạo thành cận thân bứt đoạn, chủ yếu là chặn đường hắn xuyên qua cùng hướng về phía trước truyền bóng tuyến đường. Di Mazi ạ chọn vị trí để Martin Kelly phi thường khó chịu, khác một bên chính là đường biên, hắn lại không có cách nào truyền bóng. Tên này năm gần 21 tuổi, ly vợ buôn tiểu tướng tại cù nải thượng sách tình hữu dưới, lựa chọn truyền về cho thủ môn gì nạ. Cái này nguyên bản không phải vấn đề gì, chân chính vấn đề là tại Di Magia cận thân quấy nhiều dưới, Martin Kelly cước này truyền bóng cho đến thoát nhẹ, tuy nói cầu cũng là lăn vào lớn vùng cấm địa, nhưng cầu nhanh lợi trưởng. Mà tại Martin Kelly truyền bóng trước đó, tô Đông Liên đã đoán được hắn truyền bóng ý đồ. Không có cách, tuổi trẻ cầu thủ khuyết thiếu một chút kinh nghiệm, bị Di Magia bức cho đến đường biên về sau, hướng phía trước cùng xuyên qua đều không có tuyến đường, trở về truyền là hắn tự nhiên mà vậy lựa chọn. Cho nên. Martin Kelly một cước này chuyền bóng càng giống là đưa cho Tô Đông một cái trợ công. Dĩ Na phản ứng cũng là cực nhanh, vừa nhìn thấy Tô Đông trước trên vào, rõ ràng ở vào một cái Việt vị vị trí, hắn liền trong lòng kêu to hỏng. Vì cái gì? Lấy Tô Đông năng lực, tuyệt không về phần rõ ràng như vậy Việt vị. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích, hắn đang chờ đợi Martin Kelly chuyền về. Thậm chí có thể nói, Manchester City bất đoạn, nhất là Di Gmajia bất đoạn, chính là cố ý muốn để Martin Kelly chuyền về, để cho Tô Đông ngồi thu ngư ông thu lợi. Di Na quả quyết bỏ cửa xuất kích, hướng phía Martin Kelly chuyền bóng lên đón. Nhưng Tô Đông tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn một chút, chân lại rất dài, đoạt tại Di Nạ đúng chỗ trước đó, vượt lên trước một bước ra chân, chân phải chân bên trong đưa bóng ngừng hướng về phía bên trái, vừa vặn tránh khỏi Di Nạ cứu thua. Muốn nói Di Nạ phản ứng cũng sắc thực rất nhanh, tựa hồ đã sớm đoán được Tô Đông sẽ đoạt trước một bước chặn đứng cầu, hắn lúc này giang hai cánh tay, mở rộng khu vực phòng thủ, hiển nhiên là tại để phòng Tô Đông trực tiếp lên chân. Tô Đông chân phải ngừng cầu về sau, cả người cũng đã vọt tới Di Nạ trước mặt, cả người đột nhiên một cái dừng, vai trái chấm xuống, nhìn tựa như là muốn đi phía trái bên cạnh lôi ra một cái khe chân trái cũng có một cái nhìn như bí ẩn, muốn lên chân gõ cửa động tác, cái này lập tức lừa dì nạ làm ra phản ứng. nhưng tô đông đột nhiên chân trái đưa bóng hướng sau lưng một nhóm, cầu từ phía sau lăn hướng phía bên phải, cả người cũng đi theo điều chỉnh trọng tâm, hướng phía bên phải ngang nhiên xông qua, cái này lập tức để dì nạ quá sợ hãi. phía trước một lần kia quả nhiên là động tác giả, tiểu tử này chính là muốn hướng bên trong cắt. dì nạ lần này khi nhìn đến tô đông chân phải động tác về sau, không chút do dự trực tiếp đập ra đi. lần này nhất định sẽ không lại bị lừa rồi. vạn vạn không nghĩ tới, tô đông chân phải cũng không có đưa bóng bắn đi ra, mà là lại lần nữa chụp trở về toàn bộ quá trình nói đến rất dài nhưng trên thực tế liền phát sinh ở trong nháy mắt, tô đông trong nháy mắt bên trong liên tục dừng biến hướng, tả hưu dẫn cầu, rốt cục ở bên trái chế tạo ra một cái khe, sau lưng chính là rông tuyết cầu môn. hắn không do dự nữa, trực tiếp chân trái giật bắn, cầu bay thẳng cầu môn mà đi. chương 958 tặng không ngươi một tòa quái quân, muốn hay không? Hagrids goal. Tại rất ngắn trong nháy mắt, Etihad sân bóng gần 5 vạn tên fan bóng đá cảm xúc triệt để bạo phát, phóng nhãn toàn thế giới, ngoại trừ bóng đá có dạng này mỹ lực, còn có cái gì có thể làm được? Gần năm vạn tên fan bóng đá trên khán đài khàn cả giọng giống như điên tê tâm liệt phế ho hét, phát tiết lấy nội tâm phấn khởi cùng kích động. Tại sân bóng bên trong tạo thành như núi kêu biển gầm thủy chiều, quét sạch mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Phong bạo hạch tâm chính là sân bóng bên trong chạy vội tô đông. Hán tại đánh vào dẫn bóng về sau, lập tức quay người chạy hướng về phía bên sân, phóng qua biển quảng cáo, đứng ở tầng dưới chốt khán đài phan bóng đá trước mặt. Tất cả mọi người đang hướng phía hắn gầm thét, đều đang điên cuồng la lên tên của hắn. Một không, Manchester City rốt cục lấy được rất trước. Càng quan trọng hơn là, tô đông đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Thời khắc mấu chốt, lại là tô đông đứng ra. Tin tưởng cho tới bây giờ. Hẳn là sẽ không lại có người đi chất vấn tô đông đối tri này Manchester City tầm quan trọng. Hắn dùng một lần lại một lần đứng ra, đã chứng minh mình đối tri này Manchester City giá trị. Hắn dùng đặc sắc biểu hiện, hướng thế nhân chứng minh. Manchester City ở trên người hắn chỗ đầu nhập hết thảy, thật sự là quá siêu đẳng giá. Thậm chí có thể nói, một mình hắn liền bù đắp được một chi đội bóng sức chiến đấu. Trực tiếp trong màn ảnh, Manchester City cầu thủ cũng đều nhao nhao đuổi theo, đem tô đông cho bao quanh vây vào giữa. Từ mỗi nhất danh Manchester City cầu thủ trên mặt, đều có thể nhìn thấy bọn hắn đối tô đông phát ra từ nội tâm đội phục cùng tản thượng. Tô Đông cùng fans hâm mộ bóng đá hô động về sau, cũng xoay người lại, từng cái ôm trước mặt đồng đội. Trước đây không lâu, nước Anh Sun Liễu tạm Tợ từng làm qua một phần vấn quyển điều tra, đối fan bóng đá phát ra hỏi thăm. Hiện tại Tợ Giờ Mì ở kịp 20 chi đội bóng bên trong, lớn nhất nhân cách bị lực, thụ nhất fan bóng đá thích đội trưởng là ai? Kết quả để rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Đông lấy to lớn dẫn trước ưu thế, đệ xuống cái gì? Vậy đi. gỡ rất chờ chuẩn kỳ ngôi sao bóng đá được tuyển, cái này đủ để nhìn ra Tô Đông tại Tợ Giờ Mì ở kịp fan bóng đá trong suy nghĩ phất lượng, mà đổi thành bên ngoài một vấn đề là. Nếu như muốn cho mình thích nhất đội bóng lựa chọn nhất danh đội trưởng, các người chọn ai? Lựa chọn phạm vi không chỉ cực hạn tại Premier League mà là phóng nhãn châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn, thậm chí là thế giới bóng đá. Kết quả vẫn là để người bất ngờ, Tô Đông lại lần nữa được tuyển, trở thành tất cả fan bóng đá rất muốn nhất đào góc đội trưởng, trong đó thậm chí bao gồm từ địch MU fan bóng đá, bọn hắn chọn lựa đầu tiên chính là Tô Đông, lý do là bọn hắn đều cho rằng Tô Đông đến có thể tăng lên cực lớn MU sức cạnh tranh, để Quỷ Đỏ tái hiện năm đó phong quang, nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn không có cách nào từ Manchester City trong tay đảo người. Bây giờ Tô Đông sớm đã không chỉ chỉ là nhất danh cự tinh, hắn càng là Manchester City đội trưởng, cờ sĩ cùng lãnh tụ tinh thần, liền ngay cả Guardiola đều đã từng nhiều lần tại trường hợp khác nhau nâng lên Tô Đông đối phòng thay quần áo quản lý, độ cao đánh giá Tô Đông đối Manchester City công hiến, cho là hắn mới là Manchester City nhất không thể hoặc thiếu người. Tô Đông ngay tại thông qua biểu hiện của mình, lần lượt chứng minh điểm này. Tại Tô Đông vì Manchester City đánh vào mấu chốt một cầu về sau, Liverpool liền triệt để lâm vào bị động. Đây chính là phòng thủ phản kích đấu pháp bất đắc dĩ. Đối với giống Liverpool dạng này đội bóng tới nói, đem hết toàn lực đi phòng thủ đều chưa hẳn có thể chống đỡ được Manchester City tiến công, nếu như trước ném cầu, vậy có phải hay không đại biểu đội bóng liền muốn ép ra đánh? Ép ra tiến công, phòng thủ trận hình như thế nào bảo trì? Có phải hay không đại biểu cho lại càng dễ bị Manchester City tiến công cho đánh xuyên qua. Dưới loại tình huống này, tại điểm số lạc hậu tình huống dưới, muốn hay không ép ra đánh? Danis cuối cùng lựa chọn vẫn là ổn, bởi vì hắn rất rõ ràng, ép ra ngoài chưa hẳn có thể công phá Manchester City cầu môn, nhưng mình lại lần nữa ném cầu khả năng phi thường lớn. Đây thật ra là một cái không có lựa chọn lựa chọn. Tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể là ủy khuất cầu toàn. Manchester City thì là chậm rãi không chế cầu quyền, kiên nhẫn tổ chức đưa ra thế công, cuối cùng là nương tựa theo tô đông dẫn bóng, một không sân nhà đánh bại Liverpool, lấy tổng số 3-2 thuận lợi tấn cấp trận chung kết cúp liên đoàn. Mà đổi thành bên ngoài một trận tranh tài, các điệp đầu tiên là tại sân khách không một bại bởi Ciro Bellucci, sau đó tại sân nhà một không đánh bại Ciro Bellucci, cuối cùng là sát nhập vào penalty đại chiến, các điệp 3 so với một penalty đánh bại Ciro Bellucci, thuận lợi lấy được trận chung kết cúp liên đoàn vé vào cửa. Kết quả vừa ra lò, toàn bộ nước Anh đều vỡ tổ. Đây quả thực tựa như là tại hỏi thăm Manchester City Tặng không ngươi một tòa quán quân, muốn hay không. Các địa phẩm chỉ là một chi trang cần xếp đội bóng, mà Manchester City lại là trước mắt đội giờ mì ở kịp đầu lĩnh, hai chi đội bóng thực lực trên lệnh quá cách xa. Manchester City đối với tại trận chung kết cúp liên đoàn tao ngộ các địa phẩm trong lòng cũng là mừng thầm, nhưng cũng không có quá nhiều hớn hở ra mặt, mà là đối ngoại khai thác địa thấp, bao quát mở ghi ghi sở kèn cùng Guardiola đều phi thường điệu thấp mà tỏ vẻ. Các địa phẩm là một chi phi thường có sức cạnh tranh đội bóng, Manchester City nhất định phải toàn lực ứng phó. Cái này kỳ thật cũng không phải không có nguyên nhân. Trận chung kết cúp liên đoàn vừa vặn ngay tại tháng hai ngọn nguồn. Đây đối với Manchester City tới nói cũng là một đại phiền toái, bởi vì đội bóng muốn đá Champions League đấu vòng loại, đối thủ là đến từ AC Milan, đến lúc đó Manchester City khẳng định là muốn phân tâm. Mặt khác, Manchester City phi thường xác định mình lịch đấu thật sự là quá khổ cực. Một tháng 28 ngày giữa chưa 12 giờ, cup FA vòng thứ tư đấu vòng loại, Manchester City sân khách khiêu chiến bở gì tờ tổng. Hai chi đội bóng thực lực sai biệt cách xa, tranh tài vừa mới bắt đầu, Manchester City liền một mực khóa chặt thắng cục. Thứ 5 phút, David Luiz sau chen vào giật bóng, liền vì Manchester City thủ kéo ghi chép Về sau Aguiro lập cú đút, Zeko, Hazard và Dzygn cùng Dulac mỗi nhập một cầu, trợ giúp Manchester City cuối cùng tại sân khách 6 so với một cuộc thắng bỡ gì tờ tổng, thuận lợi cầm xuống cúp FA đấu vòng loại tân cấp quyền. Bất quá, tại vòng thứ 4 đấu vòng loại sau khi đã xong, FA đối cúp FA vòng thứ 5 tiến hành rút thăm, Manchester City thật rất bình thường không may, vậy mà rút được Chelsea, đây quả thực là muốn mạng tiết tàu à. Vòng thứ 3 đụng MU, vòng thứ 5 đụng Chelsea, liền cúp FA cái này lực đấu, thật sự là để cho người ta hoài nghi, FA có phải hay không cố ý mượn rút thăm để giày vỏ Manchester City, ngăn cản hắn đoạt giải quán quân băng không giải thích như thế nào Manchester City rút thăm như thế không may trở lại giải ngoại hạng Anh về sau Manchester City nên đón vòng 23 sân khách khiêu chiến Everton ở trên nửa chặng phút thứ 18 lúc, tô Đông tại vùng cấm địa cung đỉnh tiếp Davidsi và xuyên qua một cực đại lực rút bắn đánh ra một cái thạch phá thiên kinh rút bắn xuyên thủng Everton cầu môn nhưng Manchester City cả chàng tranh tài đều biểu hiện được rất bình thường không lý tưởng tuy nói khống chế bóng suất cao tới 70% 7, nhưng không thể sáng tạo ra cơ hội nhất là tại hạ nửa chặng Manchester City một lần đá ra quần bánh thế công chẳng những chưa đi đến cầu Ngược lại bị Everton đánh lén, đánh vào một cầu, thành công san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng, hai chi đội bóng một so với một bắt tay giảng hòa. Cú toa cầu môn bị công phá, mà Manchester City thắng liên tiếp cũng ngừng lại. Theo tỷ thì dần bản mùa giải thắng liên tiếp ghi chép cuối cùng đứng tại 22 trận, đây đã là để toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó ngưỡng mộ lịch sử tốt nhất ghi chép. Tuy nói bị phá hết thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép, nhưng Manchester City tại sau trận đấu nhưng như cũng nhận lấy truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, Manchester City bản mùa giải cho tới bây giờ biểu hiện thật sự là quá bắt mắt. Bốn đầu chiến tuyến tê đầu tích tiến, Leeds Cup sáp nhập vào trận chung kết, Cup FA trước mắt cũng rẽ vào vòng thứ 5, thi đấu vòng tròn quán quân đã là vật trong túi, trong lịch sử lần đầu tham gia trang The One League liền sát nhập vào đấu vòng loại, thành tích như vậy đơn như thế nào để cho người không hài lòng. Tô Đông tại giao đấu Everton sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, thua cầu đối Manchester City tới nói không phải chuyện xấu. Chúng ta từ tháng 8 đến bây giờ, cơ hội mỗi một chu đô muốn đá 2 trận tranh tài, nhất là từ lễ giáng sinh đến bây giờ chúng ta là toàn thế giới lịch đấu dày đặc nhất đội bóng, thậm chí so tở giờ mì ở kịp còn lại đội bóng muốn bao nhiêu đá hai trận, đây đối với chúng ta thể năng tới nói sẽ là tương đối lớn tiêu hao. Thẳng thắn nói, đội bóng có thể kiên trì đến bây giờ, chúng ta đã phi thường hài lòng. Tô Đông biểu thị, giao đấu Everton tranh tài, tất cả mọi người đã tận lực, chúng ta không có cách nào lại quá nghiêm khắc càng nhiều. Everton biểu hiện được phi thường ngưỡng mộ, bọn hắn xứng với một trận thế hòa. Guardiola cũng đồng dạng biểu thị, một trận thế hòa đối Manchester City tới nói ngược lại là tuyệt tốt. Thích hợp nghị ngôi là vì tiếp xuống chúng ta có thể đi được càng xa, hiện tại trận này thế hòa để chúng ta tất cả mọi người có thể hào hào thở một ngụm, nghỉ ngơi một chút, vì tiếp xuống tranh tài chuẩn bị sẵn sàng. Kỹ thuật tổng thanh tra bợ gì gì sợ tẹn cũng biểu thị, đội bóng sân khách chiến binh Everton, ngừng lại thắng liên tiếp ghi chép, đó cũng không phải một chuyện xấu. Manchester City kỹ thuật tổng thanh tra lộ ra, tân quản lý sẽ vì đội bóng chế tạo tốt nhất tranh tài hoàn cảnh, tin tưởng vững chắc đội bóng có thể ở sau đó tranh tài, tiếp tục thể hiện ra Manchester City kỹ chiến thuật tiêu chuẩn, tại mỗi đầu trên chiến tuyến lại sáng tạo giai tích. Mà một vòng này thi đấu vòng tròn, ngoại trừ MU 20 sân nhà đánh bại Salford City, Liverpool sân khách 3-0 đánh bại họ ở hẻm tận bên ngoài. Chelsea, Arsenal cùng Manchester City đều gặp phải thế hòa, thật có thể nói là là cường đội hòa tờ lụ. Theo thêm liền phân tích trận này tháng một ngày cuối cùng tranh tài, cho rằng tất cả đội bóng đều tại chịu đựng qua lễ Giáng sinh cùng đông nghị kỳ ma quỷ lịch đấu về sau, thể xác tinh thần đều mệt. Manchester City liền không cần nhiều lời, bản thân tranh tài nhiệm vụ chính là tối nặng nghề, Chelsea cùng Arsenal cầu thủ cũng đều là như thế, chiến binh bản thân hứng kỳ thật cũng không tính kém, chỉ là Chelsea cùng Arsenal mất điểm nhiều lắm. Từ trước mắt tình thế đến xem... Chelsea cùng Arsenal bảo trụ thi đấu vòng tròn trước 4 cơ hội còn rất bình thường, nhưng phong hiểm cũng lớn, nhất là còn có Tottenham hổ bộ cùng cá sổ dạng này, đội bóng ở một bên nhìn chằm chằm. Liverpool tình cảnh là bết bát nhất, trước mắt đến xem, đừng nói là xông vào thi đấu vòng tròn trước 4, đoán chừng ngay cả ở chiến khu đều rất khó xông vào, mà lại Liverpool tầng quản lý nhìn cũng không có đội đẹp trai ý nghĩ. Ngược lại là Chelsea, đổi huấn luyện viên nghe đồn nối liền không dứt, nhìn áp gia Movis đối bổ Asken nhận đã bị làm hao mòn đến không sai biệt lắm, có trời mới biết người Nga lúc nào quyết định đổi huấn luyện viên. Nửa năm trước Vận dụng từ trước tới nay cao nhất huấn luyện viên trưởng giải ước vàng đòi khoản, lấy 1500 vạn Euro giá trên trời giải ước gold, đem bổ As đảo được Chelsea, bây giờ lại lại phải đem hắn xào rơi, lại muốn thanh toán một bút đuổi về gold. Chelsea cái này một đợt thao tác, quả thực cũng là để cho người ta nhìn không rõ. Chỉ có thể nói, áp gia Movis đúng là có tiền tùy hứng. MU không thể tại Đông Nghị Kỳ cầm xuống nghe đồn đã lâu Sander, nghe nói là chuyển nhượng phí không có đăng phép. Bất quá, ngay tại Đông Nghị Kỳ chuyển nhượng thị trưởng quan bế sáng sớm hôm sau, Mở Vũ nội bộ liên tuân ra một cột lớn tin tức. Chương 959, đao góc cùng phản đao góc chuyển nhượng thị trường ngày cuối cùng, MU chế tạo một cọc lớn tin tức. Tại trên sân bóng không cách nào xử lý cùng thành tử địch quỷ đỏ. Trên chuyển nhượng thị trường cuối cùng là thắng Manchester City một thanh. Đế từ Manchester City đào tạo trẻ phòng thủ hậu phương tiểu tướng, 19 tuổi thụy sĩ hậu vệ vị lì tại chuyển nhượng thị trường một khắc cuối cùng thành công từ Manchester City chuyển ném MU. Cái này cái cọc chuyển nhượng đã dẫn phát toàn bộ nước Anh giới bóng đá mãnh liệt chú ý. Vị lì là Manchester City đào tạo trẻ người nổi bật là nhất danh phòng thủ hậu phương đa diệ thủ có thể đảm nhiệm nhiều cái vị trí. Dưới chân kỹ thuật cũng không tệ, Guardiola đối với hắn cũng so với vì xem trọng, bởi vậy đem hắn tuyển tiến vào đội 1, trường kỳ đi theo đội 1 huấn luyện, cũng nhiều lần thu hoạch được tiến vào danh sách lớn cơ hội, đáng tiếc chưa thể đại biểu đội 1 xuất chiến. Cái này khiến vì lý có chút bất mãn, thế là tại MU rối ra cảnh ô liu thời điểm, thụy sĩ si, tiểu tướng trực tiếp chuyển đầu từ địch. Lần này coi như chọc tổ ong vào vẽ, từ khi Manchester City quật khởi về sau, Manchester đẹp bị mùi thuốc súng liền trở nên càng ngày càng đậm, vì lý lại vào lúc này chuyển nhượng đi MU mà lại là số không chuyển nhượng, cái này lập tức để Manchester City fan bóng đá rất là nổi giận. Ngược lại là Billy, đối với có thể gia nhập Liên minh MU phi thường chờ mong, biểu thị Ferguson tự mình gọi điện thoại cho hắn, thành công thuyết phục hắn gia nhập Liên minh MU, hắn hy vọng có thể tại trên sân bóng chứng minh chính mình. MU tại bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ phương diện có cái này lịch sử lâu đời, hy vọng ta có thể đi theo các tiền bối bước chân, giống như bọn hắn xuất sắc, tại MU trong lịch sử lưu lại mình dấu chân. Lẻ 8 niên gia nhập Liên minh Manchester City đào tạo trẻ, 4 năm sau chuyển đến MU, Manchester City tổn thất nhất danh có được bản thủ thành huấn ngôi sao hy vọng. Đối với cái này, truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao biểu thị Vì lý là cảm thấy tại Manchester City không nhìn thấy ra mặt cơ hội. Bây giờ Manchester City có được PP, còn Anh thế giới như vậy đỉnh cấp trung vệ, David Luiz cùng dã vị mạ tỉ nệ cũng đều dần vào giai cảnh. Manchester City hậu phòng tuyến có thể nói là nhân tài đông đúc. Cho dù là yếu nhất phải hậu vệ biên, dã bạn lì ta bên ngoài, còn có biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc chỉ thị ở đội thanh niên còn có Guardiola tự mình dẫn vào 3 ca dòng chính bỡ lợi ỉn. Những này đều để đa diện thủ vì lý không nhìn thấy hy vọng. Kỹ thuật tổng thanh tra bở gửi dị sĩ sở tèn đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, rộng lượng chúc phúc Billy, hình dung hắn là Manchester City đi ra hải tử, hy vọng hắn có thể tại Manchester City bên ngoài, có được một cái quang minh tương lai. Đông nghị kỳ chuyển nhượng ngày cuối cùng nhất định là MU thời buổi rối loạn. Có thủ Ferguson khen ngợi, bị coi là tương lai nước Anh có hy vọng nhất trở thành thế giới superstar thanh huấn tiểu tướng giả phụ mọ dị sởn lấy 100 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí, từ MU chuyển nhượng đến West Ham United. Cái này cái cọc giao dịch hoàn thành đến phi thường đột nhiên, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì Ferguson phi thường xem trọng tên này cầu thủ Sơ cách sơ bóc lộ ra, Ferguson sở dĩ quyết định bán đi Mọ Di Sơn, một nguyên nhân rất quan trọng là tên này thành huấn tiểu tướng bên ngoài sân sinh hoạt không đủ nhặt điểm, thậm chí đã nhiều lần bị cảnh sát gọi đến cùng câu lưu. Theo đội thanh niên biểu hiện xuất sắc về sau, Mọ Di Sơn cùng tốt ba bị coi là mở ưu đào tạo trẻ song tự tinh, nhất là bản thủ cầu thủ Mọ Di Sơn, được công nhận là mở ưu đội thanh niên lớn nhất Thiên Phú Thiên Tài. Nhưng cái này cũng vì hắn mang đến càng nhiều bên ngoài sân phiền não. Đầu tiên là bởi vì đánh bạn gái của mình bị phạt khoản sáu bảng anh, sau đó nhận cảnh vật chung quanh cùng bằng hữu ảnh hưởng xuất hiện nhiều lần phạm pháp tự động bị cảnh sát khởi tố. Đoạn thời gian gần nhất, hắn lại bởi vì tình cảm tranh chấp đánh bạn gái mẫu thân, leo lên báo chí trang địa. Sir Robertson cho rằng, Ferguson rõ ràng ý thức được, tại Manchester, muốn cải biến Mộ Dị Sở bên ngoài sân thói quen sinh hoạt đã rất khó, bằng hữu của hắn đều ở nơi này, hoàn cảnh đối với hắn ảnh hưởng thật là đáng sợ. Thế là, Ferguson tự mình cho West Ham United huấn luyện viên trưởng Sam gọi điện thoại, nói cho Sam, tại trong lòng của hắn, Mộ Dị Sở có tiềm lực trở thành tương lai sửu thượng tốt nhất cầu thủ một trong, hắn hy vọng Mộ Dị Sở có thể tại West Ham United đạt được càng nhiều cơ hội rèn luyện hơn. Căn cứ sở các sở bất ý tứ, Ferguson hiển nhiên vẫn là muốn để West Ham United đem mỏ dịch sởn cho bồi dưỡng được đến, lại từ hắn mang về đến MU, thế là mới có thể tại chuyển nhượng thị trường một khắc cuối cùng, đem mỏ dịch sởn bán cho West Ham United. Thiết truy bang cũng rất tình nguyện hoàn thành khoản giao dịch này, bởi vì 100 vạn bảng Anh đạt được nhất danh trên đời công nhận thiên tài, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, đây tuyệt đối là gấp 10, thậm chí là gấp mấy chục lần ít lợi. Một bên đào góc tử địch Manchester City thanh huấn nhân tài một bên khác lại tỉ mỉ vì chính mình xem trọng thiên tài tiểu tướng chế tạo một đầu thang cấp bản đồ, Ferguson cùng MU tại chuyển nhượng thị trường ngày cuối cùng bố cục để cho người ta có chút tưởng tượng. Nhưng lại tại chuyển nhượng thị trường quan bế ngày kế tiếp, MU đào tạo trẻ bên trong mặt khắc nhất danh thiên tài, Tao tốt 3 người đại diện, người Ý Mino Raiola đột nhiên xuất hiện tại tỏ gì nội thành, cái này bị rất nhiều người coi là lạ, Mino là ngay tại vì tốt 3 tìm kiếm Juventus báo giá. Mà lúc này, Mino là đang tiếp thụ tụt họp phòng vấn lúc, phi thường khẳng định mà tỏ vẻ, tao cùng ta trải qua nghị sâu tính, kia về sau đã làm ra quyết định, chúng ta đem sẽ không lại cùng MU tục tầm, tục tầm đàm phán như vậy kết thúc, quốc ba tại MU thời gian sẽ tại nửa năm sau kết thúc. Mĩ nô giấu là cái này một lời nói cấp tốc đã dẫn phát sóng to gió lớn. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nhắc tới trận phim truyền hình cũng sát thực diễn đủ lâu, nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy quốc ba nháo nháo, bất quá chỉ là muốn càng nhiều tiền lương, MU hơi cho điểm thành ý, hắn cũng liền đáp ứng, dù sao ai bỏ được rời đi MU dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ. Thật không nghĩ đến, Cuppa vậy mà không tục hẹn. Mojison đi xa London West Ham và United, Cuppa tuyên bố kết thúc tục tầm đàm phán mà hữu fan bóng đá coi là tương lai 10 năm hy vọng song tử tinh vậy mà tại trong vòng một đêm toàn bộ rời đội, đây là muốn làm gì? Ferguson tại Manchester nghe được tin tức về sau, lập tức tổ chức buổi họp báo, công khai công kích mì nợ giải Ola. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn là Azaz cầu thủ người đại diện, về sau, ta cầu thủ cũng đã trở thành hắn hộ khách, nhưng ta không có chút nào thích hắn, ta không thích cùng hắn dạng này người đại diện liên hệ, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, ta cũng không tin mặt hắn. Một phương diện, hắn phi thường hiểu được như thế nào đi lấy lòng cầu thủ cùng bọn hắn người nhà. Một phương diện khác, hắn sẽ liều mạng muốn từ trên thân câu lạc bộ đảo vào tay càng nhiều lợi ích, hắn không còn chuyên trú vào bóng đá bản thân, hắn thậm chí không quan tâm cầu thủ chức nghiệp tiếp sống cùng tương lai phát triển, hắn chỉ quan tâm tiền. Ferguson lộ ra bị chọc giận, ta cùng hắn một lần cuối cùng trò chuyện lúc, ta hỏi qua hắn, có biết hay không hắn cầu thủ là dạng gì? Hắn trả lời ta nói, hắn không biết, cũng không quan tâm, hắn chỉ phụ trách nói ra điều kiện, nếu như mở ưu có thể đánh thắng, bọn hắn liền xuống đến, bằng không bọn hắn liền rời đi. Hắn tựa như là cái phân cái túi. Phơ cái luận rất nhanh bị đến từ Minozo lão phản kích, ý người đại diện biểu thị. Ferguson đối với hắn chán ghét chẳng nhưng không có làm hắn tức giận, ngược lại để hắn cảm thấy rất vinh hạnh. Đúng vậy, ta cảm thấy đây là đối ta chuyên nghiệp một loại tán thành, bởi vì ta là đại biểu cho ta cầu thủ đi cùng câu lạc bộ tiến hành đàm phán, mà không phải đang cùng câu lạc bộ nhẹ nhàng hiệp đàm như thế nào bóc lột ta cầu thủ. Ta biết, tại câu lạc bộ tầng quản lý trong mắt, cầu thủ nên mặc cho làm việc chăm chỉ để khiếu nại, không nên đề cập qua phần yêu cầu, câu lạc bộ cho bao nhiêu tiền, ăn không an bài ra sân tranh tài, có cho hay không tiền thưởng, thậm chí nhận không hứa hẹn vị trí, những này đều không nên xách, để chính là quá mức yêu cầu. Nhưng ta cảm thấy, làm người đại diện ta nhất định phải vì ta cầu thủ cân nhắc tại câu lạc bộ trước mặt vì ta cầu thủ tranh thủ đến càng nhiều lợi ích đây là hắn nên được nếu như câu lạc bộ bởi vậy đã cảm thấy ta có vấn đề vậy ta cho rằng bọn hắn hẳn là hảo hảo tỉnh lại mình đến cùng cầu thủ tại trong suy nghĩ của bọn hắn là cái gì tại Ferguson cùng Mino đã ô la gãi nhau thời điểm Đào Quốc Ba cũng bị Ferguson đuổi ra khỏi đội 1, bị giáng chức đến đội dự bị nhưng nước Pháp tiểu tướng từ đầu tới đuôi đều không có nói qua nửa câu Ferguson cùng mở u nói xấu đương đây Limel ngăn chặn hắn. Hỏi thăm hắn đối mở MU cùng Ferguson cách nhìn lúc, quốc ba nhiều lần cường điệu mình đối Ferguson tôn kính, hắn nhiều lần biểu thị Ferguson là vĩ đại huấn luyện viên trưởng. Về phần cùng MU kết thúc tục tầm đàm phán, hắn biểu thị chuyện này giao cho người đại diện cùng người nhà đi xử lý, hắn cũng không hết sức rõ ràng. Ngược lại là hắn thân K. K. ra mặt biểu thị, đôi này tao tới nói, là một cái phi thường khó khăn quyết định, nhưng hắn muốn có được càng nhiều ra sân thời gian, MU cũng không có cách nào cho hắn phương diện này hứa hẹn. Xuân Liễu vạ đột thì là rất nhanh đạo ra nội tình, biểu thị Pogba đã bí mật ký hợp đồng Manchester City. Nhà này lấy am hiệu đào móc cầu thủ chuyển nhượng nội tình lấy dưng nước anh truyền thông, sắc có kỳ sự vạch trần nói, song vương là tại Manchester một nhà hàng bên trong bí mật ký tên hợp đồng. Manchester City phương diện từ bờ gỉ dịt sợ tèn cùng huấn luyện viên trưởng Guardiola ra mặt, thuyết phục Quốc 3 cùng người nhà của hắn, đồng ý hắn chuyển nhượng Manchester City. Vì thuyết phục Quốc 3 đồng ý, Tô Đông thậm chí tự mình cho Quốc 3 gọi điện thoại, mời hắn gia nhập liên minh Manchester City, mà Manchester City hùng tâm bừng bừng cũng làm cho Quốc 3 mười phần tâm động lại thêm Manchester City cấp ra MU không cách nào cho Ba Vạn bảng Anh lương tuần, cái này khiến 3 cuối cùng lựa chọn hợp đồng Manchester City. Về phần tại sao không có công bố ra ngoài, Sunil Tendolkar biểu thị, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Manchester City cùng MU cùng thành tự địch quan hệ, mà lại hiện tại 3 đến cùng vẫn là MU cầu thủ, cần nửa năm sau mới có thể gia nhập liên minh Manchester City. Nhưng hắn đã làm tốt, tại MU đội dự bị đá nửa năm cầu chuẩn bị tâm tư. Phản phất cũng là vì xác minh ngoại giới phán đoán, tại Sunil Tendolkar vạch trần về sau, lại có truyền thông vạch trần, Guptar đã tại xã giao truyền thông bên trên lấy nuốt không ít MU cầu thủ thay vào đó là hắn bắt đầu cùng tô đông có chỗ hô động. đó giờ mỹ ở kịp vòng thứ 24, tại sân khách một so với một chiến bình everton về sau manchester city chỉ nghỉ ngơi 3 ngày liền tọa trên sân nhà nên đón phun hẻm. tô đông ở trong trận đấu lập cú đút, trợ giúp manchester city 3-0 sân nhà toàn thắng phun hẻm. aguero tại hạ nửa chàng đánh vào một cái khác dẫn bóng. sau cuộc tranh tài quốc ba tại xã giao truyền thông bên trên phát tô đông dẫn bóng coi thường nhiều lần cùng đưa tin cũng đưa lên mình tán thưởng. trời xinh lãnh tụ hoàn mỹ cầu thủ tô đông thì là tại xã giao truyền thông lần trước một cầu chờ mong ngươi chuyển bóng. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới fan bóng đá đều nhao nhao nhiệt nghị. Đáp án đã là rõ ràng rành rành. Chương 960, trợ công bản ngũ tử đăng khoa. Tại châu Âu, bóng đá chính là một loại rộng bị xã hội các giới chỗ nhận đồng văn hóa. Bóng đá trong trận đấu, khắp nơi có thể thấy được một chút tràn ngập nghi thức cảm giác nguyên tố, đều là xã hội văn hóa một loại biểu hiện ra. Tỷ như lúc trước hai đội cầu thủ muốn nắm tay, lại hoặc là đương một phương cầu thủ ngã xuống đất lúc, một phương khác luôn luôn trước tiên đem đá ra giới ngoại, chờ đến tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, cầu thủ ngã xuống đất phương này kéo ngoài biết lúc, tiểu gì cũng sẽ trực tiếp đưa bóng ném về cho đối phương. Cũng loại với dạng này nguyên tố Tại bóng đá trong trận đấu có rất nhiều, có chút là quy tắc, có chút là ăn ý. Loại này bóng đá văn hóa kỳ thật cũng là xã hội văn hóa một loại thể hiện. Tại nước Anh, thể dục hoặc là nói bóng đá tranh tài, ngoại trừ fan bóng đá quen thuộc nhân vật bên ngoài, kỳ thật còn đóng vai lấy mặt khác một tầng ý tứ, đó chính là nó là một trận tú, một trận lấy lòng xã hội phổ la vồ xoa ẩn hoạt động. Cho nên rất nhiều người không cách nào lý giải, vì cái gì còn lại thi đấu vòng tròn đều có đông nghị kỳ, hết lần này tới lần khác duy trì có tự giờ mỹ ở kịp không có, chẳng những không có. Từ giờ bị ở kịp tại lễ Giáng sinh đến đông nghị kỳ trong khoảng thời gian này, luôn luôn đem lịch đấu an bài đến đặc biệt dày đặc. Cái này kỳ thật không khó hiểu, bởi vì chỉ cần không coi nó là bóng đá tranh tài, mà là xem như một trận tú, một trận tình hội, vậy liền bình thường. Lễ Giáng sinh cùng đông nghị kỳ, cả nước nhân dân đều nghỉ, lúc này không phải hẳn là nhiều an bài một chút hoạt động sao? Cái này rất giống trong nước Tết xuân, gặp qua thương trường, cảnh khu, dạp chiếu phim loại hình, trong khoảng thời gian này ngày nghỉ sao? Không đều là vội vàng nhiều an bài một chút hoạt động, tranh thủ nhiều hấp dẫn một chút lưu lượng khách. Kỳ thật, đạo lý là giống nhau như nước Cũng bởi vì bóng đá là một trận lấy lòng khi địa cầu mê tú, kia không thể tránh khỏi. Đầu tiên chính là muốn để fan bóng đá hài lòng. Thắng trận, đây là khẳng định. Nhưng có fan bóng đá yêu cầu sẽ cao hơn một chút. Tỷ như ngươi không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Tỷ như Real Madrid, tỷ như Barca, bọn hắn đối với mình đội bóng yêu cầu gần như hạ khắc. Nhưng dạng này đội bóng thật đúng là không ít. Có fan bóng đá thậm chí cảm thấy đến, ngươi có thể thua cầu, thậm chí có thể lại bại. Nhưng ngươi không thể bị đá bảo thủ, tranh tài không thể khó coi. Khó coi, ta liền không mua phiếu điển hình nhất ví dụ chính là Mujiño chấp giáo Chelsea, thời điểm đó Theba lu đánh đâu thằng đó, nhưng rất nhiều người đều không biết là Chelsea thượng tọa xuất lại là không ngừng trượt. Đây cũng là vì cái gì áp ra Movic cuối cùng đối Mujiño mất đi kiên nhận nguyên nhân, bởi vì hắn cảm thấy Mujiño chấp giáo phong cách thái bảo phòng thủ hấp dẫn không đến bạn thủ fan bóng đá ra trận. Trái lại, Lever Arsenal liền đá nhìn rất đẹp, thành tích không lý tưởng. Không quan hệ, Arsenal cầu phiếu là châu Âu quý nhất, nhưng như thường cũng không đủ cầu, quý phiếu đều đã bán được mấy năm sau đi. Vậy cái này thời điểm liền sẽ gặp được một vài vấn đề. Chelsea muốn hấp dẫn càng nhiều fan bóng đá ra trận, cho nên bọn hắn liền muốn thử nghiệm bị đá càng đẹp mắt một chút. Arsenal muốn lưu lại những này fan bóng đá, cho nên bọn hắn liền xem như thua cầu, cũng muốn bảo trì trước mắt loại này kỹ chiến thuật phong cách bị đá đẹp mắt một chút. Bởi vì theo gần nở tầng quản lý biết, nếu như bọn hắn đá Muji nô loại kia bóng đá, bọn này fan bóng đá liền sẽ chậm dài sói mòn. Mà gần 3 năm đến, tờ giờ giờ mình ở kịp thượng tọa suất tăng lên nhanh nhất đội bóng, thuộc về Manchester City. Đáp án cũng rất đơn giản, Guardiola chấp giáo cái thứ nhất mùa giải, đội bóng thành tích không lý tưởng, nhưng cầu thật tốt nhìn. Hoa lệ chuyển khống chế bóng để cho người ta cảnh đẹp ý vui, liền xem như thua cầu. fan bóng đá cũng thấy mười phần đã nghiền. Đến gần nhất hai cái này mùa giải, thành tích cũng tăng lên trên diện rộng, fan bóng đá liền càng thêm nguyện ý ra trận. Hiểu được loại này đội bóng cùng bản thủ fan bóng đá ở giữa phức tạp liên hệ, liền có thể lý giải rất xem thêm không thể nào hiểu được quyết định. Tỷ như Tờ giờ Mi ở kịp vòng 25, Aston Villa sân nhà nên chiến Manchester City tranh tài. Mại cờ kéo thật biết Manchester City thực lực, Aston Villa trước mắt xếp tại Tờ Rơ Mi ở kịp vị thứ mười ba, cấp không ngại nhưng cũng muốn lại hướng phía trước tiến một bước. Dù sao thứ hạng này cũng sát thực chết sụn dưới. Từ trên trình thể thực lực nhìn, Aston Villa giao đấu Manchester City là không có bao nhiêu phần thắng, nhưng tại mình sân nhà, ngoại cờ kéo thập vẫn như cũ bày ra một bộ hùng tâm bừng bừng dáng vẻ, thậm chí trong đội hình ra sân vẫn như cũ bài xuất roi kệ ăn, bèn cùng Hè Thế ỷ tam xoa kích tổ hợp. Mà giữa trận thì là bài xuất nở rộ bị ạ, về chỗ cùng gạt nở tổ hợp, hậu phòng tuyến thì là dùng Manchester City tiền đội dài dẫn cùng cỗ lìn hai tên cao trung vệ đến trận đường Tô Đông, thủ môn thì là từ Manchester City chuyển nhượng mà đến lão tướng Giải Ẩn. Giải Ẩn tại Manchester City khô tọa gẻ lạnh về sau, rốt cục cũng là không chịu nổi thực mình, đông nghị kỳ chuyển đầu Aston Villa Từ bài binh bố trận đến xem, Aston Villa bộ này đội hình kỳ thật rất mâu thuẫn, không giống muốn thủ, nhưng lại công được không đủ kiên quyết, cho người ta một loại cảm giác chính là trung hậu trận muốn nghiêm phòng tự thủ, nhưng trước trận tự do tiến công. Dạng này bài binh bố trận rất xé rách. Hiển nhiên, mọi cờ kéo thập cũng là muốn cho bản thổ fan bóng đá một loại ấn tượng, dù là đối mặt cường đại Manchester City, hắn cũng không bảo thủ. Manchester City từ vừa mở trận liền một mực không chế được cầu quyền, đồng thời cũng lợi dụng Aston Villa bài binh bố trận loại này lỗ thủng tiến hành đả kích. Mở màn vẹn vẹn bốn phút, tô Đông tại một lần kéo đến bên phải đường, tiếp ứng chỉ bất tỉ ở truyền bóng lúc. Quay người thoát khỏi gạt nở về sau, dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa sân phải, đưa bóng truyền cho đội vị đến vùng cấm địa cung đỉnh Cu Sanche. Chi Lê Biên phong ngừng cầu hướng phải, lại cho ra một cước chọc khe sau lưng cầu. Chỉ gặp tô Đông cấp tốc xuyên thẳng vùng cấm địa, nhanh xinh xinh dùng tốc độ giải khai cột lìn phòng thủ, vọt tới nhỏ vùng cấm địa phía bên phải, xuyên qua đến cầu môn sau điểm, không người chấn dự Marcelo cùng lên đến một cước giúp bắn, công phá Aston Villa cầu môn. 1-0. Ném cầu về sau, Aston Villa lợi dụng một lần nữa phát bóng cơ hội, y đổ khởi sướng phản công. Nhưng vẹn vẹn hai phút về sau, đệ tử Tony Cordero hậu trường một cước truyền xa tinh chuẩn cho đến phòng tuyến sau lưng phía bên phải. Tô Đông nghiêng chen vào về sau, tại vùng cấm địa phải chỗ rẽ đuổi kịp Tony Cordo chuyển bóng. Một đối một, đối mặt David Dunn. Tô Đông thả chậm bước chân, chờ đến khi Mazi ạ cùng Sanchez đều đã vào chỗ lúc, hắn mới đột nhiên khởi động, gấp suốt ruột ngừng tái khởi, hất ra David Dunn về sau, chân phải chuyển bên trong cầu đưa vào vùng cấm địa. Sanchez bắt lấy cơ hội, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu giật bắn, lại lần nữa công phá Aston Villa cầu môn. Hai không. Liên nhập hai cầu về sau, Manchester City lộ ra sĩ khí càng hơn. Thứ 20 phút, lại làm một lần giữa trận cắt bóng về sau liên tục ngược lại chân, cho đến cánh trái Marcelo dưới chân. Marcelo nhấc tay không chế một chút tiết ấu. Khi nhìn đến David Silva chen vào đến về sau, hắn cấp tốc nghiêng chuyển sườn trái. David Silva chen vào nhận băng về sau, dẫn bóng xông vào lớn vùng cấm địa. Cũng tại lớn vùng cấm địa bên trái tạo thành đột phá, chuyển bên trong đến một chút cầu điểm phụ cận. Chỉ gặp tô Đông dùng thân thể dựa vào David nâng cùng cố liền về sau, đưa bóng dừng lại, cũng về làm cho Di Maria. Argentina người không cần nghĩ ngợi, trực tiếp chân trái đẩy bắn, bóng đá chui thẳng cầu môn dưới góc phải. Ba không. Hai phút, ba cái dẫn bóng. Manchester City nghỉ nơi một tuần sau biểu hiện ra siêu cường thi đấu trạng thái, nhất là Tô Đông. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Tô Đông trận đấu này kỳ thật bị đá rất bình thường không lỏng, hắn căn bản không có đem hết toàn lực đi công, càng nhiều là tại tới lui, cùng vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội, kết quả hắn diễn ra trợ công hạt chín. Nếu như nói, trước hai quả cầu thể hiện ra Tô Đông kéo biên hòa đột phá, cái thứ ba cầu liền hiện ra hắn làm thế giới đỉnh cấp tiền đạo. Tại bên trong cấm khu cường đại thống trị lực. Lại là qua 14 phút, Manchester City lại một lần tại trung lộ hình thành đột phá, đánh ra nhanh chóng phản kích. Griezmann ở bên trái tiếp vào David và chuyền bóng về sau, dẫn bóng bao quát Đột nhiên tăng mạnh, thẳng đến Aston Villa lớn vùng cấm địa, chân trái đưa ra một cái nghiêng chuyển sau lưng cầu, đưa bóng đưa vào đến Aston Villa lớn vùng cấm địa bên trong. Tô Đông bị David dẫn cùng cộ lịn hai tên trung vệ tại hữu giắt công, cao tốc chen vào về sau, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi cái này hai tên cầu thủ dây dưa, chỉ là vượt lên trước một bước đưa bóng cho chặt đứng, cũng trước tiên quay người bảo vệ cầu, chuyển về đến vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải. Tony Cierz cùng lên đến, không ngừng cầu trực tiếp tay hãm đội bắn, bóng ra lại lần nữa xuyên thùng Aston Villa cầu môn. 4-0. Tony Cierz dẫn bóng về sau, cả người lao thẳng tới Tô Đông mà đi. Trợ công của Kè Oatmy uh, Gopur, tô Đông tối nay là không có ý định mình dẫn bóng, mà là tại vì mình đồng đội sáng tạo cơ hội. Manchester City hơn nửa hiệp 34 phút đã 4-0 lấy được dẫn trước. Aston Villa toàn bộ chiến thuật triệt để bị đánh xuyên. Mại cờ kéo thập chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Tô Đông biểu hiện ra siêu cường thống trị lực, đần cùng cố lìn hai tên trung vệ tả hữu dắp công, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Tô Đông vì đồng đội đưa lên trợ công. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy 4-0. Manchester City sân khách tạm thời dẫn trước. Cả nửa tràng, Manchester City không chế bóng suất cao tới 78% có thể nói là hoàn toàn đem Aston Villa đệ tại nửa tràng bên trong đánh, đi được đội chủ nhà là mặt mũi bầm dập, không có chút nào chống đỡ chi lực, lại càng không cần phải nói là phát động phản kích. giữa trận nghỉ ngơi về sau, đội bên tái chiến, Chelsea City dần vẫn là từ vừa mới bắt đầu liền phát động tấn công mạnh. phút thứ 53, Manchester City tại Aston Villa lớn ở ngoài vùng cấm vây hình thành áp chế, liên tục mấy lần truyền lại đều không thể đưa bóng đưa vào đến lớn vùng cấm địa. Tony Cottrell tại vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải được banh về sau, dòm chuẩn một cơ hội, trực tiếp một cái đá mạnh chuyển di, cầu bị cấp tốc từ phía bên phải chuyển rời đến không có một hai cánh trái. Marcelo sớm đã đúng chỗ, bộ ngực đem Tony Cở dột chuyển xa dừng lại về sau, làm sơ điều chỉnh, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, phát hiện Manchester City tiến công đã đảo ngược, nguyên bản cánh phải tiến công lúc đoạt trước điểm Tô Đông, lúc này đã biến thành sau điểm. Nhưng Marcelo không do dự, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Đông tại nhấc tay muốn banh. Bờ ra dư hậu vệ trái chân trái đưa ra một cái chuyền bên trong cầu, tinh chuẩn đem cầu đưa vào đến lớn vùng cấm địa, rơi xuống Tô Đông vị trí, mà Tô Đông thì là nhảy lên thật cao, đánh đầu lực gấp cố lỉnh, đỉnh trở về nhỏ vùng cấm địa tiến đầu. David Silva cái đầu không cao, nhưng phi thường linh hoạt. Tại loại này nhỏ hẹp phạm vi bên trong chiếm cứ ưu thế, khi nhìn đến Tô Đông đánh đầu đưa đỏ về sau, hắn liền lập tức lẹn đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, đón Tô Đông đẩy xuống tới đánh đầu, dùng hắn lịch đủ chân phải trực tiếp một cái cú bắn. David đơn ý đồ phủ kín, nhưng không có thể ngăn ở David Silva và gôn, cầu từ phía sau hắn bay về phía cầu môn bên trái. Thủ môn dần đập ra đi, nhưng ngoài tầm tay với, tiếng bóng chui vào lưới. 0-0. Tô Đông diễn ra trợ công bản ngũ tử đăng khoa. Manchester City cầu thủ đều ở đây bên trên náo thành một đoàn, chúc mừng lấy đội bóng một trận đại thắng. Chỉ có lão tướng giải hận đổ vào cầu phía trước cầu môn, mặt mũi tràn đầy bị thương. Mẹ nó, thật sự là quá không cho mặt mũi. Vừa chuyển nhượng tới, tranh tài không có đá mấy trận, trực tiếp liền cho một trận lớn thảm bại, gặp qua dạng này người nhà mẹ đẻ sao? Chương 961, Tở Dở Mi ở kịp lịch sử Đệ nhất nhân. Tở Dở Mi ở kịp lịch sử Đệ nhất nhân. Tranh tài ngày kế tiếp, nước Anh báo gá đi ẩn lấy trang đầu đấu để đăng xuất Tô Đông hành trụ, cũng phối hợp dạng này một cái tiêu đề, lại lần nữa đem hắn đẩy lên giành tiếng đỉnh sóng. Đơn trận năm lần trợ công, cái này tại Tở ở kịp trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng có, Tô Đông là cái thứ nhất. Tại giao đấu Aston Villa tranh tài trước đó, Terry McBride ở kịp trong lịch sử đơn trận trợ công số lần nhiều nhất là 4 lần, mà lại không chỉ một người đạt tới qua, có ý tứ chính là đơn trận trợ công 4 lần cầu thủ tổng cộng có 3 tên cầu thủ, tất cả đều đến từ Arsenal. 1999 năm bở cảm tại giao đấu Leicester thành đội lúc công hiến 4 lần trợ công, 2006 năm Tây Ban Nha biên phong Jet tại nhằm vào Mittlebs rút lúc cũng hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, cuối cùng là 2009 năm Fagre, hắn tại giao đấu bở lệch bở trong trận đấu cũng đưa lên 4 lần trợ công, trở thành trong lịch sử cái thứ 3 đạt tới cái này một mục tiêu cầu thủ. Tại quá khứ vài chục năm bên trong, Arsenal cầu thủ lũng đoạn phần này bảng danh sách, từ đầu đến cuối không có người có thể đạt tới, lại càng không cần phải nói là đột phá phần này thành tựu, điều này cũng làm cho Arsenal fan bóng đá đối với cái này nói chuyện say xưa. Tại Manchester City trước đó, Thiago Alnò là tự giờ mì ở kịp công nhận kỹ thuật bóng đá đại danh tử, nhưng đội bóng vẫn luôn đi tại tự giờ mì ở kịp kỹ thuật tuyến đầu, đá lấy đẹp mắt nhất bóng đá, liên tiếp trình diễn đại đồ sát, cái này khiến Thiago Alnò cầu thủ tại phần này trên bảng danh sách độc cô cầu bại. Thế nhưng là lần này Manchester City rốt cục thành công đem Arsenal đánh rơi dưới ngựa, lại lần nữa công hàm khe gần nở một chỗ trận địa. Tô Đông đơn trận 5 lần trợ công, triệt để vỡ vụn Arsenal quá khứ vài chục năm lấy được thành tựu, trở thành tựa dở mì ở kỷ lịch sử ghi chép đệ nhất nhân, đồng thời cũng trợ giúp Manchester City 50 đánh bại Aston Villa, lại lần nữa cầm xuống 3 phần. báo gà đi ẩn tại trong báo cáo, nhớ lại quá khứ gần 20 năm tự dở mì ở kỷ lịch sử số liệu, cho rằng Tô Đông có thể đánh vỡ cái này một ghi chép, đủ để chứng minh hắn siêu cường năng lực cá nhân, cho dù là tại cường hành tự dở mì ở kim, vậy cũng là hạc giữa bầy gà, độc nhất ngăn tồn tại. Trên thực tế, tại giao đấu Aston Villa trong trận đấu, Tô Đông còn căn bản không có đem hết toàn lực, hắn muốn giữ lại chút khí lực chuẩn bị cốp ép thá giao đấu Chelsea tranh tài. Có thể coi là là như thế, David Dunn cùng cố Lín đều căn bản ngăn không được hắn, để hắn cống hiến năm lần trợ công, đổi mới ấm giờ mì ở kỷ lục sử mới ghi chép, cái này khiến chúng ta không thể không càng thêm sợ hai thán phục tại Tô Đông lấy được thành tựu. Báo Guardian cho rằng. Tô Đông gia nhập liên minh Manchester City đến nay liên tục hai cái mùa giải dẫn đầu đội bóng đột nhiên tăng mạnh, chính hắn cũng tại trên sân bóng dẫn bóng như nước thủy diều, trợ công cũng không phải số ít. Nhưng giống giao đấu Aston Villa thời điểm dạng này, mình không dẫn bóng, lại toàn lực vì đồng đội sáng tạo dẫn bóng cơ hội, hay là vô cùng hiếm thấy. đương nhiên trước kia Tô Đông cũng không phải không cho đồng đội đưa qua trợ công, nhưng nhiều khi Tô Đông đưa ra diệu chuyển đều sẽ bị đồng đội cho lãng phí hết, mặc kệ là Di Maria, Sanche, vẫn là Dulac Costa chờ cầu thủ, đều không phải là nắm chắc cơ hội năng lực siêu quần cầu thủ. Liên xem như Agüero cùng Réco bởi vì cùng tô đông cộng tác cơ hội không nhiều nhưng dẫn bóng cũng không phải đặc biệt hiệu suất cái này khiến tô đông càng nhiều vẫn là thích mình bên trên cho nên hắn dẫn bóng rất nhiều trợ công liền lộ ra tương đối bình thường có thể coi là lại một cái mùa giải 10 cái trợ công đây đều là đỡ giờ mì ở kịp đỉnh cấp tiêu chuẩn ai có thể không nhìn dẫn bóng năng lực như thế nào không cần nhiều lời trợ công đều sắc bén như thế cái này khiến tô đông thắng được báo giá đi ẩn trắng trận tán thưởng thậm chí tại trang đầu đầu để bên ngoài đặc địa chuyên môn lại dùng trọn vẹn một cái trang địa đến trọng điểm giới thiệu tô đông bản mùa giải cùng trận này giao đấu aston villa biểu hiện Đồng thời còn có không ít nước anh danh tộc chuyên mục. Liverpool danh tộc Ga Lan hẹn hẹn tại chuyên mục bên trong biểu thị, Tô Đông là hắn bản thân nhìn thấy qua hoàn mỹ nhất tiền đạo, đồng thời cũng là thế giới bóng đá từ trước tới nay tối toàn diện cường đại nhất tiền đạo, càng là một cái làm cho người sợ hai than dẫn bóng đại sư. Ta cùng rất nhiều phòng thủ qua hắn cầu thủ tán gấu qua, bọn hắn đều cho rằng Tô Đông là trên thế giới này đáng sợ nhất đối thủ, bởi vì hắn luôn luôn tại tập trung lực chú ý, luôn luôn tại phân tích đối thủ, tiến tới lấy ưu thế của mình đi áp chế đối thủ uy hiếp, phòng thủ cầu thủ muốn ngăn cản hắn, vậy thì nhất định phải muốn bảo đảm mình không có uy hiếp, nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ Ferdinand, vài đi cùng Pepe trở trung vệ, tại phòng thủ Tô Đông lúc đều sẽ có không ít uy hiếp bạo lộ ra, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, chỉ có đỉnh phong thời kỳ sợ kèm mới có thể miễn cưỡng thủ được Tô Đông. Tại sao muốn đỉnh phong thời kỳ? Bởi vì Tô Đông đã đánh bại Lazio cùng AC Milan thời kỳ sợ kèm, mà Hà Lan trung vệ công nhận đỉnh phong là tại MU. Alan hẹn sẵn cho rằng, Tô Đông còn có một cái phi thường địa phương đáng sợ, đó chính là hắn sút gôn kỹ xảo. Đây là một cái rất dễ dàng bị mọi người cho coi nhẹ, nhưng ta hóa trang quát Van der Sar, để ở bên trong rất nhiều tợ trở mì ở kịp thủ môn đều táng gấu qua. Bọn hắn đều nói với ta một cái để bọn hắn ấn tượng nhất là khắc sâu địa phương. Đó chính là tô Đông mỗi một chân suốt gôn đều sẽ để bọn hắn nơm nớp lo sợ, bởi vì mỗi một chân suốt gôn đều là chạy góc chết đi. Alan hẹn sẹn có chút mã hậu pháo mà tỏ vẻ. Hắn từ tô Đông hiệu lực tại bỏ tiểu gán gì mẹ dạ ly ga lúc liền bắt đầu lưu ý đến tên này tiểu tướng. Sau đó một đường nhìn xem hắn trưởng thành. Đây cũng là vì cái gì năm đó rất nhiều người nghi vấn tô Đông không cách nào thích tướng tạ giờ mì ở kịp lúc. Alan hẹn sẹn tại chuyên mục bên trong liền biểu thị tô Đông đến tạ giờ mì ở kiếp sẽ càng thêm cường đại. Mà sự thật chứng minh tô Đông lai like đến tạ giờ mì ở kiếp về sau. Mặc kệ là tại trên sân bóng, vẫn là tại trong phòng thay quần áo, hắn đều đạt đến chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong, thậm chí liền ngay cả trên sân bóng số liệu nhìn cũng đều sáng tạo mới cao xu thế. Alan hẹn hẹn lộ ra, Tô Đông chính là Manchester City hạch tâm sức chiến đấu, mà đáng sợ nhất là, hắn đi làm suất phi thường cao, cái này khiến Manchester City từ đầu đến cuối ở vào một cái phi thường bình ổn chuyển vận trạng thái. Gần hai cái mùa giải, the the mi ở league đều đang nạo báng Guardiola lâm tràng chỉ huy, cho rằng cái chốt con chó tại Manchester City huấn luyện viên tịch bên trong, đều có thể thắng được trên giải, vì cái gì đây? Dương Tô Đông tại trên sân bóng lúc Manchester City liền nhất định có thể đi vào cầu, Dương Tô Đông ngồi tại ghế dự bị bên trên lúc, nếu như đội bóng không có cách nào dẫn bóng, vậy liền đem Tô Đông thay đổi đi dẫn bóng. Cái gì? Đem Tô Đông xếp tại danh sách lớn bên ngoài? Kia đáng đời người thua cầu. Alan Hẹn Sẻn cho rằng, cái này cũng phản ứng ra fan bóng đá đối Tô Đông tác dụng tán thành cùng đánh giá. Đối với MU, Alan Hẹn Sẻn cho rằng, bản mùa giải MU đã không có khả năng cùng Manchester City hình thành cạnh tranh, tờ giờ bị ở kịp quán quân, cơ bản thuộc về Manchester City, cái này không có gì tốt trên cái. Thậm chí, Liscott cũng cơ bản hoa rơi Manchester City. Chân chính lo lắng là trang Dionlith cùng cúp FA. Từ trước mắt đến xem, tô Đông trạng thái chính tốt, đem hết toàn lực trợ giúp Manchester City cướp đoạt trang Dionlith cùng cúp FA. Hắn sẽ phát huy ra càng trọng yếu hơn tác dụng, mà lại tô Đông cũng sẽ thành từ trước tới nay vị thứ nhất tại bỏ tiểu gạn gì mẹ La Liga, La Liga, Bundesliga cùng tờ giờ mị ở kiếp đều cầm tới qua tam quan vương cầu thủ, nhất là tại Manchester City tòa này trang Dionlith đem để tô Đông chức nghiệp kiếp sống thành tự đạt đến một cái cao độ toàn mới. Alan hẹn sẹn cho rằng, đơn thuần từ câu lạc bộ thành tự được nhìn, tô Đông đã vượt qua Napoli thời kỳ Maradona. Nhược điểm chính là đội tuyển quốc gia tranh tài, nhưng Tô Đông nếu như có thể dẫn đầu Manchester City trong lịch sử lần đầu tham gia Champions League, liền cầm xuống Champions League quán quân, trở thành Châu Âu giới bóng đá sửu thượng lại một thất kinh điển hả mã. Kia Tô Đông thành tiệu sẽ nâng cao một bước. Chỉ ít, tại ta chỗ người quen biết bên trong, cơ bản tất cả mọi người cho rằng hắn cùng tỷ lệ cùng Maradona lớn nhất trên lệch đã không ở Châu bóng đá, mà là ở thời gian. Ngụ ý chính là tại ngũ cầu thủ rất khó bị cầm đi cùng đã lui nghĩa vụ cầu thủ tiến hành tương đối, nhưng đợi đến cầu thủ xuất ngũ về sau, thành tiệu của hắn sẽ có được càng nhiều tán thành. Tô Đông trợ công Ngũ Tử Đăng Khoa đã dẫn phát truyền thông nhận nghị, Alan Hennessey ngày đó chuyên mục cũng bị đông đảo báo chí đăng lại, đưa tới fan bóng đá rộng khắp chú ý, nhưng có ý tứ chính là, tại Alan Hennessey kết luận, MU đã không cách nào lại cùng Manchester City cạnh tranh tở giờ mì ở kịp quán quân thời điểm, Ferguson dẫn đội bóng lại tại sân nhà hai so với một đánh bại Alan Hennessey chỗ trung thành Liverpool. Ferguson tại sau trận đấu liền có chút ít trăn trọng phán kích nói, MU tín ngưỡng chính là ương ngạnh cùng huyết tính, chúng ta sẽ không bỏ dở nửa chừng, nhất định sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Còn những cái kia chỉ có thể ở trên báo chí phát ra tiếng người, ta bình thường cũng sẽ không đi chú ý. Nhưng Ferguson cũng vô pháp phủ nhận, MU bản mùa giải sát thực chủ định tại nước Anh bản thổ hai tay chống chân, cơ hội duy nhất chính là ở rổ bị cụt. Đây cũng là Alan Hẹn Sẵn sở kiến nghị, hắn cho rằng MU không muốn cùng Manchester City cùng chết trợ giờ mì ở kịp, mà là hẳn là chuyên trú vào cầm xuống ở rổ bị cụt. Ferguson tại sau trận đấu cũng thừa nhận, đối với MU dạng này đội bóng, nhất định phải mỗi cái mùa giải đều cầm tới, hoặc là đều đối nào đó một hạng quán quân biểu hiện ra cường đại sức cạnh tranh, dạng này mới có thể bảo trì lại đội bóng nội bộ sĩ khí cùng cầu thủ đấu trí. Bản mua giải MU tại mỗi đầu trên chiến tuyến đều gây kích Hiện tại lấy trang Dionlith tiểu tổ thi đấu thứ 3 thân phận xuất trình ở rổ đỉnh cột. Nói ra có lẽ có ít số hổ, nhưng cái này tối thiểu nhất cũng là một tòa châu Âu cấp cốt vô địch. ở Dội đỉnh cột sẽ tại giữa tuần nhóm lửa chiến hỏa. Alan hẹn sẹn nguyên bản tại chuyên mục bên trong ẩn giấu một cái tư tâm, chính là hy vọng MU đang cùng Liverpool trong trận đấu chưa chút khí lực, chuyên chú đánh ở rổ đỉnh cột sân khách giao đấu á rất tranh tài. Nhưng ai có thể nghĩ đến, MU căn bản không nương tay, trực tiếp cùng Liverpool cùng chết. Không có cách, MU thế nhưng là sân nhà tác chiến. Ferguson thì là biểu thị, hắn tin tưởng đội bóng có thể tại tự giờ mì ở kịp cùng ở trụ đỉnh cuộc bên trong đồng thời báo trì sức cạnh tranh. Liverpool thua cầu về sau, Chelsea một vòng này cũng thua. Sân khách không so với hai bại bởi Everton, bởi vì Arsenal sân khách hai so với một đánh bại Sunderland, Tottenham hỗn vụ cũng đánh bại Newcastle, cái này dẫn đến hiện tại tự giờ mì ở kịp trước bốn liền biến thành Manchester City, MU, Tottenham hỗn vụ cùng Arsenal, Chelsea ngã xuống thứ 5, sau đó là Newcastle cùng Liverpool. Trích trẻ cùng Chelsea vẹn vẹn chỉ kém một phần, nếu như Chelsea lại không điều chỉnh ra trận thái rất có thể ngay cả thứ năm đều không gánh nổi. Đương nhiên, Arsenal tình cảnh cũng cũng rất xấu hổ, tùy thời cũng có thể là ngã ra trước bốn. Về phần Liverpool, trước mắt lạc hậu Newcastle số 3 phần, trước mắt còn có nhất định đuổi theo hy vọng, vấn đề lớn nhất là đàn lì đội bóng tiến công thật rất có vấn đề. Tại quán quân sớm mất đi huyền niệm tình hùng dưới, càng ngày càng nhiều truyền thông cùng fan bóng đá cũng bắt đầu chú ý tới trước bốn tranh đoạn, nhất là hạ tư. Arsenal, Chelsea, Newcastle cùng Liverpool, cái này bốn chi đội bóng đều đối hạng tư nhất định phải được, thế tất đem nhắc lên một phen gió tanh mưa vũ. Chương 962, đi thôi. Ta xem trọng ngươi. Boaz tại Chelsea tình cảnh không dễ chịu, nhưng ai cũng không nghĩ tới, lại khó đến loại trình độ này. Quá khứ một đoạn thời gian, theo giờ Joe ba chờ cầu thủ tham gia ạ Phật gần Cupbox lễ sân, Chelsea thành tích cũng là lớn thu ảnh hưởng, lại lần nữa ngã ra trước bốn không nói, biểu hiện cũng là rất khó làm người vừa lòng, thậm chí liền ngay cả sở tem footballbiz đều vang lên để Boaz tan học thanh âm. Cái này cũng không khó lý giải, Boaz đội bóng gần đây biểu hiện sắt thực quá tệ. Từ khi trung tuần tháng riêng đến nay, Chelsea tại gần nhất 4 vòng tự giờ mì ở kịp trong trận đấu, vẹn vẹn chỉ lấy được 3 phần, trong đó ba quát giao đấu nó tuy Surrey cùng MU tam liên hòa, lấy giao đấu MU ba so 3 buồn bực nhất, ba cầu dẫn trước sau bị ngay cả vị ba cầu. Có thể nói, quỷ đỏ đem trên người Manchester City tích lũy oán khí, một hơi toàn phát tiết vào Chelsea trên thân. Gần một tháng qua, Chelsea duy nhất một trận thắng lợi, chính là một tháng ngọn nguồn sân khách giao đấu quỷ khắc dẹn trở CUP FA. Hơn nữa còn là nương tựa theo mà ở tạm penalty, may mắn thủ thắng. Từ phần này phiếu điểm liền không khó coi ra, bộ At Chelsea tại có chỗ bắn ngược về sau, rất nhanh lại sụt. Mà sân nhà nên chiến Manchester City cúp FA vòng thứ năm đấu vòng loại. Giờ dô 3 kết thúc gạo phần gần của Bob Nelson, trở về đến Chelsea, tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy, Chelsea rất có thể nên đón bắn ngược, coi như không thể đánh bại Manchester City, tối thiểu nhất cũng có thể biểu hiện được càng tốt hơn một chút. Ít nhất ít nhất, đem cái kia đã dài đến 20 trận đấu không dẫn bóng tô Z cho đội đi A, Làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt là, bộ à suy không. Hứng rắn cái cổ bồ đào nha người vậy mà tại đối mặt Manchester City thời điểm, bài xuất một bộ làm cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng đội hình. Giờ dô 3, làm bắt cùng Kezi tất cả cũng không có xuất hiện tại đội hình ra sân, Kessie thậm chí ngay cả danh sách lớn cũng không vào, lý do là Kessie có đầu gối tổn thương mang theo, Buhari hy vọng hắn có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi, chuẩn bị giữa tuần trang diorlit. Về phần vì sao để Djola cùng Lampt ngồi dự bị, Buhari giải thích là Djola lặn lội đường xa, không thích hợp xuất ra đầu tiên, Lampt tiến hành thay phiên nghỉ ngơi, hắn tin tưởng mình đội hình ra sân có thể ngăn cản Manchester City. Đương tô đông cùng Manchester City cầu thủ tại lúc trước trong phòng thay quần áo, thu được Chelsea đội hình ra sân danh sách lúc, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là Chelsea nội bộ đã đối lập đến loại trình độ này sao? Ngay tại tranh tài một ngày trước, Kersi cùng Lamat đều tuần tự tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. triển vọng trận này Cup FA, bọn hắn cho rằng Chelsea là có cùng Manchester City sức đánh một trận. Kersi là đội bóng đội trưởng, cũng là lãnh tụ tinh thần, hai người đều còn tại hô hào Chelsea cầu thủ không muốn én ngại Manchester City cường thế. Về phần giờ Juba, tại đá song ạ phật cần Cup Quốc ngẩng sân về sau, hắn còn tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị Chelsea có năng lực tại Champions League cùng Cup FA hai cái chiến trường cầm tới thành tích, hắn hy vọng mình trở lại đội bóng về sau có thể cho Chelsea mang đến càng nhiều trợ giúp. Kết quả, Blues lập tức đem ba người toàn cầm xuống. Đây chính là đoạn thời gian gần nhất, Chelsea biểu hiện tốt nhất 3 tên cầu thủ. Buaas khẳng định biết, vào lúc này, làm ra quyết định như vậy sẽ dẫn phát dạng gì kịch liệt thảo luận. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Cái này rất có thể chính là Buaas sau cùng điên cuồng. Trợ lý huấn luyện viên Etty ở cũng đối quyết định này cảm thấy rất bình thường không hiểu đâu, cụ thể là nguyên nhân gì? Chỉ có chính Buaas rõ ràng, nhưng hợp lý suy đó là, Buaas tại làm cố gắng cuối cùng, hắn muốn chứng minh, không có cái này mấy tên lao tướng, hắn đội bóng cũng có thể chống đỡ được Manchester City. Vậy liền để chúng ta tiến hắn cuối cùng đoạn đường. Thu Đông cười vươn tay ra chung quanh đồng đội cũng đều nhao nhao vỗ tay, điện tại Tô Đông trên tay, cũng theo lên hô một câu cố lên về sau, bắt đầu đi đến sân bóng. Tranh tại sau khi bắt đầu, Manchester City liền ngoài ý muốn phát hiện, Chelsea thủ đến phi thường kiên quyết. Đông Nghị kỳ gia nhập liên minh Geki ca cùng Ivanovic hợp thành song trung vệ, gắt gao cùng ở Tô Đông, ba đầu tuyến toàn bộ lôi giữ, cái này khiến Chelsea có thể ngăn trở Manchester City chuyển khống chế bóng tầm đấu, nhưng trái lại, cũng làm cho Chelsea không có chút nào đánh trả chi lực. Ngược lại là Tô Đông cùng Manchester City, bị đá 10 phần bất lòng, kiên nhận chờ cơ hội. Phút thứ 19, Dudu Costa bên phải đường dẫn bóng đột phá, chế tạo một lần phạt góc cơ hội. Đội bóng nhanh phát phạt góc, David Luiz cùng Gezi Ka hự phía trước điểm tranh bóng trên không, kết quả hai người đều không thể cướp được điểm rơi, mà Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong lại sổng qua đầu, cứ việc lập tức quay người, nhưng đã bỏ lỡ cao minh phân cơ hội, chỉ có thể linh quang lóe lên đem cầu quét qua, quét về cầu môn bên trái, hắn khẽ mắt quét nhìn quét đến người mặc màu đen Manchester City sân khách quần áo chơi bóng thân ảnh. Nơi đó hẳn là có Manchester City cầu thủ tại mai phục. Quả nhiên, Hã Dật đã sớm mai phục tại nơi đó, không đợi cầu đến, trực tiếp một cái lăng không bắn phá, đưa bóng rút tiến vào Chelsea cầu môn. Lúc này, Bette còn sau lưng tô đông đề phòng, toàn bộ cầu môn cơ hồ chống ra hơn phân nửa. Một không. Về sau tiếp tục tranh tài tiến vào trạng thái giằng co. Để hiện trường tất cả Chelsea fan bóng đá đều cảm thấy bất mãn chính là, bộ hạt đội bóng ở phía trước hơn 20 phút bên trong, thậm chí ngay cả một cước sút gôn đều không có, đánh vào đến nửa chỉnh 30 mét khu vực số lần cũng là lắc đắc không có mấy. Bọn hắn mong mọi đội bóng có thể tiến công, phản kích. 20 phút không có, 30 phút cũng không có, 40 phút vẫn là không có đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện Chelsea ở trên nửa chặng thậm chí ngay cả một cướp sút gôn đều không có số không sút gôn không chỉ có Chelsea fan bóng đá kinh ngạc đến ngây người liền ngay cả chính Manchester City đều cảm thấy không thể tin được Chelsea nhưng thật ra là có một lần phản kích nhưng truyền xa đến trước trận Toze tại David Luiz chầm chầm phòng bị rất khó cầm được ở cầu cơ bản không có chút nào hành động cuối cùng cũng không thể phía trước trận cầm được ở cầu chỉ có thể buồn bực bỏ lỡ cơ hội hơn nửa hiệp một không điểm số tổn thương tính chất không lớn vũ nục tính chất cực mạnh Sergio Foden nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá lại một lần nữa hô lên muốn bù Astan học thanh âm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà lại từ trước mắt Chelsea tình huống đến xem, bộ Ast khoảng cách tan học xác thực càng ngày càng gần. Mang theo dẫn trước ưu thế kết thúc hơn nửa hiệp, Manchester City trên dưới tâm thái rõ ràng muốn so Chelsea càng tốt hơn một chút. Nhất là đem Chelsea làm cho không có đủ là một cất sút gôn, cái này khiến Manchester City vẫn là rất có cảm giác thành kiểu. Mà tại Manchester City cầu thủ kết thúc giữa trận nghỉ ngơi, chuẩn bị muốn quay về đấu trường lúc tại cầu thủ trôi lối đi, nhìn thấy Chelsea cầu thủ sớm đã vào chỗ. Zaba, Lampt. Bên chờ mấy tên cầu thủ đem chung quanh đồng đội đều triệu tập tụ cùng một chỗ bàn luận xôn xao. Hiện nhiên là tại mở ra mình tiểu hội, cái này khiến tô đông không khỏi nhìn một chút chung quanh đồng đội. Quả nhiên, mỗi người phản ứng đều giống như hắn. Bùa sợ là đã bị cầu thủ đỡ khoảng không. Nói cho cùng, còn quá trẻ. Từ Bùa nhậm chức bắt đầu, liền có rất nhiều người đều không coi trọng hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn căn bản không có đầy đủ tư lịch cùng lực lượng, thậm chí mấy năm liên tục tuổi đều nhỏ nhiều như vậy, như thế nào quản không phòng thầy quần áo? Không cần phải nói, Guardiola đại bài a, chấp giáo Manchester City cái thứ nhất mùa giải hắn không phải cũng không giải quyết được phòng thay quần áo. Cho dù là cho tới bây giờ, Tô Đông cũng còn có một phần tự tin, nếu như mình rời đi, Guardiola đều chưa hẳn khống chế được nội phòng thay quần áo. Quản lý là một môn học vấn, không chỉ cần phải hy vọng, càng cần hơn cổ tay. Boas ở phương diện này cùng Mujino so ra, trên lệch quá lớn. Chí ít, đổi Mujino, hắn nhất định sẽ không mới vừa vào đội, liền dõng dạc nói muốn xử lý Giờ Zorbah, Kaji cùng Lam bắt chờ lao tướng, đây không phải cho mình gây thù hằn sao? May mà hắn còn tưởng rằng đây là tại Lupi. Nửa chăng sau, Zorbah thế cho Tô Z, làm bắt thế cho Mải Kẹo. Chelsea ý đồ điều chỉnh đội bóng bên trong trước trận. Đáng tiếc là toàn bộ tiến công vẫn không có nhiều ít khởi sắc, vẫn là lộ ra âm u đầy tự khí, vẫn như cũ không thể tổ chức lên có uy hiếp tiến công. Mãi cho đến phút 57, Chelsea mới từ làm vắt đá ra toàn trường cấp thứ nhất sút gol. Đây quả thực có thể nói là một loại sỉ nhục. Cũng không có biện pháp, Manchester City thực sự quá mạnh, mặc kệ là chuyển không chế bóng, bên trong trước trận áp bách bất đoạt, vẫn là cầu thủ chạy cùng chiến thuật lực chất hành, đều để đêm nay Chelsea theo không kịp. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Manchester City bị đá có chút bướng lòng. Phút thứ 68 lúc David Luiz đột nhiên dẫn bóng từ bạn phương nửa tràng trên vào, tiến quân thần tốc, thẳng đến Chelsea vùng cấm địa bên trái, cũng tại xông vào Chelsea 30m khu vực về sau, tại khoảng cách cầu môn đại khái 25m khoảng trường địa phương, bị trở về thủ Rê Mé Zét chuột chân, vì Manchester City thắng được một lần trước trận bên trái đá phạt. Rê Mé Zét cũng bởi vậy đạt được một trương thẻ vàng. Tô Đông chạy tới, một tay lấy David Luiz kéo, mà đỉnh lấy bồng đồng đầu bờ ra giữ trung vệ thì là vui tươi hớn hở điện, tràn đầy mong đợi nhìn qua Tô Đông, "Lão đại, để cho ta tới thực chiến một thanh." Tô Đông có chút ngoài ý muốn, tại vị trí này, hắn vẫn rất có nắm chắc mà lại đội bóng 10 dẫn trước cũng không tính ồ thỏa. Nhưng lại nhìn thấy David Luiz hai mắt sáng rực suốt ruột bộ dáng, Tô Đông biết, không thể rét lạnh hắn tâm, lúc này cười gật đầu, ta cho ngươi đánh nghiệm trợ. David Luiz lúc này cao hứng gật đầu. Tô Đông vẫn là dựa theo hắn thường ngày như thế, bày xong cầu, chỉ là cùng David Luiz tại cầu chuẩn bị trước một trận, sau đó hai người riêng phần mình tối lui, cái này tại tất cả mọi người, bao quát Manchester City trong tràng bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy, David Luiz chính là cái bài trí. Hắn chính là đến cho Tô Đông đánh nghiệm trợ chỉ có tô đông minh bạch, david louis cướp pháp kỳ thật rất tốt, mà lại hắn cũng có mình luyện qua đá phạt, tỷ lệ chính xác cũng không tệ lắm. đây cũng là hắn cho david louis cơ hội nguyên nhân. cầu, còn có thể lại tiến, nhưng đồng đội tâm không thể lạnh. cùng thỏa mãn david louis tha thiết chờ đợi so sánh, tô đông cảm thấy thiếu tiến một cái cầu, thật không có cái gì quá không được. mà lại hắn cũng có năm chắc cùng tự tin, chelsea đêm nay lật không nổi sóng gió gì tới. david, bọn hắn khẳng định đều cảm thấy ngươi là đến đánh điểm trợ, cho nên chờ một chút ngươi trực tiếp đi lên làm. tô đông ha ha vừa cười vừa nói, david louis cũng vui vẻ. Ai nói không phải đâu. Tô Đông tên tuổi, lực ảnh hưởng liền còn tại đó, hắn đứng tại bên kia, bản thân liền là đối với hắn lớn nhất tiềm hộ. Ai có thể nghĩ tới, một cái cho tới bây giờ không có phạt qua đá phạt trung vệ, vậy mà có thể từ Tô Đông trong tay cướp được đá phạt chủ phạt quyền. Nhưng cũng bởi vì dạng này, David Lewis ngược lại càng thêm cảm kích Tô Đông. Ta ơn lão đại nhiều, ngươi xem ta." David Lewis kích động vận động lấy chân phải. Tô Đông cười gật đầu, "Đi thôi, ta xem trọng ngươi." Bờ ra giữa trung vệ nhẹ gật đầu về sau, nhanh chóng chạy lấy đà hướng về phía trước. Chương 963, đều do cái kia đáng chết Tô Đông Quét như lâm đại địch đứng tại cầu phía trước cầu môn. Hắn bố trí xong bước từ người, mình đứng tại trung điểm phụ cận, tùy thời có thể lấy nào hai bên cầu. Kít một hơi thật sâu, hắn giơ tay lên, đẩy ngay phía trước phòng hộ mũ vành nón, phòng ngừa nó quá rượi vào dưới, mấy nhiêu được tầm mắt của mình cùng động tác. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn liền đã quen thuộc cái này đỉnh phòng hộ mũ tồn tại. Rất nhiều người đều vì hắn cảm thấy tức hận. Bởi vì hắn từng tại còn trẻ như vậy nên kỳ, liền bị vô số người ca tụng là vi phong về sau có khả năng nhất phong thần thủ môn, thậm chí hắn đã đứng ở cái kia để vô số chức nghiệp thủ môn đều tha thiết ước mơ vị trí, nhưng đây hết thảy, bởi vì một lần kia phạm lỗi, đều triệt để rời hắn mà đi. Có đôi khi hắn cũng đang hỏi thượng đế, vì cái gì hắn xui xẻo như vậy? Tại sao là hắn? Thượng đế không có trả lời hắn, có lẽ là khinh thường, có lẽ là lười, có lẽ là thượng đế cũng không có đáp án. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống còn muốn tiếp tục, hắn muốn vượt qua tâm lý của mình chướng ngại, hắn muốn tiếp tục đứng tại cầu phía trước cổng môn tiếp tục hướng phía cái kia mình đã từng đến qua độ cao, khởi sướng một lần lại một lần công kích. Đêm nay, tại hắn đối diện, cái kia gọi là Cù toa tiểu tử thật cùng hắn rất giống, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Cù toa càng khuyết thiếu một chút kinh nghiệm, tuy nói biểu hiện được rất bình thường vững vàng, nhưng ở một chút xử lý cầu bên trên vẫn là hơi có vẻ non nớt, đây là không có cách nào tránh khỏi, dù sao hắn mới 19 tuổi, so Petret chọn vẹn thiếu đi 10 tuổi. À, đúng, hai người đều là tháng 5 xuất sinh, Petret là ngày 20 tháng 5, Cù toa là tháng 5 năm 21 ngày. Nhìn thấy Cù toa, Petret liền phảng phất thấy được mình năm đó. Hắn chính là tại 19 tuổi năm đó gia nhập liên minh Z, trung tâm huấn luyện cầu thủ sở Bạc tạm tờ dage, cũng tại 20 tuổi năm đó mùa hạ từ sở Bạc tạm tờ dage chuyển nhượng đến liga một genes, từ đây bị châu âu top list địa cầu đội chỗ quen thuộc. Cú toa so với hắn còn muốn may mắn, bị thủ môn tại 18 tuổi năm đó liền gia nhập liên minh manchester city, cũng đang cùng dô hát cạnh tranh bên trong, dựa vào mình siêu phẩm thiên phú và thực lực cướp được chủ lực vị trí. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cú toa sẽ là bản mùa giải tờ dở mì ở kim kim thủ đội thường được chủ, này lại để hắn trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kim thủ đội đem được chủ, không chỉ có như thế. Hắn rất có cơ hội đánh vỡ không bốn trở về không năm mùa giải, Pedret lập nên đơn mùa giải 24 trận linh phong đối thủ ghi chép. Tuổi con trẻ liền hiệu lực tại top list cường đội, thậm chí bản mùa giải Manchester City tại 4 đầu trên chiến tuyến đều lấy được phi thường xuất sắc thành tựu, cái này khiến cu toa rất có thể vượt vào nghề liền đỉnh phong, trực tiếp thu hoạch nhiều tòa quán quân. Hắn nhìn tựa như là thượng đế chi tử, đạt được hết thảy hảo vận. Pedret không phục. Đêm nay Pedret biểu hiện được dị thường dũng mãnh phi thường, hắn lần lượt ngăn trở Manchester City tiến công. Ngoại trừ cái kiếm mất bóng bên ngoài, Pedret cơ hồ không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nếu như nói, trước mặt tiến công cầu thủ số 0 xuất goal, là Chelsea xỉ đục, quả bóng kêu cánh cửa tuyến trước Vettet chính là Chelsea định hải thần châm. Nếu như không phải hắn, đêm nay Chelsea khẳng định phải tại sân nhà bị Manchester City cho huyết tẩy. Nhưng Vettet ổn định Chelsea phòng tuyến. Hiện tại, hắn muốn trực tiếp đối mặt Tô Đông. Vettmon thần lực chú ý từ đầu đến cuối đều là rơi vào Tô Đông trên thân. Hắn biết Tô Đông đáng sợ, cũng lánh hội qua Tô Đông đá phạt lợi hại. Hắn vẫn luôn đang chuẩn bị, nhìn chăm chú lên Tô Đông động tác. David Lewis. Cái này giữa trận vệ có nhất định kỹ thuật, nhưng này cũng chỉ là tại trung vệ bên trong xem như rất không tệ, hắn nhất định là cái đánh nghiệm trợ công cụ người nhân vật, cho nên Petret vô ý thức không để ý đến cái này chim sẻ trên đầu xây tổ ra hỏa. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, chuyện phát sinh kế tiếp phản phất cũng tại xác minh lấy Petret phản đoán. Tô Đông đang chuẩn bị, mà công cụ người David Lewis nhanh chóng chạy lấy đà hướng về phía trước. Gia Hỏa này hẳn là giả thoáng một thương, chạy tới, trực tiếp từ cầu nhảy tới quá khứ, vì tùy theo mà đến Tô Đông đánh một hiệp hộ. Petret nghĩ như thế, cho nên hắn bất vi sở động. Hắn đang chờ Tô Đông Từ đầu đến cuối, sự chú ý của hắn đều chỉ có Tô Đông. Thậm chí liền ngay cả hiện trường bức tường người đều là nghĩ như vậy, ngay cả sướng ngôn viên đều như vậy suy đoán. Nhưng tiếp xuống phát sinh hết thảy, làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cằm. Chỉ gặp David Louis chạy lấy đà tiến lên về sau, tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ chạy tới thời điểm, đột nhiên dừng lại, trực tiếp chân phải đá ra một cái giật bắn. Gia hỏa này đá phạt phạt rất kiên quyết rất bình thường trực tiếp, rất đơn giản tố bạo, chính là đường vòng cùng, vượt qua bức tường người về sau, bay thẳng hướng cầu môn, tốc lực phi thường lớn, góc độ cũng không tính là xảo trá nhưng chỉ cần ngăn chặn cầu thế đá ra đá phạt lại nhanh lại mánh cắt lót chính là khai thác dạng này đá phạt phong cách David Luiz trực tiếp một cước giật bắn bức tường người kịp phản ứng sau nhảy lên thật cao nhưng cầu nhanh càng nhanh vượt qua bức tường người về sau bay thẳng hướng về phía cầu môn bên trái Trợ Bất vệ kìm phản ứng lúc vừa hướng cầu môn bên trái giẫm ra một bước cả người muốn bên cạnh đập ra đi lúc cầu đã bay vào cầu lưới không tính tuyệt đối góc chết nhưng rất bình thường xào trá toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người ai có thể nghĩ đến nhất danh Chung vệ lại có thể đá ra dạng này tinh chuẩn trực tiếp đá phạt trước kia không phải là không có tỷ như Mitrovic nhưng vấn đề là dạng này trung vệ thật sự là quá ít quá ít. David Luiz phạt tiến trực tiếp đá phạt về sau, cả người liền kích động xoay người, xông về sau lưng vì hắn đánh điểm trợ tô Đông trực tiếp đem hắn chặn ngang ôm lấy, thương phấn xông về bên sân. Manchester City tất cả mọi người vui như điên, bọn hắn cũng đều phi thường ngoài ý muốn, cũng phi thường kinh hỉ. David Luiz cướp phạt vẫn luôn rất bình thường xuất sắc, đây cũng là Manchester City lúc trước đưa vào hắn nguyên nhân chủ yếu, thậm chí Guardiola liền nhiều lần biểu thị, bờ ra gì trung vệ lỗ mãng cùng hắn cống hiến so ra, không có ý nghĩa. hoặc là có thể nói. Hắn loại này đá phạt bản thân liền là dễ dàng phạm sai lầm, cao phong hiểm cao hồi báo. Nhưng từ đầu đến cuối, ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà chạy tới chủ phạt đá phạt. Chơi ạ, gia hỏa này cũng quá để cho người ngoài ý muốn a. Cuối cùng, tất cả mọi người đem David Luiz cùng Tô Đông cho ngăn ở bên sân, nhao nhao cho bờ ra dư trung vệ đưa lên mình chúc mừng, đồng thời cũng không quên nhắc nhở hắn một câu, nhớ mời khách. David Luiz tâm tình rất tốt, càng không ngừng gật đầu, kia rối bời tóc nhìn tựa như là Kim Mao sư vương. Tất cả lực chú ý đều rơi vào David Luiz cùng Manchester City chiến thần, mà không có chú ý tới Tại Chelsea cầu phía trước cầu môn, toàn trường biểu hiện dũng mãnh phi thường bết lệt lòng tràn đầy lộn xộn, tràn đầy hấy nấy. Hắn là thật không để ý đến David Luiz, cái này rất bình thường không nên. đều do cái kia đáng chết tô đông. Ngươi không phạt bóng, chạm bên kia làm gì? Manchester City cuối cùng nương tựa theo há giận cùng David Luiz dẫn bóng, hai không đánh bại Chelsea. Đánh vào một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt David Luiz được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Cái này ít nhiều có chút điểm ấn tượng cảm giác, nhưng mở ra giữa trung vệ biểu hiện sát thực rất bình thường xuất sắc, nhất là tại trên sân bóng nhiều lần sau trên bảo, đều cho đối thủ chế tạo tương đối lớn áp lực. Sau cái sờ post liền lời bình nói, David Luiz là châu Âu giới bóng đá tại Lusitano về sau, lớn nhất lực công kích trung vệ, đồng thời năng lực cá nhân siêu quần, lần này lại biểu hiện ra đá phạt tạo nghệ, tin tưởng hắn tại Manchester City tác dụng sẽ càng lúc càng lớn. Manchester City thì là nương tựa theo trận thắng lợi này, thuận lợi tấn cấp cup FA vòng thứ 6. Trải qua rút thăm về sau, vòng thứ 6 bắt cường đấu vòng loại kết quả rút thăm gia lò, Manchester City sân nhà nghênh chiến Leicester thành đội. Buas trước cửa nhà thua mất trận này tiêu điểm chiến, cũng làm cho Chelsea bản mùa giải chỉ còn lại một đầu cuối cùng trên tuyến. Đó chính là Champions League. Trận đấu này kết thúc về sau, nước Anh truyền thông nhao nhao tuôn ra mấy liệu, trọng điểm là hai đầu tin tức. Một thì là Bồ Ả sẽ hay không tan học. Chelsea trước đây sau thua trận liệt cột cùng cup FA về sau, tờ giờ bị ở kịp cũng đã xung quanh vô vọng, duy nhất có cơ hội chính là Cham Diol. Vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại cực kỳ trọng yếu, chỉ cần Bồ Ả lại thua rơi Cham Diol vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại thủ hiệp, vậy hắn đem tan học. Liên liên tiếp thay người là ai? Xuân Liễu và Tợ đều vạch trần ra. Đó chính là Chelsea thủ tịch trợ lý huấn luyện viên, người Ý Di Matteo đồng thời bị vạch trần ra còn có mặt khác một thì tin tức đó chính là tại Chelsea giao đấu Manchester City trong trận đấu trận lúc nghỉ ngơi Chelsea cầu thủ đang đi ra phòng thay quần áo về sau không có bù tham dự tình huống dưới từ giờ giờ ba Lam bắt chờ cầu thủ triệu tập đồng đội tại cầu thủ trong thông đạo kéo tiểu hội Daily Mail bị trần Chelsea ngôi sao bóng đá nhóm đã đạt thành nhất trí bọn hắn sẽ tại gần đây bên trong đối tầng quản lý đưa ra yêu cầu hy vọng bù Astan học phòng thay quần áo đã đối với hắn triệt để đã mất đi lòng tin đây litelgap cùng nhân chứng đây limel đưa tin biểu thị sở sở kỳ thật có đập tới những hình ảnh này nhưng không có tại trực tiếp bên trong truyện ra, đây cũng là vì cái gì dựa theo lệ cũ, cầu thủ ra sân trước đó đều sẽ có một đoạn cầu thủ thông đạo hình tượng, nhưng ở trận đấu này giữa trận lúc nghỉ ngơi nhưng không có. Bởi vì mẫn cảm tính chất, bị sở Casper Pot cho cắt bỏ. Daily Telegraph báo đáp đạo, tại bại bởi Manchester City trong trận đấu, Sir Ken Pot nhìn trên đài vang lên Mourinho tiếng la, rất nhiều fan bóng đá đều trong ngực niệm Mourinho chấp giáo lúc truy nguyệt, đây là đối bổ Ảs lớn nhất trâm chọc cùng đá kích. Ai cũng biết, bộ Ảs không thích nhất bị người đề cập hắn cho Mourinho đương trợ thủ những năm tháng ấy. Sunil và vợ cũng lộ ra. Bao quát giờ Joe Bar, Lang, cùng Bet ở bên trong nhiều vị phòng thay quần áo các đại lao đều đã đặt thành chung nhận thức, mà lại không phải tại giao đấu Manchester City trận đấu này, mà là tại cái này trước đó. Thậm chí tại giờ Joe về nước tham gia ạ Phật cần Cupoc nảy sẩn trước đó, bọn hắn liền đã minh xác làm ra quyết định từ bỏ bộ At. Bộ đào nha người đã hoàn toàn mất đi đối phòng thay quần áo không chế, thậm chí lời hắn nói đều không có người nghe. Trước đó, Chelsea 3 so ba thảm tao mở u bức hòa về sau. Apja Movit lần đầu tiên xuất hiện tại Chelsea trong phòng thay quần áo, cùng cầu thủ nói chuyện trọn vẹn nửa giờ. Kết quả không hề có tác dụng, đội bóng vẫn tại sau đó trong trận đấu bại bởi Everton. Thế là, Ápza Movit lại lần nữa đi vào phòng thay quần áo, hy vọng cùng cầu thủ tiến hành cầu thông. Tại một lần kia chạm mặt bên trong, rất nhiều lão cầu thủ thậm chí ngay trước mặt Ápza Movit, cùng Bồ phát sinh cãi vã kịch liệt, song phương hiện ra thủy hòa bất dung xu thế. Mà lần này, Chelsea sân nhà không so với hai bại bởi Manchester City, thua mất Cup FA, Ápza Movit cũng không tiếp tục đi vào phòng thay quần áo, rất bình thường hiển nhiên, hắn đã đối Bồ triệt để đánh mất lòng tin cùng kiên nhẫn. Quá tam ba bận. Bộ Ars dạng này bại một lần lại bại, đã triệt để đoạn tuyệt mình tại sở Kemperridge cuộc đời huấn luyện viên. Chương 964, chúng ta là mạnh nhất. Tại Châu Âu, chức nghiệp bóng đá là một hạng không thể khinh thường sản nghiệp. Đầu này toàn thế giới tân tiến nhất bóng đá dây chuyển sản nghiệp, hàng năm đều tại nuôi sống lấy vô số hành nghề người cùng tương quan ngành nghề. Rất nhiều người đều chỉ thấy cầu thủ cùng huấn luyện viên, nhiều nhất lại nhìn thấy câu lạc bộ tầng quản lý, nhưng trên thực tế, tại cái này phía sau còn có vô số người làm cùng tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp, tỷ như ký giả truyền thông, tỷ như sân bóng người quản lý. Như thế nào quản lý một tòa sân bóng? Đây là một môn rất bình thường chuyên nghiệp mà lại là càng ngày càng chuyên nghiệp học vấn. Cực kỳ đơn giản một vấn đề, đó chính là cầu thủ tranh tài khối này sân bãi như thế nào chiếu cố tốt những ngày thảm cỏ để nó có thể thỏa mãn đội bóng một cái mùa giải tất cả sân nhà tranh tài thường ngày giữ gìn cùng bảo dưỡng đều là một môn rất bình thường chuyên nghiệp hình học. Thậm chí có rất nhiều đại học liền chuyên môn nghiên cứu cái này một thối. Thảm cỏ không thể quá khô giáo, phải chú ý tới nước. Cam đoan thảm cỏ có giãn, không đến mức quá cứng. Cái này có thể hữu hiệu bảo hộ cầu thủ không bị thương mà lại thảm cỏ có đầy đủ nước, có thể để bóng đá càng thêm bình ổn mà nhanh chóng nhất đô cho nên tranh tài trước, bình thường đều muốn đối thảm cỏ tiến hành tưới nước, cái này có lợi cho tăng lên nhịp điệu thi đấu, gia tăng thưởng thức tính chất. Nhưng nước cũng không thể tới đến quá nhiều, tưới nước quá nhiều sẽ dẫn đến cầu thủ không chế bóng sai lầm tăng nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến bình thường tranh tài. Nói cách khác, tưới nhiều ít nước, đây cũng là một môn học vấn, mỗi trận đấu, thậm chí mỗi ngày đều không giống. Theo những năm gần đây, chuyên nghiệp bóng đá sản nghiệp không ngừng phát triển, càng ngày càng nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp tràn vào cái nghề này, cũng kéo theo toàn bộ ngành nghề cao tốc phát triển, từ cầu thủ huấn luyện thường ngày đến ẩm thực quen thuộc, đến câu lạc bộ thương vụ mở rộng, cùng sân bóng thường ngày kinh doanh cùng giữ gìn. Tỷ như, Real Madrid 2 năm trước từ Arsenal lương cao đào đi nhất danh sân bóng nhân viên quản lý, chuyên môn chính là phụ trách thường ngày giữ gìn tháng cỏ. Còn lại một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng đều lần lượt coi trọng hơn câu lạc bộ các loại cứng mềm công trình, nhau nhau tăng lớn ở phương diện này đầu nhậm. Ý bóng đá tại cái này một khối xem như phi thường ở hậu. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu ngay tại ở, ý sân bóng đều không thuộc về chính câu lạc bộ tất cả. Tựa như AC Milan tòa này San Siro sân bóng, nó thuộc về Milan chính phủ thành phố tất cả. Milan song hùng chỉ là từ chính phủ thành phố bên kia thuê tòa này sân bóng quyền sử dụng. Thậm chí ngay cả sân bóng một chút phần cứng công trình đều không thể cải biến. Cái này khiến sân bóng rất nhiều công trình đều có chút cũ kỹ. Một tòa sân bóng, muốn đồng thời cung cấp cho hai chi Cagliari đội bóng sử dụng. Tuy nói AC Milan cùng Inter Milan sân nhà luôn luôn tách ra, nhưng tòa này sân bóng thừa nhận tranh tài lớn bao nhiêu, có thể nghĩ, mà lại vì thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Nó ngày bình thường sẽ còn tiếp nhận một chút hoạt động thương nghiệp. Sa không nói, liền nói gần nhất thời gian mười ngày. San Siro sân bóng ngoại trừ tiếp nhận Milan xong hùng hai cái sân nhà bên ngoài, còn có AC Milan sân nhà nên chiến Juventus y tạ lì ản cụm sân nhà tranh tài. Nói cách khác, giao đấu Manchester City trận này Tram Ti Honlit vòng tháng 1 năm 1 6 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài, đã là San Siro sân bóng gần 10 ngày tới trận thứ tư tranh tài. Trong 10 ngày đa 4 trận tranh tài, hoàn toàn có thể tưởng tượng được San Siro sân bóng sân bãi điều kiện đến cỡ nào hòng bét. Đường Manchester City tại tranh tài một ngày trước quen thuộc sân bãi huấn luyện lúc, liền đã chú ý tới San Siro sân bóng tình huống, cũng lập tức phản ứng cho câu lạc bộ lãnh đội, thông qua câu lạc bộ đi cùng AC Milan tiến hành thương lượng. Tranh tài là ở buổi tối cử hành, dựa theo lệ cũ, cùng ngày sáng sớm, thi đấu song phương cùng UEFA quan viên đang trực trọng tài chính cùng lúc trình diện, khảo sát sân bóng sân bãi điều kiện, liền các loại công trình tiến hành hiệp thương, bao quát sân bãi điều kiện. Đội khách bình thường cũng sẽ ở lúc này, nhằm vào phòng thay quần áo, sân bãi các loại vấn đề đưa ra thương lượng. Manchester City cũng là làm như vậy, mà lại hợp tình hợp lý đã được UEFA quan viên cùng trọng tài tán thành. AC Milan cũng tại chỗ giải thích, đây là khách quan nan đề. Bởi vì bọn hắn cũng không có đối San Siro sân bóng có cải biến quyền lực, dù chỉ là thay đổi một chút thảm cỏ, đều muốn trải qua chính phủ thành phố cùng Inter Milan đồng ý, lại càng không cần phải nói là tiến hành tu sửa. Song Phương biết rất rõ ràng sân bãi rất tồi tệ, nhưng ai cũng không thể làm gì. Manchester City lùi lại mà cầu việc khác, yêu cầu AC Milan tại lúc trước tiến hành đuế nước, cam đoan tranh tài lúc sân bãi hơn là chơi nước độ vừa phải. Yêu cầu này thực sự không cách nào từ chối, cho nên AC Milan cũng đồng ý. Thật không nghi đến Chờ đến tranh tài đến đó, Manchester City cầu thủ tại lúc trước huấn luyện lúc, lại lần nữa đi vào San Siro sân bóng lúc, nhìn thấy như trước vẫn là mấp mô về lần rau, xoay người giũi tay lần mò, có hay không tới nước rất rõ ràng. Ngoa đảo, bọn hắn thật là đủ âm hiểm, rõ ràng đáp ứng hảo hảo, vậy mà nói không giữ lời. Vệ vệ tức giận mắng, Tô đông quay đầu đi." Nhìn về phía bên sân đội khách huấn luyện viên tịch trước Guardiola, lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía mình đồng đội, "Đây là AC Milan quỷ kế, chúng ta đừng ôm hy vọng, trong trận đấu mình cẩn thận một chút, chuyền bóng phải chú ý chút." Thản quả qua làm qua chuyện Đối Manchester City dạng này chuyển không chế bóng đội tới nói đều không phải là chuyện tốt. Kỳ thật, AC Milan sân bãi đã không phù hợp quy phạm, nhưng trận đấu đã như tiến tại dây cùng, lúc này còn có thể đi so đo những này. Được rồi, đều treo lên tinh thông thần lai trong trận đấu mọi người chú ý một chút. Thu đông cổ vũ đội bóng xị khí, đây chính là cái gọi là sân nhà ưu thế một bộ phận. Mặc kệ buổi sáng đáp ứng ngươi cái gì, dù sao ta chính là không làm UEFA phải phạt. Có thể, sau đó vẫn là một phen dây dưa không rõ, cùng lắm thì ta nhận phạt, nhưng tranh tài phiền phức đã tạo thành. Trừ phi là tranh tài thật hỏng bét đến không cách nào tiến hành, bằng không mà nói, đối mặt loại tình huống này, chỉ có thể nhẫn. Thậm chí, nếu như thụ ảnh hưởng này ngược lại dẫn đến mình trong trận đấu biểu hiện không tốt, vậy liền vừa vận chúng quỷ kế của đối phương. Nội danh nhất một lần chính là, Mourinho chấp giáo Chelsea lúc, đối mặt Barcelona lúc, Mourinho trực tiếp để cho người ta tại sân bóng bên trong ngược lại hắc, hắn tình nguyện dày vò thẳng cổ, cũng muốn ngăn cản Barca tại sở kem Pháp bờ Campfotberjit thuận lợi thắng được tranh tài. Đêm nay San Siro sân bóng cũng là như thế. Có nhiều chỗ thậm chí rõ ràng đã nhăn trọc, có nhiều chỗ rất trơn, có chút qua làm qua cùng, rắn đôi này thống chế bóng xuất cao đội bóng tới nói, phi thường không hữu hảo, mà Allezzi chấp giáo hạ AC Milan, căn bản cũng không cần không chế bóng xuất loại vật này. Cho nên, dụng ý của bọn hắn không nói cũng hiểu. Bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy, không có gì hơn chính là muốn ảnh hưởng tâm tình của chúng ta, ảnh hưởng đến chúng ta phát huy, chỉ cần chúng ta không bị bọn hắn ảnh hưởng, ở trong trận đấu bình thường phát huy ra thực lực, tại sân khách đánh bại bọn hắn, vậy bọn hắn làm hết thảy đều là tốn công vô ích. Càng quan trọng hơn là, chúng ta còn có một cái sân nhà. Thu Đông đạt được Manchester City cầu thủ tán thành, trả thù AC Milan phương thức tốt nhất, chính là tại trên sân bóng đánh bại bọn hắn mà cái này cần Manchester City bảo trì kiên nhẫn, ổn định tâm xúc. Đá truyền không chế bóng, kiên nghị nhất chính là phẩm phong không yên. Cái này không chỉ có là To Đông đang nói. Kết thúc huấn luyện, trở lại trong phòng thay quần áo, Guardiola cũng là nhiều lần công điệu, cầu thủ tại trong trận đấu gặp vấn đề, nhất định phải bảo trì bình hòa tâm tính, không thể gấp nóng này. AC Milan đội hình ra sân, thủ môn là Abbiati, hậu phòng tuyến là Antonini, Nesta, Thiago Silva cùng Bodega, giữa trận bài xuất nọ Cezino, Alberto cùng Van Bommel ba tiền vệ phòng ngự tổ hợp, Kevin Bouaké nộp trước. Trước trận thì là Zobi nhổ cộng tác ý Himovic. Từ Algeri bài binh bố trận liền không khó coi ra, này lại là một cuộc các chiến. Ý đội bóng từ trước đến nay chú trọng phòng thủ, AC Milan phòng thủ lại thị phi thường ra sắc, Nesta cùng Thiago Silva cộng tác tuyệt đối không thể khinh thường, lại thêm án Toni Ni cùng Bonera, Algeri đã tỏ rõ ý đồ, chính là muốn từ bỏ tiến công, toàn lực tử thủ. Đây là đối Manchester City một loại tán thành, nhưng cùng lúc cũng là một trở ngại lớn. Trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn giữa trận, này lại cho chúng ta mang đến lớn vô cùng phức, nhất là bây giờ cái này sân bãi điều kiện Nọ sẽ gì nô? À bỡ xin siêu cùng van võ tạo thành ba tiền vệ phòng ngự. Kevin Boa ken đột chức dụng ý chính là áp chế bất kết. Áp lực bộ này đấu pháp ý đồ cũng là tương đương rõ ràng, nắm chặt hậu phòng tuyến, áp chế giữa trận, phản kích trực tiếp đánh chuyển xa. Tỷ mỉ ra himovit, rồi bị nổ đánh du kích. Này lại là một cuộc các chiến, bọn tiểu nhị. Gadi Olafi thường khẳng định nhắc nhở nói, Tramti Onlit đấu vòng loại tranh tài cường độ, muốn miễn siêu tạ giờ mỉ ở kịp cùng Tramti Onlit tiểu tổ thi đấu, cái này thậm chí là hoàn toàn không tại một cái cấp bậc tiêu chuẩn. Thật giống như tại giờ mỉ ở kịp có cái nào một chi đội bóng có thể có AC Milan dạng này phòng thủ tiêu chuẩn, phòng thủ tốt nhất Liverpool cùng Chelsea cũng sắp xếp không ra Alersi dạng này phòng thủ đội hình, đây quả thực là không nên tiến công, toàn lực phòng thủ tiếp đấu. Đối với dạng này cục diện, Guardiola cũng là đã sớm chuẩn bị, thậm chí hắn lại lần nữa tế ra 3-4-3 trận hình. Ý đội bóng đường biên tiến công đều yếu nhược, Guardiola quyết tâm khai thác 3 hậu vệ, mức độ lớn nhất mà bảo chứng giữa trận chuyển không chế bóng cùng chế tạo cơ hội năng lực, vì trước trận tam xoa kích chuyển vận ra càng nhiều đả tháo. Thủ môn Couto, hậu phòng tuyến là Pepe, dã vị Matic cùng Comanhi trước trận là bất kéo về sau, Marcelo cùng Toni Kroos ở riêng hai cánh, David Silva ở trước, Griezmann, Tô Đông cùng Sanche tạo thành tam xoá kích. Guardiola cũng lưu lại một tay, nếu như AC Milan đường biên tiến công hỏa lực lớn, Marcelo liền lui về hậu phòng tuyến, Kompany kéo một bên, Manchester City trở lại bốn hậu vệ đô pháp. Nhưng từ AC Milan đội hình ra sân đến xem, Alessi sợ là muốn đánh tiết dũng trận. Dựa theo lệ cũ, lâm thượng trận trước, thân là đội trưởng Tô Đông, đều sẽ nói với cầu thủ chút lời nói, tiến hành cổ vũ. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Ta có thể suy đoán được, đêm nay chúng ta gặp được phiền toái rất lớn. Nhưng ta muốn nói, mọi người không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ thắng. Chúng ta có đầy đủ thực lực. Tại tòa này sân bóng đi đánh bại cái này ra truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ, bọn hắn cũng biết điểm này, cho nên mới trăm phương ngàn kế sử dụng các loại thủ đoạn đến hại chúng ta. Nhưng ta tin tưởng, trải qua gần nhất hai cái mùa giải tranh tài, chúng ta kinh lịch nhiều như vậy trận gian khổ tranh tài, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, chúng ta mỗi người đều đã không thể chờ đợi, đúng hay không? Cầu thủ đều nhao nhao gật đầu. Mặc kệ chúng ta là vì cái gì mà chiến, ta chỉ muốn nói chúng ta đều có một cái cộng đồng mục tiêu, đó chính là đánh bại đối thủ, hướng phía trước lại bước một bước, bởi vì chúng ta hướng phía trước phóng ra mỗi một bước đều tại sáng tạo lịch sử. Chúng ta là mạnh nhất. Tô Đông nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ hô: "Chúc mọi người Tết Trung thu khoái hoạt." Trường 965, thua cầu vẫn thua người, làm sao tuyển? Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 15 lúc, Manchester City một lần giữa trận cắt bóng sau khi thành công, bất kết dẫn bóng nhanh chóng hướng phía trước thúc đẩy, chuyển cho David Silva, Tây Ban Nha hộ công đưa ra một cú chọc khe cầu, tinh chuẩn cắt ra AC Milan phòng tuyến. Câu tựa như là một thanh sắc bén dao giải phẫu, từ nẻstạ cùng Thiago Silva ở giữa khe hở cắt vào. Đã sớm vận sức chờ phát động Tô Đông thì là bằng nhanh nhất tốc độ khởi động, hất ra nẻstạ cùng Thiago Silva, xông vào đến lớn vùng cấm địa bên trong, đuổi theo David Silva mà đi. Thủ môn Abbiati bỏ cửa xuất kích, đón Tô Đông đánh tới. Tô Đông thân cao chân dài, vượt lên trước một bước đưa bóng đâm hướng phía trước, tránh khỏi Abbiati hai tay. Mắt thấy Tô Đông liền phải đuổi tới cầu đi hình thành không môn lúc, Abbiati hai tay nhào tới Tô Đông hai chân, để cả người hắn triệt để đã mất đi cân bằng, hướng phía trước cắm ra ngoài. Áp bì ạ thì từ bổ nhào tô Đông về sau, trước tiên liền từ dưới đất bò dậy, hướng về phía trọng tài chính cả sải buông tay, lộ ra rất bình thường dáng vẻ vô tội, mà tô Đông thì là ngã xuống trên đồng cỏ, chờ đợi lấy trọng tài chính xử phạt. Chung quanh Manchester City cầu thủ cũng đều đuổi theo, hướng phía trọng tài chính cả sải kháng nghị, cho rằng áp bì ạ thì bổ nhào tô Đông, đây thật ra là một cái hết sức rõ ràng phạm lỗi. Tô Đông lúc ấy đã vượt lên trước một bước đâm cầu, kết quả còn bị áp bì ạ thì bộ nhào, đây tuyệt đối là penalty, không có chạy. Nhưng ai cũng không nghĩ tới cả sau khi nhìn đến tô đông ngã xuống đất về sau, lập tức thổi còi, nhưng ở AC Milan cùng Manchester City cầu thủ song trọng kháng nghị dưới, hắn vậy mà khoát tay áo, trực tiếp chạy ra lớn vùng cấm địa, đã không có xử phạt tô đông giả quẳng, cũng không có xử phạt AC Milan về cái này khiến Manchester City cầu thủ đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được, đây tuyệt đối là một lần rõ ràng ngỗ phán, chúng ta từ pha quay chậm chiếu lại liền có thể rõ ràng xem đến, ả bỉ ả ti lần này phạm lỗi hết sức rõ ràng, tô đông đã vượt lên trước một bước, đâm đến cầu, đồng thời đã tránh đi ả hai tay, kết quả AC Milan thủ môn trực tiếp nhào tới tô đông chân. Dẫn đến hắn đã mất đi cân bằng ngã quỵ. Tại không có bổ nhào vào cầu tình hôm dưới, trực tiếp nhào tới Tô Đông, đây nhất định là cái penalty. Chúng ta lại từ cầu môn bên này ống kính nhìn một chút, xác thực, A B thì không có bổ nhào vào cầu, nhưng nhào tới Tô Đông, đây cũng là một cái penalty, nhưng cả xét tựa hồ cũng không tính cho Manchester City một cái penalty. Manchester City cầu thủ đối cái này xử phạt rất có ý kiến, cái này cũng có thể lý giải, dù sao bọn hắn hiện tại xác thực cần dạng này một cái dân bóng đến đánh vỡ AC Milan cầu môn, tiến tới đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Nhưng cả sải vẫn như cũ kiên trì mình xử phạt, đã không có phán giả vọng, cũng không có trò penalty. Arbitri ái tí trốn khỏi một kiếp. Tô Đông Tử trên sân bóng đứng lên, chạy tới cùng cả sải cãi cọ vài câu, tiếp nhận cả sải lần này chấp pháp. Hắn không biết cả sải là ra ngoài nguyên nhân gì không có phán đá phạt đền, có lẽ là sai lầm, có lẽ là không muốn sớm như vậy liền để tranh tài xuất hiện rõ ràng khuyên hướng, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, dù sao Manchester City là thua thiệt. Loại thời điểm này, thích hợp kháng nghị kháng nghị, để trọng tài chính biết là được rồi. Trọng tài còn muốn tiếp tục. Từ vừa mở trận Manchester City liền lợi dụng giữa trận ưu thế, thuận lợi khống chế được tranh tài cầu quyền cùng kết đấu. AC Milan khai thác có đầu rút cổ phòng thủ chiến thuật, chỉ cần một cướp được cầu, lập tức liền chuyển xa đến trước trận tìm Irahi Movit để thụy điển tiền đạo cùng Jo bị nổ phía trước trận tiến hành phối hợp, nhưng ở mũi tiến công đầu nhập binh lực kỳ thật cũng không nhiều. Nọ Cezino, Alberto Cini cùng Van Bommel tạo thành ba tiền vệ phòng ngự, đối phòng tuyến bảo hộ là rõ ràng. Manchester City rất khó tiến hành hữu hiệu chuyển bóng, hai cánh cũng rất khó cùng tô Đông hình thành liên hệ. Cái này khiến Manchester City toàn bộ trước trận tiến công phảng phất bị cắt chém thành một khối nhỏ, một khối nhỏ khu vực, chỉ có thể từng người tự chiến. Nọ Nõn Seregnon ở giữa sân phía bên phải, đối toàn bộ bên phải đường bảo hộ cũng là làm được phi thường đúng chỗ, mà bên trái là Ám Mở Rõ Xinyi, lớn vùng cấm địa tuyến đầu phụ cận thì là Van bỏ mẹo Toa Trấn. Tô Đông vị này tại bên thời kỳ tiền đội bạn thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể nói ba tiền vệ phòng ngự tồn tại, bảo đảm AC Milan phòng thủ kiên cố. Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là sức sống. AC Milan bộ này giữa trận đều có rất mạnh thân thể độ cứng cùng đối kháng năng lực, lại thêm phía trước một cái thân thể cường tráng, có thể chạy có thể cấp Kevin Boateng, Hanoi Busket tạo thành cường lực cấp chế, cái này khiến cho Manchester City cả giữa trận trận rất khó hữu hiệu vận chuyển lại. Càng thêm đáng nhắc tới chính là, tranh tài sân bại đúng là phi thường hỏng bét, Manchester City chuyển không chế bóng năng lực cực mạnh, nhưng ở đối thủ cường lực cấp bách dưới, hiện trường hỏng bét trong sân, căn bản rất khó thi triển ra, thường thường sẽ xuất hiện sai lầm, thậm chí có cầu thủ trợ chân. Vừa rồi, David Silva cho Tô Đông đưa ra một cước này cho khe, vốn là một lần cực kỳ tốt cơ hội, thậm chí Tô Đông đã mắt thấy liền muốn lấy được dẫn bóng, phá vỡ cục diện bế tắc. Ai có thể nghĩ tới, cả sải vậy mà không có phán đá phạt đền, cái này không thể không nói, để Manchester City phi thường ăn thiệt thòi. May mà chính là, mặc kệ là Tô Đông, vẫn là bên sân Guardiola, hay là hậu phòng tuyến giả vị Matić bọn người, đều duy trì tỉnh táo, từ đầu tới cuối duy trì kiên nhẫn, tiếp tục khống chế cầu quyền, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. AC Milan bên này phòng tuyến thì là mười phần kiên cố, tiếp tục ổn định phòng thủ. Algeri nhìn đến so thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu về sau, cả người cũng đều thở dài một hơi. Hắn kỳ thật tâm lý nắm chắc, đó chính là một cái penalty. Nguyên nhân rất đơn giản, đã cầu người đều biết. Lúc ấy tô Đông là dẫn bóng hướng phía trước, đâm một cước kia, để cầu hướng phía ranh giới cuối cùng đi, tránh đi ạ bì ạ tỷ hai tay, cho nên ạ bì ạ tỷ là khẳng định không có đụng được bành. Nếu không cầu sẽ biến hướng, mà tô Đông đột nhiên ngã sấp xuống cũng chắc chắn sẽ không là vô duyên vô cớ. duy nhất giải thích hợp lý chính là, ạ bì ạ tỷ không có bổ nhào vào cầu, nhưng bổ nhào tô Đông cả sai đoán trưởng cũng là có hai hiệp tranh tài, AC Milan sân nhà tác chiến nhân tố cân nhắc, không có phán đá phạt đền, cái này khiến AC Milan đi theo được lợi. Aleri nghĩ tới đây, như trước vẫn là lòng còn sợ hãi. cái này tô Đông thật là đáng sợ, hơi lộ ra như vậy một chút xíu khe hở, hắn liền có thể nắm lấy cơ hội, mà Manchester City bọn này chuyển bóng tay cũng đầy đủ lợi hại, vậy mà bắt lấy cơ hội chuyển ra cầu. Có đôi khi, Aleri cũng không khỏi không bội phục Guardiola điều giáo cầu thủ, nhất là điều giáo đội bóng chuyển khống chế bóng năng lực. Manchester City dạng này chuyển bóng thẩm thấu, thật đã đem đông đảo châu Âu cường đội đều làm cho cùng đường mặt lộ hoặc là liền bị tàn sát, hoặc là liền phải nghiêm phòng tử thủ, không có con đường thứ ba đi. Cái trước thua cầu, từ phía sau thua người, làm sao tuyển đi? Ferguson cùng Ego đều đã từng lựa chọn qua cái trước, lựa chọn cùng Manchester City cùng chết, kết quả đều bị cùng đổ. Aligi cũng không muốn mình đội bóng tại thủ hiệp tranh tài, liên điểm số lớn bại bởi Manchester City, cho nên hắn lựa chọn co đầu rút cổ phòng thủ. Có thể nghĩ đến, liền xem như nghiêm phòng tử thủ, an bài ra ba tiền vệ phòng ngự, thậm chí ngay cả Kevin Boateng đều tham dự phòng phòng thủ, kết quả vẫn là bị Manchester City bắt lại cơ hội, đánh ra nguy hiểm. Ma trứng thật sự là thủy ngân chạy, khó lòng phòng bị a. A Alergi cảm thấy buồn bực mắng. Hắn hiện tại mặt bài chính là như vậy, hắn chỉ có thể bài xuất đội hình như vậy cùng đấu pháp. Có biện pháp nào? Làm huấn luyện viên trưởng, hắn duy nhất có thể làm chính là căn cứ đội bóng đội hình, bài xuất lớn nhất sức cạnh tranh chiến thuật. Manchester City vẫn là quá mạnh. Ý đội bóng năng lực phòng ngự thế gian nghe tiếng. Đưa một chi C G A cường đội, quyết định khai thác nghiêm phòng tử thủ chiến thuật lúc. Bất luận cái gì đội bóng muốn công phá bọn hắn cầu môn, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Manchester City tổ chức thẩm thấu cùng đạt được năng lực đều phi thường xuất sắc, thậm chí ở trong trận đấu cũng giết đến AC Milan hiện tượng hoàn sinh. Nhưng chân chính muốn công phá AC Milan cầu môn cũng không phải chuyện dễ, nhất là ạ bị ạ tỷ đêm nay vậy mà biểu hiện được phi thường dũng mãnh phi thường. Manchester City lần lượt đánh vào địa nặc Milan lớn vùng cấm địa, thậm chí đã uy hiếp đến cầu môn, nhưng luôn luôn kém kia lâm môn một cước. Tỷ như ở trên nửa chạng phút thứ 28 lần này, Tô Đông nắm lấy cơ hội, trực tiếp liền muốn lăng không bắn phá, kết quả Nè Stạ cũng đồng thời ra chân, dẫn đến To Đông gần trong gang tất suất gôn đánh vào Nè Stạ trên đuổi thay đổi hướng bị Thiago Silva vượt lên trước một bước giải bơi. Về sau Manchester City cũng là cố gắng nếm thử đánh ra uy hiếp tiến công, nhưng AC Milan phòng thủ thật tổ chức đến tương đương như mật. Bốn hậu vệ, ba tiền vệ phòng ngự, lại thêm một cái ngăn chặn bất kết Kevin Boaten, AC Milan hy sinh hết tất cả tiến công cùng chuyển không chế bóng đấu pháp, toàn tâm toàn ý nghiêm phòng tự thủ. Hơn nửa hiệp, chủ đội không chế bóng xuất thậm chí còn không đến bại thành. Cái này còn nhờ vào hiện trường hỏng Best sân bãi điều kiện, dẫn đến Manchester City xuất hiện nhiều lần chuyền nhận banh sai lầm, bằng không mà nói, AC Milan khống chế bóng xuất còn có thể bị áp chế đến thấp hơn, càng đáng thương. Sút goal số lần phương diện, Manchester City cũng có được 10 chân sút goal, không thể bảo là không có cơ hội, nhưng AC Milan quá ương ảnh, phòng thủ cũng xác thực quá tốt rồi, cơ bản không cho đối phương trực tiếp đối mặt cầu môn cơ hội. Nesta già, nhưng kinh nghiệm phong phú, năng lực vẫn còn, Thiago thì là biểu hiện ra trạng thái tốt nhất, nhiều lần dự phán đều 10 phần chính xác, luôn luôn vượt lên trước một bước hóa giải Manchester City tiến công nguy cơ, duy nhất tương đối rõ ràng nguy hiếp chính là tại mấy lần cùng Tô Đông một đối một tranh bóng trên không thời điểm, hắn đều không thể đoạt lấy l Nhưng tên này bờ ra dù trung vệ tạp vị ý thức phi thường tốt, luôn luôn đính đến tô đông không cách nào trực tiếp hình thành suất gôn. Van bỏ Bommel ngược lại là không có làm niên tại Bernoulli lúc ăn hái, biểu hiện cũng không phải rất bình thường trung, dương, ngược lại có chút cẩn thận. Tại kéo sau giữa trận trên vị trí này, hắn biểu hiện được cũng không xuất sắc, nhưng rất trọng yếu. Nhiều lần hoàn thành hữu hiệu đánh chặn, hóa giải Manchester City tiến công. Đối mặt loại này gần như tường đồng bách sắt tầm thường phòng thủ, Manchester City cũng xác thực không có bao nhiêu biện pháp, chỉ có thể càng không ngừng tiêu hao đối thủ. Hy vọng đợi đến AC Milan cầu thủ thể lực trượt về sau xuất hiện không ra, Manchester City lại đi sáng tạo cơ hội. Nhưng đến xuống nửa chặng, soi vương tranh tài vẫn như cũ mười phần rẳng có. AC Milan cầu thủ cũng đều kinh nghiệm rất bình thường phong phú, cũng chưa từng xuất hiện quá lớn sai lầm. Toàn đội trạng thái đều coi như không tệ, đã ra gần đây cao nhất tranh tài tiêu chuẩn. Cái này cũng không kỳ quái. AC Milan tại Champions League trên sàn thi đấu có phi thường phong phú tranh tài kinh nghiệm, trong đội bọn này cầu thủ cũng đều là thần kinh bách chiến ngôi sao bóng đá, tự nhiên cũng đều hiểu được như thế nào tại loại này trong trận đấu điều chỉnh ra trạng thái. Cái này khiến Manchester City tiến công rất khó nhắm ngay cửa môn tự nhiên cũng không dễ dàng chế tạo ra nguy hiếp. tranh tài cũng liền dạng này một mực rằng có đến cuối cùng một phút. Manchester City cuối cùng là tại sân khách không so với không thảm tao AC Milan bứt hòa. song phương bắt tay giảng hòa. trường 966, tô đông mệt mỏi. tại sân bóng bên ngoài, đối thủ của chúng ta so tại sân bóng bên trong càng có sức tưởng tượng. tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Guardiola đối mặt đông đảo ký giả truyền thông, công khai châm chọc cùng nói móc AC Milan loại này mánh khóe cùng chiến thuật, biểu đạt mình so sánh đấu quá trình cùng kết quả bất mãn. Guardiola biểu thị nếu như hợp lý. Manchester City hẳn là cầm xuống trận đấu này. Tất cả nhìn qua trận đấu này người, nhất định cũng sẽ không cảm thấy chúng ta hẳn là cầm tới một trận thế hòa. Không chế bóng xuất, chúng ta vượt qua bảy thành, xuất gol số lần, chúng ta vượt qua 20 cái, đối thủ vẹn vẹn chỉ có 5 lần, còn không, có ban chính, bọn hắn cũng không có thu hoạch được phạt góc cơ hội, mặc kệ là chuyền bóng sát xuất thành công vẫn là còn lại các hạng số liệu, chúng ta đều xa xa dẫn trước tại đối thủ, chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do thua trận trận đấu này. Vậy tại sao Manchester City cuối cùng lại chiến binh đâu? Guardiola dẫn đầu đem đầu mâu trừ chỉ trọng tài chính cả sai. Tại trận đấu này trong quá trình, trọng tài chính chí ít đã bỏ suốt hai chúng ta penalty, trong đó hơn nửa hiệp là tô đông bị ạp bị ạ ti bổ nhào một lần kia, tin tưởng tất cả mọi người nhìn ra được, kia là một lần không thể tranh cãi penalty, nhưng trọng tài chính không có làm ra chính xác xử phạt. Nửa trang sau còn có một lần, vẫn là tô đông tại vùng cấm địa bên trong sáng tạo ra cơ hội, nè Star sau lưng hắn đã đem hắn quần áo chơi bóng đều cho kéo vỡ, kết quả trọng tài chính còn không chịu xử phạt phạm lỗi, cái này cũng hẳn là một lần penalty cái này hai lần kỳ thật đều là rất rõ ràng phạm lỗi, hơn nửa hiệp lần kia cũng không cần nói, nửa tràng sau lần này, tô đông quần áo chơi bóng đều đã bị kéo vỡ, từ pha quay trở nhìn, thật chính là nẹt tạ bị tô đông vứt bỏ về sau, từ phía sau dùng sức bắt hắn quần áo chơi bóng, cuối cùng thực sự kéo không ở, mới kéo vỡ, mà tô đông cũng mất đi cân bằng ngã xuống trong cấm khu, có thể nói, hai lần đều là penalty, nhưng hai lần đều không có xử phạt. ta có hay không có thể hiểu thành, đây là một loại trọng tài chính chấp pháp xét lượng, bọn hắn không hy vọng quá sớm để hai hiệp tranh tài mất đi lo lắng, cho nên cô ý cự tuyệt xử phạt chúng ta penalty, đem lo lắng lưu đến thứ hai hiệp. Gaddiola nói lời này lúc, khoe miệng mang theo cười lệnh, rõ ràng là cố ý nói ra châm chọc trọng tài chính. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là sân bãi. Gaddiola lần này trực tiếp đem hỏa lực nhắm ngay AC Milan, công kích bọn hắn nói không giữ lời. Buổi sáng, Song Phương đại biểu tại trọng tài chính cùng UEFA quan viên chứng kiến lên dưới, đặt thành chung nhận thức, nhưng AC Milan không có thực hiện chức trách của mình. Đây là một loại phi thường không chịu trách nhiệm hành vi, bởi vì sân bãi quá làm quá trơn, cái này vô cùng nguy hiểm, chúng ta cầu thủ liền nhiều lần ở trong trận đấu chật chân. Gaddiola biểu thị hắn đã tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cùng UEFA tranh tài giám sát tiến hành gặp gỡ đối phương biểu thị sẽ đem hắn phản hồi ghi vào tranh tài trong báo cáo, đồng thời cũng thừa nhận AC Milan không có rất tốt thực hiện song phương lúc trước đạt thành hiệp nghị. Ta biết đây là một trận ngươi chết ta sống sinh tử quyết chiến, song phương đều muốn thắng trận, ai cũng không muốn thua, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy bóng đá ngoại trừ thắng được thắng lợi bên ngoài, có phải hay không phải làm đến càng nhiều, tối thiểu nhất muốn cân nhắc với bản thân phong độ. Guardiola Minh sắc biểu thị trở lại HETH sân bóng Manchester City nhất định sẽ dùng quang minh chính đại phương thức cầm xuống một trận thắng lợi đối phó Manchester City. Rất nhiều câu lạc bộ đều có mình một chút phát bảo, nhưng đối mặt đối thủ những thủ đoạn này, chúng ta chỉ có một loại đánh trả phương thức, đó chính là thắng được thắng lợi, thuận lợi tấn công. Tô Đông cũng tại sau trận đấu, hiếm thấy chủ động đi hướng tổng hợp phỏng vấn khu, tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Đối này hiện trường ký giả truyền thông tới nói, thật là vô cùng ít thấy, cho nên bọn hắn cũng đều biết, Tô Đông có mấy lời không phải là nói không thể. Trên cơ bản vẫn là liên quan tới trong trận đấu xuất hiện rõ ràng nộ phán, cùng sân bãi nguyên nhân. Tô Đông nói cùng Guardiola cũng kém không nhiều, đều là một chút công kích, đồng thời cũng biểu thị, đội bóng trở lại sân nhà về sau, nhất định có thể đánh bại đối thủ bất quá, tại ký giả truyền thông yêu cầu hắn lời Bình AC Milan cầu thủ lúc, Tô Đông nâng lên thủ môn Abbiati. Đúng vậy, hắn hẳn là ở trên nửa tràng liền bị phản dưới, ít nhất là một trương thẻ vàng cùng penalty, là trọng tài chính thả hắn một ngựa, nhưng điểm này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện xuất sắc. Chúng ta có 21 chân sút gôn, 8 lần bắn chính, không có lấy được dù là một cái dẫn bóng, Abbiati biểu hiện có thể thấy được long đốn. Nếu như không có hắn, chúng ta đêm nay sẽ ở San Siro sân bóng mang đi một trận đại thắng. Đối với AC Milan còn lại cầu thủ, bao quát Nesta, Tô Đông đánh giá đều không phải là rất bình thường cao. Cũng không phải nói, Nesta biểu hiện không tốt, vừa vận tương phản, Nesta cùng Thiago Agosi và Chung vệ tổ hợp là đêm nay AC Milan có thể đống kết Manchester City có thể linh phong Tô Đông nâu chốt. Bản thân cái này chính là đối đôi này trung vệ tổ hợp lớn nhất tán thành. đương nhiên, cái này phía sau còn có trọng tài chính cùng sân bãi trợ lực. Nhưng Tô Đông đối Nesta đánh giá cũng không phải là rất bình thường cao. Đối thi Agosi và đánh giá cũng giống như thế. Trên thực tế, hắn đối Nesta đánh giá là một cái rõ ràng cao kéo thấp đi. Từng có lúc, hắn đối Nesta đánh giá phi thường cao, là yếu nhã. Thong Rong, toàn diện, vô cùng cao minh đại danh tử, được vinh dự là trên thế giới hoàn mỹ nhất trung vệ. Nhưng về sau, giao đấu nhiều lần, Tô Đông đối với hắn đánh giá cũng là thời gian dần qua đi xuống dưới. Cái gì ưu nhã cùng thong dong, vậy cũng là xây dựng ở thực lực nghiền ép đối thủ trên cơ sở. Đợi đến Tô Đông thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, lại đụng phải Né Starlux, phát hiện ra hỏa này phòng thủ cũng là phi thường nghiêm hiểm, tiểu động tác tập nhiều, rất nhiều tổn hại chiêu, căn bản không có bất luận cái gì ưu nhã thong dong có thể nói. Về phần nói Thiago Silva, ổn là rất bình thường ổn, nhưng có chút đi lệch. Nói như thế nào đây? Thật giống như Thiago Silva cùng David Luiz tổ hợp, từ phía sau rất mạnh, thích đoạn, dễ dàng sai lầm, mà Thiago Silva liền nhìn rất bình thường ổn, luôn luôn kéo ở phía sau, tùy tiện không làm động tác, giống như là thường thường cho David Luiz chủi đi. Nếu như đơn thuần từ đấu trường mặt đến xem, vậy khẳng định là Thiago Silva lấy được đánh giá sẽ cao hơn, bởi vì hắn cơ bản không có gì sai lầm, David Luiz sai lầm càng nhiều, đánh giá cũng sẽ rất thấp, chê khen nửa nọ nửa kia. Nhưng cũng đúng như Guardiola vì David Luiz giải thích lúc nói tới, sự tình là ở chỗ này, cũng nên có người đi làm. Mỗi người đều học Thiago Silva kia phòng thủ chính là vừa lui lại lui, làm sao thủ được. Cả nạ vạ dù lúc còn trẻ cũng rất xinh mánh, nhưng về sau niên kỷ cùng kinh nghiệm tăng, bắt đầu ổn, đây là chuyện tốt sao. Cái này trên thực tế chính là một loại kẻ giả đời biểu hiện, dù sao không làm việc liền sẽ không sai. David Luiz chính là thuộc về loại kia làm nhiều nhiều sai tình huống. Guardiola cũng chính là bởi vì hắn loại này đặc điểm, cho nên đối với hắn phi thường thưởng thức. Manchester City trong đội cầu thủ cũng đều biết điểm này, đối David Luiz cũng đều phi thường lý giải. So sánh dưới, Thiago Silva tại ý liền lẫn vào rất không thành thật. Manchester City sân khách không so với không thảm tao AC Milan bước hòa, đưa tới nước Anh cùng ý hai nước truyền thông mánh liệt tranh luận. Nước Anh truyền thông đối AC Milan cách làm, đối trọng tài chính ở trong trận đấu để loại phán quyết Manchester City hai cái penalty hành vi, đều đưa cho cực lớn công kích, cho rằng đây là có ý tại hại Manchester City. Thè thêm liền cho rằng, lấy tranh tài quá trình đến xem, Manchester City có lẽ không tại trạng thái tốt nhất, nhưng đánh bại AC Milan không thành vấn đề. Kết quả sau cùng là không so với không, đôi này Manchester City cực không công bằng. Trừ cái đó ra, thè thêm đối AC Milan cách làm cũng tỏ vẻ khinh thường. Cho rằng có bản lĩnh nên tại trên sân bóng chân ướt chân giáo là một cuộc, nhưng AC Milan lại sử dụng loại này bàn ngoại chiêu, thật sự là khó mà đến được nơi thanh nhã. Thủ hiệp không so với không, Manchester City cứ việc không có chiếm được tiện nghi, nhưng cũng không có thua, lần hiệp tại Etihad sân bóng, AC Milan sẽ chân chính kiến thức đến Manchester City cường đại một mặt. So với nước Anh truyền thông, ý truyền thông thì là phổ biến cho rằng, AC Milan tìm được khắc chế Manchester City chuyển khống chế bóng bí quyết. Milan báo thể thao cho rằng, Aligi bài binh bố trận liền đầy đủ thể hiện ra hắn so sánh thi đấu nhận biết, mà AC Milan chiến thuật cũng là nghiêm phòng tử thủ, một khi phát hiện cầu lấy không được, bọn hắn tuyệt không ham chiến, trước tiên rút về đến phe mình nửa chẳng, thậm chí là vùng cấm địa bên trong, trận địa sẵn sàng đón quân địch phụ kín Manchester City mỗi đầu chuyển bóng tuyến đường. Ba tiền vệ phòng ngự hệ thống, để Manchester City chuyển khống chế bóng rất khó hữu hiệu thẩm thấu tiến AC Milan lớn vùng cấm địa, Nesta cùng Thiago Silva tổ hợp lại phát huy ra cực cao trình độ, cơ hội hoàn mỹ đông lại tô đông. Ý truyền thông còn cho rằng, Guardiola hai lần thay người đều còn chờ thương thảo bởi vì cũng không có thay đổi tranh tài xu thế, nhất là há giận dự bị ra sân về sau, tại AC Milan hàng phòng ngự dày đặc bên trong cũng không có đạt được rất tốt thi triển cơ hội. Từ trận đấu này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy há giận cùng Messi ở giữa lớn nhất trên lệnh. Thậm chí đối với tô Đông, ý truyền thông đều phổ biến cho rằng hắn không tại trạng thái tốt nhất, hắn xem ra hơi mệt chút. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì từ tháng 8 bắt đầu, hắn liền không có đạt được bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, cơ hồ mỗi tuần đều tại tranh tài, nhất là từ lễ Giáng sinh đến bây giờ, hơn hai tháng thời gian bên trong, hắn không có thu hoạch được cho dù là nghỉ một ngày kỳ thiết nhân đều sẽ mệt mỏi. chúng chi tô đông chỉ là huyết đục chi khu. ý truyền thông dự đoán thủ hiệp không so với không đối AC Milan tới nói có nhất định chỗ tốt bởi vì không có cho Manchester City sân khách dẫn bóng. cái này tại đấu vòng loại chế độ thi đấu bên trong đại biểu cho AC Milan có thể lần hai hiệp tranh tài buông tay buông chân. chỉ cần allergy đội bóng có thể tại sân khách cướp được một cái dẫn bóng, kia Manchester City đem ở vào tuyệt đối thế yếu. Milan báo thể thao cho rằng Manchester City là trong lịch sử lần thứ nhất tham gia Champions League, cho nên bọn hắn thiếu kinh nghiệm, mà AC Milan tại ứng phó loại này đấu vòng loại lúc rõ ràng càng thêm lão đạo nhất là tại thủ hiệp không so với không về sau, Manchester City bị đã kích lớn, AC Milan có cơ hội tại sân khách bạo lệnh, đánh bại Manchester City, thuận lợi tấn cấp bắt cường. Algerdi tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng biểu thị, không so với không điểm số không có cách nào nói nắm vững thắng lợi, tại sân khách, AC Milan gặp được khá lớn khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Ta tin tưởng, chúng ta có thể kéo dài thủ hiệp biểu hiện xuất sắc, tại sân khách tiếp tục mang cho fan bóng đá ngoại ý muốn cùng kinh hỉ. Algerdi biểu thị, Manchester City thực lực kỳ thật bị quá mức phóng đại. Bọn hắn kỳ thật cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy trường 967 hoàng nên ngươi công ra đến từ milan trở về manchester về sau manchester city làm sơ chỉnh đốn ngựa không dừng vó xuôi nam london và ở sớm đặt trước nhà kia trang viên khách sạn hấp thụ lần trước cùng mu tranh đoạt kinh nghiệm giáo huấn về sau manchester city hiện tại mỗi lần sân khách đá london đội bóng đều sẽ rất sớm đã đặt trước khách sạn mà lần này trận chung kết cúp liên đoàn ngay tại london sân em cử hành manchester city cũng vẫn là vào ở nhà này quen thuộc khách sạn khách sạn vương diện nhiều lần tiếp đái manchester city lẫn nhau cũng đều hết sức quen thuộc rất có kinh nghiệm đội bóng phía trước nửa trình có thể nói là liên chiến liên thắng. Tiến vào tháng 2 phần về sau, biểu hiện sắc thực có chỗ trưởng, đầu tiên là hòa Everton, tiếp lấy lại hòa Milan, tuy nói đều là sân khách, thực lực của đối thủ cũng đều không yếu, nhưng đến ngọn nguồn là hòa. Cái này kỳ thật cũng không kỳ quái. Huấn luyện viên tổ liền lập đi lặp lại cường điệu, đây là bởi vì đội bóng trưởng Kỳ đa tuyến tác chiến sau tích lũy xuống tới áp lực đưa đến, nhất là từ lễ giáng sinh đến đông nghị kỳ, Manchester City số trận chiến đấu so còn lại đội bóng càng nhiều, áp lực tự nhiên cũng liền lớn hơn. Nhưng đối với cầu thủ tới nói, hòa chính là hòa, nhiều ít vẫn là có chút chịu ảnh hưởng. Các điệp cũng không phải là một chi cường độ. Tại trước mắt Trang Cần Siết thi đấu vòng tròn vẹn vẹn chỉ xếp hạng thứ 8, vừa mới kết thúc Trang Cần Siết vòng thứ 32, bọn hắn tại sân khách không so với ba bại bởi ít ra tư vị. Từ mặt bài bên trên nhìn, đây không phải một trận song phương thế lực ngang nhau tranh tài. Nhưng trên sân bóng tranh tài, căn bản cũng không phải là dựa vào thực lực đến đắp lên. Nếu như chỉ nhìn mặt bài thực lực liền có thể phân ra thắng bại, tiêu tranh tài cũng không cần đá. Trực tiếp tại lúc trước thôi toán một đợt, thắng bại đơn giản sáng tỏ. Còn mất việc. Rất rõ ràng một cái điểm chính là, các địa phương từ bỏ trước đó giao đấu ở đội tuyển thi đấu vòng tròn, trọng điểm tại chuẩn bị chiến đấu trận chung kết cúp liên đoàn cung lịch đấu chặt chẽ mà dày đặc, lại muốn phân tâm đa tuyến tác chiến Manchester City khác biệt, các đội tập hiện tại là tập trung tất cả binh lực, vùi đầu vào trận này trận chung kết bên trong, ý đồ bạo một cái lớn ít lưu ý. Nói trắng ra, đối các đội tập dạng này đội bóng tới nói, thua trận trận chung kết là đương nhiên, thắng chính là một vốn bốn lời. Bọn hắn có dài đến 14 ngày thời gian chuẩn bị, chuẩn bị sẽ phi thường phi thường đầy đủ, mà chúng ta rõ ràng làm không được, thậm chí cho tới bây giờ, chúng ta đều không có thời gian đi nhằm vào chúng ta đối thủ, tiến hành tính nhắm vào chiến thuật diễn luyện. Ngăn lại khách sạn về sau, đội bóng mở một trận nội bộ hội nghị, để ở phân tích trước mắt Manchester City nan đề trên thực lực chiếm ưu như thế, nhưng trạng thái không nhất định. Manchester City cầu thủ phổ biến tương đối mạnh nhọc, các đĩa phật thì là nghỉ ngơi dưỡng sức. Từ chuẩn bị bên trên, Manchester City căn bản không có thời gian đi chuẩn bị, tranh tài là một trận tiếp lấy một trận, vội vàng nghỉ ngơi cùng điều chỉnh cũng không kịp, chỗ nào còn có thể nhẫn chút thời gian đi tiến hành tính nhắm vào diễn luyện. đương nhiên, liền xem như như thế, Manchester City cũng như trước vẫn là chiếm ưu thế áp đảo, nhưng các đĩa phật cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, nhất là tại bọn hắn chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới. Giao đấu các đĩa phật, Manchester City khẳng định vẫn là chủ động xuất kích, điểm này khỏi cần nói, tô Đông thì là cho rằng. Đội bóng hẳn là muốn trước và công, tranh thủ tiên tiến cầu. Đôi này ổn định Manchester City quan tâm rất trọng yếu. Mở màn về sau, chúng ta nếm thử đánh ra một đợt cao chiều, tốt nhất là có thể dẫn bóng, tiến tới lại đem tranh tài triệt để đặt vào chúng ta tiết tấu bên trong. Kể từ đó, các địp coi như muốn phản kháng cũng không dễ dàng. Đám người cũng đều nhao nhao gật đầu, rất nhiều cầu thủ đều lên tiếng ủng hộ tô đông ý kiến. Tại dạng này trong trận chung kết, tiên tiến cầu là phi thường mấu chốt. Đối Manchester City loại này đội bóng tới nói, tiên tiến cầu liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Chỉ cần giành trước, đội bóng liền sẽ có càng nhiều kiên nhẫn, đi chậm rãi cùng các địp thao tổn. Ngược lại là các Cardiff, nếu như trước bị Manchester City dân bóng, vậy bọn hắn còn có thể kiên nhẫn phòng thủ sao? Guardiola, Ola chờ huấn luyện viên tổ cũng đều tán đồng loại này cái nhìn, kia muốn làm sao đi tiên tiên cầu. Căn cứ điểm này, Tô Đông đưa ra mấy đầu phối hợp xáo lộ, đều là Manchester City ngày bình thường liền rèn luyện được rất quen thuộc, đến lúc đó liền căn cứ trên sân bóng thế cục, lâm chàng phát huy ra, nhìn cái nào một đầu tương đối phù hợp liền dùng cái nào một đầu. Mà trận này lịch Liverpool, Manchester City cũng vẫn là sẽ tiến hành thay phiên. Há dợt sẽ thay thế gì mà xuất ra đầu tiên? lợi tỳ tổng Benz sẽ thay thế Marcelo. Những vị trí khác cũng sẽ căn cứ tình huống tiến hành điều chỉnh. Bởi vì cánh phải Dulac Costa thụ thương, trận này rất có thể vẫn là để Sanchez xuất ra đầu tiên. Tại Milan thành, Dạ bạ lì ta nghỉ ngơi cũng là muốn tại sân Emery xuất ra đầu tiên. Đến lúc đó, Manchester City tả hữu hai đầu đường biên đều sẽ làm công. Mấu chốt liền nhìn cầu thủ lâm tràng phát huy cùng trạng thái. duy nhất để Manchester City đội viên tương đối lo lắng vẫn là To đồng. Giao đầu AC Milan kia một trận, tô Đông sắc thực không phải rất bình thường sinh động, tuy nói sáng tạo ra hai cái penalty bị trọng tài chính không để ý đến, nhưng cả chàng tranh tài đến xem, tô Đông không có ngày bình thường tinh diễm như vậy. Điều này cũng làm cho Manchester City từ đầu đến cuối không có thể đi vào cầu. Đến xuống nửa tràng, Guardiola đổi lại Aguero, nhưng cũng đồng dạng không có cách nào dẫn bóng. Đến mức truyền thông mới có thể nói, đương tô Đông tịt ngòi thời điểm, Manchester City ngay cả cầu môn ở đâu đều tìm không đến. Đường Guardiola quan tâm hỏi thăm tô Đông thời điểm, hắn nhịn không được ha, ha nọ đủ cười. Yên tâm đi để phòng vân nhất, ta lần này đến London mang theo tam đôi sút côn giày. Tất cả mọi người nhao nhao cười ngự lại. Mạ ký mạ cậy là cái hậu vệ. Đầu tiên là tại sở Scotland ở giờ mi ở lit thi đấu vòng tròn hiệu lực tại sẹo tin. Về sau gia nhập liên minh lúc ấy hạng nhất anh Nói uy. Không bốn niên mùa hạ, hắn chuyển ném West Ham vào night, một cái mùa giải về sau lại chuyển nhượng đi Watford, cũng trợ giúp chi này đội bóng thành công lên trước nhập tờ giờ mi ở Kịp. Kia là hắn chức nghiệp tiếp sống hậu kỳ thượng đế đối với hắn quả tặng. Mươi trận, số không dẫn bóng, đây là hắn tại tờ giờ mi ở Kim giao ra bài thi. Cũng là tại năm đó hắn tiến vào sở Scotland đội tuyển quốc gia ra sân số lần dừng bước tại năm trận, lẹ tam Niên, từ phát phốt xuất ngũ về sau, mã kỳ mã tẩy cũng không hề rời đi đội bóng, mà là tại xuất ngũ mấy tháng về sau, phát phốt huấn luyện viên trưởng bộ thật dứt tân học, Mạc kỳ cứu hỏa chấp giáo 4 trận trang cần siếp, cũng sau đó trở thành tân nhiệm huấn luyện viên trưởng Rồ giờ trợ lý huấn luyện viên. tại Rồ giờ đi dễ đỉnh chấp giáo về sau, Mạc Kỳ thuận lý thành trường tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành phát huấn luyện viên trưởng, chấp giáo hai năm sau, cũng chính là năm ngoái mùa hạ, mắt thấy phát phốt siêu vô vọng, hắn đi ăn máng khác đi chấp giáo năm đó cầm xuống trang cần siếp thứ ba cả địa phương, trí đang trợ giúp chi này đội bóng sông vào tờ giờ mì ở kỵp chi này đội bóng từ khi năm 2010 nên đón Malaysia phú hảo trần trí viễn bơm tiền liền hùng tâm bừng bừng, một lòng muốn xông vào tơ dơ mì ở kịp, mà trần trí viễn còn có một cái khác tại Trung Quốc rộng làm người biết thân phận thiên vương lưu đức hoa thê tử cứu cứu Bản mua giải cho tới bây giờ các địa pháp cũng không có tại trang cần xếp biểu hiện ra xông vào tơ dơ mì ở kịp luyện khí thi đấu vòng tròn xếp hạng cũng là tại thang cấp tơ leo khu vực bồi hồi nhưng trong lít cua các địa pháp lại một đi ngang qua quan trận tướng làm cho người vô cùng ngoại ý muốn sát nhập vào trận chung kết mặc kệ là lão bản, thân quản lý, cầu thủ vẫn là fan bóng đá đều đối mặt cử phi thường hài lòng liên ngay cả chính Mạc Tự đều hết sức kích động cùng chờ mong, bởi vì hắn biết nghề nghiệp của mình kiếp sống ngay tại đi lên, hắn phi thường chờ mong mình có thể dẫn đầu các địa phẩm, xông lên tha thiết ước mơ tờ giờ mì ở kịp. Càng quan trọng hơn là hắn hy vọng có thể như năm đó phụ tá rổ giờ như thế, trở thành tờ giờ mì ở kịp chứ danh huấn luyện viên trưởng. Giao đấu Manchester City không thể nghi ngờ chính là như vậy một cơ hội. Tất cả mọi người biết Manchester City tại tờ giờ mì ở kịp biểu hiện có bao nhiêu cường thế. Các địa phẩm tuy nói một đi ngang qua quan trọng tướng, không ít gặp được tờ giờ mì ở Lit, nhưng Manchester City mới là lớn nhất hàm kim lượng đã thử vàng. Mà cầy muốn mượn nhờ Manchester City, mượn nhờ trận này trận Chung kết Cúp Liên đoàn để đỡ giờ mị ở kịp tất cả đội bóng đều nhận thức lại hắn. Thế là tại Emirates Đại cầu trận trận đấu này bên trong, tràn ngập thủ thắng dục vọng, mạ cầy không có chút nào che giấu mình tiến thủ tâm, không cam lòng phòng thủ, mà là bài xuất nước anh mang tính tiêu chí 442 chiến thuật. Vừa mới kéo cầu, các đội bóng liền chủ động hướng phía Manchester City phát khởi tiến công, cung cấp tốc đánh vào đến Manchester City lớn ở ngoài vùng cấm đê. ngay cả phụ trách tiếp sóng sở Arsenal sướng nôn viên đều liên thanh sợ hai thắng phục. Đây là một cái phi thường có dũng khí, cũng phi thường để cho người ngoại ý muốn quyết định tuy nói không phải đâu, một chi trang cần xếp xếp hạng thứ 8 đội bóng đối mặt đặt trước giờ mỉ ở kịp quán quân Manchester City vừa mở trận liền đá không chút nào thỏa hiệp, chủ động xuất kích cũng trực tiếp đánh tới Manchester City lớn ở ngoài vùng cấm đê, mắt thấy liền muốn đánh vào vùng cấm địa. cái này có thể không gọi người bất ngờ sao? Mạc Tề Mạc Tề Trang màu đen đứng tại huấn luyện viên phía trước, yên lặng nhìn xem đấu trường bên trên phát sinh hết thảy. chợt nhìn, hắn thật là có mấy phần danh xuất khí độ. không thể không nói, các vị mở màn đoạt công để Manchester City quả thực ngoài ý muốn một thanh. nguyên bản tại đội bóng kế hoạch bên trong, các vị hẳn là muốn vững vàng lui giữ mới đúng. Ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà chủ động ép ra. Manchester City sợ sao? Nói đùa. Manchester City nhức đầu nhất nhưng thật ra là có đầu rút cổ phòng thủ đội bóng, chủ động xuất kích. Vậy quá hơn nên, ngay tại giây 83 thời điểm, các điệp phật tiền vệ trái mạ Rèn tại vùng cấm địa tuyến đầu dẫn bóng, ý đồ dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, kết quả bị Busquets vượt lên trước một bước đưa bóng đoạn đi. Tây Ban Nha tiền vệ phòng ngự cắt bóng về sau, cũng không có ham chiến, trực tiếp đưa bóng chuyển cho trước mặt Toni Kroos. Nước Đức giữa trận đưa lưng về phía phe tấn công hướng, không ngừng cầu trực tiếp chuyển cho David Silva. Tây Ban Nha giữa trận ngừng cầu hướng về phía trước, dẫn bóng trực tiếp qua trung tuyến. Các điệp phòng thủ lui rất nhanh, lập tức tới gần David Silva, cái này khiến nguyên bản đè vào phía trước nhất, tùy thời chuẩn bị đánh sau lưng Tô Đông ý thức được không được, lập tức từ bỏ trước trên bảo, mà là chủ động trở về chạy, nhấc tay muốn banh. David Silva đưa bóng chuyền cho Tô Đông. Lui về Tô Đông lộ ra trung vệ Turner, đối mặt tiếp bóng, đột nhiên một cái dừng, chân phải đưa bóng nhấc cầu, cả người từ đột nở mặt khác một bên quay người vòng qua, lại truy cầu mà đi, tạo thành một lần sinh đẹp người cầu phấn qua. Trong khoảnh khắc, cả tòa Wembley đại cầu trận fan bóng đá đều là thất thành. Tô Đông cấp tốc đuổi kịp cầu về sau, xài bước hướng phía trước mang, cũng dòm chuẩn cơ hội, đưa bóng chuyển cho cánh trái há dợt, mình thì là gây hướng trung lộ, nhất là vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu một vùng chạy tới, thích hợp kéo dài khoảng cách. Há dợt ngừng cầu lúc, tại vùng cấm địa góc trái bên ngoài tạo thành một đối một, đối mặt phải hậu vệ biên nổ lửa tần, há dợt ngừng cầu sau khởi động, một cái thành tạo động tác giả, lửa qua nổ lửa tần về sau, đột nhiên ngang bên trong cát, hấp dẫn mặt khác nhất danh trung vệ hủ sườn lực chú ý về sau, một cước xuyên qua, cho đến cung đỉnh khu, chỉ gặp vừa rồi tận lực thả chậm tốc độ trước chen vào Tô Đông, sớm đã đột nhiên gia tốc, trực tiếp lẻn đến cung đỉnh khu đối mặt há dợt xuyên qua, không ngừng cầu trực tiếp có cẳng giận bắn, đánh ra một cước trọng pháo suốt xa. Trưởng 968, 2012 năm tòa thứ nhất quá quân. Suốt đạo lúc, Tô Đông liền lấy ở ngoài vùng cấm vây bạo lực suốt xa lấy sưng, bị truyền thông cùng fan bóng đá sưng là tiểu chiến thần. Theo chức nghiệp kiếp sống phát triển, Tô Đông dần dần thoát khỏi trước mặt cái kia chữ nhỏ, rất nhiều người đều tôn sưng hắn là chiến thần. Lại về sau, thời gian dần trôi qua, không biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người phát hiện nghề nghiệp của hắn kiếp sống đã vượt qua bạ tỷ số tạ, giữa bất chi bất giác cũng không có người lại để hắn chiến thần. Sớm tại hai ba năm trước. Tư nhân huấn luyện viên đoàn đội liền cho hắn chế định một phần kỹ càng quy hoạch, nghiên kỳ tới trình độ nhất định sau chuyển hình kế hoạch. Trong đó liền bao gồm một đầu, chính là hy vọng hắn tận lực giảm bớt loại này bạo lực giúp bắn, lựa chọn càng thêm linh sảo suốt gol phương thức. Cho nên gần hai năm qua, tô đông loại này trọng pháo bắt đầu dần dần giảm bớt, thay vào đó chính là các loại đánh chết góc suốt gol. Đến mức hiện tại, rất nhiều người đều tôn sùng tô đông số bóng, cho là hắn mỗi một chân suốt gol đều là chạy góp chết đi. Nhưng rất nhiều dễ quên người đều quên, lấy chiều cao của hắn, lực lượng cùng lực bùng phát đánh ra trọng pháo là phi thường kinh người. Nhất là theo kinh nghiệm của hắn tăng trưởng theo hắn đôi bóng đá năng lực trưởng không tăng lên, sờ cầu bộ vị nắm độ chính xác cũng đang không ngừng tăng lên. hiện tại đánh ra trọng pháo không chỉ có cầu nhanh nhanh, mà lại lực đạo mạnh phi thường. các địch thủ môn hỉ tần như lâm đại địch nhìn chằm chằm phía trước, há dợ xuyên qua lúc, hắn ánh mắt cũng liền lập tức chuyển rời đến vùng cấm địa tuyến đầu, nhất là khi hắn nhìn thấy tô đông đuổi theo lúc, lập tức liền căng thẳng thần kinh, tùy thời chuẩn bị đập ra đi. có thể để hắn không có nghĩ tới là, tô đông đuổi theo về sau, không ngừng cầu trực tiếp chính là một cướp giật bán. bóng đá liền cùng một đạo tiềm điện, cực nhanh ban tới, hắn thậm chí ngay cả phán đoán một chút cầu đường phản ứng thời gian đều không có, cầu liền thẳng treo cầu môn phía bên phải. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, ngây ra như phông mà nhìn xem Tô Đông giận bắn phá không thành đạt được, ngay cả tối thiểu nhất cứu thua đều không làm ra tới. Kỳ Tần là thật ngây dại, chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn không phải là không muốn làm ra phản ứng, mà là không có thời gian đi phản ứng. Hắn căn bản không rõ ràng nhào một bên nào. Chờ hắn làm rõ ràng lúc, cầu đã tiến bảo. Mở màn không đến 2 phút, Tô Đông liền dùng một cước vùng cấm địa tuyến đầu dận bắn, gõ cặc đi phật cầu môn. 1-0. Tại Tô Đông dẫn đầu đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc về sau, thế cục liền bắt đầu hướng phía Manchester City bên này nghiêng. Manchester City bản thân thực lực liền chiếm cứ ưu thế, các đội tập mở màn muốn đoạt một đợt, kết quả ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm đạo, 2 phút liền bị Manchester City cho công phá cầu môn, đôi này các đội phạm sĩ si khí đả kích phi thường lớn. Manchester City cũng không có thấy tốt thì lấy, mà là tiếp tục làm áp lực, đem các đội tập đặt ở nửa tràng. Trên thực lực ở vào thế yếu, trang diện bên trên ở vào bị động, điểm số bên trên ở vào là hậu, các đội phạm cũng thực sự không được chọn, chỉ có thể co vào phòng tuyến, dùng ba đầu tuyến đắp lên lên một bộ thiết giũ trận, ý đồ chặn đường Manchester City tiến công tại cầu môn bên ngoài, lại tùy thời phản kích. Chiến thuật như vậy đấu pháp xác thực phát huy ra nhất định tác dụng ngăn chặn. Tại mạ kỳ mạ cậy điều giáo dưới, các điệp phẩm trình thể chiến thuật cùng phòng thủ vẫn là rất bình thường gặp thực lực, nếu không, trên này Trang cần xếp đội bóng cũng không có khả năng quá quan trọng tướng giết vào đến trận chung kết cup liên đoàn. Nhưng ở Manchester City cường đại truyền không chế bóng áp chế xuống, các điệp phẩm cũng rất nhanh liền hiện lộ ra tự thân nhược điểm cùng không đủ. Phút thứ 15, Manchester City trước nếm thử bên phải đường tiến công không có kết quả, Sanchez dẫn bóng bên trong cắt đến cung đỉnh phía bên phải về sau, đưa bóng truyền về cho Toni Kroos, nước Đức giữa trận làm bộ muốn truyền cho sau chen vào dạ bạ Lita tiếp tục bảo trì bên phải đường thế công cái này khiến cật địa phòng thủ lập tức hướng phía bên phải nghiêng hậu vệ trái cấp tốc lôi ra lớn vùng cấm địa để mắt tới sau chen vào dã bạo lìa tạ thật không nghĩ đến Tony cởi rốt giả thoát một thường đột nhiên đưa bóng phạm vi lớn chuyển rời đến cánh trái lây tởm Benz bộ ngực ngừng cầu về sau hướng phía trước mang theo hai bước cấp tốc đưa bóng chuyển cho vùng cấm địa góc trái há giận bị người thoảng qua phòng thủ cầu thủ một cước bóng lăn chuyển vào lớn vùng cấm địa To Đông đối mặt bên trái chạy tới đón há giận chuyển bóng dùng thân thể chặn đối phương trung vệ tuner bên ngoài chân phải đón tiếp bóng một nhóm chỉ gặp há giận cước này bóng lăn trực tiếp bị tô đông dùng chân phải phát hướng về phía sau lưng mà vừa rồi tại vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải sanche lúc này đã nhảy bén bắt lấy tô đông chạy phía bên trái bên cạnh mang ra trung vệ chỗ lộ ra sơ hở trực tiếp cắm vào một chút cầu điểm phụ cận đúng lúc là ở vào không người phòng thủ trạng thái chị lê biên phong đón tô đông truyền bóng trực tiếp chính là một cước đâm bắn cầu chui thẳng cầu môn dưới góc phải hai không sanche giống lớn một tiếng lộ ra vô cùng kích động vọt thẳng hướng về phía bên sân đi bị tô đông đuổi theo một thanh trực tiếp liền chặn ngang ôm lấy hai người đều lộ ra hết sức kích động Manchester City hoàn thành một lần đặc sắc trước trận tiến công phối hợp. Tony Ckoz cái này một cái phạm vi lớn chuyển xa chuyển di phi thường trọng yếu, không thể không nói, chuyển bóng tầm mắt phi thường khoáng đạt, cho đến cũng rất bình thường dễ chịu, lợi trợ tổng Benz ngừng cầu về sau, trực tiếp chính là đối mặt cắt đi phạm phòng thủ uy hiếp chỗ. Còn có Tô Đông một cước này trợ công, thần lai chi bút, phi thường có sức tưởng tượng, có thể nhìn ra được, hắn bị đá rất bình thường cũng lỏng, mà lại phi thường có linh tính, cắt đi phạm trung vệ căn bản là ngăn không được hắn. Hai không, vẹn vẹn 15 phút, cắt đi đã là hai cầu lách hở. Chính như chúng ta lúc trước nói tới, Hai chi đội bóng thực lực sai biệt thực sự cũng là phi thường cách xa, các điệp vật toàn đội cộng lại giá trị bản thân cũng mới 1000 vạn bảng Anh ta Hưu, Manchester City đội hình ra sân bên trong, tùy tiện bất luận cái gì nhất danh, cầu thủ lựa đi ra, đều so các điệp vật toàn đội giá trị bản thân đều muốn cao hơn. Trên sân bóng không có cách nào dùng loại này đơn giản so sánh, dù sao các điệp vật cũng giết vào trận chung kết cúp liên đoàn, nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, giá trị bản thân cũng phản ứng ra hai chi đội bóng thực lực sai biệt chi cách xa. Hiện tại, hai cầu là hở, các điệp tình cảnh càng thêm gian nan. Ma Kỳ Ma tới cuối cùng không nguyện ý lại cược đi xuống. Trên thực tế, Từ rút đến Manchester City một khắc này bắt đầu, tất cả mọi người liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ là còn muốn đánh cược một lần. Dù sao đối với các địp loại này, Tram cần ship đội bóng tới nói, có thể tại cường thủ như Maser mi ở kịp trong tay, giành lại một toa lịch cung, vậy tuyệt đối có thể làm cho đội bóng sĩ khí tăng vọt. Nhưng bây giờ, hắn không dám đánh cược. Giết vào trận chung kết cúp liên đoàn chính là một trận thắng lợi, nhưng nếu như tại trận chung kết cúp liên đoàn thảm tao đối thủ của đủ, đó chính là một chuyện khác. Sau đó, các địp còn muốn vì sông siêu chuẩn bị sẵn sàng, lúc này sĩ khí bị Manchester City đánh tan, không phải chuyện tốt. Dựa theo mạ ký mạ cuối cùng các địa Phật tầng quản lý lúc đầu quy hoạch, đã xong list cột về sau, đội bóng liền toàn lực xung kích lên trước siêu thứ cách, cho nên dưới mắt tại hai cầu lạt hậu tình ung dưới, Các địa Phật trọng yếu nhất vẫn là phải bảo trì lại đội bóng sĩ khí. Về phần quân quân, còn có cơ hội không? Vừa nghĩ đến đây, mạ ký mạ tẩy cũng không có thay người, chỉ là làm sơ điều chỉnh, đem xong tiên phong kéo trở về một cái, đem hết toàn lực nghiêm phòng tử thủ, yêu cầu cầu thủ hết sức chuyên chú đầu nhập phòng thủ, mũi tiến công không chịu lại đầu nhập nhiều ít binh lực. Manchester City bên này cũng đồng dạng thích hợp chậm dần thế công. Một phút diện, đối thủ đa yếu thế Lúc này tiếp tục cương chế, con thỏ gấp còn cắn người, thật ép, các đi phẩm hạ quyết tâm cùng chết, Manchester City cũng chưa chắc liền có thể chiếm được chỗ tốt, đối với dạng này trận chung kết tới nói, nhiều tiến kêu một hai cái cầu, có ý nghĩa sao? Còn có một điểm chính là, chính Manchester City cũng cần giữ lại khí lực. Thi đấu sự tình quá dày đặc, đội bóng trên dưới đều mười phần mỏi mệt, ngay tại lúc này cùng các đi phẩm cùng chết, liền vì nhiều tiến mấy cái cầu, được không bù mất, còn không bằng bị đá thảnh thơi một chút, giữ lại khí lực ứng phó sau đó tranh tài. Song phương chính là tại loại này tâm tư khác nhau, nhưng đồng dạng tranh tài thái độ bên trong Trận này trận chung kết Cúp Liên đoàn bắt đầu trở nên một ngạt. Ai cũng không nguyện ý đem hết toàn lực, làm sao dùng ít sức làm sao tới. Mãi cho đến nửa chặng sau, Cắt Điệp Phập một lần muốn đá ra một đợt phản công, nhưng Manchester City rất nhanh liền dùng liên tục tiến công, một lần nữa đem Cắt Điệp Phập đè trở về, thậm chí tại phút thứ 63 lúc, Manchester City tả hữu hai đầu đường biên liên tục thu hoạch được ba lần phạt góc cơ hội, để Cắt Điệp Phập phía trước cầu môn làm một mảnh thần hồn nát thần tính. PP cũng tiếp vào David Silva và mở ra phạt góc, đánh đầu phá khung thành được, vì Manchester City lại xuống một thành, 3-0. Cái này dẫn bóng triệt để đánh cho tàn phế rơi mất cật để phản công trì tâm. Để chi này trang cần ship đội bóng thanh thanh sở sở nhìn thấy. Tại Manchester City cường đại lực khống chế trước mặt, bọn hắn không có biện pháp. Từ kia cuối cùng, các địa phẩm cũng liền nhận mệnh, chỉ là khai thác nghiêm phòng tử thủ, không muốn lại ném cầu. Về phần Manchester City, đồng dạng không tiếp tục truy kích. Cuối cùng, Manchester City nương tựa theo tô Đông một truyền một bán, Sanchez cùng PV dẫn bóng, ba không đánh bại các địa phẩm. Cầm xuống năm 2012 tòa thứ nhất quán quân, đồng thời cũng là câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ ba lit của quán quân. Manchester City hai lần trước cầm tới lịch cup quan quân, theo thứ tự là tại 197 số 0 niên cùng 1976 niên, đến nay đã có 36 năm, bây giờ lại lần nữa đoạt lấy lịch cup, không thể nghi ngờ để tất cả đi theo đội bóng đi vào sân Wembley Manchester City fan bóng đá đều rất là phấn chấn. Đương tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, bọn hắn ngay tại hiện trường hát lên Manchester City đội ca, hát lên v E Azr The Cham Tion, đồng thời cũng đang vì trong đội đám, cầu thủ reo hò lớn tiếng khen hay. Fan bóng đá hết sức cao hứng, nhưng phòng thay quần áo đối với cái này lại phản ứng thường thường. Tô Đông vẫn như cũ dựa theo lệ cũ mang theo đồng đội đến chung quanh khán đài đi cảm tạ đi vào luân đôn manchester city fan bóng đá nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều phấn chấn cùng kích động giống như hắn sau đó tổng hợp phỏng vấn trong vùng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói tới manchester city hiện tại chủ yếu chiến trường vẫn là tại trang di orlit nhất là giao đấu ac milan lần hiệp tranh tài đối với chúng ta tới nói thủ hiệp tranh tài tựa như là một trận quốc đủ chúng ta bởi vì một ít nguyên nhân vứt bỏ hai cái dân bóng đây đối với chúng ta tới nói bất công vô cùng tất cả chúng ta cũng đều không thể nào tiếp thu được cho nên chúng ta sẽ ở manchester đem thủ hiệp hai cái dân bóng gấp bội đòi lại Tô đông luôn luận cũng đã nhận được nước Anh truyền thông nhất trí khẳng định. Trước đó có người lo lắng, Manchester City tại Milan ngăn trở sẽ đánh đánh tới đội bóng sĩ khí, thậm chí có thể sẽ thua trận trận chung kết Cúp Liên đoàn, nhưng hiện tại xem ra, loại này lo lắng càng nhiều là buồn lo vô cớ. Trận này trận chung kết Cúp Liên đoàn, Manchester City thắng được không chút huyền niệm, có thể nói là vô kinh vô hiểm. Từ trận đấu này liền có thể nhìn ra, Manchester City thực lực vẫn như cũ cường thế, biểu hiện cũng hoàn toàn như trước đây ổn định. Duy nhất phiền phức chính là lư đấu. Tư duy tác chiến, Manchester City tranh tài sát thực quá nhiều, quá dày đặc. Chương 969 Ta mới là mạnh nhất trên thế giới tiền đạo. Đã xong trận chung kết cúp liên đoàn về sau, Manchester City toàn đội từ London trở về Manchester, căn bản không có bất luận cái gì thời gian đi trình đốn, lập tức liền nên đón tợ rơm ở kịp vòng 26 bù thi đấu. Đây là bởi vì Manchester City đã lit cốt nguyên nhân, dẫn đến đội bóng bỏ qua tợ rơm ở kịp vòng 26 tranh tải, chỉ hoàn đến giữa tuần cử hành, đội bóng tỏa chân sân nhà nên đón bờ lê bờ. Một trận chiến này bao quát tô đông, David Silva chờ hạch tâm chủ lực ở bên trong, tất cả đều tiến hành thay phiên nghỉ ngơi, có thể coi là là như thế. Manchester City như trước vẫn là nương tựa theo Dula Costa, Agüero cùng rẽ cô dân bóng, ba không sân nhà đánh bại tới chơi bợ bợ, cầm xuống trận này bù thi đấu thắng lợi. Ba ngày sau, Desert bị ở kịp vòng 27, Manchester City như trước vẫn là tọa chân sân nhà, nên đón bốn tuần. Cùng ba ngày trước, Guardiola lần này vẫn như cũ tuyết tàng tô đông chờ hạch tâm cầu thủ, tiếp tục lấy thay phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến bốn tuần, cũng cuối cùng nương tựa theo Agüero lập cú đút, hai không sân nhà đánh bại bốn tuần. Mặc kệ là đoạt lấy lục cột, tốt hơn theo sau liên tục hai vòng dự bị đều đánh bại đối thủ. Manchester City biểu hiện đưa tới truyền thông lớn vô cùng chú ý, nhưng ở đội bóng nội bộ, nhưng không có game nên quá nhiều gần sóng. Tất cả mọi người càng thêm chuyên chú tại chuẩn bị chiến đấu. Đối với Manchester City, tới nói giải ngoại hạng Anh đoạt giải quán quân đã không có quá nhiều huyền nghiệm, còn lại 11 trận đấu càng nhiều chỉ là đang theo đuổi bảo trì trước mắt dẫn trước ưu thế, đồng thời cũng là đang điều chỉnh đội bóng trạng thái. chân chính chiến trường chính vẫn là tại Tram Tiolet. đương nhiên, còn có cúp FA. Không nói trước cúp FA đối nước Anh giới bóng đá ý nghĩa là đủ. Bản thổ fan bóng đá đối cái này cúp thi đấu liền cực kỳ trọng thị. Quan trọng hơn còn có đội bóng đã cầm xuống lít cột, tờ giờ mì ở kịp quán quân cũng cơ bản không có lo lắng, nếu như lấy thêm hạ cúp FA, kia ba tòa quán quân cũng đủ để khinh thường quân hùng. Bên trên mùa giải là Tam Quân Vương, bản mùa giải nếu là lại đoạt Tam Quân Vương, vậy liền thật sự là quét ngang nước anh giới bóng đá. Nếu như có thể lại xung kích Tram Diolis, kia Manchester City tuyệt đối đem bằng vào cái này mùa giải, đặt vững mình tại châu Âu cường đội bên trong vị trí. Thứ này về sau, ai còn dám lại không xem Manchester City. Cũng là bởi vì như thế, cho nên Guardiola mới có thể tại đá xong 4 tần sau trận đấu bởi họp báo bên trên, công khai biểu thị, Manchester City sắp nên đón bản mùa giải trọng yếu nhất một trận tranh tài. Đương trang Ti on League vòng tháng 1 năm 1 6 thủ hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Manchester City đầu tiên là cầm xuống League cùng quản quân, lại tại tờ giở mỉ ở kịp nên đón hai tháng liên tiếp lúc, AC Milan ở Italia cũng đồng dạng biểu hiện xuất sắc. Alerji đội bóng đầu tiên là ở Italia vòng 25 trong trận đấu, sân nhà mùa so với một chiến bình du ven tú. Một tuần sau, AC Milan có tại sân khách đương tựa theo Irahi Movitz hạt chít, muốn không hếch tẩy bạ Lermo. Quyết chiến sắp đến, đen đỏ quân đoàn biểu hiện ra siêu cường sức chiến đấu, nhất là thụy điển tiền đạo Irahi Movitz càng là dùng một cái hạt chít để chứng minh mình trạng thái đỉnh phong. Tại sau trận đấu, Irahi Movitz tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, nói tới sắp đến trận đấu này, hắn biểu thị AC Milan nhất định sẽ đánh bại Manchester City tấn cấp bắt cường. Nhớ kỹ một đầu định luật, hòa kế, có được giờ La Tan đội bóng luôn luôn càng thêm cường đại. Một cái hạt chít, để Irahi Movitz mở mệ mở mặt một phen. Nhất là đối với ngoại giới liên quan tới hắn trang The Only League thủ hiệp tranh tài không có bao nhiêu làm phê bình, càng làm cho Ýa Khimovic cảm thấy nổi nóng. Ýa Khimovic còn chủ động nói tới Tô Đông, hắn cho rằng Tô Đông cũng chính là tại còn lại thi đấu vòng tròn luân dịch hành. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân khác, hắn tại La Liga làm sự tình, ta cũng có thể làm được, nhưng ta ở Italia làm, hắn liền làm không được, bởi vì ở Italia, phòng thủ sẽ càng thêm nghiêm mật, cho nên hắn tại thủ hiệp tranh tài liền không có cách nào dẫn bóng. Tương phản, nếu như ta đi nước Anh đá bóng, hoặc là đi nước Đức đá bóng, ta sẽ đem nơi đó đá bể. Thật giống như ta ở Italia làm sự tình đồng dạng. Đây chính là ta muốn nói, ta lại trợ giúp AC Milan tại Manchester tấn cấp, chứng minh ta mới là mạnh nhất trên thế giới tiền đạo. Được Yza Himovic sau trận đấu lần này ngôn luận bị truyền đến nước Anh lúc, Tô Đông đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, cũng không có trực tiếp cho đáp lại, hắn biểu thị không có hứng thú cùng bất luận kẻ nào đi tương đối. Ta không cách nào ngăn cản những người khác coi ta là là bọn hắn nhân sinh phân đấu mục tiêu, đây là người khác sự tình, nhưng ta phi thường xác định là, trước mắt ta đối thủ chỉ có một cái, kia chính là ta mình. Đối với Yza Himovic, Tô Đông biểu thị tự mình biết hắn rất mạnh, nhưng Hạ tại trang di on lit đấu vòng loại tiến vào nhiều ít cầu. Có ta số lẻ nhiều không? Tô Đông cười hắt hắt buông tay. Ai cũng biết, Ira Himovit tại cường độ cao trong trận đấu liền biểu hiện không tốt, càng thêm am hiểu đi hành hạ người mới. Thật giống như quá khứ hai vòng C G A giao đấu Juventus Tú lúc vị AC Milan dẫn bóng chính là nọ C Gino, mà Ira Himovit thì là tại giao đấu tạ lở mộ trong trận đấu trình diễn hất chí. Đây chính là thủy điện tiền đạo đặc điểm. Thủy điện tiền đạo đồng thời còn là một cái rất bình thường cảm xúc hóa người. To Đông vẫn luôn biết, xưa tại hắn hiệu lực tại Juven thời điểm, liền đã đem To Đông coi là đối thủ không ít chủ động khiêu khích. Những năm gần đây, hai người tại trường hợp công khai đã gặp mặt vài lần, nhưng không có gì quan hệ cá nhân, nhưng Tô Đông đối với hắn vẫn tương đối quen thuộc, cho nên cố ý tại lúc trước cho đánh trả, chính là muốn kích thích một chút hắn, tốt nhất để hắn nổi giận. Quả nhiên, chờ Tô Đông tại Manchester United hế tí -hát -sân bóng, đụng phải Yihmovic thời điểm, thủy Điển tiền đạo ánh mắt nhìn về phía hắn trong mang theo không có hảo ý khiêu khích, đơn giản giống như là muốn bắt hắn cho ăn sống mứt tươi. Theo lộ, Zerlatan. Tô Đông chất đống khuôn mặt tươi cười lên đón tiếp lấy, xa, xa liền hướng phía Yihmovic vươn tay ra. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười Nếu như Tô Đông đối với hắn ác mặt tương hướng, kia ý ra Himovic ngược lại cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ Tô Đông đột nhiên khuôn mặt tươi cười đó lấy, để hắn cảm thấy hết sức không được tự nhiên, biết rất rõ ràng ra hỏa này là dối trá làm ra vẻ, thậm chí là làm cho người bồn nôn, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có biện pháp gì, chỉ có thể khóc khóc cùng hắn nắm tay. Ngươi cười lên dáng vẻ tốt giả. Ý ra Himovic kể nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tô Đông cười nói, cũng không có biện pháp, nhiều người nhìn như vậy, hai ta luôn không khả năng trực tiếp cái nhau a. Lại nói, lại tới đây, ngươi là khách nhân, ta phải để cho ngươi. Ta không cần ngươi để Ý Gia Kimovic nghe được Tô Đông ý ở ngoài lời, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Quá khứ những năm này, rất nhiều người đều nói như vậy, nhưng Tô Đông dừng một chút, cười lắc đầu, từ xưa tới nay chưa từng có ai thực hiện qua, ngươi cũng giống như vậy. Chờ xem. Ý Gia Kimovic hận hận quay người rời đi. Tô Đông thì là mặt mỉm cười mà nhìn xem bóng lưng của hắn, hắn cảm giác Ý Gia Kimovic trong lòng có đỏ. Cái này rất tốt. Cung thủ hiệp tranh tài có một cái rất rõ ràng khác biệt, đó chính là AC Milan huấn luyện viên trưởng Allegri cũng không tính tiếp tục khai thác nghiêm phòng tử thủ chiến thuật, mà là muốn càng thêm tích cực chủ động tiến công. Aligi lần này đội hình ra sân khai thác 3 tiền phong chiến thuật, xạ giạ Yi, Yi gia cùng Djobino, cụ thể 3 tên cầu thủ như thế nào chọn vị trí, cái này muốn nhìn trong trận đấu thời cơ tình huống. Giữa trận phương diện, Ảm bợ giọng Sini, Van Bọ cùng nọ sẽ tổ hợp, vẫn là kéo dài thủ hiệp 3 tiền vệ phòng ngự chiến thuật, hậu phòng tuyến cũng cơ bản bảo trì không thay đổi, hiển nhiên Aligi vẫn là hy vọng đội bóng có thể kéo dài thủ hiệp ổn định phát huy. Từ đội hình ra sân nhìn, Aligi mục đích rất rõ ràng, muốn lấy công đôi công, mau chóng tranh thủ đến một cái dẫn bóng. Mục đích làm như vậy rất rõ ràng, đó chính là đánh vào một khách trận dẫn bóng về sau khiến cho Manchester City không thể không càng thêm tích cực ép ra tấn công, tiến tới để tranh tài triệt để tiến vào AC Milan quen thuộc nhất phòng thủ phản kích tiết tấu ở trong đi. Cầm xuống Bouaken, thay đổi xạ dạ y, chính là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu. Bản tính là đánh cho rất bình thường vàng, nhưng có thể hay không có hiệu quả, cái này coi như rất khó nói. Manchester City bên này đội hình ra sân cơ bản bảo trì không thay đổi, như trước vẫn là bài xuất mình công kích mạnh nhất đội hình, vẫn như cũ khai thác 3-4-3 chiến thuật, để PP, dạ vị Matić nệ cùng David Luiz kéo về sau. Giữa trận là Busquets kéo về sau, Mascherano cùng Tony cởi rốt phân hai cánh, David Silva đánh hộ công, Di Maria, Đông cùng Sanchez tạo thành tam xóa kích. một bộ này đấu pháp cùng thủ hiệp chiến thuật không có sai biệt, Mascherano như trước vẫn là hướng phía trước có thể tiến công, về sau có thể phòng thủ, rất bình thường, cơ động linh hoạt, cụ thể muốn nhìn trong trận đấu xu thế. mà khi nhìn đến AC Milan đội hình ra sân về sau, Guardiola đá ra để Busquets lấy thêm cầu. xạ giả y có tiềm lực, nhưng tuổi còn nhỏ, không đủ kinh nghiệm, rộ bị nổ cùng Irahi Movit thực lực đều không tầm thường, nhưng cái này hai tên cầu thủ đều có một cái điểm giống nhau đó chính là phòng thủ không tích cực, chạy không nhiều, mà lại đều có chút dính cầu. giữa trận phút diện, AC Milan là ba tên phòng thủ cầu thủ, toàn bộ đều là tương đối dựa vào sau. thủ hiệp, Kevin Bouatken một trước, cùng phạm vi lớn chạy, cho Manchester City mang đến lớn vô cùng phía trước, nhất là đối với Bất chấp chế, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Bouatken là thủ hiệp AC Milan có thể giữ vững nút chốt. nhưng trận này, Alersi đem hắn cầm xuống, đổi lại xạ giả ý, muốn tăng cường tiến công. từ chiến thuật phương diện đến cân nhắc, Alersi ý nghĩ cũng không có vấn đề gì cứ được một khách trận dẫn bóng về sau, AC Milan liền nắm giữ tranh tài quyền chủ động, tiếp xuống chỉ cần giữ vững Manchester City tiến công, kia sớm muộn đều có thể dẫn bóng. Thủ hiệp không so với không kết quả, đối hai chi đội bóng tới nói, đều là tốt xấu nửa nọ nửa kia, lần hiệp xuất ra đầu tiền chiến thuật an bài thế nào, đều có phong hiểm, cũng đều có thể lý giải. So sánh dưới, Manchester City càng thêm thống nhất, trên cơ bản không có cái gì lo lắng, chính là chuyển không chế bóng đấu pháp. AC Milan thay đổi thủ hiệp bảo thủ, hiện nhiên cũng là muốn đánh Manchester City một trở tay không kịp cụ thể có hiệu quả hay không, còn phải xem bọn hắn ở trong trận đấu đến cùng có thể đầu nhập nhiều ít binh lực, đồng thời còn có Manchester City bên này hưởng đối. Đối đãi loại này chủ động xuất kích đội bóng, Guardiola liền chưa hề đều không có sợ qua. Cho nên, tại lúc trước trong phòng thay quần áo, tại cầm tới AC Milan đội hình ra sân, cùng huấn luyện viên chất hợp thành tích đối thủ chiến thuật về sau, Guardiola liền phi thường minh xác nói cho Manchester City cầu thủ, đối mặt AC Milan chủ động xuất kích, Manchester City lựa chọn chỉ có một cái. Đó chính là ép ra ngoài, công. Chương 970, chúng ta tiếp tục công. ALG tính toán đánh cho rất bình thường vang, nhưng tranh tài sau khi bắt đầu, hắn liền phát hiện không được bình thường. Theo tranh tài một tiếng còi vang, Manchester City liền đem hết toàn lực đối AC Milan phát khởi tiến công, mà AC Milan cũng không có lui dự ý tứ, mà là lấy công đối công, khai thác cây kim so với cọng râu chiến thuật, tích cực tìm kiếm cơ hội phản kích, nhất là tại bên trong trước trận. Vấn đề rất nhanh liền hiện lộ ra. Manchester City tại quyền không chế bóng phương diện có được ưu thế tuyệt đối, lại là tại sân nhà tác chiến, cái này khiến cho Manchester City cầu thủ từ vừa mở trận liền khóa chặt không chế bóng quyền. AC Milan chỉ có thể thông qua bước đoạt cùng áp bách đến tiến hành phòng thủ, nhưng vấn đề cũng liền xuất hiện ở nơi này. Trước trận sạc dạ ủy cùng Iza Himovic đều đính đến khá cao, cơ hội là dán Manchester City hậu phòng tuyến đang chạy, dù bị nô nhiệm vụ là kéo về sau, Bob Bosquet cái giờ này, nhưng bờ ra dư tiên phong chạy rất bình thường không tích cực, bất kể có phải hay không là giữ lại khí lực chuẩn bị tiến công, dù sao hắn tại phòng thủ quả thực là rất bình thường tiêu cực. Cái này khiến cho Busquets rất dễ dàng liền thu hoạch được tự do. Ai cũng biết, số 4 vị trí tại Manchester City bộ này chiến thuật hệ thống, nhất là giữa trận chuyển khống chế bóng hệ thống bên trong, tác dụng cực kỳ trọng yếu. Busquets một sống, Manchester City giữa trận khống chế bóng cũng liền cơ bản sống. Hấp thụ thủ hiệp tranh tài kinh nghiệm giáo huấn về sau, Marcelo cùng Tony Toni Kroos liên tiếp kéo một bên, David Silva lui về, thoát khỏi AC Milan ba tiền vệ phòng ngự giảm cậm, mà tô đông vị trí cũng rất bình thường linh hoạt, tích cực lui về, tại ba tiền vệ phòng ngự cùng hậu phòng tiến ở giữa một vùng tới lui, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng cầm ăn. Cái này để AC Milan toàn bộ phòng thủ trở nên rất bình thường phân liệt. Trước trận ba tên cầu thủ cùng ba tiền vệ phòng ngự ở giữa, tồn tại rõ ràng phòng thủ chân không, mà tại cái này một khối khu vực, Manchester City chuyển khống chế bóng cơ bản sẽ không nhận nhiều ít trở ngại. Marcelo cùng Toni Kroos kéo một bên, càng là đem nguyên bản giữa trận tiểu lang hình, biến thành một loại vằng phẳng trạng lớn hình thoi, khiến cho AC Milan ba tiền vệ phòng ngự hai bên, Adebayo Akiniyi cùng đó sẽ gì nổ không thể không cũng đi theo kéo bên cạnh. Kể từ đó, Van Borter tọa trấn trung lộ kéo hậu vệ đường, liền có vẻ hơi cô đơn. Lúc này Tô Đông lui về liền mang đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng vệ có theo hay không? Không cùng, van bỏng ứng phó không được Tô Đông. Cùng, hậu phòng tuyến liền xuất hiện quanh người, Sanchez cùng Jimiji ạ nhưng không có theo Tô Đông lui về, tùy thời đều chuẩn bị nghiền chen vào vùng cấm địa. Không chỉ có như thế, còn có một cái rất bình thường muốn mạn địa phương chính là, Robinho bỏ mặc musket tự do về sau, Manchester City cả giữa trận trận khống chế bóng triệt để sống, bọn hắn tựa như là một đài động cơ, liên tục không ngừng chuyền bóng thầm thấu, vị trước trận truyền vận đẳng áo. Ý ra khi Movit cùng xạ giả ý tạo thành song tiên phong bức đoạt gắp bách cũng không đủ tích cực, rất khó hạn chế lại Manchester City ba hậu vệ. Mặc kệ là VP hay là David Luiz hay là kéo sau giả vị Matic, đều để Manchester City hậu trường cầm bánh năng lực phi thường vững chắc. Từ tranh tài ngay từ đầu, AC Milan liền lâm vào một loại phi thường cục diện bị động. Theo lý thuyết, ngay tại lúc này, khai thác thủ hiệp chiến thuật toàn diện lui giữ mới là đúng lý, nhưng Allergy lúc trước chế định sách lược là muốn tranh thủ tiên tiến một khách trận dẫn bóng, khiến cho Manchester City không thể không mạo hiểm điền cuồng tấn công. Nhưng bây giờ, ga không có trùng thành, ngược lại đem chân của mình đập. Mở màn vẹn vẹn 5 phút, David Silva liền dẫn bóng trước trên vào, cùng lui về Tô Đông tiến hành một lần hai qua một phối hợp, Tô Đông về làm, David Silva dẫn bóng xuyên thẳng vùng cấm địa. Trở về thủ van bỏ mình không có cách nào, chỉ có thể từ phía sau trượt chân David Silva, cái này bị trọng tài chính lấy ra thẻ vàng. Chủ lực tiền vệ phòng ngự, mở màn 5 phút liền phải thẻ vàng, có thể thấy được AC Milan đối mặt phòng thủ áp lực lớn đến bao nhiêu. May mà chính là, Tô Đông mở màn sau cơ thứ nhất trực tiếp đá phạt, chân cảm giác không phải rất tốt, không thể ngăn chặn cầu thế, Hữu Kinh vô hiểm. Nhưng chỉ vẹn vẹn 4 phút về sau, Manchester City liền lần nữa lại đã sáng tạo ra một cơ hội. Busquets đột nhiên trước trên vào, tiếp Toni Kroos chuyển bóng về sau, dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, đưa ra một cước chọc khe, cho đến lui về Tô Đông dưới chân. Tô Đông ngừng cầu quen người, dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa cung đỉnh bên trái, hấp dẫn Thiago Silva cùng bộ nội dạ lực chú ý về sau, đưa bóng phân cho Griezmann, mình đột nhiên tăng tốc độ, xuyên thẳng cầu môn bên trái. Griezmann ở tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái tiếp vào cầu, ngầm hiểu, không cần nghĩ ngợi, chân trái xoẹt chuyền, đưa bóng chọn truyền đến bên trái cột dọc phương hướng, mà lúc này Tô Đông cũng hất ra nhẹ tạ cùng van bỏ mèo, trực tiếp vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, cả người nhảy lên thật cao, lực áp Thiago Silva, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Đáng thương Thiago Silva, rõ ràng là hắn sớm một bước chạy đến vị trí, nhưng kết quả Di Marzio chuyển bóng hơi cao, Tô Đông mặc kệ là thần cao vẫn là bật lên, đều rõ ràng muốn so hắn hơn một chút, đến mức hắn căn bản là không có có thể giành được qua Tô Đông, cả người thậm chí kém chút không có phá tan. Cầu bị Tô Đông đánh hòa Milan cầu môn bên trái. Gỗ ổn, mở màn 9 phút, Manchester City dẫn đầu phá khung thành gạt được 1-0. Ông trời của ta. Tô Đông cùng Di Ma Di ạ tại vùng cấm địa bên trái hoàn thành một lần xinh đẹp, hai người phối hợp, hai người lộ ra phi thường ăn ý. Manchester City vừa mở trận liền dẫn đầu phá không thành đạt được. Tô Đông một bên xa xa chỉ vào Di Ma Di ạ, một bên cấp tốc xông ra sân bóng, vọt tới bên sân về sau, cùng hiện trường fan bóng đá chúc mừng lấy dẫn bóng về sau, quay người ôm chạy vội tới Di Ma Di ạ. cả tòa sân bóng đều đang điên cuồng la lên tên của hắn. Một không, cái này dẫn bóng đối với Manchester City tới nói cực kỳ trọng yếu, đại biểu cho một cái tốt đẹp bắt đầu. Manchester City cầu thủ cũng đều nho nhao chạy tới, cùng Tô Đông. Ji Ma ạ cùng một chỗ chúc mừng lấy dẫn bóng. Cái này dẫn bóng cũng không thể bảo đảm Manchester City có bao nhiêu ưu thế từ một loại nào đó trình độ bên trên. Hiện tại Manchester City còn không an toàn, bởi vì là mình sân nhà. Chúng ta muốn tranh thủ lại tiến một cái cầu, ít nhất phải lại tiến một cầu, hiểu chưa? Tô Đông lớn tiếng hô. Hiện trường tiếng người huyên náo, nhưng cầu thủ còn có thể nghe được Tô Đông tiếng la. Trên thực tế, coi như Tô Đông không hô, bọn hắn rất nhiều người cũng đều minh bạch. Nếu như thỏa mãn với một không điểm số, vậy quá nguy hiểm, bởi vì chỉ cần AC Milan tại tranh tài giai đoạn sau cùng tiến cái cầu. Vậy bọn hắn liền có thể nương tựa theo sân khách dẫn bóng, đào thải Manchester City. Cho nên, đối với hiện tại Manchester City tới nói, một cầu dẫn trước thật rất nguy hiểm. Lại tiến một cái cầu, Manchester City mới có thể thoáng yên tâm. Được rồi, chúng ta trở về, tiếp tục công. Thô đông cổ vũ sĩ khí. vừa mở trận, A.L.G liền hối hận. Hắn phát hiện mình phạm vào một cái sai, đó chính là đánh giá cao A.C. Milan cầu thủ. Lúc trước mấy ngày, hắn liền lặp đi lặp lại càng không ngừng đang cùng Y.Za Himovic, Saza ủy cùng bị nhổ cường điệu một điểm đó chính là phe mình phong tuyến đối với đối phương trung hậu trận cầu thủ áp bách trọng yếu bao nhiêu nhất là dô hắn lúc trước lặp đi lặp lại cường điệu qua nhất định phải chầm chầm chết burstket dô bino cũng nhiều lần hứa hẹn mình tới trong trận đấu nhất định sẽ chú ý burstket sẽ không cho hắn cơ hội nhưng kết quả đây vừa lên sân bóng bờ ra diu người một lòng liền nghĩ tiến công ngay cả burstket ở đâu đều quên hết thật thật tướng huấn luyện viên vòng câu nói kia tại chiến thuật lực chấp hành bên trên bờ ra diu thiên tài đáng tin heo mẹ đều có thể lên tay có lẽ không có ra sân trước đó Bọn hắn là thật quyết định muốn chấp hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật, trợ giúp đội bóng thủ thắng, có thể lên sân bóng, bọn hắn liền thả bản thân, triệt để quên huấn luyện viên trưởng lúc trước nói qua cái gì. Nếu như Kevin Boa hiện tại, chí ít hắn có thể hạn chế một chút bất kết. Thay người sao? Aglazi rất nhanh bác bỏ cái này mê người xúc động. Hiện tại mới 10 phút, thay người, liền thật sự là đem cầu thủ vào chỗ chết đáng tội. Không thay người, Aglazi cũng quả quyết điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu ra hiệu toàn đội lui giữ. Hắn cũng không ngu ngốc, biết rất rõ, thủ hiệp sân nhà không so với không ưu thế ở đâu, cho nên sân khách ném một cái cầu, không sao chỉ cần không ném, cái thứ hai là được. Có thể coi là là như thế, hắn vẫn là không có nắm chắc. Chủ yếu nhất là, AC Milan đêm nay đối Manchester City giữa trận lực gấp bách độ không đủ, nhất là đối Busket cái giờ này. ép không được Manchester City giữa trận, Manchester City trước trận liền có thể đạt được liên tục không ngừng chuyển bóng, càng không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Cái này khiến AC Milan phòng thủ là khó lòng phòng bị. càng chết là, Manchester City trước trận có một cái tô đông, Alery càng không ngừng đi đến bên sân, càng không ngừng nhắc nhở mình cầu thủ phải chú ý đối tô đông, đối Busket chờ cầu thủ trọng điểm coi chừng, nhất là tô đông. Nestor cùng Thiago Silva hai tên trung vệ càng là một tấc cũng không rời rán chặt hắn, sợ hắn lại lần nữa sáng tạo ra nguy hiểm. Cái này khiến chàng diện bên trên rằng qua hơn 20 phút. Đến phút thứ 34 lúc Manchester City lại lần nữa phát khởi một lần tấn công. Marcelo ở bên trái đường dẫn bóng thúc đẩy về sau, đem nọ sẹo Dino cho kéo ra khỏi khu phòng thủ, mà To Đông lập tức trở về rút lui, chạy hướng về phía nọ sẹo Dino khu vực phòng thủ đi nhấc tay một banh. Tiếp vào Marcelo chuyển bóng về sau, Tô Đông quay người chọc khe sau lưng, cho đến vùng cấm địa bên trái Di Marzio trước mặt. Argentina biên phòng cấp tốc trước trên vào đoạt tại bùn nệ dại trước đó đuổi kịp cầu về sau tại ranh giới cuối cùng trước đột nhiên dừng, đưa bóng chụp sau khi trở về ngược lại tam giác chuyển về cho sau chen vào tô đông lúc này tô đông đã trước chen vào đến lớn vùng cấm địa bên trong chân phải dừng lại khó khăn lắm tránh khỏi quay người chặn đường thi agol cả người hướng phía bên phải phóng ra một bước chân phải lại đánh cầu sẹt qua một đường thẳng tắp thẳng tắp bắn vào milan cầu môn phía bên phải ạ bị ạ thì chọn vị trí dựa vào trái đối mặt tô đông một cước này đánh phía bên phải sút gôn căn bản là bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới hay không gỗ ổn Etihad sân bóng phan bóng đá lại một lần xông ra chỗ ngồi, điên cuồng gào thét. Hơn nửa giờ thời gian, Manchester City liên nhập hai cầu. Nếu như nói, vừa rồi cái thứ nhất dẫn bóng còn chưa đủ bảo hiểm, như vậy hiện tại, tô Đông cái thứ hai dẫn bóng, chẳng khác gì là cho bọn hắn đặt xuống thành thơi trầm, để Manchester City lấy được tính quyết định ưu thế. AC Milan muốn lập bàn, ít nhất phải đánh vào hai quả cầu mới được. Nhưng cái này, khả năng sao? Tô Đông kích động cuốn trận phi nước đại, dùng sức hôn lấy trong tay trái chiếc nhẫn, đồng thời cũng hướng phía khán đài vung cánh tay của mình. Toàn trường gần 5 vạn tên fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên tên của hắn, mà hắn cuối cùng là bị đuổi kịp tới đồng đội cho bao bọc vây quanh. 2-0, Manchester City cuối cùng là cầm xuống mang tính then chốt tiết điểm dẫn bóng. Trường 971, ý ra, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Tiếng người huyên náo hê ti hát sân bóng bên trong, Manchester City fan bóng đá đều tại khẳng cả giọng kêu gạo. Điểm số như trước vẫn là 2-0, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Nửa trang sau song phương đổi bên tái chiến về sau tranh tài thế cục vẫn không có nhiều ít cải biến. Manchester City tiếp tục một mực khóa chặt không chế bóng cùng tiết tấu. AC Milan chỉ có thể một vị bị động phòng thủ bị đánh, ngẫu nhiên nắm lấy cơ hội đánh ra lẻ tẹt phản kích, cũng rất khó phía trước trận chế tạo ra. Huy hiếp. Iga Himovic xa dạng ủy cùng dấu bị nổ chờ cầu thủ cũng chỉ có thể thông qua sút xa để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Cho dù ai cũng nhìn ra được, song phương thực lực tổng hợp căn bản không tại một cái tầng cấp. Mà xuống nửa trang bắt đầu sau không bao lâu, Manchester City ngay tại hai đầu đường biên tích cực phát động thế công, liên tiếp thu được phạt góc. Hiện tại là nửa trang sau phút thứ 51, Sanchez bên phải đường cưỡng ép đột phá. Sáng tạo ra một lần phạt góc cơ hội. David Silva đứng ở phạt góc khu, chậm rãi dơ lên tay trái của mình. AC Milan vùng cấm địa bên trong khắp nơi đều là người, một cái nhìn chằm chằm một cái. Manchester City đêm nay tổng cộng an bài bà tiền trung vệ, PP, David Luiz cùng dã vi Matić đều là thân hình cao lớn cường tráng cầu thủ, đánh đầu năng lực đều rất bình thường xuất sắc, lại thêm một cái cao tiền đạo Tô Đông, cái này để AC Milan phòng thủ cầu thủ cảm nhận được áp lực. Liên tiếp đã sáng tạo ra phạt góc, nhưng từ đầu đến cuối không thể hình thành nguy hiệp, Tô Đông lần này quyết định khai thác không giống phạt góc chiến thuật. Vừa rồi một đám người liền đụng một khối nói, tất cả mọi người tuân theo Tô Đông an bài. Hiện tại là Pep cùng David Luiz đều phía trước điểm mai phục, dạ vì mẹ tin hệ đứng tại trung lộ, mà Tô Đông thì là mai phục tại sau điểm. AC Milan bên này cũng là như Lâm đại địch, đặc biệt an bài nệ study chầm chậm phòng Tô Đông, Thiago Silva đi thủ trước điểm, Van Bỏ cùng ảm Bở Dọ xỉ nỉ mấy người cũng đều trở về thủ vùng cấm địa. Trong khoảnh khắc, AC Milan vùng tấm địa bên trong là một mảnh thần hồn nát thần tính. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá cũng đều là căng thẳng thần kinh. Chỉ nghe được trọng tài chính một tiếng còi vang, David Silva chạy lấy đà tiến lên chân trái đá ra một cái phạt góc, không phải chiến thuật phạt góc. AC Milan phòng thủ cầu thủ lập tức đi theo mình chỗ chầm chầm phòng cầu thủ bắt đầu chuyển động, chỉ gặp nguyên bản mai phục tại trước điểm PV cùng David Luiz hai người đồng thời vị trí chạy. David Luiz chủ động hướng phía trước f đã chạy ra cầu môn phạm Fabi, thuật nhìn như là muốn đi đoạt một cái thứ nhất điểm rơi, lại đánh đầu đưa đỏ. PV thì là hướng trung lộ chạy. Cái này lập tức để cùng phòng hai người bọn họ Thiago Agolci và cùng ám bờ dọ xì nhỉ hai người cũng đều không có suy nghĩ nhiều, trước tiên liền đuổi theo cái này hai tên Manchester City trung vệ. Cầu môn phía bên phải cột dọc ngay phía trước, trước điểm khu vực này lập tức liền khoảng không. Tại phạt góc phạt ra thời điểm, phòng thủ cầu thủ là không có nhàn hạ phán đoán cầu đường, đầu tiên chính là muốn theo sát mình chằm chằm phòng cầu thủ. Nếu không, cầu đường đoán được, nhưng điểm rơi không tại mình phạm vi bên trong, đối thủ vượt lên trước một bước kẹp lại vị trí, mình còn thế nào phòng? Trước theo sát mình chằm chằm phòng đối tượng, lại đi phán đoán điểm rơi, coi như mình không giành được điểm rơi, đối thủ cũng đồng dạng không giành được. Nhưng cái này sẽ mang đến một cái phong hiểm, đó chính là để lọt người. Để lọt người phong thủ có rất nhiều loại mà trong đó có một loại ngay tại lúc này Manchester City mong muốn chế tạo ra. Cơ hội là tại VV cùng David Luiz chạy cùng một thời gian, dạ vị Martinelli tránh thoát van bỏ mèo, cấp tốc chạy về phía trước hai bước về sau, đột nhiên về sau vội vàng tối lui, cái này khiến một tấp cũng không rời đi theo hắn van bỏ mèo cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo hắn lui về sau. Vốn là tại penalty điểm phụ cận Di Magia lúc này thì là cấp tốc nghiêng chen vào sau điểm, một cử động kia hấp dẫn nhẹ lực chú ý, mà Tô Đông thì là thừa dịp nhẹ sự nhóng một cái tinh thần cơ hội, cấp tốc xông về phía trước. Chính là tại VV cùng dạ vị Martinelli ở giữa Tô Đông vào tới, mà cùng sau lưng hắn nệ tạ thì là bị Manchester City hai tên cầu thủ ngăn cản. Tất cả mọi người quá sợ hãi, không có ai biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây hết thảy liền phát sinh ở trong ngay mắt, liền ngay cả trực tiếp truyền hình đều chỉ nhìn thấy Tô Đông đột nhiên từ sau điểm xông về phía trước, phía trước điểm cái kia không có một hai vị trí bên trên, nhảy lên thật cao, giống như thiên thần hạ phàm. David Silva phạt góc cũng đúng lúc liền rơi vào vị trí này, Tô Đông khoảng cách gần hất đầu công cánh cửa. Cầu cọ đến Tô Đông đầu, gật một cái phương hướng, cực nhanh xuất vào AC Milan cầu môn góc trên bên phải. Ngắt tại cầu phía trước cầu môn bổn nệ dạ dùng cả tay chân, ý đồ đưa bóng cho đánh đi ra, kết quả căn bản không có độ phải. Cầu thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. 3-0. Gỗ ổn. Phút thứ 51, Manchester City lợi dụng một lần phạt góc phối hợp, lại lần nữa gõ AC Milan cầu môn, Tô Đông diễn ra hạt chín. Otath Migghofer, Manchester City lần này phối hợp đánh cho phi thường đặc sắc, nhất là cầu thủ vị trí chạy, càng làm cho phòng thủ cầu thủ hoa mắt, căn bản không thể nào ứng phó, mà Tô Đông thì là tỉnh táo bắt lấy cơ hội, đánh đầu công cánh cửa chúng đích. 3-0. Tô Đông hoàn thành bản mùa giải trang tí onlit đấu vòng loại bên trong cái thứ nhất hạt 9 Sau khi rơi xuống đất, Tô Đông kích động xông ra sân bóng. Sau lưng PP, David Luiz mấy người cũng đều điên cuồng nhào lên, sớm liền đem hắn kéo vào sân bóng bên cạnh. Cả tòa ETH sân bóng đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Đây là pha quay chậm chiếu lại, vẫn không thể nào thấy rõ ràng Manchester City cầu thủ vị trí chạy, chúng ta lại thả chậm một chút. Có thể nhìn thấy, Manchester City cầu thủ phối hợp đến phi thường có ăn ý, PP cùng David Luiz hai người chế tạo trước điểm phòng thủ chân không, dạ vị Martinelli cùng Gmají ạ giả thoán một tường. Tô Đông lần này vị trí chạy rất nhanh, lẽ muốn cùng, nhưng bị Manchester City cầu thủ ngăn cản. Chúng ta chỉ có thể thông qua pha quay chậm chiếu lại mới có thể thấy rõ ràng Manchester City cầu thủ loại này thông minh vị trí chạy, AC Milan cầu thủ tại thay đổi trong nháy mắt ở giữa, rất khó theo kịp Manchester City cầu thủ loại này vị trí chạy phối hợp. Quá đặc sắc. Manchester City đánh vào bốn chàng tranh tài thứ ba hạt dẫn bóng, đến từ Tô Đông hạt chín. Manchester City cầu thủ ở đây bên cạnh chúc mừng song dẫn bóng về sau, đều vui tươi hớn hở đi trở về sân bóng. AC Milan cầu thủ thì là từng cái bộ nhà bại ga trống. Tất cả đều hành quân lặng lẽ, tủ rũ. Cái này cũng có trách. Thủ hiệp không so với không, cho bọn hắn hy vọng, để bọn hắn cho là mình có thể đánh lén Manchester City, thậm chí lúc trước, a tại an bài chiến thuật lúc, cũng đồng dạng lấy công đối công, nếm thử muốn tranh thủ sân khách dẫn bóng. Manchester City là lần đầu tham gia Champions League đấu vòng loại, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy, khe sĩ thì dần khuyết thiếu đấu vòng loại kinh nghiệm, mà AC Milan thế nhưng là ớn chiến kinh nghiệm rất phong phú nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ một trong, cho nên bọn hắn có dạng này hảo giác cũng rất bình thường. Thật là đến trong trận đấu, Tàn Nhẫn hiện thực hung hăng đánh bọn hắn ba cái cái tát, Theo Manchester City liên nhập ba cầu, AC Milan cũng triệt để từ bỏ may mắn. Alerdi tại phút thứ 55, dùng Kevin Boaken thay đổi xạ dạ y, để João Bido đi lên cùng Isahimovic cộng tác song tiền phòng, đội hình phối trí cũng một lần nữa về tới thủ hiệp bộ kia. Nhưng sự thật cũng chứng minh, đồng dạng một bộ chiến thuật, đồng dạng một bộ đội hình, tại khác biệt tranh tài hoàn cảnh dưới, phát huy ra hiệu quả là hoàn toàn khác biệt, nhất là đương tranh tài tiến vào 65 phút sau, Manchester City dùng chỉ ở thay đổi dạ vị Martinez, đội bóng một lần nữa về tới 433 chiến thuật lúc, Manchester City lực công kích rõ ràng trở nên cần mạnh cũng rất nhiều người tưởng tượng khác biệt. Manchester City 3-4-3 kỳ thật càng nhiều là tăng lên không chế bóng năng lực, 4-3-3 mới là kích hoạt đội bóng tấn công. Bởi vì hai tên hậu vệ biên đều sẽ càng thêm tích cực trước trên bảo, tại đường biên hình thành ưu thế. Cái này cũng phản ứng ra Guardiola quyết tâm, chính là muốn tại sân nhà đưa cho AC Milan một trận triệt, triệt để để thằng bại, lấy báo thủ hiệp một tiến muối thủ. AC Milan cũng minh bạch điểm này, cho nên toàn lực lui giữ. Có thể coi là là như thế, tại phút thứ 76 lúc, Manchester City như trước vẫn là bắt lấy một cơ hội. giữa trận cắt bóng về sau, Chín Tỷ ở 45 độ nghiêng chuyển đến trước trận tìm tô đông. Tô Đông lui về đến van bỏ mẹo sau lưng, quay thân ngừng cầu về sau, quay người chọc khe bên trái sau lưng. Di Ma Di ả nghiêng chen vào vùng cấm địa bên trái, tại bồn nệ dạ trước đó đưa bóng dừng lại về sau, một cái dừng, đột nhiên khởi động, hất ra phòng thủ cầu thủ, chân trái thấp phẳng cầu chuyển đến sau điểm. Không người phòng thủ san che thúc ngựa đổi tới, nhẹ nhõm đẩy bắn giữa không trùng cầu môn đắc thủ 4-0. Tri Lê biên phong kích động đến liên thanh gầm thét, điên cuồng xông ra sân bóng, một đường càng không ngừng cơ hai tay, lộ ra vô cùng kích động. Đây là hắn chức nghiệp tiếp sống bên trong cái thứ nhất Cham Di On đấu vòng loại dân bóng, để hắn làm sao có thể không kích động? cái này dẫn bóng cũng triệt để giết chết tranh tài. Sau đó, AC Milan tuy nói vẫn là có phản kích, nhưng cơ bản đánh không ra ra dáng tiến công, mà Manchester City tại bốn cầu dẫn trước về sau, cũng không có tiếp tục đội đánh tới cùng, mà là cho đội khách lưu lại một chút mặt mũi. Dù sao bốn cầu dẫn trước về sau, Manchester City đã vững vàng lấy được tấn cấp quyền. Cuối cùng, tranh tài tại Manchester City 4 không điểm số xa suốt hạ màn che. Tại tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc này, cả tòa Etihad sân bóng triệt để biến thành vui mừng hải dương. Tô Đông cũng thâm thụ cổ vũ, tại trên sân bóng cùng các đội hưu chúc mừng trong bọn họ có rất nhiều người đều là lần đầu tiên tham gia Champions League đấu vòng loại hay là lần thứ nhất lấy chủ lực cầu thủ thân phận tham gia Champions League đấu vòng loại mà thủ hiệp thế hòa để bọn hắn đều cảm thấy 10 phần thấp thỏm cũng bất an đồng thời cũng chịu đựng tương đối lớn áp lực nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế hiện tại thủ thắng về sau bọn hắn liền lộ ra phá lệ hưng phấn cùng kích động lần đầu tham gia Champions League liền có thể dứt vào bắt cường, đây tuyệt đối coi là một phần làm người vừa lòng bài thi càng quan trọng hơn là Manchester City tần quản lý thế nhưng là vì Champions League mở ra nặng cân tiền thưởng có thể xâm nhập Bắc Cường, đội một mũi nhất danh cầu thủ đều có thể thu hoạch được một bút khả quan tranh tài tiền thưởng, danh lợi hai tay, thử hỏi, ai có thể không cao hứng, ai sẽ không kích động, tô đông cùng các đội hưu chúc mừng một phen về sau, lại đặc địa đi cùng ac milan đám kia đang muốn đi xuống sân bóng cầu thủ đi cáo biệt, neymar cùng tiền đội bạn van bỏ mẹo bọn người, cứ việc khó nén nội tâm thất vọng, nhưng như trước vẫn là rất có phong độ chúc mừng tô đông có thể tấn cấp, liền ngay cả rôbi nhổ tại trạm mắt lúc cũng đều khách khí cùng tô đông nắm tay, năm đó hắn gia nhập liên minh real Truyền thông đều là bắt hắn đến cùng Tô Đông so sánh, nhiều năm qua đi, dù bị đồ còn lâu mới có được đạt tới năm đó ngoại giới đối với hắn mong muốn, đừng nói là mới bê lệ, liền ngay cả một tuyến ngôi sao bóng đá đều không có đạt tới. Nhất làm cho Tô Đông cảm thấy thất vọng là, hắn không có ở trên sân bóng nhìn thấy cái kia kiệt ngạo bất tuần thụy điện tiền đạo. Đoán chừng cái thằng này tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền chạy. Đáng tiếc. Ít ra, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Trường 972, hướng Tô Đông gửi lời chào để Milan ném đi linh hồn. Manchester City 4-0 toàn thắng AC Milan tranh tài ngày kế tiếp. Ý Milan báo thể thao liền đối AC Milan huấn luyện viên trưởng Allegri đưa ra chỉ trích, cho rằng là hắn bại binh bố trận xuất hiện vấn đề, dẫn đến AC Milan tại sân khách gặp được một trận thảm bại. Milan báo thể thao phân tích Allegri chiến thuật ý đồ, nhưng cùng lúc cũng chỉ ra vấn đề, đó chính là rô bị nhỏ chạy cũng không tích cực. Cái này dẫn đến bất kể trưởng kỳ đều ở không người chậm chậm phòng trạng thái, ung dung cầm bành cùng giả cầu. Milan phong tuyến cũng xuất hiện vấn đề, đó chính là rô bị nhỏ cùng Ýra Himovic đều quá dính cầu, hai người đều thích đùa bỡn cứ pháp, đến mức đang phản kích bên trong. Milan nhanh chóng thúc đẩy hoàn thành rất kém. Điểm này kỳ thật tại thủ hiệp tranh tài liền đã hiện lộ ra. Milan báo Thể thao đoàn trường, đây cũng là allergy lần hai hiệp lựa chọn xạ dạ ý nguyên nhân, nhưng rất rõ ràng, xạ dạ ý cũng không thể giải quyết Milan phản kích vấn đề, cũng tạo thành một cái phi thường cục diện lúng túng. đã mất đi Kevin Boateng, giữa trận không cách nào đối Manchester City hình thành áp chế, dỗ bị Iza Himovid cùng xạ dạ ý phản kích cũng không sắc bén, cái này dẫn đến Milan trước trận rất khó chế tạo ra nguy hiểm, mà giữa trận lại quá lỏng lẻo, không cách nào hữu hiệu, hiệu ngăn cản Manchester City truyền bóng thẩm đấu. Càng không có biện pháp cho trước trận chuyển vận chuyển bóng Cuối cùng tạo thành kết quả chính là Cả chàng tranh tài Manchester City khống chế bóng xuất vượt qua bảy thành Milan rơi vào tuyệt đối hạ phòng Cả chàng tranh tài đều không có tổ chức lên có uy hiếp tiến công Lại càng không cần phải nói là phá khung thành đạt được Có thể nói, trận đấu này là nghiêng về một bên tàn sát Chỉ thua cái không so với 4 Đã coi như là AC Milan may mắn Trừ cái đó ra, Milan báo thể thao còn chỉ trích AC Milan cầu thủ Cho rằng bọn họ không đủ tích cực Tranh tài đầu nhập cường độ không đủ cùng bọn hắn so sánh, Manchester City cầu thủ từ vừa mới bắt đầu liền có phi thường minh sát mục tiêu, đó chính là dẫn bóng, thậm chí không chỉ có là một cái dẫn bóng, bọn hắn muốn càng nhiều dẫn bóng, cái này khiến bọn hắn tại trên sân bóng đầu nhập vào lớn vô cùng cố gắng. Nhưng so sánh lưới, Milan cầu thủ ở trên nửa trảng biểu hiện có thể nói là một trận tai nạn, mãi cho đến nửa trảng sau mới hơi khá hơn một chút, nhưng thể năng cũng có chỗ tiêu hao, dần dần bắt đầu theo không kịp Manchester City tốc độ. Milan báo thể thao trọng điểm chỉ trích Robbi nhỏ cùng Iza Himovic, cái trước là không có chấp hành tốt Alergi bố trí nhiệm vụ không có chầm chậm chết mất kết, dẫn đến Manchester City tiền vệ phòng ngự cả chàng tranh tài đều ở một cái phi thường nhẹ nhõm tự do trạng thái, cái này khiến dỗ bị nổi nhận lấy như nước thủy chiều chỉ trích. Về phần Iza Himovid, càng nhiều hay là hắn tại trên sân bóng tình ngồi. Mỗi lần đến mấu chốt trận chung kết, Iza Himovid đều sẽ ẩn hình, đây là một kiện phi thường chuyện kỳ quái. Vài ngày trước, hắn mới vừa vận tại giao đấu đã lở vào trong trận đấu diễn ra hạt chín, trạng thái phi thường xuất sắc, vị này hắn thắng được đầy trời tiếng vỗ tay. Trước mi hậu vệ nằm bên trong liền biểu thị, ít ra có thể thắng giải quả cầu vàng. Soccer Sport trừ danh phóng viên xạ bạ bộ tỉ nhỉ ngay tại xã giao truyền thông bên trên biểu thị, nếu như AC Milan lần hai hiệp giao đấu Manchester City trong trận đấu, có thể giống đồ sắt Palao, đồ sắt Manchester City, năm nay giải quả cầu vàng đem thuộc về ít ra. Liền ngay cả AC Milan huấn luyện viên trưởng Allegri đều tại lúc trước biểu thị, ít ra không chút nào kém cỏi hơn Tô Đông, hai người bọn hắn đều là hiện nay mạnh nhất trên thế giới tiền đạo. Chính ít ra cũng là thâm thụ của Vũ, lúc trước càng là tuyên bố muốn khiêu chiến Tô Đông, muốn chứng minh ai mới là thế giới mạnh nhất tiền đạo. Nhưng đến trong trận đấu, biểu hiện của hắn căn bản không có nửa điểm hạch tâm cầu thủ cộng tác, không cách nào dẫn đầu đội bóng đánh vỡ Manchester City giăng cẩm. Đang cùng Tô Đông trận này đọ sức bên trong, Ilya Khimovic rất tốt phụ trợ Tô Đông vĩ đại. Milan báo thể thao như thế đánh giá ít ra biểu hiện. AC Milan giám đốc gã Li Án nghỉ cũng tại sau trận đấu có chút ít tiếc nuối biểu thị, Ilya Khimovic tại trận này cùng Tô Đông trực tiếp đọ sức bên trong lại lần nữa là bại, AC Milan cũng thảm tao đào thải. Chúng ta đều biết, hắn muốn thắng được giải quả cầu vàng, nhưng muốn thắng được giải quả cầu vàng chỉ dựa vào thi đấu vòng tròn quán quân là xa xa không đủ, ngươi còn phải cố gắng đi thắng được cao hơn cấp bậc quán quân, tỷ như Trang Diolit, tỷ như La Cuc. Trước đen đỏ quân đoàn truyền kỳ ngôi sao bóng đá dị về dạ cũng tại sau trận đấu biểu thị. Ý ra Himovit có sung kích giải quả cầu vàng thực lực, nhưng tạm thời còn chưa đủ cái này phân lượng, nhất là trước mặt tô đông. Nếu như hắn muốn cầm tới chi tôn giải thưởng, vậy liền cần trong tương lai dẫn đầu AC Milan cầm tới Trang Diolit quán quân, thay đổi quá khứ tại Trang Diolit trên sàn thi đấu vĩ đại, đem thi đấu vòng tròn bên trong đại sắt tứ phương bá khí đưa đến Trang Diolit trên sàn thi đấu. Mà đối với tô Đông, ý truyền thông cùng Milan danh túc nhóm cơ bản đều đưa cho cực cao đánh giá cùng khẳng định. Một cái hất chín, nhất là tranh tài bắt đầu trước hai cái dẫn bóng, đối AC Milan đã kích phi thường lớn, thậm chí có thể nói ảnh hưởng tới về sau tranh tài xu thế. Milan báo thể thao thậm chí trích dẫn Al sau trận đấu nỗ lực cho rằng AC Milan là bị tô Đông cho đánh bại. Nếu như không có tô Đông trước hai cái dẫn bóng, AC Milan tuyệt không về phần đá cho dạng này. Nhưng trên thế giới này căn bản cũng không có nếu như, tương đối ý truyền thông phổ biến chú ý AC Milan chỉ trích lý Lahimovic khác biệt, nước Anh truyền thông càng nhiều là chú ý Manchester City cùng Tô Đông, nhất là Sky Sports, càng là lấy toàn nước Anh hướng Tô Đông gửi lời chào vì tiêu đề, báo cáo Manchester City sân nhà 4-0 toàn thắng AC Milan trận đấu này. Tại trong báo cáo, Sky Sports biểu thị, Manchester City cầm đầu hiệp buồn bực hòa thắng trở về tự tôn, đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người, nếu như không phải trọng tài chính nguyên nhân, bọn hắn sẽ ở thủ hiệp liền kết thúc tranh tài, mà không cần lưu đến thứ hai hiệp. Sơ kết sở quan trọng điểm nâng lên Tô Đông, biểu thị 27 tuổi người Trung Quốc lại một lần nữa trở thành Manchester City anh hùng. Hắn dùng một cái hattrick, chỉ để đánh bại người khiêu chiến ý ra Hímovit, đồng thời cũng trợ giúp Manchester City đánh vào trang Tionlit bắt tưởng. Đối mặt khí thế hung hăng AC Milan, Manchester City làm đủ chuẩn bị, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là Tô Đông lâm chàng phát huy. Hắn sớm liền vì Manchester City công phá đối phương cầu môn, lấy được dẫn trước ưu thế. Sau đó lại dùng một cái đặc sắc dẫn bóng khóa chặt thắng cục. Hai cầu dẫn trước về sau, AC Milan cơ bản liền tức vũ khí, mà xuống nửa chàng To Đông cái thứ ba dẫn bóng. Chịt để giết chết tranh tài Sơ Cát Sơ Pot cho rằng Tô Đông hoàn mỹ thuyết minh thế giới super tơ ta tác dụng Đồng thời cũng lại một lần nữa để cho người ta thấy được Ý ra Hì Mô Vít uy hiếp cùng không đủ Cùng Tô Đông tại Tram Ti Hon Lít trên sàn thi đấu dẫn bóng như nước thủy triều khác biệt Ý ra Hì Mô Vít tại Tram Ti Hon Lít đấu trường Nhất là đấu vòng loại bên trên Từ đầu đến cuối không thể xuất ra làm cho người tin phục biểu hiện Cái này cùng hắn lúc trước Trương Dương luôn luận tạo thành hoàn toàn khác biệt so sánh Mì giờ tờ cho rằng. Tại Manchester 4 không đánh bại tới chơi AC Milan, này lại trở thành Manchester City trong lịch sử đáng giá nhất bị kỷ niệm tranh tài một trong, bởi vì nó để tất cả chất vấn Manchester City người đều im lặng. Cho dù là tại Manchester City từ bảng tự thần tấn cấp về sau, đối Manchester City tiếng chất vấn như trước vẫn là núi liền không dứt. Rất nhiều người đều cho rằng, tiểu tổ thi đấu ba cái đối thủ đều đều có vấn đề, Manchester City có thể tấn cấp ít nhiều có chút may mắn, nhưng đến trang Di Onli đấu vòng loại, tranh tài cường độ liền hoàn toàn khác biệt. Nhất là tại thủ hiệp, Manchester City không so với không sân khách chiến bình AC Milan về sau. Rất nhiều truyền thông đều coi thường Manchester City bị thổi rất hai cái penalty, trực tiếp biểu thị Manchester City rất khó vượt qua AC Milan đạo khảm này. Kết quả, tại Etihad sân bóng, Manchester City dùng 4-0 toàn thắng, hung hăng đánh tất cả chất vấn người mặt. Mi giờ Lụ Phạm Tơ đồng thời còn cho rằng, cứ việc mới gia nhập liên minh đội bóng 1 năm dưới, nhưng Tô Đông đã trở thành Manchester City trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá, thậm chí đằng sau đều không cần lại thêm nữa một, đồng thời cũng là tợ giờ mỹ ở kịp trong lịch sử chuyển kỳ ngôi sao bóng đá một trong. Daily Mail thì là lấy Tô Đông lấp lánh Manchester ban đêm vì tiêu đề cho rằng Manchester City tại Champions League trên sàn thi đấu Anh dũng biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi thắng phụ, nhất là tại Etihad sân bóng đối mặt AC Milan một trận chiến này, càng làm cho người chứng kiến Manchester City chắc tuyệt phi phạm thế công bóng đá. Tô Đông lấp lánh toàn trường, để toàn trường tất cả mọi người không khỏi đối với hắn quý bái. Hắn để toàn thế giới đều lại một lần nữa thấy được siêu cấp cự tinh tiêu chuẩn, cũng rất tốt tuyệt minh, vì cái gì hắn có thể lấy được giờ này ngày này địa vị, hắn triệt để chúa tể trận đấu này. Xuân Diệu Tạ Tự càng là cho rằng Manchester City sáng tạo ra một trận kinh điển Tramnyonlit tranh tài. Có thể xưng tợ giờ mi ở list tại trang tí on list trên sàn thi đấu kinh điển tranh tài một trong, đem lâu dài lưu tại nước Anh fan bóng đá trong trí nhớ. Tại bản này bình luận bên trong, Xuân liệu vạm tở hoàn toàn như trước đây chỉ sợ thiên hạ bất loạn, hung hăng đạp ý ra Himovic một thanh, đem Tô Đông kèm chút không có nâng lên trời, cho rằng Thụy Điện tiền đạo tại trận đấu này bên trong bại hoàn toàn tại Tô Đông dưới chân, hắn thậm chí không có chút nào hành động. Cả trang tranh tài, ý ra Himovic đánh ra 6 chân sút gôn, nhưng không có một lần uy hiếp được Cutoa, mà tại tranh tài tối hậu quân đầu, tại đội bóng cần có nhất hắn đứng ra thời điểm, Hắn cho ra đáp lại là trực tiếp đưa bóng mang ra danh giới cuối cùng, tiếp lấy lại bởi vì ép không được lựa giận trong lòng, đối dạ vi mạ tin lệ phạm lỗi, bị xử phạt thẻ vàng. Xuân Liệu tạm tự cho rằng, Ira Himovit không có chút nào cải biến mình quá khứ dễ dàng đội vàng sao động tâm lý. Không có người sẽ chất vấn thủy điện tiền đạo có được suất Buster sở ta tiêu chuẩn, nhưng ở trên tâm lý, đang quyết định tính chất bên trên, hắn còn cần lại bản thân đột phá, hắn cần để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Xuân Liệu tạm tự cho rằng, trên một điều này, Ira Himovit hẳn là hảo hảo cùng hắn trong mắt đối thủ cạnh tranh To Đông học một ít nhất là tại gia nhập liên minh Manchester City đến nay, tô Đông từ đầu đến cuối đóng vai lấy nhất danh cơ hội hoàn mỹ đội trưởng nhân vật, đồng thời cũng là đội bóng hoạch tâm nhất sức chiến đấu. Hắn dẫn bóng trợ giúp Manchester City thế như trẻ tre. Tại Manchester City 4-0 đại phá AC Milan về sau, cơ hội toàn bộ nước Anh đều tại hát vang bài hát ca tụng, tất cả truyền thông đều không tiếp tán thưởng. Ngẫu nhiên là muốn đem Manchester City tạo thành giải ngoại hạng Anh cơ khí, cái này khiến Manchester City đều có chút thụ sùng ngưỡng kinh. Nhất là tô Đông, càng là nhận lấy như nước thủy chiều khen ngợi. Nhưng tô Đông đối với cái này ngược lại là thấy phi thường rõ ràng truyền thông như thế cổ động một cái nguyên nhân rất trọng yếu là bốn chi tham gia trang tỷ on lit ở giờ mi ở mở ưu rừng bước tại tiểu tổ thi đấu arsenal cùng chelsea tranh tài đều so manchester city muốn chậm một ngày nhưng hai chi đội bóng thủ hiệp tranh tài đều là sân khách đều là thăng bại chelsea là một so với ba arsenal là không so với bốn nhìn hai chi đội bóng đều rất khó vượt qua vòng tháng 1 năm một sáu đạo cảm này trường 973, uefa tháng t tô đông vẫn luôn cảm thấy toàn thế giới truyền thông đều là rất bình thường không có thiết thảo nhất là làm đội cho săn tổ tông nước anh nước anh truyền thông cạnh tranh phi thường kịch liệt, cái này cũng bồi dưỡng bọn hắn không có tiết tháo chút nào có thể nói tác phong làm việc. Tỷ như Sun Sunil Batra, nhà này truyền thông vì xúc tiến lượng tiêu thụ, thậm chí công nhiên lấy tay ba gợn đến hấp dẫn độc giả. Nhưng ở nước anh truyền thông lĩnh vực, truyền thông đều phi thường vui lòng ở lại làm một sự kiện, đó chính là chế gia tinh. trong nước có rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông đều cho rằng, nước anh tuổi trẻ cầu thủ bọn biển rất lớn, tùy ý chọn ra một cái tân thủ đến, đều muốn đỉnh đầu tô đông, quyền đả sơ sơ, chân đạp Messi, đơn giản chính là bất thế gia thiên tài. đây đều là truyền thông kịch tác. Độc giả thích xem, truyền thông liền nên hợp đủ cầu của bọn hắn, liệu mạng chế tạo từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tạo ra đến ngôi sao bóng đá càng nhiều, bọn hắn lẫn lộn tài liệu cũng càng nhiều. Coi như cái này tuổi trẻ thiên tài rất nhanh liền bị đánh về nguyên hình, vậy cũng không sao, bởi vì độc giả đều là dễ quên, truyền thông rất dễ dàng liền sẽ dùng các loại xuân thu bút pháp, dùng các loại mánh khóe thủ đoạn để độc giả đi tin tưởng, không phải bọn hắn tuổi qua, mà là những này các thiên tài mình bất tranh khí, thương trọng đỉnh. Ở trong môi trường này, rất dễ dàng liền sẽ cho những cái kia vừa mới bộc lộ tài năng tuổi trẻ cầu thủ mang đến một loại hảo giác, phản phát bọn hắn thật châu bút tầm ầm có thể tùy tiện dây thiên liên diệt, này lại để bọn này còn thiếu nhân sinh kinh nghiệm các tiểu tử rất dễ dàng mê thất rơi phương hướng, thậm chí sự nghiệp kiếp sống dừng bước không tiến. Tỷ như mà ưu thiên tài tiểu tướng giả phụ mọ dị sởn, tên này cầu thủ thiên phú không thể nghi ngờ, ngay cả Ferguson đều phi thường xem trọng hắn, nhưng tại trợ giúp Manchester City cầm xuống đội thanh niên quán quân về sau, nhận lấy truyền thông tội phồng, lại thêm xung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng, hắn trực tiếp liền nhẹ nhàng. Cái này không thể hoàn toàn quy tội tại truyền thông, nhưng bọn hắn trợ giúp vậy không thể bỏ qua công lao. Manchester City đối với phương diện này nhất là coi trọng Tô Đông tại phòng thay quần áo quản lý bên trong, đang cùng đội thanh niên giao lưu câu thông bên trong. Hắn không ngừng mà lặp đi lặp lại cường điệu một điểm. Đó chính là tuổi trẻ cầu thủ tốt nhất cách những cái kia ký giả truyền thông xa một chút, cách kia sáng huỳnh quang đèn xa một chút. Chấm thì ở, Sertling, Thiago, Cú Toa, cùng đội thanh niên bỡ lỡ nhìn bọn người, đều bị Manchester City bảo hộ đến rất tốt, lớn lên rất bình thường thuận lợi. Tin tưởng bọn họ chỉ cần bảo trì trước mắt cố này phát triển tình thế, tiền đồ đều có thể. Mà mỗi khi truyền thông điên cuồng tán dương Manchester City hoặc mình thời điểm, Tô Đông đều sẽ cẩn thận nghĩ lại từ thân, không tiêu không nạo. Lần này cũng là như thế, càng là bị truyền thông tán dương, hắn liền càng biết điều. Thậm chí lần hai ngày sáng sớm khôi phục tính chất trong khi huấn luyện, Tô Đông liền nói cho đồng đội, hắn rất chờ mong hai vị ông chủ cũ bà ca cùng bọn ấy biểu hiện, hắn tin tưởng cái này hai chi đội bóng sẽ là bản mùa giải trang tí online trên sàn thi đấu phi thường có sức cạnh tranh đội bóng. Đồng dạng có sức cạnh tranh còn có cờ JT Anozona no chỗ người ký tên đầu tiên trong văn kiện Rio Madrid. Kết quả, vẫn thật là bị Tô Đông nói trúng. Nước Anh truyền thông điên cuồng thổi phồng Manchester City, chủ yếu là bởi vì Arsenal cùng Chelsea thủ hiệp đều bị đá 10 phần hồng bẹt. Chelsea thậm chí tại một so với ba sân khách bại bởi Napoli sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ápja Modric rốt cuộc không thể nhịn được nữa, Sao rơi mất huấn luyện viên trưởng Buas, điều này cũng làm cho hắn trở thành châu Âu giới bóng đá một chuyện cười lớn. Phải biết, mùa giải trước, vì mời được Buas đến chấp giáo, Chelsea thế nhưng là hao tốn sáng tạo ghi chép 1500 vạn Euro giải ước von, lúc này mới từ Hotto mang đi Buas, hiện tại Sao rơi bổ đảo nha người, kế tiếp còn muốn tiếp tục thanh toán một số tiền lớn. Đây không phải kẻ ngốc là cái gì, nhưng không thể không nói, đổi huấn luyện viên như đổi dao. Từ Buas đổi thành Di Matteo về sau, Chelsea biểu hiện có biến hóa thoát thai hoàn cốt, tại sân Stamford Bridge săn bóng, thông thường 90 phút tranh tài thời gian bên trong, ba so với một trên tổng số bước hỏa Napoli. Sau đó tại thêm lúc thi đấu bên trong, Jorginho ba trợ công Ivanovic dẫn bóng, trợ giúp đội bóng lấy 4 so với 1 nghịch chuyển Napoli. Đây tuyệt đối là một trận thiết huyết đại nghịch chuyển. Mà để cho người ta khắc sâu ấn tượng chính là, tại Chelsea trận này đại nghịch chuyển bên trong, phát huy ra mấu chốt tác dụng chính là trục trung tâm Kessié, làm bắt cùng Jorginho ba, trong đó Jorginho ba cùng làm bắt đều là một chuyền một bắn, Kessié đánh vào cái thứ hai dẫn bóng. Liem Pha mặc dù lão Như trước vẫn là thẳng thắn cương nghị cơm không người. So với Chelsea thiết huyết, Arsenal liền khó tránh khỏi kém một chút, sân khách không so với bốn thảm bại về sau, sân nhà mặc dù 3-0, nhưng cuối cùng vẫn thảm tao đào thải, không có thể đi vào nhập bất cường. Kể từ đó, giờ bị ở kịp bốn chi tham gia Champions League đội bóng bên trong, chỉ có Manchester City cùng Chelsea song song tấn cấp. Bị Tô Đông điểm danh xem trọng Ben Muniz thì là tại sân khách không một lạc hậu tình, dưới, trở lại sân nhà về sau, bảy so với không cường độ ba dẻo, cái này khiến Bundesliga ở lấy bảy so với một thuận lợi tấn cấp bất cường. Ba ca thì là tại sân khách ba so với một đánh bại Leverkusen về sau, trở lại sân nhà, bảy so với một cuộc đồ đối thủ, Messi diễn ra ngũ tử đăng khoa, đem người bản mùa giải trang Toni Lied thi đấu vòng tròn dẫn bóng, tăng lên tới 12 cầu, nhất cử vượt qua Tô Đông, leo lên trang Toni Lied sạ thủ đứng đầu bảng vị. Điều này không khỏi làm toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy chấn kinh, chẳng lẽ nói, Messi thật muốn đánh ngã Tô Đông. Đường nói, thật là có khả năng này. Nếu như nói, trang Toni Lied trên sàn thi đấu, Messi lấy hai cầu ưu thế tạm thời đứng đầu sạ thủ bảng, như vậy tại La Liga thi đấu vòng tròn, Messi lấy 30 trận bóng thôi thua tô đông một bậc bởi vì tô đông trước mắt tại giờ giờ mì ở kịp đánh vào 30 tăng cầu tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng tình hưu dưới ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa nhất định mặt khác nhất danh có thụ chú ý đội bóng cờ ziti anozonano tại hai hiệp trong trận đấu đánh vào 3 cái dẫn bóng trợ giúp real madrid sân khách 1 so với 1, sân nhà 4 so với 1, đánh bại lỗ cô một tỷ musco đội để real madrid tại xa cách trang tyon lit bắt cường nhiều năm về sau rốt cục lại một lần nữa xông vào trang tyon lit bắt cường lần này real madrid cuối cùng là cáo biệt trang tyon lit mười danh hiệu mà Bồ Đào Nha người tại La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng số là 27 cầu, trước mắt lạc hậu Messi ba cầu. Nếu như đơn thuần từ dẫn bóng số liệu đến xem, ba tên cầu thủ đều có thể nói là khinh thường quân hùng, tại châu Âu xạ thủ trên bảng đứng đầu, Tô Đông càng là một đường dẫn trước, nhưng Messi cùng Certo, Tiano, Zonaldo bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, cũng làm cho người thấy được bọn hắn truy kích Tô Đông khả năng. Messi tại đánh bại Leverkusen tranh tài về sau, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, bị đã hỏi tới dẫn bóng số vượt qua Tô Đông sự tình, hắn cười biểu thị, Champions League còn dài đằng đẵng. Giờ mới đến Bắc Cường, ta hiểu rất rõ Tô Hắn mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng nhất định là hướng về phía quán quân đi. Cho nên hiện tại thảo luận ai dẫn bóng nhiều, cái này không có ý nghĩa. Trọng yếu nhất chính là ai có thể trợ giúp đội bóng cười đến cuối cùng. Messi cũng lại lần nữa biểu đạt mình đối Tô Đông kính trọng, biểu thị vô luận như thế nào, Tô Đông đều là mình kính trọng nhất cầu thủ. Cự Giải Ano Jona đâu cũng đồng thời ở Madrid tỏ thái độ, nhưng hắn cùng Messi khiêm tốn khác biệt, hắn biểu thị mình nếu lại thêm chút sức, tranh thủ tiến càng nhiều cầu. Ta biết hắn muốn kết hôn, ta là bằng hữu tốt nhất của hắn, ta hy vọng tiến hắn một phần chung thân khó quên lễ vật. Đúng vậy. Không có cái gì so tại mùa giải kết thúc về sau, phát hiện ta tại xạ thủ trên bảng đánh bại hắn, càng làm cho hắn trung thân khó quên. Sau khi nói xong, Caglioti Ano Zonano tràn đầy tự tin cười đến không ngậm miệng được, hắn biểu thị mình tràn đầy nhiệt tình. Có lẽ là sự an bài của vận mệnh, lại có lẽ là UEFA cặp kia vô hình tay tại điều khiển. Dù sao tại trang Di Onlit vòng tháng 1 năm một sáu lần hiệp tranh tài kết thúc ngày kế tiếp, Manchester City đại biểu bờ gỉ dịt sở kiện xuất hiện ở thụy sĩ nghỉ ổng UEFA tổng bộ tham gia bắt cường đấu vòng loại rút thăm. Xui xẻo là trong lịch sử lần đầu tham gia trang Di bắt cường Manchester City vậy mà rút được nhiều năm qua lần đầu tham gia Champions League bắt cường diêu Madrid, thủ đông tao nộ cờ City Ano Ronaldo, cái này thật sự là quá có manh lưới, hai cái bằng huy tốt nhất, đồng thời cũng là xạ thủ trên bảng ngươi tới ta đi đối thủ cạnh tranh, rốt cục lại một lần tại Champions League trên sàn thi đấu gặp nhau, đôi này toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá tới nói đều là to lớn xem chút, càng quan trọng hơn là Barca rút đến mạ sợi lẹt, cùng Manchester City cùng Real Madrid trận này đều tại hạ lửa khu, nói cách khác nếu như Barca đánh bại mạ sợi vậy sẽ tại bán kết bên trong tao nộ Manchester City cùng Real Madrid người thắng. Manchester City thắng, đó chính là Tô Đông Tao ngộ ông chủ cũ, Guardiola quay về Barca, đây tuyệt đối cũng là tương đương có đáng xem. Từ khi ở rổ tiền suất Potter cuốn về sau, Mourinho thế nhưng là nhiều lần đề cập báo thủ, hiện tại thật có cơ hội. Nếu là Tao ngộ Real Madrid, kia liền càng không cần nói, Tây Ban Nha khu vực derby, mặc kệ lúc nào, đều là lớn nhất phân lượng tiêu điểm chiến. Bất kể nói thế nào, lần này rút thăm, UEFA -E thắng. Thảm tê. Cuối tuần, giờ giờ bị ở kịp vòng 28, Manchester City sân khách khiêu chiến sở Barca. Gadiola lấy thay phiên cùng đội hình dự bị xuất trình sân khách, Tô Đông cũng bị đội bóng đặt ở ghế dự bị bên trên. Liên tục đa tuyến tác chiến, Manchester City biểu hiện vẫn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, tại sân khách đối mặt Servansi lúc, đối mặt đối thủ bức đoạt cùng áp bách, Manchester City không thể duy trì được ngày thường ổn định khống chế bóng quyền, liên tục xuất hiện nhiều lần sai lầm. Ngược lại là đội chủ nhà, Servansi bắt lấy Manchester City uy hiếp, càng không ngừng tiến hành đả kích, thậm chí còn sáng tạo ra một cái penalty cơ hội. Lần này Zoha phát huy vững vàng, dùng bánh phi thường đập ra đối phương penalty, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Về sau tại phút thứ 70 lúc, Guardiola rốt cục vẫn là quyết định đổi lại Tô Đông. Phút 86, Tô Đông đầu tiên là dùng một cước nổ bắn ra đánh trúng vào Servansi sang ngang, bắn ngược nhập lớn vùng tấm địa về sau, chế tạo hỗn loạn tương bừng, vì Manchester City thắng được một lần phạt góc cơ hội. Sau đó, Thiago mở ra phạt góc, David Luiz đánh đầu đưa đỏ đến trung lộ, Tô Đông nhanh chóng chen vào, đoạt tại suất kích thủ môn trước đó, nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa, đưa bóng từ thủ môn hai tay ở giữa, đính vào Servansi cầu môn, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Mà đây cũng là cả chặng tranh tài duy nhất một hạt dẫn bóng. Manchester City nương tựa theo Tô Đông dự bị ra sân sau dẫn bóng, một không tuyệt sát sở si. Rẽ cô cùng Agüero đều ra sân từ đầu, Agüero càng là đá đầy 90 phút, nhưng đều không thể vì Manchester City phá không thành đạt được. Tô Đông dự bị ra sân sau liền vì Manchester City phá không thành đạt được. Cái này cũng hướng tất cả mọi người lại một lần nữa ấn chứng Tô Đông đối chi này Manchester City tác dụng. Mà đá xong tợ giờ Mỹ ở kịp vòng 28 về sau, Manchester City cuối cùng là có thể thu hoạch được một tuần thời gian nghỉ ngơi. Nhưng một tuần sau, Manchester City lại lần nữa nên đón một đợt dày đặc lịch đấu. Đầu tiên tao nội chính là cup FA bắt cường đấu vòng loại đối thủ, lấy xét thơ thành đội. Chương 974, đội Tô Đông. Bây giờ Manchester City ấn chứng một cầu, đứng tại đầu gió bên trên, kheo đều có thể bay lên. Theo đội bóng bình ổn vượt qua lễ Giáng sinh cùng Đông Nghị kỳ ma quỷ lực đấu, theo đội bóng sân nhà 4-0 toàn thắng AC Milan, Manchester City trên dưới lòng dạ đều rất đủ, mỗi người đều đối tương lai tràn đầy chờ mong, đều đối với kế tiếp tranh tài trận đầy lòng tin. Loại này tốt đẹp tinh thần diện mạo, không chỉ có phản ứng tại đội bóng huấn luyện thường ngày bên trong, còn phản ứng tại trong trận đấu. Tỷ như cup FA bắt cường đấu vòng loại Sân nhà giao đấu Leicester thành đội tranh tài. Manchester City là lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến, tất cả chủ lực cầu thủ toàn bộ thay phiên nghỉ ngơi. Kết quả dự bị cầu thủ bạo phát. David Luiz thủ kéo ghi chép, tiếp lấy Ha Jord đánh vào một cầu, sau đó rẽ cô lập cú đút, cuối cùng là đến từ Gazeb bạ dội dệt hoa trên gấm. Cuối cùng Manchester City năm so với một sân nhà cuồng thắng Leicester thành đội. Dự bị cầu thủ tập thể bộc phát, không chỉ có để cho người ta thấy được Manchester City hùng hậu thực lực, còn có cầu thủ xuất sắc trả thái. Đứng tại đầu gió bên trên, keo đều có thể bay lên. Lời này cố nhiên có đạo lý. Nhưng ở về sau còn có mặt khác một câu, đó chính là đầu gió quá khứ, ngã chết đều là bay lên heo. Mà Manchester City không có ngã chết, ngược lại càng bay càng cao. Đây hết thể liền đến từ đội bóng cường hành thực lực tổng hợp, cùng phòng thay quần áo đoàn kết. Dùng nước Anh The phân tích, Manchester City bây giờ có được châu Âu giới bóng đá cường đại nhất đội hình phối trí, càng đáng sợ chính là, bọn hắn còn tại cố gắng tăng cường đội bóng thực lực, thì như sẽ tại năm nay mùa hạ đưa vào top 3, tại năm nay mùa hạ từ bị triệu hồi về Bjergliner. Cái này hai tên tuổi trẻ thiên tài đều đem tăng lên cực lớn Manchester City thực lực tổng hợp. Chứ cái đó ra Manchester City vẫn là quá khứ mấy năm. Tại thanh huấn phương diện đầu nhập lớn nhất ở giờ mi ở Trước mắt Manchester City đội thanh niên có thể nói là nhân tài đông đúc. Cái này đem vì Manchester City đội một cung cấp quần quần không dứt nhân tài cung ứng. Mà Manchester City phòng thay quần áo càng là chăm chú đoàn kết tại tô đông trung quanh, không giữ lại chút nào ủng hộ lấy huấn luyện viên trưởng Guardiola. Cái này khiến Guardiola chiến thuật tại Manchester City đạt được hoàn toàn chấp hành, tiến tới trở thành châu Âu trên sàn thi đấu một đường đặc biệt phong cảnh. Bây giờ Manchester City không chỉ có làm tờ mi ở kim, thậm chí toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Chuyển không chế bóng phong cách đều là riêng một mặt cửa, làm cho người kinh diễm. Nhất là tại Barca đối MU nho tiếng chất vẫn càng lúc càng lớn tình huống dưới, Manchester City chuyển không chế bóng càng là bị đã làm cho người cảnh đẹp ý vui, thắng được càng ngày càng nhiều truyền thông cùng fan bóng đá tán thượng. Bởi vì cup FA nguyên nhân, giờ giờ bị ở kịp vòng 29 bộ phận buổi diễn, bị trì hoãn đến giữa tuần cử hành. Manchester City tọa trấn sân nhà lên chiến Chelsea. Đại xoé mới Di Matteo lựa chọn để Toe Z xuất ra đầu tiên, mà không phải Zeroba, hiển nhiên là muốn muốn ra tăng phản kích tốc độ, nhưng ở thực tế trong trận đấu, hiệu quả cũng không lý tưởng. Tô Toze kéo dài ra nhập liên minh Chelsea đến nay đêm mệt. Manchester City thì là lợi dụng sân nhà ưu thế, từ vừa mở trận liền một mực không chế lại cầu quyền cùng tiết tấu, chậm rãi chuyển bóng thẩm tấu. Mở màn vẹn vẹn 9 phút, Tony Cazorra một cướp hậu trường chuyển xa, tinh chuẩn đưa đến phòng tuyến sau lưng, tô Đông cấp tốc sau trên bảo, nhận banh lúc thoát khỏi ghe Zica hư phòng thủ về sau, tại lớn vùng cấm địa tuyến đầu lút bóng, bóng ra vượt qua Betler đỉnh đầu, khó khăn lắm sát sàng ngang đã rơi vào Chelsea cầu môn, 1-0 dẫn trước về sau. Manchester City tiếp tục tăng cường thế công. Phút thứ 29, lam bắt tại trung tuyến phụ cận xuyên qua xuất hiện sai lầm, Tô Đông đột nhiên bên trên đoạn cắt bóng sau khi thành công, dẫn bóng một đường phi nước đại, thẳng bức Chelsea phòng tuyến, đối mặt Kéry Luc, một cái nhân cầu phân qua, ngạnh sinh sinh lợi dụng tốc độ, cưỡng ép vượt qua, tại lớn vùng cấm địa bên trong hình thành đơn ao, lại lần nữa công phá pét lẹt chấn giữ cầu môn, hai không lập cú đốt. Ở trên nửa tràng tới gần kết thúc trước, Tô Đông còn có một cơ hội, kia là đến từ dạ bạ lìa tạ cánh phải truyền bên trong, To Đông tại vùng tấm địa Venanti điểm phụ cận, không ngừng cầu trực tiếp một cái nghiêng người lằng không giúp bán đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh thế giới dao động, kết quả bóng ra đánh vào trên sàng ngang, bắn ngược mà ra, không thể trình diễn hất chít, khiến tô đông cảm thấy tuyệt đối. Mà xuống nửa tràng vừa mở màn sau không bao lâu, David C. va đưa ra một cước chọn chuyển, tô đông tại vùng cấm địa tuyến đầu, đưa lưng về phía Gergi Cahill, đối mặt David C. va chuyển bóng, nhẹ nhàng một cái chọn chuyển sau lưng, mình quay người xông vào vùng cấm địa, mắt thấy liền phải đuổi tới cầu lốc, petlẹ quả quyết bỏ cửa xuất kích, đoạt tại tô đông trước đó, hai tay đưa bóng lấy xuống, hóa giải chelsea lại một lần nguy cơ. Đối mặt nhạy bén Zetmon thần, tô đông không thể làm gì khác hơn núi bay, trải qua petlẹ bên cạnh lúc. Hắn còn đặc địa giơ ngón tay cái lên. Nếu như không phải bét Lét quả quyết xuất kích, trận banh này lại có bị Manchester City liên tục đẻ lên đánh, Chelsea cuối cùng cũng không thể không lựa chọn phòng thủ. Không bao lâu về sau, Guardiola liền dùng rẻ cô thay đổi Tô Đông, để hắn hảo hảo chỉnh đốn. Mãi cho đến tranh tài kết thúc, song phương đều không thể lại dẫn bóng. Cuối cùng Manchester City nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, 2 không đánh bại Chelsea. Đổi huấn luyện viên về sau, Chelsea tại Di Matteo xuất linh dưới, liên tục thủ thắng, biểu hiện không tầm thường, nhất là Champions League đấu vòng loại nghịch chuyển Napoli tấn cấp, càng la thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nhưng lần này bại bởi Manchester City, để Di Matteo có chút hệ bại. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Di Matteo biểu thị, trận này thất bại trách nhiệm ở trên người hắn. Tranh tài rất bình thường gian khổ, chúng ta cầu thủ liệu đến phi thường cố gắng, nhưng chúng ta đối thủ sát thực càng cường đại hơn, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, ta đối với cái này khuyết thiếu đầy đủ thanh tỉnh nhận biết, ta nguyện ý vì trận này thất bại phụ trách. Di Matteo còn giải thích mình an bài Torres xuất ra đầu tiên nguyên nhân, hắn cho rằng là bởi vì giờ ba cần nghỉ ngơi. Giao đấu Manchester City, ta cảm thấy chúng ta đội bóng cần tính linh hoạt, Torres gần đây trạng thái không tệ cho nên ta làm ra quyết định. Ta cùng giờ Joe ba không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta quan hệ rất tốt, hắn vẫn như cũ là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ một trong. Ta tin tưởng, hắn ở sau đó trong trận đấu có thể tiếp tục vì đội bóng cống hiến một phần lực lượng của mình. Ba ngày sau, do giờ bị ở kịp vòng 30, Manchester City sân khách khiêu chiến sở toky city đội. Sân nhà tác chiến sở toky city biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh, cho dù là tại mình sân nhà, bọn hắn bài xuất 4 năm một trận hình, lấy nghiêm mật phòng thủ đến ứng đối Manchester City, mà lại cầu thủ động tác đều khá lớn. Trước mặt tiền đạo liền lưu lại một cái rút. Trung vệ là lấy sọ giật cùng do bất hủ dẫn trước, thủ môn Bệ gỗ vì biểu hiện không tầm thường, đầu này trục trung tâm cho Manchester City mang đến phiền toái cực lớn. Cả nửa chảng, song phương là đá cho không so với không thế hỏa, Manchester City không thể công phá sở Tox City của môn. Nhưng nửa chảng sau bắt đầu sau không bao lâu, Manchester City một lần tiến công đánh vào sở Tox City đội vùng cấm địa, bị thủ môn Bệ gỗ vì nào ở. Ngay tại Manchester City dự định trước trận bước đột lúc, Bệ gỗ vì đột nhiên một cước chuyển xa, trực tiếp đánh tới trước trận. Trục tranh đến thứ nhất điểm rơi, đỉnh cho Ghana, từ phía sau bên phải đường cấp được thứ hai điểm rơi đánh đầu đỉnh trở về Manchester City phòng tuyến sau lưng, dù sau trên vào, trực tiếp chính là một cước lăng không lốp bóng. Bóng ra lấy cực nhanh tốc độ bay vào Manchester City cầu môn, 1-0. Dỗ hất trong hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ trở lại nhìn qua cầu môn tuyến bên trong bóng đá, lại ném cầu. Ném cầu về sau, Manchester City đối sở Top City phát khởi mãnh liệt tấn công, liên tục uy hiếp sở Top City cầu môn, nhưng từ đầu đến cuối không thể phá khung thành đạt được, cái này khiến bên sân Guardiola 10 phần số ruột. Không thể làm gì trước đó, hắn chỉ có thể lại lần nữa tế ra sau cùng vũ khí. Đối Tô Đông. Phút thứ 70. Tô Đông thay đổi Gazé bạt gì. Lúc này, Réco cùng Agüero đều còn tại trên sân bóng. Manchester City lập tức liền đem tất cả tiền phong tất cả đều đẩy lên đi. Rất bình thường hiển nhiên, Guardiola cũng không hy vọng ở chỗ này thu mệt mùa giải thủ bại. Ra sân về sau, Tô Đông càng nhiều vẫn là tự do vị trí chạy, tích cực lui về, nhìn càng giống là kéo về sau, mà Agüero cùng Réco thì là vẫn như cũ đè vào phía trước nhất, ngăn chặn sờ Tô City hậu phòng tuyến. Ra sân vẹn vẹn 4 phút, lạy tợt tông bên sở bên trái đường một cước xuyên qua. Tô Đông ngừng cầu quanh người, thoát khỏi phòng thủ giữa trận dây dưa về sau, đoạt trên sọt sọ, dọn trước khi đến, chân phải đại lực giúp bắn, đã ra một cái khoảng cách cầu môn khoảng chừng 32 mươi mét xuất xa. Cước này rõ ràng mang theo đường vòng cung xuất xa, để thủ môn bệ gỗ vì phi thân cứu thua lúc, vẹn vẹn chỉ là đầu ngón tay thoáng đụng phải cầu, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bóng ra nhập lưới. Một so với một, thế giới dao động, nhưng Tô Đông căn bản cũng không có thời gian đi chúc mừng, trực tiếp chạy về đến bản phương nửa tràng, ra hiệu đồng đội đều tranh thủ thời gian lật vị, nắm chặt thời gian, để tranh tài tranh thủ thời gian lại bắt đầu lại từ đầu. Tô Đông Cố này tình thế cực lớn của Vũ Manchester City cầu thủ sĩ khí. Sau đó, Zhego, Agizho há giật chờ cầu thủ liên tục đối sở Top City cầu môn hình thành liên hiệp, Manchester City cơ hội toàn tuyến đẩy lên, đối sở Top City hình thành nửa trạng áp chế chi thế, nhưng từ đầu đến cuối không thể gõ kéo sở Top City phòng tuyến. Manchester City vẫn luôn không thể đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc, Sở Top City gắt gao canh giữ ở cầu phía trước cầu môn, từ đầu đến cuối không cho Manchester City lưu lại chút nào cơ hội, cái này khiến trên sân bóng Manchester City cầu thủ là càng đá càng nhanh. Thậm chí Rất nhiều người cũng đã làm xong thế hòa chuẩn bị tâm tư. Nhất là khi tiến vào thêm lúc sau trận đấu, mắt thấy không cách nào phá vỡ cục diện bế tắc, Gadiola ở đây bên cạnh đều đã bất đắc dĩ lắc đầu liên tục, hiển nhiên bắt đầu tiếp nhận thế hòa kết quả. Dù sao Manchester City mùa giải bất bại vẫn như cũ bảo trì xuống tới. Ngay tại lúc này, ngay tại bù giờ thứ 3 phút lúc, há Házert ở bên trái đường được banh về sau, đột nhiên hất ra phòng thủ cầu thủ, ở bên trái đường ranh giới cuối cùng trước thấp phẳng, cầu truyền bên trong, đưa bóng đưa đến nhỏ vùng cấm địa góc trái một vùng. Agüero càng thêm mẹ bén, chạy tới, không ngừng cầu trực tiếp chân trái giật bắn, nhưng không, có đánh lên lực đạo. Cầu bị phản ứng thần tốc thủ môn bệ gỗ vì cho nhào tới. Bởi vì cước này suốt gôn tới rất nhanh, rất bình thường đột nhiên, bệ gỗ vị cũng không thể đưa bóng ôm lấy, mà là rời tay. Rẽ cô cùng do bất hủ hai người đồng thời đuổi theo, kết quả là nước Đức Chung vệ vượt lên trước một bước đưa bóng đá ra, nhưng cũng không thể đá xa, rơi vào vùng cấm địa cung đỉnh một vùng. Ngay tại Sơ Tốc City tất cả mọi người thở dài một hơi, coi là cầu đã giải vây rồi thời điểm, liền thấy một đầu hùng tráng thân ảnh xuất hiện ở cung đỉnh khu, dùng chân đem do bứt hụ giải vây cầu dừng lại, không đợi Chung quanh phòng thủ cầu thủ kịp phản ứng, chân trái thuận thế lại đánh. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, liền thấy bóng ra cùng đạt tháo, bắn ra, từ vùng cấm địa khe hở giữa đám người ở giữa xuyên qua, chui vào sở Top City cầu môn phía bên phải. Thủ môn bệ gỗ vì lúc này vừa mới từ dưới đất đứng lên, nơi nào đến được đến đi cứu thua. Tại bù giờ tối hậu con đầu, trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi đống nhiên vang lên. 2 so với 1, Manchester City người chuyển. Chương 975, chúng ta đã chuẩn bị xong. Đường Manchester City tại sân khách gian nguy 2 so với 1 lịch chuyển sở Top City đội đồng thời, tại xa xôi Tây Ban Nha Madrid Betmaber sân bóng. Real Madrid cũng vừa vừa kết thúc một trận La Liga thi đấu vòng tròn, sân nhà nên chiến với Real Sociedad. Si sân bóng ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này kết quả cuối cùng, 5 so với 1. Kepa Gini chấp giáo hạ Real Madrid lại lần nữa đá ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly lại thắng, sân nhà huyết tẩy Real Sociedad. Si Đương trọng tài chính Gia Vi Hế ẩn vạ dẹt thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, cả tòa Betma Bơ sân bóng đều vang lên phô thiên cái điệu tiếng hoan hô, vị trí này khải hoàn đội bóng tấu vang lên bài hát ca tụng. Trên sân bóng Real Madrid cầu thủ cứ việc thần sắc đều rất bình thường giá rời, nhưng mỗi người đều phi thường kích động. Năm so với một, đây tuyệt đối là một trận đại thắng, nhất là tại Trang Di Onlet bắt cường đấu vòng loại đem đối mặt Manchester City trước đó cầm xuống dạng này một trận đại thắng, không thể nghi ngờ là tương đương để chân sĩ khí. Càng thêm để fans hâm mộ bóng đá cảm thấy phấn chấn chính là, đêm nay trận đấu này biểu hiện tốt nhất, thuộc về trong đội ngôi sao bóng đá nhóm. City Anojoan đâu cùng Benzema song song trình diễn lập cú đúp, Higuaín một truyền một bán, cả cả cũng lấy được một lần trợ công, cả chàng tranh tài biểu hiện cũng không tệ, trước trận tiến công tổ hợp diễn ra một giấc mơ thế công bóng đá. Cái này khiến tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng không khỏi chờ mong, tiếp xuống. Chi này cự tinh tụ tập gã là cái cổ hai kỳ, sẽ tại Manchester lại lần nữa nhấc lên một cô gió tanh huyết vũ, tốt nhất là có thể giống giết Sosi Hesd, đem Manchester City triệt để hành sát. Cristiano Ronaldo thần sắc phấn khởi đứng thẳng tại Bestma sân bóng trung ương, hai tay cắm ở bên hông, cả người nhìn mười phần tinh thần, trên mặt không nhìn thấy nửa điểm sau trận đấu ra rời. Trên thực tế, hắn vẫn là rất mệt mỏi, nhưng cảm xúc quá phấn khởi. Hắn cảm giác được, trạng thái của mình càng ngày càng tốt, đêm nay đã là hắn liên tục thứ 10 trận đấu dẫn bóng. 10 trận đánh vào 15 cái dẫn bóng, dạng này số liệu đầy đủ nạo nhân liền xem như so với Tô Đông, vậy cũng đều là không thua bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác mình còn xa không có đạt tới đỉnh phong, còn có tiềm lực rất lớn có thể tiếp tục đào móc, hắn còn có thể biểu hiện được tốt hơn càng lâu. Đã bóng đến bây giờ, hắn chưa hề không giống như bây giờ, cảm giác mình khoảng cách Tô Đông là gần như thế. Nguyên Lai, like, liên tục mỗi một trận đều dẫn bóng, tiến nhiều như vậy cậu, là vui sướng như vậy cảm giác. Cristiano Ronaldo hiện tại cảm giác mình đơn giản có thể chinh phục toàn thế giới, ở trước mặt hắn, không có bất kỳ cái gì e ngại. Quay đầu lại, phía sau là Real Magic đồng đội Cà cà phản phất cảm nhận được Bồ Đào Nha người ánh mắt, đón hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia làm cho người thoải mái tiêu dung. Gia nhập Liên Minh Real Madrid về sau, biểu hiện của hắn vẫn luôn lúc tốt lúc xấu, nhưng đêm nay, hắn thật phát huy đến tương đương xuất sắc. Khi Higuaín, Benzema, cà, cà, lại thêm mình, gió nhỉ tin tưởng, Real Madrid lấy đội hình như vậy đi sân khách khiêu chiến Manchester City, tuyệt đối có hy vọng, nhất định có cơ hội công phá Manchester City của môn. Trước trận tiến công lộng lẫy, giữa trận xong tiền vệ phòng ngự, khe đi ra cùng Sabi Alonso tổ hợp cũng là càng ngày càng có ăn ý, lại thêm Saín Gara nệ rồ cùng Án tin bọc chờ cầu thủ. Real Madrid giữa trận thực lực cũng đồng dạng không tầm thường. Hậu phòng tuyến càng là đồng dạng nhân tài đông đúc. Ra cùng Rồ Án bị ổn trung vệ tổ hợp. Nước Pháp tiểu tướng Vazen, cô hẻn cho cùng Á bỡ loa chờ cầu thủ. đều để Real Madrid phòng thủ triệt để thoát khỏi quá khứ yếu đất. Đây cũng là vì cái gì? Real Madrid bản mùa giải có thể đánh vỡ Trang Real Madrid vòng tháng 1 năm một sáu ma chú tấn cấp bắt cường nguyên nhân. Tất cả cầu thủ gia nhập liên minh Real Madrid đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là đoạt giải quán quân. Tại La Liga, Real Madrid gặp phải cường hành Barcelona từ đầu đến cuối không thể cầm xuống La Liga của quân, mà tại Tram Tionliz, Real Madrid cũng là liên tục dừng bước tại vòng tháng một năm 16, không thể có chỗ đột phá, cái này khiến trong đội mỗi nhất danh cầu thủ đều mau đủ kình. hiện tại, bọn hắn cuối cùng là nhìn thấy cơ hội. ta cảm thấy chúng ta đã chuẩn bị xong. tại tổng hợp phỏng vấn khu, Cazorla Anojoano tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc đối với kế tiếp Tram Tionliz bắt cường thủ hiệp tranh tài tràn đầy chờ mong, hắn cho rằng đại thắng Real Sociedad si là đối Real Madrid tốt nhất khích lệ, có ý tứ chính là Real Sociedad si đêm nay hậu phòng tuyến năm tên cầu thủ. Tăng thêm tiền vệ phòng ngự vị trí hữu là rẻ mện đi, tổng cộng 6 tên cầu thủ, tất cả đều đạt được thẻ vàng, đủ để nhìn ra Real Madrid tiến công có bao nhiêu cường thế, ưu thế có bao nhiêu rõ ràng. Bồ Đào Nha người biểu thị, đây là Real Madrid bản mùa giải bị đá tốt nhất tranh tài một trong, mà đội bóng hiện tại cũng điều chỉnh ra phi thường xuất sắc trạng thái. ta tin tưởng vững chắc, chúng ta có năng lực, cũng nhất định có thể tại sân khách mang về một cái làm người vừa lòng kết quả, cũng cuối cùng thuận lợi tấn cấp Champions League bản kết. Cái này không chỉ có là chúng ta chờ đợi, cũng là tất cả Real Madrid fan bóng đá tâm nguyện, chúng ta sẽ vì này mà đem hết toàn lực Bồ Đào Nha người lòng tin mười phần, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn hùng tâm tráng chí. Hắn đến Real Madrid những năm này, thật đã chịu đủ. Hắn hiện tại liền muốn hào hảo phát tiết một đợt, đem trong lòng đọng lại nhiều năm tà hỏa triệt để bạo phát đi ra. Đối với Manchester City, Johnny biểu thị, chi này đội bóng đúng là châu Âu trên sàn thi đấu lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng, nhưng bọn hắn thiếu kinh nghiệm. Tại bản mùa giải trước kia, Manchester City chưa từng có đá Champions League. Mà Johnny cho rằng, Manchester City hạch tâm nhất sức cạnh tranh chính là Tô Đông. Ta vừa mới nhận được tin tức, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong mạo hiểm lịch chuyển đối thủ mà nghịch chuyển công thần chính là ta bằng hữu tốt nhất Tô Đông, đây chính là ta muốn nói, bọn hắn quá mức ỷ lại tại Tô Đông dẫn bóng, đây không phải một loại khỏe mạnh cơ chế. Đương nhiên, ta có thể lý giải, bởi vì ta hiểu rõ Tô Đông, hắn là trên thế giới đáng sợ nhất tiến công cầu thủ, bao quát ta ở bên trong, chúng ta đều là lấy hắn vì mục tiêu đang truy đuổi, nhưng ta cho rằng, quá mức ỷ lại quay về nhất danh cầu thủ là không hợp lý, dù là người này là Tô Đông. Đối phó Manchester City, muốn thế nào đi giam cầm Tô Đông, ta không cho rằng loại chuyện này có cái nào một chi đội bóng, cái nào nhất danh trung vệ có thể làm được. Johnny cười lắc đầu chính như ta vừa rồi nói, hắn là ta bằng hữu tốt nhất, ta hiểu rõ hắn, hắn thật không cách nào bị ngăn cản cản, bởi vì hắn thật rất mạnh, loại kia làm người tuyệt vọng mạnh, cho nên tại ta trong ấn tượng, hắn là không có cách nào bị ngăn cản. làm sao đi đối phó Manchester City? cá nhân ta cho rằng tại Manchester City sân nhà, cùng nghĩ đến như thế nào ngăn cản tô đông dân bóng, chẳng bằng nghĩ đến như thế nào nhiều dân bóng, bởi vì chúng ta không cách nào ngăn cản tô đông dân bóng, vậy cũng chỉ có thể so với hắn đi vào càng nhiều. cười ha ha một tiếng qua đi, Johnny lại nói ra, ta cảm thấy còn có thể từ chặt đứt bọn hắn giữa trận truyền bóng bắt đầu. Cứ việc cái này rất khó, nhưng chỉ có thể làm như thế, bởi vì ngăn cản cầm bóng Tô Đông, muốn so ngăn cản Manchester City giữa trận chuyển bóng cho Tô Đông càng khó. Đối với sắp đến Champions League bắt cường, Johnny lòng tin mười phần mà tỏ vẻ, sân khách không nên bảo thủ truy cầu thế hòa, mà là hẳn là cầu thắng, tốt nhất là tiến càng nhiều cầu, đôi này lần hiệp có lợi. Lớn nhất khảo nghiệm sẽ là ở phía sau phòng tuyến cùng trước trận tiến công. Hậu phòng tuyến muốn ngăn cản Tô Đông dẫn bóng, trước trận muốn tranh thủ càng nhiều dẫn bóng. Đối với tiền công, Johnny tràn đầy lòng tin, người cũng nhìn thấy chúng ta đối mặt Real Sociedad năm tên hậu vệ, hai tên tiền vệ phòng ngự thiết dũng trợ, chúng ta vẫn như cũ đánh vào năm quả, cái này đủ để chứng minh tình trạng của chúng ta bây giờ có bao nhiêu xuất sắc. City, Anojo, Nando, Higuain, Benzema lại thêm một cái caca, Real Madrid một bộ này công kích đội hình sát thực đầy đủ xuất sắc, cũng đầy đủ kinh người. Bên này là Real Madrid tại Betmaber năm so với một huyết tẩy Real Sociedad, một bên khác là Manchester City tại sân khách hiểm lại càng hiểm hai so với một lịch chuyển sở Top City, hai chi đội bóng hai trận tranh tài, mặc kệ là kết quả vẫn là quá trình đều hoàn toàn khác biệt rất nhiều truyền thông đều nho nhau soạn văn cho rằng Real Madrid tại lúc trước thanh thế bên trên đã là lớn tiếng do người. Zani tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc ngôn luận cũng bị cho rằng là đối tô Đông phát khởi khiêu chiến. Đừng nhìn một cái lựa đi ra, Zani mặc kệ là thi đấu vòng tròn vẫn là chằm tiolip, dẫn bóng số đều muốn hơi thua tô Đông một bậc. Nhưng nếu như tăng thêm Higuain cùng Benzema, Real Madrid bộ này tiến công tổ hợp dẫn bóng số cùng công kích hỏa lực không chút nào bại bởi Manchester City. Cái này cũng bị rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá chỗ chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy một trận cây kim so với quặng râu đối công chiến. Johnny Ngôn Luận tựa hồ cũng đại biểu cho khuynh hướng như thế. Dù Sao Rio Madrid thủ hiệp là sân khách, bọn hắn muốn tranh thủ đến sân khách dẫn bóng là chuyện đương nhiên, mà Manchester City thì là sân nhà, bọn hắn cũng khẳng định muốn sân nhà cầm xuống đối thủ, mà lại Guardiola đội bóng luôn luôn đều là đá thế công bóng đá. Càng quan trọng hơn là, trận đấu này thật có thể nói là là ngôi sao bóng đá tụ tập. Manchester City theo thành tích sau khi tăng lên, Griezmann, David Silva, Hazard, Toni Kroos, Bất kết cùng Sanchez chờ cầu thủ, đều đã hoặc sắp đưa thân châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Cái này khiến Manchester City đội hình thoạt nhìn là tinh quang rạng rỡ gã là các cổ hai kỳ có được cờ Zitano Zonano cùng cả cả hai đại siêu cấp tự tinh, lại thêm Benzema, Higoin, Sabi Alonso chờ một tuyến ngôi sao bóng đá, cái này khiến Real Madrid toàn bộ đội hình càng là tinh quang sáng chói, chói lóa mắt. Huấn luyện viên trưởng Pelguin chấp giáo Real Madrid 3 năm qua, vẫn luôn bị Mourinho chỗ chấp giáo 3 ca chỗ áp chế, hắn hiện tại liền kìm nén kỉnh, muốn tại trang The Only trên sàn thi đấu có tư cách, hắn tại lúc trước buổi họp báo bên trên tuyên bố 18 người xuất trình danh sách lớn lúc, cờ Zitano Zonano luật, công khai biểu thị sẽ ở sân khách đánh lớn thế công bóng đá. Real Madrid ngôi sao bóng đá nhón cũng đều từng cái ma quyền sát trưởng, kích động, hiển nhiên đối trang Ti Onlit tấn cấp quyền cũng là tràn đầy bởi khác. Mà Manchester City bên này, tại đá song sở Top City về sau, truyền thông liền tuân gia Guardiola đối đội bóng biểu hiện bất mãn, cho rằng bộ phận cầu thủ trạng thái không cách nào làm người vừa lòng, nhất là trên Tô Đông trận trước đó. Cho nên, tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Guardiola liền lộ ra tương đối là ít nội danh, biểu thị Manchester City tỏa chấn sân nhà, hàng đầu mục tiêu là tranh thủ cầm xuống thắng lợi, đồng thời còn có trở ngại rừng đối thủ dẫn bóng. Real Madrid có được châu Âu với bóng đá xa xỉ nhất, sắc bén nhất công kích đội hình, chúng ta nhất định phải tiến hành coi trọng, không thể cho đối thủ càng nhiều sân khách dẫn bóng, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Guardiola thậm chí biểu thị, coi như thật là không so với không, hắn cũng cảm thấy là cái có thể tiếp nhận kết quả. Như vậy, chúng ta có thể lần hai hiệp buông tay buông chân. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu cho, chúng ta sẽ ở sân nhà bị đá bảo thủ, chúng ta vẫn như cũ sẽ kiên trì phong cách của mình. Mà đối với giọng nhỉ tại Betmaber phát ra khiêu khích, Tô Đông thì là cười đáp lại, chỉ đáp lại ba chữ: Sân bóng gặp. Chương 976, quay về MU. Manchester City cầu thủ đối với Guardiola ấn tượng kỳ thật rất bình thường mâu thuẫn có điểm giống là thiên sứ cùng ma quỷ tống hợp thể nói là ma quỷ là bởi vì hắn đối chiến thuật chấp hành yêu cầu phi thường hả khắc có thể nói toàn đội ngoại trừ hắn tín nhiệm nhất tô Đông bên ngoài còn lại cầu thủ toàn bộ đều muốn nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của hắn đến vị trí chạy cùng chuyển bóng chạy thế nào chạy chỗ nào làm sao chuyển chuyển chỗ nào cơ hồ hết thảy tất cả Guardiola đều sẽ vì cầu thủ chuẩn bị đến thỏa đáng làm cầu thủ ngươi chỉ cần nghiêm ngặt chấp hành phát huy ra tự thân đặc điểm là được rồi làm như vậy có tốt có xấu chỗ tốt không cần phải nói chính là đội bóng chỉnh thể biểu hiện phi thường ổn định, thậm chí đội người đều không sao. Nhất là giống Sterling, 9T, Thiago chờ tuổi trẻ tiểu tướng, bọn hắn tại bộ này hệ thống ở trong cũng có thể phát huy rất khá. Rất nhiều người đều nói, Gadiola giỏi về bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ, đây chính là bởi vì hắn một bộ này nghiêm cẩn kín đáo chiến thuật, để tuổi trẻ cầu thủ đến trên sân bóng, biết rất rõ mình muốn làm gì, muốn làm thế nào, tiến tới tại chỉnh thể chiến thuật dàn cung dưới, phát huy ra tự thân đặc điểm, biểu hiện tự nhiên cũng liền tốt. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, đó chính là đương cầu thủ quen thuộc một bộ này đấu pháp về sau, khó tránh khỏi liền sẽ cảm thấy có chút máy móc, khuyết thiếu một chút sức tưởng tượng cùng ý thức tự chủ, thậm chí rất dễ dàng sinh ra một loại lười biếng cảm giác. đương nhiên, tạm thời tới nói, Manchester City trước mắt còn tại hưởng thụ chỗ tốt, chỗ xấu cũng không thấy nhiều. Về phần nói Guardiola thiên sứ một mặt, kỳ thật hắn quản lý vẫn có chút nhân tính hóa, nhiều khi hắn càng trọng thị cầu thủ tự hạn chế tính chất. tỉ như tranh tài đêm trước, Guardiola liền không thích để đội bóng nâng lên tập trung vào ở khách sạn, mà là để cầu thủ trong nhà, cho rằng gái này có thể càng có lợi hơn tại cầu thủ phát huy. Bất quá, tại nhân tính hóa đồng thời. Guardiola lại cùng cầu thủ duy trì khoảng cách nhất định, có vẻ hơi xa lánh. Hắn tuy nói là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, nhưng rất ít cùng cầu thủ hòa mình, càng nhiều là duy trì một loại người quản lý siêu nhiên, có đôi khi thậm chí lộ ra quá lạnh lùng, khuyết thiếu nhân tình vị. Loại này quản lý hình thức rất bình thường khoa học cũng rất bình thường chuyên nghiệp, nhưng cùng cầu thủ khuyết thiếu một loại thân cận cảm giác, tại đội bóng gặp được thời điểm khó khăn, cầu thủ rất khó sinh ra loại kia kẻ sĩ chết vì chi kỳ xúc động, cái này cũng liền đưa đến Guardiola chấp giáo Manchester City cái thứ nhất mùa giải, đội bóng nghiêm trọng khuyết thiếu đánh trận đánh ác liệt lực lượng. Mato Đông gia nhập liên minh nhất là đảm nhiệm đội bóng đội trưởng về sau, rất tốt bổ sung vấn đề này. Bây giờ Manchester City nhìn tựa như là Guardiola cùng Tô Đông phân công hợp tác, cái trước khai thác khoa học chuyên nghiệp hóa quản lý, mà Tô Đông thì là cùng cầu thủ hòa mình, khi tất yếu vung cánh tay hô lên, toàn đội trên dưới cùng kêu lên hướng ứng. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Tô Đông tại Manchester City hy vọng muốn so Guardiola còn cao, cũng chính là bắt nguồn ở đây. Cũng bởi vì như thế, lúc trước có nghe đồn nói, Barca muốn đào đi Guardiola lúc, nước Anh truyền thông thậm chí đều cảm thấy, Manchester City căn bản không cần lại tìm còn lại huấn luyện viên trưởng trực tiếp liền đem Tô Đông phụ chính, đảm nhiệm cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng, cho hắn phân phối nhất danh kinh nghiệm phong phú trợ thủ là được rồi. Loại thuyết pháp này thật đúng là không phải vô duyên vô cớ, cũng là bởi vì Manchester City trước mắt bộ này quản lý hình thức, dẫn đến Tô Đông ẩn ẩn phân đi rất lớn một bộ phận vốn nên nên thuộc về huấn luyện viên trưởng Guardiola. Quen Uy. Guardiola đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ, đây cũng là hắn lúc trước lựa chọn của mình, mà lại Tô Đông mặc kệ là tại trên sân bóng, vẫn là vào ngày thường bên trong, đối với hắn cái này huấn luyện viên trưởng vẫn là cực kỳ tôn sủng, người trước người sau đều cho hắn đầy đủ tôn trọng, cái này khiến hai người phối hợp khắc ít Cho nên hắn cũng không nghĩ tới đi giải quyết vấn đề này. Thậm chí, mặc kệ là lúc trước Guardiola hợp đồng Manchester City, vẫn là gần nhất tụ tầm, Tô Đông đều xuất lực không ít. Đây hết thể hết thảy, sáng tạo ra Tô Đông tại Manchester City trong đội địa vị thậm chí so Guardiola còn muốn siêu nhiên. Mà Tô Đông cũng không có, vì vậy liền tiêu ngạo tự mãn, ngược lại tác phong làm việc càng thêm địa thấp, khắp nơi cẩn thận cẩn thận, bình thường cũng tương đương tự hạn chế. Mỗi ngày sáng sớm, trước khi đến cả gì tỉnh tổng trước đó, Tô Đông cũng sẽ ở trong nhà mình trước huấn luyện một phen, cái này đều đã là hắn nhiều năm qua đã thành thói quen. Sau khi kết thúc huấn luyện, tắm rửa xong, đổi quần áo, tô đông liền ra cửa. đã nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối không có học được lái xe, tại vị hôn thê vương sơ tỉnh cầu học trong lúc đó, hắn chỉ có thể cho mình mời người tài xế, mỗi ngày đưa đón hắn đi tới đi lui. trước khi đến cả gì tỉnh tổng trên đường, hắn sẽ dành thời gian cùng vị hôn thê, cha mẹ cùng nhạc phụ tương lai like, nhạc mẫu video điện thoại, tâm sự thông thường về vật. Manchester sáng sớm đúng lúc là trong nước buổi chiều, bọn hắn cũng vui vẻ bận rộn bên trong tranh thủ thời gian phiếm bài câu. ngăn lại cả gì tỉnh tổng về sau, chạm thứ nhất chính là phong ăn. niên kỷ đi lên, không chỉ có huấn luyện lượng muốn làm ra điều chỉnh, ẩm thực cũng đồng dạng muốn điều chỉnh. Tô Đông Tư nhân dinh dưỡng sư Tô là cựt tiến sĩ mỗi tuần đều sẽ từ Bồ Đào Nha bay Manchester vì Tô Đông kiểm tra tình huống thân thể cũng vì hắn lượng thân định chế tương lai một tuần thức đơn mỗi ngày đều sẽ cùng Tư nhân huấn luyện viên tổ bảo trì câu thông tùy thời điều chỉnh thứ đơn Manchester City cũng tại trước đây không lâu tiến hành đại quy mô chỉnh đốn và cải cách trong đó rất trọng yếu một đầu chính là đối cầu thủ thậm thực coi trọng tỉ như Guardiola liền yêu cầu thi đấu vòng tròn trong lúc đó mỗi nhất danh cầu thủ đều nhất định muốn đang huấn luyện trong căn cứ dùng cơm đội bóng cung cấp đồ ăn cũng là tiêu chuẩn cao cho dù là một chút khắp nơi có thể thấy được hoa quả đều là tìm chuyên môn nhà cung cấp hàng cung cấp tối cao phẩm chất hoa quả, lại càng không cần phải nói một chút thì tan loại hình, nhưng phòng ăn cũng đồng dạng cung cấp một chút đi giả, hẹn bất loại hình nhiệt độ cao lượng đồ ăn, nhưng cầu thủ chỉ có thể căn cứ thực đơn mới dùng cơm. đương nhiên, Manchester City thuê mấy tên đầu bếp, tay nghề đều phi thường xuất sắc, chính là chuyên môn vì những này cầu thủ cung cấp uống thuốc. đừng tưởng rằng những này đầu bếp rất nhẹ nhàng, kỳ thật bọn hắn thật bể bộn nhiều việc, đem sơn chân hải vị làm thành mỹ vị ngon miệng đồ ăn, cái này kỳ thật không tính là gì, chân chính khó khăn chính là đem những cái kia không ai ăn, thậm chí khó mà nuốt xuống như ngực nô ra thịt như vậy đồ vật làm được lại dinh dưỡng lại mỹ vị đây mới thực sự là bản sự Manchester City thậm chí chuyên môn vì thế ủng hộ các đầu bếp đi nghiên cứu phát minh một chút thực đơn hàng năm cũng tốn không ít tiền tô đông thực đơn sẽ ở một ngày trước từ tư nhân huấn luyện viên tổ phát cho phòng ăn lại từ phòng ăn đi phối bữa ăn cầu thủ lượng vận động rất lớn khẩu vị cũng là phi thường tốt tùy tiện ăn một chút vậy cũng là người bình thường chỉ ít một ngày lượng cơm ăn nhất là giống tô đông loại này tiêu chuẩn cao phối bữa ăn các loại dinh dưỡng đều luôn chiếu cố mỗi dạng không nhiều nhưng hơn mười đạo đồ ăn bày ra đến tràn đầy chính là một bàn lớn không chỉ có hắn là như thế những người khác cũng giống như thế. nếu là đụng phải đại vị vương, kia càng là có thể ăn một con trâu. tô đông ngay tại đối một bàn lớn bữa sáng cùng hoa quả cơm cố lúc nhận được dọn nhỉ điện thoại. ha ha, huynh đệ, ngươi sớm như vậy liền tỉnh. tô đông miệng bên trong ăn, có chút mơ hồ không rõ hỏi. ta đều đã tại khách sạn trong phòng thể hình luyện qua. ngươi đây. đối diện dọn nhỉ cười nói. tô đông ố ô, ô hai tiếng, nghe một chút, ta đã đang huấn luyện căn cứ an điểm tâm. kia đến trưa chút cho ta, chúng ta cũng lập tức sẽ đi qua. đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần ngươi không chê phiền phức. diomarit lần này viễn trinh manchester ở tại thị khu khách sạn, nhưng trụ sở huấn luyện là mượn dùng MU, mà toàn thế giới đều biết, MU trụ sở huấn luyện ngay tại Manchester City sắp flex. Bất quá, loại tình huống này sẽ hết hạn tại bản mùa giải, cái này mùa giải kết thúc về sau, Manchester City ở vào Etihad sân bóng bên cạnh tòa kia hoàn toàn mới, thế giới đỉnh cấp trụ sở huấn luyện đem chính thức bắt đầu dùng, ngoại trừ đội một bên ngoài, bao quát đội thanh niên cũng đều sẽ tại nơi đó huấn luyện, các loại công trình đều là tối cao tiêu chuẩn, nguyên bộ rất nhiều cao khoa học kỹ thuật thiết bị. Quay về MU, cảm giác gì? Tô Đông đột nhiên hỏi. Đối diện giỡn nhĩ rõ ràng trừng mắt chốc lát mà mới nói ra không có cảm giác gì, quen thuộc mà xa lạ. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong hiệu lực thời gian dài nhất đội bóng, muốn nói đúng mà hữu không có cảm giác, vậy cũng tuyệt đối là giả. Bất quá cầu thủ chuyên nghiệp nha, hợp tác đến, không hợp thì đi, mặc kệ là câu lạc bộ cũng tốt, cầu thủ cũng được, nói trắng ra, đều là lợi ích kết hợp, xử trí theo cảm tính tổng không phải chuyện gì tốt. Hôm qua nhìn thấy lao đầu tử, hắn nói, ngươi làm hại hắn đã một đoạn thời gian rất dài mất ngủ. Johnny ha ha nở nụ cười. Hắn mất ngủ đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tô Đông cười khổ. Không đều là ngươi ép sao? Hắn để cho ta hỏi một chút ngươi. Biết hay không đến cái gì gọi là kính dạ yêu trẻ. Tô Đông nghe được cười ha ha, đây đúng là Ferguson sẽ hỏi. Đương nhiên, cái này lao đầu muốn mặt, chắc chắn sẽ không ở trước mặt hỏi như vậy, hắn nói với Johnny, càng nhiều là một loại nhà rảnh. Ai cũng biết, Johnny cùng Tô Đông là quan hệ bằng hữu tốt nhất. Ta thay ngươi cùng hắn nói xin lỗi. Johnny còn nói thêm. Tô Đông sững sờ, ý gì? Ta nói với hắn, tiểu tử ngươi gần nhất có chút cuồng, ta sẽ thay hắn hảo hào giáo huấn ngươi một chút, để ngươi hiểu được làm sao tôn trọng trưởng bối. Đến, tối đến tối đi, vẫn là muốn thắng trận. Tô Đông ha ha vui lên cũng không có coi là thật, kia lao đầu đoán trưởng vui như điên, không, hắn nhắc nhở ta nói, ngươi gần nhất trạng thái rất tốt. nói đến đây lúc, Johnny lời nói xoay chuyển, nhưng ta gần nhất trạng thái cũng không kém. Tô Đông a một tiếng, nói tới nói lui, ngươi là muốn biến hướng khoa khoa mình sao? Điện thoại bên kia Johnny cũng vui vẻ, PP tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, hắn cũng cảm thấy ta gần nhất trạng thái rất tốt. hắn là tôn ý đồ xấu, muốn ngươi phiêu. Tô Đông nhìn về phía đối diện cách đó không xa chính hồ An biển nét VP, nhạc đạo. Johnny cũng từ chối cho ý kiến, nói thật, ta cảm giác mình đêm nay có thể đi vào cầu. đúng vậy ta cũng cảm giác mình có thể đi vào cầu. Tô Đông cười nói, "Ngươi cảm thấy mình có thể đi vào mấy cái?" Dọny hỏi, "Tiểu tử này cũng là cất ý đồ xấu, liền muốn dâm Tô Đông một cước. Tô Đông cùng hắn ở chung được lâu như vậy, làm sao không biết hắn quỷ tâm tư, lúc này cười nói, "Nhiều hơn ngươi một cái. Ngươi cút cho ta." Dọny lúc này liền cười. Hai người cách điện thoại, đều có thể rõ ràng nghe được lẫn nhau tiếng cười, còn có thể nghe được đối diện VIP tiếng la, tại hỏi thăm Tô Đông, có phải hay không cùng Dọny đang đánh điện thoại, cái thằng này còn đang têu gạo nói, đêm nay quyết không để Dọny dẫn bóng. Có nghe hay không?" PP nói, đêm nay ngươi nếu có thể dẫn bóng, hắn từ Manchester chạy trần truồng đến bù đào nhà. Đào rãnh, thật hay giả. Vậy ta phải liều mạng. Tô Đông ha ha cười không ngừng. PP đã xông lại muốn cướp điện thoại di động, dọa đến Tô Đông tranh thủ thời gian tránh. Điện thoại bên kia giòn nhỉ cũng nghe đến động tĩnh, lúc này la lớn. PP, ta thế nhưng là đi âm. Sau trận đấu đừng có đùa lại, ta chờ nhìn ngươi chạy trần truồng. Đáng thương PP kém chút không có khóc. Cái kia hôn đản đã liên tục mười trận đấu dẫn bóng, ta cùng hắn cược cái này. Trương Chín trăm bảy mươi đánh trò ta tàn phế. Tháng ba năm hai ngày muộn. Manchester Etihad sân bóng. Man đêm vừa mới giáng lâm, sân bóng đã là đèn đuốc sáng trưng. Trải qua cải tạo về sau, sân bóng tường ngoài đều bị phấn lên một tầng màu xanh da trời sơn, tại ánh đèn tô đậm dưới, cả tòa sân bóng liền phảng phất giống như là một viên sáng chói lam bảo thạch, phi thường xinh đẹp. Duy nhất làm cho người tiếc nuối là, thủ vòng xây dựng thêm về sau, sân bóng dung lượng vẫn như cũ không thể vượt qua 5 vạn. Bất quá không quan hệ, Manchester City tiến một bước xây dựng thêm vế tí hạt sân bóng kế hoạch đã nâng lên nhịp trình, lần này chuẩn bị trực tiếp đưa bóng trận dung lượng gia tăng hơn 1 vạn 4000 vị, tổng dung lượng đem đạt tới 6 vạn 2000 người cái này đem vượt qua còn lại đội bóng trở thành gần với MU sân Âu tra fort giờ mì -E ở kiếp thứ 2 đại cầu trận trước mắt Manchester City sân bóng xây dựng thêm kế hoạch đã đưa ra Manchester nghị hội phê duyệt khả năng thông qua tính chất phi thường lớn bởi vì cái này công trình đem mang đến mấy trăm phần cộng tác viên làm cương vị ngày sau trường kỳ gia tăng hơn 100 tên nhân viên công tác cùng còn lại càng nhiều công việc cương vị đôi này Manchester tới nói cũng có chỗ tốt Manchester City sở dĩ dám như thế quyết đoán xây dựng thêm một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở Manchester City hiện tại cầu thị phi thủ nóng theo gần hai cái mùa giải đến nay Đội bóng thành tích đột nhiên tăng mạnh, càng ngày càng nhiều fan bóng đá đi vào Etihad sân bóng, cái này khiến Manchester City trở nên một phiếu khó cầu, thậm chí liền ngay cả quý phiếu đều trở nên cung không đủ cầu. Cái này kỳ thật cũng cùng Manchester City sách lược kinh doanh có quan hệ. Tại Abu Dhabi tập đoàn nhập chủ về sau, Manchester City cầu phiếu vẫn luôn duy trì ở trợ mì ở kịp tối cấp số 1, quy ra xuống tới 344 euro loại kém nhất giá tiền là trợ trợ mì ở kịp thấp nhất, so xếp hạng thứ 2 Aston Villa còn thấp 30 euro. Sân bóng cải tạo về sau, Manchester City xa hoa nhất lần quý giá vé cách đạt đến 900 euro. Tại Tờ Giờ Mì ở Kim xếp ở vị trí thứ 9, kỳ thật tương đối mà nói cũng còn tốt, bởi vì đây đều là ghế khách quý. So sánh dưới, Arsenal là 2.300 euro, chọn vẹn là Manchester City gấp hai nhiều, mà cùng thành MU là 1.100 euro, cũng cao hơn Manchester City rất nhiều. Đội bóng thành tích tốt, cầu gió bị đá đẹp mắt, lại là thế công bóng đá, ngôi sao bóng đá cũng không phải số ít, nhất là còn có tô đông dạng này siêu cấp cự tinh tỏa chấn. Cầu phiếu bình quân giá cả lại tại Tờ Giờ Mì ở Kim Hạt Chót, dạng này đội bóng thượng tọa suất làm sao lại thấp? Kỳ thật, từ trình thể tôi nói, Tờ ở Kim cầu giá vé cách vẫn còn rất cao cho dù là thấp nhất Manchester City, đều so tứ đại thi đấu vòng tròn tất cả đội bóng loại kém nhất giá vé cao hơn nhiều, cái này cũng đó có thể thấy được nước Anh tiêu phí năng lực xác thực muốn so quốc gia khác càng hơn một bậc, lại thêm tự kiểm chế sân bóng ưu thế, cái này khiến tờ giờ Mi ở lịch tranh tài ngày kinh doanh thu nhập, so còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng chiếm hữu hết sức rõ ràng ưu thế. Manchester City cũng chính là căn cứ vào điểm này, cho nên mới quyết tâm phải vào một bước xây dựng thêm sân bóng, tiến tới tại bảo trì giá vé không trở nên tình huống dưới, tăng thêm một bước đội bóng tranh tài ngày thu nhập. Tất cả mọi người tin tưởng Cho dù là xây dựng thêm đến hơn 6 vạn, Manchester City sân nhà thượng tọa suất cũng vẫn là sẽ đông nghẹn. Khỏi cần phải nói, nhìn xem Manchester City giao đấu Real Madrid trận này quyết đấu đỉnh cao. Sáng tại vòng tháng 1 năm một sáu đấu vòng loại lần hiệp vừa mới quyết ra thắng bại, Manchester City chính thức mở ra bắt cường đấu vòng loại thủ hiệp sân nhà cầu phiếu tiêu thụ lúc tất cả cầu phiếu ngay tại rất ngắn thời gian bên trong tiêu thụ không còn trở nên một phiếu khó cầu. Mà tới được tranh tài đêm đó, bốn phương tám hướng fan bóng đá bắt đầu lần lượt tràn vào Etihad sân bóng. Lúc này, sân bóng bốn phía còn có rất nhiều fan bóng đá giờ cao lá bài. Giá cao tìm hoàng nhu cầu một chương vé vào cửa. Nghe nói, ở bên ngoài, một chương vị trí kém nhất cầu phiếu đều bị xáo đến 2000 bảng Anh, có thể thấy được trận đấu này có bao nhiêu được hơn nên. Dùng truyền thông thuyết pháp, trận đấu này lực ảnh hưởng không chút nào bại bởi Champions League trận chung kết. Đường Manchester City cối xe buýt ngăn lại sân bóng lúc, sân bóng bên ngoài đang chuẩn bị ra trận Manchester City fan bóng đá đều nhao nhau đuổi đi theo, cách hàng rào, xa xa la lên Manchester City cầu thủ danh tự. Tô Đông là bị kêu nhiều nhất cầu thủ, rất nhiều fan bóng đá đều đang khích lệ hắn tại trong trận đấu tranh thủ dẫn bóng. Có trực tiếp trận đấu này, còn chuyên môn tại lúc trước quay trụ đội bóng ngăn lại sân bóng rầm rộ, kết quả bị hiện trường bọn này điên cuồng mà nhiệt tình fan bóng đá dọa sợ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Manchester City fan bóng đá sẽ như thế của Nhật. Cái này kỳ thật cũng không khó lý giải, bởi vì đây là Manchester City từ trước tới nay lần thứ nhất tham gia Champions League, mà lần đầu dự thi liền rớt vào đến Champions League bất cường. Đây đối với quá khứ hơn 100 năm đều chưa từng, có rất tốt biểu hiện Manchester City tới nói, tuyệt đối có thể tính được là lịch sử đỉnh phong, cho nên fan bóng đá truy phụng cũng có thể lý giải. Chúng ta nhìn thấy Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola dẫn đầu đi xuống xe buýt. Hắn nhận lấy hiện trường, fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chấp giáo Manchester City đến nay, Guardiola dần dần trở thành châu Âu chạm tay có thể bõng đỉnh cấp danh suất. Bây giờ thậm chí nhận lấy 3 ca đảo góc, nhưng hắn lựa chọn cùng Manchester City tụ tầm, tiếp tục lưu lại tờ giấy mì ở kịp chấp giáo. Đội trưởng Tô Đông cũng dẫn theo cầu thủ lần lượt đi xuống xe buýt. Nhìn đêm nay Manchester City cầu thủ là tinh thần phân chấn, trạng thái hẳn là không tệ, mà Manchester City fan bóng đá thì là đang điên cuồng la lên To Đông danh tự. Hắn là Manchester City được hoan nghênh nhất cầu thủ, không chỉ có là Manchester City đội trưởng, vẫn là đội bóng số 1 đạt được tay, càng là lãnh tụ tinh thần. Tại hiện trường fan bóng đá huyên náo tiếng gầm bên trong, Manchester City cầu thủ tại Guardiola cùng tô Đông xuất lề giới đi vào cầu thủ thông đạo. Dương Diêu Mariz cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo, tiến vào Héti sân bóng lúc. Manchester City cầu thủ đã ở đây bên trong làm nóng người. Cờziti Anojo Nando một bên bồi tiếp đại đội đi, một bên đang chú ý Manchester City bên kia động tĩnh, đang chạy đến chạy tới cầu thủ ở trong tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia. Lúc này, nhìn trên đài đã ngồi không ít Manchester City fan bóng đá, đều đối Real Madrid phát ra hư thanh. Ngay tại dọn nỉ đi vào Etihad sân bóng thẳng có lúc, nơi xa đột nhiên bay tới một hạt bóng đá, cầu nhanh còn rất nhanh, thẳng đến hắn mà đến, cái này khiến hiện trường fan bóng đá đều kinh ngạc nghẹn ngào, mà Real Madrid cầu thủ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có dọn nỉ vui tươi hớn hở nên đón, bộ ngực đưa bóng ngừng một chút, lang không một cước đưa bóng đá bay trở về. Tất cả mọi người lúc này mới chú ý tới, cầu trở xuống đến Manchester City làm nóng người huấn luyện nửa chạng, Tô Đông nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu dừng lại, giẫm tại dưới chân. Tay phải xa xa chỉ hướng Johnny, mà PP, David Silva, Modinho, Marcelo chờ người quen cũng đều tại Tô Đông chung quanh vui tươi hớn hở hướng lấy bổ đạo nha người quát tay. Ha ha, huynh đệ. Tô Đông trực tiếp đi tới, dùng sức ôm lấy Johnny. Vừa rồi ta kèm chút trực tiếp ngã xuống đất, đến lúc đó ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Johnny cười ha ha nói, kiếng nạo kiểu biểu lộ phảng phất tại nói, ngươi còn không tranh thủ thời gian đa tạ ta. Vậy liên tuyệt đối ngồi vững ngươi nhảy cầu la thanh danh tốt đẹp. Tô Đông nói mộc nói. Cặp chân kia cầu kỳ thật hắn khống chế lực đạo trên đại thể chính là đến dò nỉ phạm vi cũng không có cái gì khí lực, coi như hắn không có nhận đến, hoặc là bị đả đến, cơ bản cũng sẽ không đau, lại càng không cần phải nói thụ thương. đương nhiên, nếu như dò nỉ trực tiếp ngã xuống đất, vậy liền coi là chuyện khác. gặp dò nỉ về sau, tô đông lại cùng cả cạ, sa bỉ Alonso, Casillas cùng Raúl bọn người nắm tay cùng ôm, đều là người quen cũ, lẫn nhau cũng đều không xa là gì, nhất là cả cạ. có đôi khi tô đông thật rất muốn hỏi hỏi cả cạ, sẽ hối hận hay không lúc trước không có lựa chọn Manchester City mà đi Real Madrid. Phải biết, nếu như đến Manchester City, cả cạ có thể sẽ đứng trước không giống trước nghiệp tiếp sống. Bất quá thẳng thắn nói, ngoại trừ tô đông bên ngoài, đoán chừng đội còn lại bất kỳ một cái nào cự tinh, đều sẽ lựa chọn Real Madrid, mà không phải Manchester City. Sạ bỉ Alonso cũng đồng dạng kém chút gia nhập liên minh Manchester City, nhưng cuối cùng hắn cũng đi Real Madrid, mà Guardiola thì là đưa vào bất kết. Kết quả cái này hai tên cầu thủ đều tại chuyển nhượng sau lấy được thành công. Hai đội cầu thủ lẫn nhau đều không xa lạ gì, gặp mặt sau khách sáo hàn huyên một phen về sau, lúc này mới riêng phần mình trở lại nửa tràng đi huấn luyện. Đương hai đội cầu thủ ở đây thượng khách bộ Hàn Nguyên Thời Điểm, hai tên huấn luyện viên trưởng cũng ở tại chỗ bên cạnh trò chuyện. El Rini chấp giáo Real Madrid Thời Điểm, được vinh dự là Florentino López xe dự phòng. Kết quả về sau, một mặt là Real Madrid từ đầu đến cuối không có liên hệ đến tốt hơn huấn luyện viên trưởng, một mặt khác là El Rini chấp giáo thành tích cũng quả thật không tệ, vẫn luôn bội sát Barca, thậm chí kém chút liền đánh bại Barca, cho nên cũng liền lưu nhiệm cho tới bây giờ. Cầu thủ đối với hắn cũng là có chút ủng hộ, cái này khiến Real Madrid tại bản mùa giải có thể từ trăm tỷ vòng tháng một năm một bên trong phá vây. Theo Lerini hiện tại là dã tâm mừng mừng, muốn dẫn đầu Real Madrid tiếp tục xông về phía trước, lấy được tốt hơn thành tích. Guardiola cũng là lần thứ nhất lấy vấn luyện viên trưởng thân phận tham gia Champions League, cho nên hắn cũng rất chờ mong đội bóng có thể có chỗ thu hoạch. Hai tên huấn luyện viên trưởng đều rất có phong độ, lẫn nhau cũng đều mười phần khách khí, Guardiola càng là đội chủ nhà, chỉ là hắn ngày bình thường không quen cùng người liên hệ, cho nên chỉ là cùng Keo Lerini thông lệ khách sáo một phen, hai người liền riêng phần mình trở về. Nhưng bọn hắn lực chú ý đều là tại trên sân bóng phe mình cùng đối phương ở giữa luôn chuyện, trọng điểm chính là quan sát đối phương cầu thủ trạng thái lúc trước huấn luyện, ai cũng không có hết sức, cũng rất khó coi ra cái gì đến, mà lại cụ thể tình báo đều có chuyên môn cầu tìm kiếm thu thập, cũng sớm đưa ra cho huấn luyện viên tổ, cho nên lẫn nhau cũng đều không có quá nhiều bí mật. bọn hắn hẳn là sẽ khai thác thủ thế. Guardiola vừa đi trở lại huấn luyện viên tịch, Etier liền tiến lên đón, cho ra phân tích của mình. hắn là Guardiola trí năng đoàn, song tiền vệ phòng ngự, bốn hậu vệ, nói Real Madrid muốn khai thác thủ thế, cái này cũng rất bình thường. đương nhiên, phòng thủ cũng không nhất định liền muốn lưu giữ. điển hình nhất không ai qua được Berni Tavaresia, năm đó cũng là song tiền vệ phòng ngự. Chiến thuật cũng lệch bảo thủ, cũng mặc kệ là Valencia, vẫn là Liverpool, Burnley tê đội bóng đều là khai thác cao vị áp bách bước đoạt chiến thuật. Real Madrid hẳn là cũng sẽ khai thác tương tự chiến thuật, chỉ là tương đối mà nói, thái độ sẽ càng bảo thủ một chút. Nói như vậy, chúng ta có thể tại trong trận đấu bị đá càng thêm tích cực chủ động một chút. Gadiola nhẹ gật đầu. Hắn rất bình thường tán đồng nghệ tỷ ở phán đoán, hắn không cho rằng Real Madrid sẽ ở sân khách cùng Manchester City tranh đoạt không chế bóng, bởi vì Real Madrid huyết thiếu dạng này giữa trận cầu thủ. Muốn dựa vào Kaka Khe đi ra cùng xã Bì Alonso dạng này giữa trận, cùng Manchester City đoạt không chế bóng quyền, đây quả thực là người Xi nói ngậu. Cái này ba tên cầu thủ bên trong, duy nhất có đá không chế bóng năng lực, cũng chỉ có xã Bì Alonso. Nhưng bọn hắn có thể sẽ tại mở màn đoạt một đoạn. Etty ở nhắc nhở. Guardiola hai mắt nhớ lại, hung ác tiếng nói, vậy liền đem bọn hắn đánh cho ta tàn phế. Trưng 978, Van Bạ thèn thức dẫn bóng. Tất! Đương đến từ nước Đức trọng tài chính phệ lị vải lụ chỉ thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Manchester City cầu thủ lập tức khí thế hung hăng hướng phía Real Madrid nửa chặng chen chúc mà đi. Mỗi người đều mang kiên quyết thần sắc, giống như là muốn liều mạng. Khi Gouin đưa bóng chuyển cho Benzema về sau, nước Pháp tiên phong cấp tốc chuyển về cho Xabi Alonso. Tây Ban Nha giữa trận vừa dừng lại cầu, liền thấy Tô Đông đã vọt tới hắn phụ cận, doa đến hắn tranh thủ thời gian quay người đưa bóng lại lần nữa về gõ. Anh bị ôn cùng Ramos hai tên trung vệ đều lui về rất sâu, là Ramos trước tiếp vào Xabi Alonso chuyển về, khi hắn muốn chuyển bóng cho cậu tắc thời điểm, lại phát hiện To Đông một đường đuổi sát theo, doa đến hắn nhanh lên đem cầu chế trụ. Toàn thân kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nếu là thật đem cầu chuyền đi, đây tuyệt đối là cái núi lao cầu, hẳn bị ổn còn không phải mắng chết mình. Cũng không có chuyền đi, cầu liền rơi xuống chân mình hạ. Tô Đông vừa nhìn thấy ra Moss không chuyền bóng, trước tiên liền biến hướng nhào về phía Ramos. ma Madrid trung vệ trong lòng đơn giản đều muốn chửi mẹ. Mẹ nó, tranh tài vừa mới bắt đầu, cần đập hung ác như thế sao? Nhưng Ramos cũng không dám do dự, lúc này đưa bóng chuyền cho Abloa, phải hậu vệ biên đưa lưng về phía phe tấn công hướng nhẹ banh, vừa dừng hẳn, liền phát hiện Gimaji -gia đã đuổi tới phía sau hắn. Ramus bên này cũng bị Tô Đông vấy nhiễu, cái này khiến hắn không có lựa chọn khác, trở về mang theo hai bước về sau, bị ép chuyển về cho bên trong tấm cù Casilat. Nhưng lại tại lúc này, Tô Đông đột nhiên hất ra Ramus, lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến xuất kích Casilat mà đi. Doa đến Real Madrid thủ môn căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp một cái đá mạnh, đưa bóng đá ra giới ngoại. Được rồi, cầu quyền thay chủ, biến thành Manchester City ngoài biên. Cả tòa Etihad sân bóng lập tức vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Casilat giơ tay lên, hướng mình đồng đội biểu thị ấy nấy, nhưng ai cũng biết, cái này kỳ thật không phải trách nhiệm của hắn. Manchester City mở màn sau bước đoạt áp bách quá hùng, mà lại chỉnh thể tính chất rất mạnh, cái này khiến Real Madrid trung hậu trận cầu thủ nhận lấy áp lực lớn, nhất là ả bờ loa cước này truyền về cầu, đơn giản để Casilat thật không tốt xử lý, trực tiếp đá mạnh hướng phía trước chuyển, vạn nhất bị tô đông ra chân đỡ được, vậy liền xong đời. Có thể nói Casilat là tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, làm ra một cái ổn thỏa nhất lựa chọn, vứt bỏ một lần cầu quyền, dù sao cũng so chế tạo một lần tình hình nguy hiểm đến hay lắm à? Manchester City mở màn không đến mười giây đồng hồ liền cướp được cầu quyền, Mascherlo trước tiên chạy tới phát ngoài biên. Tô Đông trực tiếp đi tới vùng cấm địa góc trái một vùng, dùng thân thể đem ra mút cản ở sau lưng mình, nhấc tay muốn đánh. Marcelo trực tiếp đưa bóng vứt ra tới, Tô Đông bộ ngực ngừng cầu về sau, ra chân khẽ đẩy, đưa bóng một mực dừng ở trên chân, làm bộ muốn quay người, đột nhiên đưa bóng mang đến bên trái ranh giới cuối cùng, chỉ gặp Marcelo cấp tốc hạ ngọn nguồn truyền bên trong, trực tiếp đưa bóng chuyển đến sau điểm. Sanchez cùng lên đến ra chân thấp án, không có đánh chính cầu môn, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều cùng nhau phát ra kinh hô. Manchester City mở màn không đến 20 giây liền hoàn thành tứ thứ nhất số gôn. Lần đầu tiên công ném đến ngon ngọt về sau, Manchester City tiếp tục đối giêu phát khởi hùng ác bước đoạt các bách. Real thì là bị ép khai thác thủ thế, bọn hắn không có cách nào tại chuyển khống chế bóng phương diện cùng Manchester City hình thành cạnh tranh, chỉ có thể ổn thủ, liền ngay cả Higuain cùng Benzema chờ trước trận công kích, cầu thủ đều tại tích cực tham dự phòng thủ. Xạ bị Alonso cùng Khedira đi ra hai tên tiền vệ phòng ngự càng là một mực canh giữ ở bản đội phòng tuyến phía trước, nhất là đối hai sườn bảo hộ. Manchester City thì là kiên nhận khống chế cầu quyền, thông qua vừa đi vừa về chuyển lại cầu, kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội Hai đội đều đang đợi lấy đối phương phạm sai lầm, nhưng chọn lựa biện pháp hoàn toàn khác biệt. Manchester City là ném một cái cầu liền tăng cường bên trong trước trận bức đoạn táp bách, tất cả cầu thủ bao quát tô đông, tất cả đều chạy, điên cuồng đuổi theo Gio Magist chuyển bóng đi bao vây chặt đánh, cái này cho Gio Magist chuyển lại mang đến thai hoạ ngập đầu, luôn luôn rất dễ dàng liền giành lại cầu quyền. Gio Magist thì là ném một cái cầu liền vượt lên trước khai thác thủ thế khoảng cách gần nhất cầu thủ có thể đoạt liên đoạn, không thể đoạt liền lùi giữ, thậm chí không tiếp phạm lỗi, ngăn cản Manchester City nhanh chóng phát động phản kích. Cái này khiến Real Madrid phòng thủ trở nên rất bình thường kiên cố, lớn vùng cấm địa bên trong luôn luôn không thiếu phòng thủ cầu thủ. Bất quá, Manchester City mở màn sau liền duy trì loại này cường độ cao, giống như mưa rông chớp giật chặt chẽ bước đoạt tác bách, để Real Madrid triệt để đã mất đi tiến công thiết đấu. Theo tranh tài bắt đầu, bọn hắn dần dần toát ra mệt mỏi ứng phó trạng thái. Cái này cũng có trách, ba ca dạng này bước đoạt cường độ, đừng nói Real Madrid, Châu Âu giới bóng đá có cái nào một chi đội bóng chịu được. Đương tranh tài tiến hành đến thứ chín phút lúc. Dioma Madrid trung vệ án bị ổn lại lần nữa đánh đầu giải vây, vượt lên trước Tô Đông một bước, đưa bóng đỉnh ra lớn vùng cấm địa, Sabi Alonso trực tiếp một cái đá mạnh, đưa bóng hướng phía trước đá. Khi Higuaín cùng Benzema đều tích cực lùi về, trước trận từ cờ Zidane no zona no đi phụ trách tranh đoạt cái này điểm rơi, nhưng Manchester City bổ đảo nhà trung vệ Pepe vượt lên trước một bước, trực tiếp lực ráp Johny, đánh đầu đỉnh trở về. Toni Kroos vừa dừng lại cầu, xoay người, nhìn thoáng qua phía trước về sau, cấp tốc một cước chuyền xa, cứ Lisa đưa đến phòng tuyến sau lưng vùng cấm địa phía bên phải. Manchester City tiền đạo cánh phải Sanche bằng nhanh nhất tốc độ trước chen vào, đoạt tại cầu ra danh giới cuối cùng trước đó, đưa nó cho chạm đứng, cũng đưa ra một cước ngược lại tam giác chuyền về, cho đến một chút cầu điểm phụ cận. Tô Đông ngay tại penalty điểm phụ cận, vượt lên trước một bước đã đoán được điểm rơi về sau, vượt lên trước kẹp lại vị trí, độ ngực đưa bóng dừng lại về sau, chân phải đưa bóng đi phía trái bên cạnh cái trụ, khó khăn lắm vừa vặn để đi trụ qua trở về thủ khe đi ra. Đuổi kịp cầu về sau, không đợi ra mốt đuổi theo, Tô Đông chân trái đưa bóng lại hướng mình phải phía trước nhẹ nhàng đâm một cái, cả người cấp tốc đuổi theo vừa vận để cầu tránh khỏi ra mút bên trên đoạn, đồng thời thân thể cũng chặn ra mút, để Dielmarit trung vệ không cách nào lại đi ngăn cản hắn. kế tiếp sự tình liền dễ làm. Tô Đông không có để án bị ổn kịp phản ứng, nhìn lướt qua Casilat chọn vị trí, chân phải nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra một cái bóng lăn, để bóng ra từ án bị ổn đủ không đến bên trái, trực tiếp trượt hướng về phía cầu môn góc dưới bên trái. Casilat nguyên bản chọn vị trí lệ phải, Dielmarit vùng cấm địa bên trong càng là tràn đầy đều là phòng thủ cầu thủ, hắn muốn cho là không thành vấn đề. thật không nghĩ đến, Tô Đông vậy mà tại trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy, quả thực là dựa vào tự thân cước pháp, kỹ thuật cùng tính linh hoạt xê dịch tránh chuyển, tránh thoát khe đi ra cùng ra mút hai tên phòng thủ cầu thủ, đẩy bắn cầu môn góc dưới bên trái. Cước này cầu nhìn như nhẹ nhàng, cầu nhanh nhìn cũng không nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác góc độ của nó quá xảo trá. Mặc kệ là án bị ổn hay là Casilac, rõ ràng đều có cơ hội, nhưng hết lần này tới lần khác chính là kém một chút như vậy. Real Madrid môn thần ra sức đập ra, nhưng vẫn như cũ chưa kịp ngăn cản bóng ra nhập lưới. Go ổn. Mở màn 9 phút, Manchester City dẫn đầu công phá Real Madrid cầu môn. To Đông, lại là To Đông. Một cước này sút gôn thật sự là đánh cho quá đẹp. To Đông dẫn bóng về sau cả người đều kích động xông ra sân bóng, một đường phi nước đại đến phan bóng đá trôi dưới khán đài phương, dơ lên cao cao hai tay, đồng thời dùng sức hôn trong tay trái chấp nhận đính hôn. cả tòa Etihad sân bóng đều tại cao giọng la lên tên của hắn. 1-0, tô Đông vì Manchester City dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, đặt vững ưu thế. để chúng ta lại ôn lại một chút cái này dẫn bóng quá trình. Manchester City phản kích đánh cho thật nhanh, Sanchez tốc độ cũng rất nhanh, chuyển bên trong cầu cho đến không tệ, nhưng tô Đông tiếp xuống xử lý mới là mấu chốt. chính là cái này dừng lại, chân phải lại khép chụp, xinh đẹp tránh thoát khe đi ra tiếp lấy chân trái lại thọc một chút, cái này hai lần sờ cầu đều xử lý đến kỳ diệu tới đỉnh cao, tiếp xuống vừa vặn có thể trực tiếp lên chân gõ cửa, mà lại lại tránh khỏi khe đi ra cùng ra mút. Mấu chốt là, trung quanh có bốn tên diêu ma dít phòng thủ cầu thủ, vậy mà không có một cái nào có thể tới kịp ngăn cản hắn. Chúng ta nhìn nhìn lại pha quay chậm, tô đông động tác vô cùng phiêu dật, rất bình thường thong dòng, chơi chính là kỹ thuật cùng ý thức lưu, cái này khiến ta nhịn không được hồi tưởng lại năm đó van bạ kẹn, Hà Lan truyền kỳ tiền đạo đá bóng phong cách cũng là vô cùng tiêu xái phiêu dật. Cristiano Ronaldo buồn bực hai tay chống nạnh, đứng ở phe mình 30 mét khu vực bên ngoài, yên lặng nhìn xem Tô Đông đi ra ngoài chúc mừng dẫn bóng, trong lòng rất cảm thấy im lặng. Hắn đã sớm biết, Real Madrid phòng thủ là khốn không được Manchester City, nhất là Tô Đông. Tô Đông quá mạnh. Làm Tô Đông hảo hữu, Johnny quá rõ ràng thực lực của hắn, cũng không có biện pháp. Real Madrid từ trước đến nay đều là trọng công nhẹ thủ, Anbi ổn cùng Ramos đã là Real Madrid có khả năng bài xuất mạnh nhất trung vệ tổ hợp, trừ phi El Ginni muốn dùng tiểu tướng Vazendi lên màu hiểm. Nhưng kết quả đoán chừng cũng giống như nhau. Johnny nhìn xem Tô Đông đi ra ngoài chúc mừng Trong lòng sinh ra một cú khí, nhất là lại nhìn về phía đồng đội Caka, phát hiện hắn cũng đồng dạng nhìn lấy mình, hai đại cự tinh liếc nhau một cái, đều đã nhận ra lẫn nhau ý nghĩ. Xử lý hắn, cũng không tin, hai người còn làm mất quá một cái Tô Đông. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City dẫn trước về sau, thoáng vùng lòng bứt đoạt chèn ép cường độ. Cái này cũng tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong, dù sao không có người nào có thể bảo trì 90 phút cao áp bứt đoạt, Manchester City thể năng lại xuất sắc, cũng đồng dạng không ngoại lệ. Real Madrid thoáng có thể thở một ngụm, nhưng trạng diện bên trên vẫn là 10 phần bị động. Leo Ini điều chỉnh đội bóng phòng thủ, càng thêm coi trọng đối giữa trận áp bách cùng chặt đường, đây là do Johnny lúc trước nói lên. Hắn cho rằng, Tô Đông là thủ không được, chỉ có thể tận lực giảm bất truyền cho Tô Đông cầu. Cái này cần Real Madrid cầu thủ đều chạy. Không thể không nói, không có cầu quyền, cầu thủ áp lực lớn, tiêu hao cũng lớn. Song phương tại rằng có 10 phút tạ hữu thời gian, Real Madrid bắt đầu thích trứng Manchester City loại này bước đoạt lực áp bách độ, bắt đầu tìm cơ hội phát động phản kích. Phút thứ 32 lúc, chính là Benzema đột nhiên bên trên đoạn, cắt bóng sau khi thành công, giao cho Kaká. Bờ ra giữ hộ công được banh về sau, lập tức dọc theo trung lộ dẫn bóng sông về phía trước, bước một đường theo đuổi không bỏ, nhưng cả cả tại trung lộ thúc đẩy thời điểm, đột nhiên tăng tốc độ, quả thực là lội qua bước lại đem cầu nghiêng truyền đến sân trái. Cagliari Ano Jona nâu cấp tốc chen vào, Ngừng cầu trụ qua dã bạo lìa tạ, nghiêng chen vào lớn vùng cấm địa trung lộ. mắt thấy bồ đào nha người liền muốn dẫn bóng vọt tới lớn vùng cấm địa tuyến đầu lúc, dã bạo lìa tạ tại ngăn không được tình huống dưới, bị ép chỉ có thể lựa chọn phạm lỗi, đưa cho Real Madrid một lần trước trận đá phạt. do nỉ tốc độ thực sự quá nhanh, một khi vọt lên đến, thật sự giống như là một cỗ lao vùn vụt tại trên đường cao tốc Ferrazzì, cản đều ngăn không được. Chỉ có thể phạm lỗi Mà Johnny rất nhanh bị cạ cạ từ dưới đất kéo lên Trên mặt cười ha ha Rất bình thường hiển nhiên Hắn biết sông không qua Manchester City phòng tuyến Hắn liền muốn một cái đá phạt Trưng 979, vùng cấm địa chi vương Etihad sân bóng bên trong Liền nghe phá không một tiếng vang trầm, Ở giữa bóng đá giống như một đường kinh hồng Xét qua sân cỏ Khó khăn lắm sát bên trái quần dọc Chui vào Manchester City cầu môn nhưng người bay nào Manchester City thủ môn Cu khó khăn lắm còn kém như vậy một chút xíu, nhưng cũng chính là như thế một chút xíu để hắn không có cách nào ngăn cản bóng ra nhập lưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra bay vào mình chấn giữ cầu môn mà bất lực. Cái này khiến Cu tức giận đánh lấy dưới thân bãi cỏ. Đây là một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt với ai đều không có quan hệ. Thật muốn nói vậy cũng chỉ có thể quái cờ Ziti Ano Zonano đá phạt phạt quá chuẩn, dù là lại hơi kia một chút xíu cũng không thể dẫn bóng. Nhưng hắn chính là có thể phạt đến như thế vừa đúng. Một so với một. Cristiano Ronaldo kích động sông ra sân bóng, tại phạt góc khu bảy ra cái kia mang tính tiêu chí chúc mừng động tác, nhìn tựa như là một pho tượng. Real Madrid cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn lao ra vì hắn chúc mừng dẫn bóng. Tô Đông liền đứng tại vùng cấm địa tuyến đầu, nhìn xem mình bằng hữu tốt nhất, một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt, xuyên thủng mình đội bóng cầu môn. Loại cảm giác này thật vẫn là thật phức tạp, nhưng càng nhiều vẫn là vì dò nhỉ cảm thấy cao hứng. Cái này dẫn bóng sát thực rất xinh đẹp, hắn đá phạt cũng là càng ngày càng lợi hại. TP đi tới, thấp giọng nói, vừa rồi hắn liền bậy ở bức tường người bên trong, nhìn tận mắt dò phạt bóng, cảm xúc càng thêm cắt sâu. Ta nhìn ngươi mới vừa rồi là kinh hồn tám đảm, sợ hắn liền trực tiếp nhắm chuẩn ngươi đá. Tô Đông cười ha ha một tiếng nói. PP nghe xong cũng vui vẻ, nếu như không phải san đều tỷ số điểm số dẫn bóng, ta còn thực sự cảm thấy lấy cái kia cố sóng kình có loại khả năng này. Hai người đều rất bình thường ác thú vị nở nụ cười, hiển nhiên đều đối cờ ZT Ano Zonano song có rất sâu hiểu rõ. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Đông đứng tại lớn ở ngoài vùng cấm dây, dùng sức vỗ tay, đem mình đồng đội đều triệu tập tới. Rất nhanh, Manchester City cầu thủ lập tức đều nho nhau, nhau hướng phía To Đông xuống lại, tự động đứng thành một vòng tròn. Đây chỉ là một lần ngẫu nhiên, các vị không cần lo lắng, cũng không cần lo lắng. Chúng ta chỉ cần tiếp tục kiên trì chiến thuật của chúng ta đấu pháp, bảo trì chúng ta tiếp đấu, nhất định có thể lại dẫn bóng. Nghe rõ chưa? Minh bạch. Các đội hưu cùng kêu lên đáp lại. Tô Đông chủ động đưa tay phải ra, còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao dỗi ra mình tay, tất cả đều giao điện ở cùng nhau. Manchester City tất thắng. Tô Đông dùng sức hô, cố lên, cố lên, cố lên. Manchester City cầu thủ giải tán lập tức, riêng phần mình về tới trên vị trí của mình đi, chuẩn bị một lần nữa kéo cầu. Gadiola ở đây vừa nhìn đến một màn này về sau, quay đầu cùng tổ dẹn cùng Eti ở hai đại trợ thủ liếc nhau một cái, ba người đều nhao nhao toát ra thần sắc tàn thưởng. Tô Đông tác dụng vào lúc này liền thể hiện ra. Đội bóng vừa ném một cầu, bị đối thủ san đều tỷ số điểm số. Sĩ khí nhận lấy một chút đả kích, nhưng Tô Đông rất nhanh liền nhìn ra điều này, lập tức tiến hành đền bù, cũng ý đồ trọng chấn đội bóng sĩ khí cùng đầu trí. Càng quan trọng hơn là Tô Đông nhìn ra vừa rồi cái kia mất bóng nguyên do, kia là một lần đến từ tự tin phối hợp, cả cả thành danh tuyệt tác chính là trung lộ dẫn bóng đột phá, loại kia tốc độ cùng lực trúng tích, cho dù là cho tới bây giờ cũng còn bị vô số fan bóng đá chỗ hoài niệm cùng nói chuyện say xưa, cho nên coi như hắn nhận tổn thương bệnh nguội rồi, coi như hắn không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng dẫn bóng chính diện xung kích, hắn như trước vẫn là có thể xông mở basket. Basket năng khiếu chưa hề liền không tại phòng thủ bên trên, đây không phải nói hắn phòng thủ rất yếu, vừa vận tương phản, hắn phòng thủ bị nghiêm trọng đánh giá thấp, chỉ nói là hắn tác dụng lớn nhất vẫn là tại số 4 vị truyền nhận banh cùng tổ chức trải vượt bên trên. Cạ cạ vừa rồi liền tóm lấy basket cái giờ này đến đánh, cũng đánh ra đứng không, vì cờ JT đã sáng tạo ra vùng cấm điệu tuyến đầu quanh người. Để Bồ Đào Nha biên phong có thể ngừng cầu sau hất ra dạ bạ lị tạ, tiến tới chế tạo dạ bạ lị tạ phạm lỗi. Một đối một tình huống dưới, đương cờ Ziti Zitano Zonando dẫn bóng vọt lên tới thời điểm, muốn ngăn cản hắn, thật sự chính là không dễ dàng, thậm chí cơ bản chỉ có thể phạm lỗi kết thúc. Kỳ thật, vừa rồi một lần kia căn bản không cần phạm lỗi, PP cùng company đều tại vị đưa bên trên. Chỉ có thể nói, dạ bạ lị tạ tại vội vàng ở giữa, lên Bồ Đào Nha biên phong cái bẫy, bị hắn dồn đến một cái đá phạt cơ hội. Trái lại nhìn, Bồ Đào Nha biên phong đối với mình đá phạt cũng là vô cùng tin tưởng. Đều là đương thời đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Không có người nào là dễ đối phó. Real Madrid đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp đi ngăn cản Tô Tottenham. Manchester City sao lại không phải tại nghị trăm phương ngàn kế giam cầm cờ City Ano Jorn đâu cùng cả cả. Nếu quả thật làm cho đối phương ngôi sao bóng đá nhóm tùy tâm sở dục đá ra, kia tranh tài cũng sẽ không cần lại đá, tuyệt đối sẽ biến thành dẫn bóng trò chơi. Mà bây giờ Real Madrid đánh vào một khách trận dẫn bóng, đối Manchester City tới nói phi thường bất lợi. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, Manchester City hiện tại là ở vào lạc hậu vị trí. Guardiola chỉ có thể đi đến bên sân, không ngừng ra hiệu cầu thủ tận lực giảm bớt vùng cấm địa tuyến đầu phạm lỗi, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City dưới sự chỉ huy của Tô Đông, như trước vẫn là tràn ngập kiên nhận chuyển không lấy bóng ra, đều đâu vào đấy duy trì giữa trận ưu thế, áp chế Real Madrid. Mà Real Madrid tại đánh vào một khách trận dẫn bóng về sau, tựa hồ cũng càng có khuynh hướng phòng thủ, nhất là tại Manchester City để lên về sau, Real Madrid ba đầu tuyến đều có lại đến tương đối chặt chẽ. El Gini dẫn đầu Villa dự tại trang Di Onlit trên sàn thi đấu thành tích không tệ, chấp giáo Real Madrid thành tích cũng là rõ như ban ngày, tại phòng thủ phương diện, hắn điều giáo vẫn là có rất mạnh thực lực nhất là đối mặt Manchester City truyền không chế bóng. Phải biết, bản thân hắn chính là từ châu Mỹ Latinh ra. Cái này lập tức để hai chi đội bóng lâm vào thế bí trạng thái. Manchester City vẫn như cũ không chế cầu quyền, nhưng từ đầu đến cuối không thể lại lần nữa phá không thành được. Magio Magic mặc dù cũng đưa ra một chút lẻ tẻ phản kích, nhưng càng nhiều vẫn là lợi dụng cờ Zitano zona tốc độ cùng lực trùng kích tại chế tạo uy hiếp, nhưng rất khó hình thành chân chính suốt gôn cơ hội. Kể từ đó, đấu trường mặt lập tức trở nên giằng co. Mãi cho đến phút thứ 35 về sau, Manchester City lại một lần nữa bắt lấy cơ hội Tổ chức lên một đợt thế công, liên tục tại Real Madrid ở ngoài vùng cấm vây chế tạo ra uy hiếp, Griezmann, Tony Kroos cùng David C. và tuần tự lên chân xuất xa. Mặc dù đều không thể bắn chính của môn, nhưng cũng đối Real Madrid tạo thành áp lực. Tô Đông thì là tại Real Madrid có vào phòng thủ bên trong, bị phòng thủ cầu thủ cho bao bọc vây quanh. Hết lần này tới lần khác, đêm nay hai đầu đường biên, Griezmann cùng Sanchez tại Real Madrid hai tên hậu vệ biên Ábơ Lọa cùng Coleen trở kiểm chế dưới, rất khó tại đường biên mở ra tiến công thông đạo, mà hai tên hậu vệ biên cũng không lớn dám tùy tiện trước ép. Real tiến công cầu thủ hay là vô cùng có uy hiếp nhất là dã bạ lị tạ đối vị Geomaiz cánh trái. Nhưng liền xem như như thế, tại phút thứ 41 lúc, Manchester City vẫn là thu được một lần phạt góc cơ hội. Kia là đến từ Sanchez tiếp Tô Đông thấp truyền về sau, đột nhập vùng cấm địa phía bên phải sút gôn, bị bị ổn cản ra danh giới cuối cùng. Tony Ckoz chủ phạt phạt góc này, hắn trực tiếp đưa bóng sâu vào Geomaiz vùng cấm địa, nhưng Tô Đông bị ra moss cùng khe đi ra hai tên cầu thủ quá nhiều, không thể lên nhảy, cầu từ trên đỉnh đầu của hắn bay qua, rơi xuống sau điểm, bị giải vây ra lớn vùng cấm địa. Nhưng cầu không có bay xa, Moss kết ngừng cầu về sau, lại truyền đến cánh trái, giao cho Marcelo Macelo lần này quả quyết dẫn bóng nghiêng đâm vào trước, đối mặt tới phòng thủ bờ ra raziu đồng bảo cả cả, hắn nhẹ bén thoảng qua cả cả về sau, chân trái nghiêng truyền vùng cấm địa, muốn đi tìm Tô Đông, nhưng ở giữa bị khe đi ra ra chân ngăn cản một chút, cầu thoáng lệch phương hướng. Tô Đông như trước vẫn là đoạt tại ra muz cùng án bị ổn trước đó, đưa bóng cho đứng tại dưới chân, tại ngừng cầu lúc, cả người còn từ đưa lưng về phía cầu môn, xoay người lại trực tiếp đối mặt cầu môn. Razu muz cùng án bị ổn hai người đồng thời nhỏ tới, nhưng Tô Đông quả quyết dùng thân thể ngăn cản một chút án bị ổn, chân phải đưa bóng ngang kéo một phát, cả người cũng hướng phía bên phải bước một bước. Tô Đông kia chặn lại, cùng An Bỉ Ổn hai người thân thể rắn rắn chắc chắc liều mạng một chút, kết quả chính là An Bỉ Ổn bị ép lui về sau một bước nhỏ, mà Tô Đông thì là thuận thế hướng phía bên phải bước một bước. Lúc này, bóng đá khó khăn lắm ngay tại Tô Đông chân phải sạ chính phạm vi bên trong. Zác Muốt muốn nhào lên, nhưng hắn cùng Tô Đông ở giữa còn cách một cái An Bỉ Ổn, sau lưng Sạ Bỉ Alonso cũng đồng dạng không kịp, xa xa cổ Hẹn Trảo cũng đồng dạng là đang làm chứng mắt. Cứ như vậy, Real Madrid phòng thủ đám cầu thủ liền chơ mắt nhìn Tô Đông, kéo ra khỏi một cái khe về sau, chân phải vung lên, trực tiếp đại lực giúp bắn một cước này suất gôn đánh cho rất bình thường đột nhiên, lại phi thường gấp, cường độ cũng đã có phi thường lớn. Tô Đông cơ hồ có thể nói là dốc hết toàn lực, cho nên cầu nhanh cực nhanh, góc độ cũng là thẳng đến cầu môn phía trên. Bình thường dạng này suất gôn, chỉ cần kích cầu bộ vị thoáng xuất hiện sai lầm, dù là chỉ có một cm, đều có thể tạo thành bóng đá bay thẳng cao. Nhưng Tô Đông chính là có dạng này nắm chắc, có thể tại vội vàng như thế tình huống dưới, tinh chuẩn đánh trúng bộ vị, ngăn chặn cầu thế. Casillas phản ứng thần tốc, trước tiên bay nào mà ra, nhưng một cước này cầu là từ dưới đi lên đánh, không chỉ có nhanh, mà lại lực đạo thiên quân. Real Madrid thủ môn cuối cùng vẫn là chậm. Cầu trực tiếp đánh vào sau lưng cầu môn đỉnh lưới chỗ, rơi vào giêu Madrid cầu môn. Hai so với một. Gol ổn. Phút thứ 41, Tô Đông lại xuống một thành. Manchester City lại một lần đem so với phân vừa qua. Ông trời của ta, một cước này suýt gôn lại một lần nữa cho thấy Tô Đông tại bên trong cấm khu siêu cường thống trị lực, xung quanh đều là giêu Madrid phòng thủ cầu thủ, nhưng kết quả vẫn là bị Tô Đông bắt lấy cơ hội. Hắn đơn giản tựa như là bên trong cấm khu đế vương. Từ pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể rõ ràng xem đến, Tô Đông từ ngừng cầu quen người, đến dẫn cầu, còn cung án bi ổn từng có một lần thân thể tiếp xúc, rất rõ ràng. Diêm Ma Rít trung vệ không thể từ tô đông trên thân chiếm được một chút xíu tiện nghi, ngược lại bỏ lỡ tốt nhất phủ kín tô đông suốt gôn cơ hội. Sau đó một cước này suốt gôn độ khó cực lớn, nhìn khoảng cách cầu môn rất gần, nhưng muốn đánh ra dạng này suốt gôn thật là tương đương không dễ dàng. Chúng ta chỉ có thể nói, tô đông là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng chỉ có hắn mới có nắm chắc đá ra dạng này suốt gôn. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn dẫn bóng. Tại cả tòa sân bóng gần 5 vạn tên fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, tô đông lại một lần nữa xông về bên sân, chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Trương Chín lấy công đối công. Nếu như chỉ từ hơn nửa hiệp điểm số đến xem, Manchester City đạt được một cái không được tốt lắm kết quả. Hai so với một, cho Real Madrid một cái quý giá sân khách dẫn bóng. Nếu là cái này điểm số bảo trì đến giữa trận nghỉ ngơi, Manchester City mặc dù lấy được thủ hiệp thắng lợi, nhưng lần hiệp vẫn là rất nguy hiểm, nhất là muốn làm khách Betma bơ dạng này địa ngục cấp sân khách, khiêu chiến càng là tương đương to lớn. May mắn, trận đấu này còn có nửa trang sau. Cầu thủ trở lại phòng thay quần áo về sau, cảm xúc cũng còn tính không tệ, tinh thần đầu cũng còn rất tốt. Rất rõ ràng, đây là tô đông thứ hai hạt dẫn bóng mang đến hiệu quả. Nếu như không có cái kia dẫn bóng. Manchester City hơn nửa hiệp bị Real Madrid một so với một bức hòa, kêu cầu thủ tâm tình lại sẽ hoàn toàn khác biệt. Guardiola nhìn thấy cầu thủ tình huống về sau, đối đội bóng sĩ khí đều cơ bản hài lòng, cũng liền không nói gì thêm nữa, chỉ là đưa ra hơn nửa hiệp Manchester City tiến công lúc gặp phải một vài vấn đề. Hắn kiên trì cho rằng, nửa trang sau Manchester City vẫn là phải tiếp tục bảo trì tiến công, nhất định phải tái tranh thủ dẫn bóng. Chúng ta ba đầu tuyến phải gìn giữ đối Real Madrid áp lực, không thể cho đối phương thở cơ hội, muốn tranh thủ nhất cổ tác khí cầm xuống đối thủ, tại thủ hiệp sân nhà trong trận đấu liền đặt vững ra ưu thế, tiến tới lần hai hiệp nắm giữ quyền chủ động đấu vòng loại chính là trích đối tính chất chiến thuật, ai có quyền chủ động, ai thì càng có cơ hội. Manchester City bản thân liền là loại kia bằng vào ta làm chủ chiến thuật phong cách, rất ít căn cứ đối thủ đi cải biến đội bóng phong cách chiến thuật, càng nhiều chỉ là tại một chút chi tiết tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh. Cùng lúc đó, chúng ta hai đầu đường biên cần càng thêm sinh động một chút, hơn nửa hiệp đường biên tiến công có chút không đủ. Guardiola không có điểm tên, nhưng cũng đưa ra phê bình, chủ yếu là đội bóng đường biên tiến công không có làm công, dẫn đến đội bóng hơn nửa hiệp mới lâm vào rằng có giai đoạn, mà Real Madrid phản kích số lần kỳ thật cũng không nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác liền chế tạo một cái dân bóng có lúc bóng đá tranh tài chính là như vậy, nhiều cơ hội, không có nghĩa là liền nhất định có thể dẫn bóng, mà có lúc nhìn như không có gì cơ hội, hết lần này tới lần khác liền có thể dẫn bóng. Guardiola trọng điểm liền đội bóng hơn nửa hiệp tiến công vấn đề, đưa ra một chút ý kiến, nhất là nhằm vào đường biên. ạ bỡn loa năng lực phòng ngự là rõ như ban ngày, hạ tại Liverpool thời điểm liền lấy đông kết Messi lấy sừng, đi vào Real Madrid về sau, rất nhanh liền trở thành El Gini dưới trướng phải hậu vệ biên chủ lực, đồng thời cũng là Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia. Cô hẻn chào là công thủ gồm nhiều mặt. Tại Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia phát huy hết sức xuất sắc, cũng bởi vậy bị Real Madrid lấy trọng kim mua vào, hắn gia nhập liên minh cũng cải biến Real Madrid trước đó cánh trái uy hiếp cùng chống chỗ. Có thể nói, tại cái này hai tên hậu vệ biên tọa trấn dưới, lại thêm khe đi ra cùng xã bị Alonso tạo thành song tiền vệ phòng ngự, Real Madrid hậu phòng tuyến vẫn là rất bình thường kiên cố. Sanche cùng Gaji à năng lực cá nhân sát thực đều rất mạnh, nhưng muốn dẫn cầu đục kéo Real Madrid phòng tuyến, thật đúng là có chút tốn sức. Nhất là tại hậu vệ biên không cách nào càng nhiều hơn hơn chức gấp rút tiếp viện tình huống dưới về phấn hậu vệ biên, gặp phải áp lực cũng là rất lớn, Marcelo bên này là đối Benzema, Zaba lì Tạ cánh phải đối Cờ Ziti Ano Ronaldo, quá mạo hiểm để lên đi, vài phút liền bị đánh xuyên sau lưng, ai cũng không dám chủ quan. Đây cũng là Trang Champions League đấu vòng loại khó xử. Mỗi một trận tỉ thí đều là cường cường đối thoại, mỗi một cái đối thủ đều là thực lực siêu quần cường đội đội mạnh, ai cũng không thể vững vàng ăn đối thủ, hơi bất lưu thần liền sẽ bị đối thủ gặm đến không còn sót cả xương. Mà ngay tại lúc này, có được nhất danh thực lực siêu quần Superstar, tác dụng liền hiện hiện ra. Mặc kệ là hơn nửa hiệp Real lợi dụng cả cả cùng cờ Ziti Ano Jona phối hợp chế tạo một lần trước trận đá phạt vẫn là tô Đông hai cái dân bóng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói đều là cầu thủ năng lực cá nhân sửa tranh tài su thế điển hình làm trong đội số một ngôi sao bóng đá lại là đội bóng đội trưởng Guardiola ở thời điểm này cũng muốn nghe một chút tô Đông ý nghĩ bị huấn luyện viên trưởng điểm danh về sau còn lại cầu thủ cũng tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tô Đông tại căn này trong phòng thay quần áo tô Đông muốn so Guardiola càng có hy vọng nhìn thấy đám người ánh mắt cảm nhận được trong ánh mắt suốt ruột chờ đợi tô Đông mỉm cười kỳ thật không có nghiêm trọng như vậy. Tô Đông nhẹ nhõm cười nói, "Ba nói qua, chiến lược bên trên muốn xem thường đối thủ, chiến thuật bên trên muốn coi trọng đối thủ. Real Madrid là rất mạnh, nhưng Manchester City cũng tuyệt đối không kém, hơn nữa còn là sân nhà." Ta cảm thấy Pep nói không sai, chúng ta hơn nửa hiệp tiến công làm được không tốt, một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là để bọn hắn đều nhận được lớn vùng cấm địa trong ngoài, đạo chí trung đường lâm phòng thủ áp lực rất lớn. Tô Đông không có nói rõ, nhưng tràn diện như thế nào, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Hơn nửa hiệp, tại Tô Đông trung quanh, thậm chí thường thường có 3 4 tên phòng thủ cầu thủ Phương diện này là giêu ma chiến thuật dùng phòng thủ làm chủ, nhưng một phương diện khác cũng có thể nhìn ra, Manchester City tiến công cầu thủ không thể kịp thời hữu hiệu đất là Tô Đông gánh vác phòng thủ áp lực. Ta cho rằng, chúng ta nửa chừng sau nên tận khả năng kéo ra giêu ma phòng tuyến, giêu ma hai tên trung vệ liền giao cho ta. Tô Đông lúc nói những lời này, thần sắc bên trong tràn đầy tự tin, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn đối tự thân thực lực lòng tin. Đây chính là sút tự sở ta thực lực. Có được dạng này nhất danh tự tin, chính là có thể tại thời khắc mấu chốt ổn định quân tâm, để đội bóng có được một viên chủ tâm cốt. Có một cái phương hướng, bằng không mà nói, đổi Aguero hoặc Zeca cũng không có năm chắc giải quyết ra mối cùng án bị ổn, kêu Manchester City nửa chặng sau vẫn là phải chậm rãi mài, chậm rãi hao tổn. Guardiola đối Tô Đông đề nghị rất bình thường tán đồng, hắn đối Tô Đông thực lực cũng đồng dạng tràn đầy lòng tin, tại chỗ đánh nhịp, cũng tại cầu thủ vị trí chạy cùng phối hợp phương diện tiến hành một chút điều khiển tinh vi, lấy để bọn hắn tốt hơn phối hợp Tô Đông. Nửa chặng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City lợi dụng kéo cầu, chậm rãi khống chế cầu quyền, chậm rãi hướng phía Real Madrid nửa chặng thúc đẩy. Real Madrid thì là vẫn như cũ khai thác hơn nửa hiệp chiến thuật, ý đồ lấy ổn thủ chậm đợi thời cơ. Đội chủ nhà cầu thủ tại trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh về sau, bắt đầu càng thêm tích cực đi đường biên, nhất là tại vùng cấm địa Real Madrid 30m khu vực về sau, cơ bản đều là đi trước đường biên, từ Sanche cùng Real Madrid ạ đến suối rục thế công. Tô Đông càng nhiều là tại vùng cấm địa bên trong tới lui, áp chế ra Raúl cùng an bị ổn, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng đến từ đường biên cùng ở ngoài vùng cấm vây chuyển bóng. Nửa trang sau bắt đầu về sau, Manchester City phát khởi một đợt núi một đợt thế công, không ngừng mà chế tạo nguy hiểm. Phút thứ 51, Marcelo tại dòm chuẩn một cơ hội về sau, nhanh chóng trước chen vào, ở bên trái đường bộ bên cạnh chen vào, tiếp ứng đến từ Davids và chuyển bóng về sau, dán chặt lấy trái đường biên, cưỡng ép đột phá, hất ra hạ bấm loa, hạ ngọn nguồn chuyển bên trong đến vùng cấm địa tuyến đầu. Bờ ra di hậu vệ trái đột nhiên sau chen vào, làm dối loạn Dielmariz bố trí, Benzema không cùng phòng đến vùng cấm địa, dẫn đến Marcelo ở vào không người phòng thủ trạng thái dưới. Một cước này chuyển bên trong cũng là cho đến 10 phần tinh chuẩn, đồng thời cũng làm cho vùng cấm địa bên trong Dielmariz phòng thủ cầu thủ có chút chuẩn bị không đủ, ngược lại là tô đồng phản ứng nhanh nhất, tại Marcelo nhận bành về sau. Hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Đợi đến Marcelo hạ ngọn nguồn chuyền bên trong, Tô Đông đã cấp tốc hất ra ra Moss cùng án bị ổn, cả người trực tiếp một cái túi người giữ lại sông đỉnh, đoạt tại xuất kích Casillas trước đó, đánh đầu đem Marcelo chuyền bên trong cầu đỉnh hướng về phía cầu môn bên trái. Cái này khiến Casillas hoàn toàn không cách nào cứu thua, nhất là tại sao lưng không thể kịp thời đưa bóng ngăn trở về sau, trực tiếp tước vũ khí. Cầu chui vào Real Madrid cầu môn bên trái. Và so với một ổn. Phút thứ 51, phút thứ 51, Tô Đông diễn ra hệt. Và so với một Manchester City tiến một bước làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Đây là một cái phi thường đặc sắc, đồng thời lại phi thường đột nhiên dẫn bóng phối hợp. Marcelo đột nhiên sau trên bảo, đánh xiêu Madrid phòng thủ cầu thủ một trở tay không kịp, hắn hơn nửa hiệp cơ hội đều không có ra dáng trước cắm vào công, nhưng lần này đột nhiên sau trên bảo, phi thường chí mạng. Rất bình thường hiển nhiên, Guardiola ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, nhất định là làm ra an bài cùng điều chỉnh, nhất là nhằm vào đường biên tiến công, Marcelo trước chen vào phi thường kiên quyết, không có nửa điểm do dự, nhận banh sau cưỡng ép lợi dụng tốc độ hất ra Abalo, vì bên trong cấm khu Toro đông đưa ra một cước đặc sắc trợ công. Tô Đông cái này giữ lại sông đỉnh cũng là phi thường xinh đẹp, Cassie lát suất kích thoáng chậm một chút. Bà so với một, hiện tại Real Madrid ở vào một cái phi thường lúng túng hoàn cảnh. Mặc dù bọn hắn có một khách trận dẫn bóng, nhưng một so với ba điểm số, trở lại sân nhà về sau, vẫn là ở vào thế yếu. Hiện tại liền nhìn Keo Lerini sẽ lựa chọn thế nào, là nếu lại tranh thủ một khách trận dẫn bóng, vẫn là vững vàng giữ vững cái này điểm số. Phải biết, Manchester City hiện tại sĩ khí phi thường vượng, nếu như tiếp tục bảo trì trước mắt hiện trạng, Manchester City rất có thể còn phải lại dẫn bóng. Sự thật chứng minh, Manchester City thật là có tính toán như vậy tất cả mọi người biết, Champions League đấu vòng loại tốt nhất lịch đấu chính là trước khách hậu chủ. Bởi vì thủ hiệp tại sân khách, lần hiệp tại sân nhà, lựa chọn cơ hội càng nhiều. Dù là thủ hiệp mã thất tiền đề, lần hiệp cũng có thể thay đổi bị loại mặt tới. Mà tất cả thủ hiệp đá sân nhà đội bóng, đều sẽ cảm giác rất phiền phức. Một phương diện muốn tại thủ hiệp cầm tới đủ nhiều ưu thế, một phương diện khác lại lo lắng đưa cho đối thủ sân khách dẫn bóng. Thế là Champions League đấu vòng loại liền thường thường xuất hiện một loại thú vị cục diện, đội khách bị đá so đội chủ nhà còn muốn tích cực. Không thể không nói, sân khách dẫn bóng quy tắc, có thể nói là Champions League trong lịch sử lại một hạng vĩ đại phát minh. Nó để Champions League đấu vòng loại trở nên càng thêm mạo hiểm, đồng thời cũng cực lớn khích lệ dẫn bóng. Manchester City hiện tại tâm tư cũng rất đơn giản, cho đối thủ một khách trận dẫn bóng về sau, ta liền muốn liều mạng tại dẫn bóng bên trên ngủ. Ba so với 1. Không, cái này điểm số đi đến Betmarber sân bóng, còn không hổn thỏa, cho nên muốn tiếp tục công, không cho Real Madrid bất luận cái gì cơ hội thở dốc, tranh thủ tại thủ hiệp sân nhà trong trận đấu, mò được càng nhiều dẫn trước ưu thế. Kia dẫn trước nhiều ít mới tính ổn đâu, có trời mới biết. Cho nên, tiếp tục công, càng không ngừng công. Real Madrid cũng rất nhanh làm ra điều chỉnh. Erlingi dẫn đầu tiến hành thay người, dùng Sa Hin thay đổi cả cạ, khai thác tam trung trận đá pháp. Cái này nhìn như bảo thủ, nhưng trên thực tế là vì gia tăng trận cầm banh cùng chuyển bóng, trước giải phóng trận tiến công. Quả nhiên, Erlingi tại thay người về sau, Diemariz liền chủ động xuất kích. Mặc kệ là từ nhân viên phối trí, vẫn là từ đội bóng truyền thống đến xem, Diemariz đều không có tử thủ đạo lý. Thế là tranh tài lập tức lại trở nên dễ nhìn. Trương 981, năm nay Tramti Onliet ngọc lại tăng bỡ. Diemariz tại suối dục nhanh chóng phản kích, Sa Alonso đưa bóng chuyển cho trước mặt Sa Sahin dẫn bóng hướng phía trước, nếm thử đưa bóng chuyển cho Hirgan. PV quả quyết bên trên đoạn, ngã xuống đất chửi bóng. Xinh đẹp, Manchester City hoàn thành một lần thành công cắt bóng. Bất nhanh chóng phản kích, hướng phía trước chuyển. David Silva lại chuyển. Liên tục hai lần một cước chuyển lại, cầu qua trung tuyến, Di Maria dẫn bóng phản kích. Argentina biên phòng dẫn bóng tốc độ thật nhanh, nhưng Di Maria phòng thủ cầu thủ cũng tại tích cực lui về. Nhìn xem lần này Manchester City phản kích. Tại Di dẫn bóng vọt lên đến về sau, tô Đông cố ý kéo dài khoảng cách, vì Di trở lại dẫn bóng không gian. Argentina biên phòng dẫn bóng tốc độ rất nhanh lập tức liền xông vào 30 mươi mét khu vực, nhưng ạ bờ loa cùng Jamus cũng đều trở về thủ rất nhanh, không cho Jima ạ tiếp tục hướng phía trước quay người. Jima ạ năng lực cá nhân không tầm thường, đem nguyên bản xuyên thẳng sườn trái, chậm rãi biến thành thẳng đến Jamus. Tô Đông thì là dòm chuẩn thời cơ, đột nhiên tăng tốc độ, đột nhiên hất ra khe đi ra dây dừa, nghiêng trên vào Jamus sau lưng, xông về lớn vùng cấm địa bên trái. Cái này không chỉ có để ẩn bị ổn đi theo Tô Đông chạy hướng về phía bên trái, đồng thời cũng quấy nhiễu được Jamus lực chú ý, càng kiềm chế Jima Jít phải hậu vệ biên ạ bờ loa. Jima Jạ thì là ngầm hiểu, đang áp sát Jamus về sau. Nhìn thấy Tô Đông nghiêng chen vào vùng tấm địa bên trái, hắn giả thoáng một đường, nhìn như muốn chuyền bóng cho Tô Đông, lại đột nhiên dẫn bóng gắt hướng về phía trung lộ, cưỡng ép gia tốc, đột nhiên một cái bước xa liền xông qua ramouseX khu vực phòng thủ. Không thể không nói, Jimaji ạ tốc độ là thật nhanh, ramouseX hơi một chút mất tập trung, liền bị Jimaji ạ cho xuống tới. Nguyên bản đi theo Tô Đông chạy hướng vùng tấm địa bên trái ản bị ổn quá sợ hãi, chỗ nào còn nhớ được Tô Đông, trực tiếp xoay người lại, chạy tới phủ kiếm Jimaji ạ, vì ramouseX bổ khuyết phòng thủ quen người. Jimaji ạ phản ứng cũng rất nhanh, không đợi án bị ổn tới gần, nhìn thấy Kasi chọn vị trí từ lúc đầu là trái Chuyển rời đến ở giữa, ẩn ẩn có hướng phía bên phải dựa vào là dấu hiệu, hắn dùng mình cũng không am hiểu chân phải, đánh ra một cái góc dưới bên trái xuất gôn. Cassi lát đúng là thay đổi chọn vị trí, nhưng hắn lực chú ý phi thường tập trung, khi nhìn đến Di A lên chân lúc, hắn liền đã đã đoán được cầu đường, nhất là án bị ổn cũng ra chân ngăn cản, khiến cho Di A căn bản đã không ra cao cầu. Thế là Cassi lát trực tiếp nhào về phía cầu môn bên trái, nhưng Di A cước này xuất gôn bản thân liền nhảy vào Cassi lát chọn vị trí, khiến cho Di môn thần cứ việc đoán được, nhưng cứu thua vẫn là một phần khó khăn, miễn cưỡng chỉ có thể đưa bóng đập ra nhưng không có biện pháp đưa bóng một mực ôm lấy rời tay. Jima ạ trong nháy mắt này bản năng phản ứng là thất lạc, bởi vì hắn một cước này suất gôn đã tận lực, nhưng vẫn là bị Casilat đập ra đi. Cứ việc tua tay, nhưng hắn đã bất lực bù bắn. Thánh cạ si lạt cuối cùng vẫn là thánh cạ si lạt, ngay cả dạng này cầu đều có thể đập ra đi. Jima ạ còn có thể nói cái gì? Casilat thì là chưa tỉnh hồn. Jima ạ cước này suất gôn đánh cho rất bình thường đột nhiên, hắn đập cũng rất bình thường hung hiểm. Tua tay về sau, hắn phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian lại nào cái thứ hai, nhưng lại tại hắn từ dưới đất bò dậy, muốn lại bổ nhào qua thời điểm lại nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên nhảy lên ra một đầu màu xanh ra trời thân ảnh, cái này khiến Casilat cả người như dứt vào hầm băng, doa đến hồn bất phụ thể. Lúc này không nghĩ nhiều nữa, mặc kệ có thể hay không bổ nhào vào, dù sao trực tiếp liền nhào ra ngoài. Casilat còn không có bổ nhào vào vị, tô Đông đã chân trái nhẹ nhàng đưa bóng hướng cầu môn phương hướng đẩy, cầu lấy một đường thẳng, chui vào Real Madrid cầu môn. Bốn so với một, ổn, ok. cả tòa ETH sân bóng gần 5 vạn tên Manchester City fan bóng đá, tất cả đều một mạch từ trên chỗ ngồi đứng lên, điên cuồng la lên tô Đông danh tự. Trong khoảnh khắc liền tạo thành vô thiên cái địa chi thế, quét sạch cả tòa sân bóng. Tô Đông tại dẫn bóng về sau, quay người xông ra sân bóng, dọc theo bên sân một đường phi nước đại, cuối cùng tại chủ khán đài phía trước đứng vững về sau, hướng về phía nhìn trên đài phan bóng đá giơ lên cao cao hai tay. Sau lưng, Manchester City cầu thủ tranh nhau chen lấn đuổi theo, bao quanh đem hắn vây quanh. Trực tiếp truyền hình cho Tô Đông cùng các đội hữu lớn đạt tạ, để toàn thế giới tất cả xem tranh tài trực tiếp phan bóng đá, đều có thể rõ ràng xem đến bọn hắn giờ này khắc này trên mặt phấn chấn cùng kích động. Bốn so với một Manchester City tại mình sân nhà lấy được to lớn dẫn trước ưu thế, mà bốn cái dẫn bóng toàn bộ đều là đến từ Tô Đông. Đây tuyệt đối không phải Tô Đông bá chiếm Manchester City khai hỏa quyền, vừa vận tương phản, vừa rồi cái thứ tư dẫn bóng, chính là Tô Đông vì Ji Mazi ạ tại sáng tạo cơ hội, mới khiến cho mình ở vào một cái không người phòng thủ tuyệt diệu vị trí. Từ trực tiếp truyền hình pha quay chậm chiếu lại cũng có thể thấy được, Tô Đông vì Ji Mazi ả mang đi phòng thủ cầu thủ, cái này khiến Argentina biên phong có cơ hội dẫn bóng xông vào vùng tấm địa, cùng nổi lên chân góc cửa. Nếu như Tô Đông không đi mang đi án bị ổn, không đi làm nhiễu Ramos, không đi kiểm chế Aba Ji Mazi ạ rất khó có cơ hội đột nhập vùng cấm địa, lại càng không cần phải nói là lên chân gõ cửa. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên tại Ji Mazi ạ dẫn bóng đột phá ra muốt về sau, An Bị ổn không để ý tới Tô Đông, ngược lại để Tô Đông ở vào một cái không người phòng thủ vị trí. Ji Mazi ạ sau đó lên chân đánh góc dưới bên trái, để Kasi lắc nhào cầu tổ tay, vừa vặn để cầu rơi xuống Tô Đông phạm vi bên trong. Hết thảy tất cả liền phản phất giống như là trong minh minh chú định. Tô Đông vô tư vì hắn mang đến cái thứ tư dẫn bóng. Đáng lưu ý chính là, cùng thường ngày khác biệt, đêm nay Tô Đông bốn cái dẫn bóng toàn bộ đều là đến từ lớn vùng cấm địa trong vòng, thậm chí là đến từ nhỏ vùng cấm địa, cái này tại Di vang trong trận đấu cũng ít khi thấy. Trước kia, chúng ta đều nói Tô Đông rất đủ mặt, đó là bởi vì hắn xạ trình phạm vi rất bình thường rộng, mặc kệ là tại lớn vùng cấm địa, vẫn là lớn ở ngoài vùng cấm, thậm chí tiến vào 30 mét khu vực, đều có thể trở thành Tô Đông xạ trình phạm vi. Nhưng đêm nay, Tô Đông cho thấy mình vùng cấm địa chi vương một mặt, bốn cái dẫn bóng toàn bộ đều là đến từ lớn vùng cấm địa, mà lại cơ bản đều là thể hiện ra nhất danh vùng cấm địa thống trị hình tiền đạo hẳn là muốn có được bậc nhất, cái này khiến chúng ta không khỏi không bằng khái, làm đương thời đứng đầu nhất tiền đạo Tô Đông trên thân thật còn có tương đương to lớn tiềm lực có thể đảm móc. Đến tháng 9, hắn liền 28 tuổi, cái tuổi này đúng lúc là cầu thủ hoàng kim thời đỉnh cao, là kinh nghiệm, thân thể cùng kỹ thuật đều đạt đến đỉnh phong thời kỳ mấu chốt, nhưng Tô Đông vẫn còn đang không ngừng cho chúng ta mang đến ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Dẫn đội đi vào Manchester Real Madrid cao tầng là kèn kèn vũ trà gợi nó. Làm người Tây Ban Nha, Espanyol, hắn cùng Sở gì ạ nổ cùng Bở Gĩ gì sợ tẹn đều có không tệ giao tình, dù sao năm đó hai người tại Barca trong lúc đó, cũng không ít cùng Real Madrid cao tầng liên hệ. Khi nhìn đến Tô Đông đỉnh đầu chân đá liên nhập bốn cầu về sau, Bụ dạ gọn nọ trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Năm nay Champions League ngộp lại tầng nữa. Cứ việc nói như vậy có trước qua, dù sao còn có lần hiệp tranh tài, nhưng lấy trước mắt thế cục đến xem, Grealish muốn tại Betma bơ nghịch chuyển cái này điểm số, thật là phi thường khó khăn. Đương nhiên, nếu như tiếp xuống, Grealish có thể tái tranh thủ đến một cái rất bóng, cái kia còn có cơ hội. Pep Lvinny hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên tại hạ nửa chẳng ngay cả ném hai cầu về sau, hắn bắt đầu yêu cầu cầu thủ phát động thế công, nhưng Manchester City thì là kiên nhẫn khống chế thế cục cùng cầu quyền, liên tiếp đánh ra uy hiếp thế công để Real Madrid hậu phòng tuyến liên tiếp báo nguy. Sân bóng bên trong fan bóng đá cũng theo trên trận thế cục, càng không ngừng hét lên kinh ngạc cầm thanh cùng tiếp nuối tiếng thở dài. Tương lai mấy năm, truyền không chế bóng sẽ càng ngày càng được coi trọng, ở phương diện này, chúng ta phải hướng các người học tập. Bu Trạ Göe Nọ khổ bên trong làm vui hướng lấy Manchester City hai đại cao tầng nói. Trước lúc này, ngoại giới đều đã có thanh tỉnh phán đoán, nhưng Bu Trạ Göe Nọ tại tận mắt Manchester City hiện trường tranh tài về sau, tiến một bước xác nhận phần này phán đoán, bởi vì hiện trường quan sát Manchester City tranh tài liền sẽ phát hiện, bọn hắn chuyển khống chế bóng đã xa xa dẫn trước Real Madrid, thậm chí dẫn trước tại Barca. Truy cứu nguyên nhân ngay tại ở, Guardiola chiến thuật hệ thống, cùng bọn này xuất sắc kỹ thuật hình cầu thủ. Cho nên, các người quyết định muốn đảo bê ơn Môzip rồi. Bở gỉ gì Stern cười hỏi. Bù Trạ gẹo nọ thật sâu nhìn xem Bở gỉ gì Stern, không trả lời mà hỏi lại nói, các người cũng đối Môzip cảm thấy hứng thú. Manchester City kỹ thuật tổng thanh tra cũng không có trả lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Real Madrid đối Môzip hứng thú rất dày, mà lại thời gian không ngắn. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn tăng lên đội bóng chuyển khống chế bóng năng lực, Mojic là làm nay rối bóng đá số lượng không nhiều chuyển khống chế bóng giữa trận. Buồn trang tranh tài, Real Madrid giữa trận bị Manchester City đùa bỡn xoay quanh, nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở đội bóng bắt không được cầu. Dù là về sau đổi lại xà hình, cũng vẫn là bắt không được cầu. Phương diện này là Manchester City bức đoạt lực gáp bách độ quá mạnh, nhưng một phương diện khác cũng là Real Madrid giữa trận chuyển khống chế bóng năng lực quá yếu. Nguyên bản Real Madrid muốn mua về David Silva, nhưng Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia đối trở về Real Madrid không hứng thú. Manchester City cũng không có ý định muốn bán, bởi vậy chỉ có thể tuyển một cái khác mục tiêu, thế là liền lựa chọn Modrić. Nói đến, Manchester City đối Modrić cảm thấy hứng thú thời gian càng dài, năm đó Cesc ở giữa trận thậm chí kém chút liền đi theo Tô Đông gia nhập liên minh Manchester City, chỉ là tại đưa vào Modrić không có kết quả về sau, Manchester City lựa chọn Toni Kroos, kết quả, nước Đức giữa trận lập tức trở thành thế giới bóng đá chạm tay có thể bóng giữa trận chuyển bóng tay. Đây rốt cuộc là Guardiola giỏi về điều giáo. Vẫn là Toni Kroos bản thân liền thực lực siêu quần. Lại hoặc là, cả hai đều có. Vốn có David Silva Tony Kroos, Burkett, Thiago, Moutinho cùng gà rét bạ gì chờ cầu thủ về sau. Manchester City còn có nhất danh thuê tại bị giữa trận thiên tài Zeper-Ginner, đồng dạng cũng là thực lực không tầm thường chuyển bóng tay, trước đó lại từ mở ưu đào tới nước Pháp thiên tài giữa trận đấu của bà. Có thể nói, hiện tại Manchester City nhân tài đông đúc, thật còn muốn đào mua giếp. Là thật tâm muốn, Vẫn là có chủ tâm cố tình nâng giá. Bù trạ gõ nọ từ bờ gỉ gì sợ kẹn trên mặt không nhìn thấy chút dấu vết, hắn cũng từ bỏ tìm kiếm lại nhìn thấy sân bóng bên trong Manchester City phát động nhanh chóng phản kích, tô Đông đẻ vào phía trước nhất. Vì Manchester City công thành nổ chạy, kền kền trong đầu liền rất bình thường cảm giác khó chịu. Người khác không biết, hắn rõ ràng nhất. Real Madrid có đến vài lần có thể đưa vào tô Đông, nhưng mỗi một lần đều vô tật mà chấm dứt. Nếu như hiện tại vì Real Madrid công thành nổ chạy chính là tô Đông, kia cục diện có phải hay không sẽ hoàn toàn khác biệt. Trương 982, lấy công đối công. Nếu như chỉ từ hơn nửa hiệp điểm số đến xem, Manchester City đạt được một cái không được tốt lắm kết quả. Hai so với một, cho Real Madrid một cái quý giá sân khách dẫn bóng.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 Hắn gia nhập liên minh cũng cải biến Diomariz trước đó cánh trái uy hiếp cùng chống chỗ. Có thể nói tại cái này hai tên hậu vệ biên tỏa trấn lân dưới lại thêm khe đi ra cùng xã bị Alonso tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Diomariz hậu phòng tuyến vẫn là rất bình thường kiên cố. Sanchez cùng Diomariz ạ năng lực cá nhân sát thực đều rất mạnh nhưng muốn dẫn cầu đục kéo Diomariz phòng tuyến thật đúng là có chút tốn sức. Nhất là tại hậu vệ biên không cách nào càng nhiều hơn hơn trước gấp rút tiếp viện tình huống dưới. Về phần hậu vệ biên gặp phải áp lực cũng là rất lớn. Marcelo bên này là đối Benzema, dã lì tạ cánh phải đối Cerritiano Ronaldo quá mạo hiểm để lên đi.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 Cơ bản đều là đi trước đường biên, từ Sanche cùng Di Maggio đến suối rục thế công. Tô đông càng nhiều là tại vùng cấm địa bên trong tới lui, áp chế ra mút cùng ăn bị ổn. Tùy thời chuẩn bị tiếp ứng đến từ đường biên cùng ở ngoài vùng cấm vây truyền bóng. Nửa trang sau bắt đầu về sau, Manchester City phát khởi một đợt núi một đợt thế công, không ngừng mà chế tạo nguy hiếp. Phút thứ 51, Marcelo tại dòm chuẩn một cơ hội về sau, nhanh chóng trước trên bảo ở bên trái đường bộ bên cạnh trên bảo, tiếp ứng đến từ David Silva chuyển bóng về sau, dán chặt lấy trái đường biên, cưỡng ép đột phá, thoát ra ạ bấm hạ ngọn nguồn truyền bên trong đến vùng cấm địa tuyến đầu. Bờ ra giữ hậu vệ trái đột nhiên sau lên vào, làm rối loạn Geo bố trí, Benzema không cùng phòng đến vùng cấm địa, dẫn đến Marcelo ở vào không người phòng thủ trạng thái dưới, một nước này truyền bên trong cũng là cho đến 10 phần tinh chuẩn, đồng thời cũng làm cho vùng cấm địa bên trong Geo phòng thủ cầu thủ có chút chuẩn bị không đủ, ngược lại là Tô Đông, phản ứng nhanh nhất, tại Marcelo nhận ban về sau, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Đợi đến Marcelo hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Tô Đông đã cấp tốc hất ra ra Moss cùng án bị ổn, cả người trực tiếp một cái túi người giữ lại xung đỉnh, đoạt lại suất kích Casillas trước đó, đánh đầu đem Marcelo truyền bên trong cầu đỉnh hướng về phía cầu môn bên trái.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 mặc kệ là từ nhân viên phối trí, vẫn là từ đội bóng truyền thống đến xem, Real Madrid đều không có tử thủ đạo lý. Thế là tranh tài lập tức lại trở nên dễ nhìn. Trương 983, năm nay Trang Di Onliet lại tan vỡ. Real Madrid tại suối dục nhanh chóng phản kích. Sabe Alonso đưa bóng chuyển cho trước mặt Sả Hìn. Sả Hìn dẫn bóng hướng phía trước, ném thử đưa bóng chuyển cho Hirarin. PV quả quyết bên trên đoạn ngã xuống đất chửi bóng. Sinh đẹp, Manchester City hoàn thành một lần thành công cắt bóng. Bất nhanh chóng phản kích, hướng phía trước chuyển. David Silva lại chuyển. Liên tục hai lần một cước chuyển lại, cầu qua trung tuyến.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 Đột nhiên tăng tốc độ, đột nhiên hất ra khe đi ra dây rùa, nghiêng chen vào ra Mus sau lưng, xông về lớn vùng cấm địa bên trái, cái này không chỉ có để án bị ổn đi theo Tô Đông chạy hướng về phía bên trái, đồng thời cũng gây nhiều được ra Mus lực chú ý, càng kèm chế Real Madrid phải hậu vệ biên ạ bờ bạt loại. ạ thì là ngầm hiểu, đang áp sát ra Mus về sau, nhìn thấy Tô Đông nghiêng chen vào vùng tấm địa bên trái, hắn giả thoáng một thường, nhìn như muốn chuyển bóng cho Tô Đông, lại đột nhiên dẫn bóng ghé hướng về phía trung lộ, cưỡng ép ra tốc, đột nhiên một cái bước xa liền xông qua ra Mus khu vực phòng thủ. Không thể không nói, Jimiya tốc độ là thật nhanh.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 Hắn liền đã đã đoán được cầu đường, nhất là án bị ổn cũng ra chân ngăn cản, khiến cho Di Magi ạ căn bản đã không ra cao cầu. Thế là, Casi lát trực tiếp nhào về phía cầu môn bên trái, nhưng Di Magi ạ cước này suốt gôn bản thân liền nhằm vào Casi lát chọn vị trí, khiến cho Diel Magi môn thần cứ việc đoán được, nhưng cứu thua vẫn là mười phần khó khăn. Miễn cưỡng chỉ có thể đưa bóng đập ra, nhưng không có biện pháp đưa bóng một mực ôm lấy. Rời tay, Di Magi ạ trong nháy mắt này, bản năng phản ứng là thất lạc, bởi vì hắn một cước này suốt gôn đã tận lực, nhưng vẫn là bị Casi đập ra đi. Cứ việc tua tay, nhưng hắn đã bất lực bù bắn. Thánh Cát Si lát cuối cùng vẫn là Thánh Cát Si lát, ngay cả dạng này cầu đều có thể đập ra đi, Jizi ạ còn có thể nói cái gì? Cát Si lát thì là chưa tình hồn, Jizi ạ cước này suốt gôn đánh cho rất bình thường đột nhiên, hắn đập cũng rất bình thường nguy hiểm, Tuột tay về sau, hắn phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian lại nhào cái thứ hai. Nhưng lại tại hắn từ dưới đất bò dậy, muốn lại bổ nhào qua thời điểm, lại nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên nhảy lên ra một đầu màu xanh ra trời thân ảnh, cái này khiến Cát Si lát cả người như rất vào hầm băng, do đến hồn bất phụ thể, lúc này không nghĩ nhiều nữa, mặc kệ có thể hay không bổ nhào vào, dù sao trực tiếp liền nhào ra ngoài.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 nước đức giữa trận lập tức trở thành thế giới bóng đá chạm tay có thể bóng giữa trận chuyển bóng tay đây rốt cuộc là gary olá giỏi về điều giáo vẫn là tony kroos bản thân liền thực lực siêu quần lại hoặc là cả hai đều có vốn có david silva tony kroos bứt Thiago, thì mù thị đồ cùng gazette bạ gì chờ cầu thủ về sau manchester city còn có nhất danh thuê tại bị giữa trận thiên tài ree brie đồng dạng cũng là thực lực không tầm thường chuyển bóng tay trước đó lại từ mở ưu đảo tới nước pháp thiên tài giữa trận tàu của có thể nói hiện tại manchester city nhân tài đông đúc thật còn muốn đảo mua jeep là thật tâm muốn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 Đường Manchester AT Hudson sân bóng tranh tài kết thúc, Sir Casterpot trước tiên phát biểu bình luận văn chương. Tại sau trận đấu cho điểm bên trong, Sir Casterpot cho Tô Đông cho điểm là mát điểm, 10 phần. Lời bình cho rằng, Tô Đông tại trong trận đấu điên cuồng đánh vào bốn cái dân bóng, chẹt để đem Real Madrid hoa lệ áo ngoài lột bỏ, để toàn thế giới đều nhìn thấy Real Madrid yếu đất phòng thủ, đồng thời cũng chứng kiến Manchester City cường đại. Sân nhà 4 so với 1, Manchester City một chân đã dẫm vào trang bìa Old League tứ cường. Tô Đông là đội bóng tấn cấp số 1 công thần, nhận lấy Hetty sân bóng mấy vạn tên Manchester City fan bóng đá truy phủng, làm cho cả Manchester đều lầm vào cuồng hoan. Đáng nhắc tới chính là, Tô Đông bốn cái dẫn bóng toàn bộ đều là đến từ lớn vùng cấm địa, thậm chí là nhỏ vùng cấm địa phụ cận. Đây là phi thường hiếm thấy, bởi vì quá khứ Tô Đông vẫn luôn lấy toàn năng lấy rừng, xạ trình rất xa, thành danh liền đến từ lớn ở ngoài vùng cấm vây nổ bắn ra, nhưng đối mặt Real Madrid trận đấu này, hắn dùng bốn cái bên trong cấm khu dẫn bóng, hiện ra mình đối vùng cấm địa thống trị lực. Sơ cắt sờ biểu thị, tại sao cách Tram Tion League đấu vòng loại một năm về sau, Tô Đông diễn ra vương giả trở về, không chỉ có trợ giúp Manchester City đánh bại AC Milan, tại đối mặt Real Madrid bắt cường đấu vòng loại bên trong, hắn cũng đánh vào Manchester City tất cả dẫn bóng. Hắn lần nữa dùng tranh tài chứng minh, mình mới là Manchester City nhất không thể hoặc thiếu cầu thủ. Sơ cắt sờ còn phê bình trận đấu này hai đại đương thời cự tinh đỏ sức, cho rằng Tô Đông tại biểu hiện bên trên muốn so cờ Zitiano Zonano hơn một chút. Bồ Đào Nha Cự Tinh là Real Madrid trong đội duy nhất có thể cho Manchester City chế tạo uy hiếp cầu thủ, mặc kệ là ở trên nửa tràng, vẫn là điểm số lớn lạc hậu nửa tràng sau. Hắn đều chưa từng nụ trí, đều đang cố gắng tìm kiếm lấy cơ hội. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy đấu trí, cũng liên tiếp chế tạo ra sát cơ, là Real Madrid tại trận đấu này bên trong số lượng không nhiều điểm sáng, nhưng nhất định phải vạch chính là, mặc kệ là đoàn đội tác dụng, vẫn là cầu thủ người biểu hiện, City Anojo Nando tại trận đấu này bên trong đều muốn hơi thua To Đông một bậc, cái này cũng lại một lần nữa hướng toàn thế giới chứng minh To Đông mới là trên cái tinh cầu này vĩ đại nhất. Xuất sắc nhất siêu cấp tử tinh. Ser Caserot còn chuyên môn vì Tô Đông làm mặt khác một thiên đưa tin, biểu thị Tô Đông là Trang Ti Onlit từ trước tới nay, thu hoạch được mát điểm buổi diễn nhiều nhất cầu thủ, phần này số liệu viễn siêu Cờ Ano Cristiano Đâu cùng Messi hai đại cự tinh, mà lại nếu như tính Trang Ti Onlit mỗi trận cho điểm tổng điểm tích lũy, Tô Đông cũng là muốn vượt qua cái này hai đại đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế, nếu như từ biểu hiện đến xem, Tô Đông tại quá khứ những trong năm này, là không hề nghi ngờ thế giới bóng đá đệ nhất nhân, không có bất kỳ cái gì tranh luận, Cristiano Ronaldo cùng Messi đều theo sát phía sau còn lại cầu thủ rõ ràng muốn so cái này tam đại cự tinh kém không chỉ một đoạn, cái này cũng đã chứng minh tam đại cự tinh đối cùng thời đại còn lại cầu thủ thực lực siêu thế, mà tô đông lại là tam đại cự tinh bên trong, thực lực mạnh nhất siêu cấp cự tinh. sơ khái sơ hốt phân tích cho rằng, messi bóng đá thiên phú là tốt nhất, điểm này là không thể nghi ngờ, cơ hội tất cả đá bóng người đều sẽ đối với messi thiên phú và kỹ thuật quý báu. cristiano ronaldo thiên phú không bằng messi, nhưng hắn năng lực đối đội bóng công hiến, cùng tại trên sân bóng cái chủng loại kia lực hiệu triệu, muốn so messi càng thêm xuất sắc, cái này phi thường có sức cuốn hút. Có thể nói, Cristiano Ronaldo đâu có thể tại điểm tích lũy bên trên đuổi theo Messi, chính là dựa vào không ngừng cố gắng để đền bù thiên phú bên trên không đủ, mà so sánh dưới, Messi tại chăm chỉ cố gắng, tại cá nhân ý chí, tại đoàn đội lãnh tụ các phương diện đều muốn hơi kém một chút, cái này khiến hắn cùng Cristiano Ronaldo không cách nào kéo ra trên lệ. Mà To Đông thì là thiên phú và người cố gắng kết hợp hoàn mỹ thể. Sơ cách sở Cescos cho rằng, Tô Đông đã có không kém hơn Messi thiên phú, đồng thời lại có không thua bởi Cristiano Ronaldo chăm chỉ cùng cố gắng, đồng thời còn có ngoan cường tranh tài ý chí khiến cho hắn có thể nhiều lần tại đội bóng gặp được khốn cảnh lúc dẫn đầu đội bóng thay đổi cục diện. Từ Sport Team Lisbon đến Valencia, từ Barca đến Bayern, hiện tại lại đến Manchester City, Tô Đông luôn luôn đang giả trang diễn vai trò của chúa cứu thế, mà hắn chỗ đội bóng fan bóng đá cũng hầu như là quen thuộc Tô Đông cứu vớt, vừa gặp phải khó khăn, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tô Đông. Thậm chí, liền ngay cả Hẳn Kịt đều đã từng nói đùa nói qua, cho dù là đem Tô Đông đặt ở ghế dự bị bên trên, cũng có thể làm cho đội bóng quân tâm đại chấn, để tất cả biểu hiện càng thêm xuất sắc, đây chính là Tô Đông sức cuốn hút. Tại gia nhập liên minh Manchester City trước đó, Tô Đông vẫn là nhận lấy không ít chất vấn, thí dụ như Manchester City chỉ là một chi nhà giàu mới nổi đội bóng, Manchester City không có chút nào nội tình, Manchester City thực lực không đủ loại hình, nhưng Tô Đông dùng sắc tầm thường thành tích hướng thế nhân chứng minh, hắn chính là có thể hóa mục nát thành thần kỳ, hắn chính là có thể làm được người khác làm không được kỳ tích. Đây chính là vì cái gì hắn là Tô Đông, người khác không thành được Tô Đông. Sir Carter Potter cho rằng, tại Manchester City hơn một năm nay thời gian bên trong, Tô Đông lãnh tụ khí chất càng ngày càng tăng, hắn càng ngày càng có đại tướng khí độ, giơ tay nhấc chân đều là lãnh tụ khí khái mà Manchester City phòng thay quần áo đối với hắn cũng là càng ngày càng tâm phục khẩu phục, tất cả mọi người đối với hắn cùng tán thưởng, công nhận hắn là đội bóng linh hồn hệ tâm. Mà hết thảy này, chính là dựa vào một trận tiếp một trận tranh tài, mạnh sinh sinh đá ra. Theo Tam cũng tại sau trận đấu đánh ra Tô Đông đánh tan Real Madrid tựa để lớn, lợi bình trận đấu này là Champions League bắt cường đấu vòng loại thủ hiệp trận đấu điên cuồng thắng lợi. Nước Anh truyền thông cho rằng, Real Madrid đang đánh phá vòng tháng 1 năm 16 mùa chú về sau, giá tâm bừng bừng muốn tranh thủ cầm xuống Champions League, gã là cái hai kỳ trong đội cũng là binh cường mã trắng, thực lực siêu quần, sắp thực có xung kích quán quân thực lực. Nhưng ở Manchester, Manchester City cho Rio Madrid vào đầu một kích, nói cho Rio Madrid, Manchester City mới là bản mùa giải trang tí on mạnh nhất mà hữu lực tranh bạc người, bởi vì Manchester City có được Tô Đông. Theo em cho rằng, tại quá khứ những năm này, Tô Đông chỗ hiệu lực đội bóng vẫn luôn là trang tí on đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn, cái này không chỉ là bởi vì Tô Đông bản thân có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, cũng bởi vì hắn hiểu được chọn lựa đội bóng. Cẩn thận quan sát Tô Đông chức nghiệp kiếp sống lý lịch, không khó phát hiện, hắn mỗi một bước đều có thể sừng cầu thủ chức nghiệp tiếp sống quy hoạch kinh điển. Từ sơ boot tim lịch sau khi ra ngoài, hắn từ bỏ rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ lọt mắt xanh. Dứt khoát quyết nhiên lựa chọn Valencia, lý do là hắn xem trọng Valencia tại Berni Té chập rào dưới, có thể tại Champions League trên sàn thi đấu có thứ cách. Hơn nữa lúc ấy Valencia cũng phi thường cần nhất danh giống tô đông dạng này tiền đạo. Sự thật chứng minh hắn chọn đúng. Cùng Cergy Tiano Zonano đến MU còn cần điều chỉnh cùng rèn luyện khác biệt, cùng cả Caresma tại Barca gãy kích càng khác biệt. Tô Đông đi Valencia trực tiếp liền bị Berni Té dựng nên vì đội bóng trước trận tiến công hạch tâm. Cái này cực lớn phát huy ra tô đông đặc điểm cùng ưu thế tiến tới để hắn thông qua biểu hiện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng trợ giúp Valencia đoạt giải quán quân. Chỉ ở Valencia hiệu lực một năm, nhưng tô Đông hoàn thành từ tận tú đến ngôi sao bóng đá thổi biến, hắn thành công để toàn thế giới đều công nhận thực lực của hắn cùng tiềm lực. Thế là hắn thuận lý thành chương đi tới lúc ấy trùng kiến đến không sai biệt lắm Barcelona, trở thành di cắt tín nhiệm nhất tiền đạo. chung quanh có Ronaldo, Messi, Savi, liệu lý chờ thực lực phải ngôi sao bóng đá. Tại Barca lấy được trước nay chưa từng có sau khi thành công, tô Đông cũng từ một tuyến ngôi sao bóng đá chính thức đưa thần suất bất sở ta hàn ngũ, mà đang cùng Barca tầng quản lý náo loạn mâu thuẫn về sau. Tô Đông làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt quyết định, hắn đi Bundesliga, gia nhập liên minh Bayern Munich, cái này tại lúc ấy bị có thể nói là một trận trò cười. Nhưng theo Giverzy cùng Roben gia nhập liên minh, theo Pepe cùng Modric chờ cầu thủ đến, Bayern Munich thực lực đạt được to lớn tăng lên, cũng nhảy lên trở thành hiện nay thế giới bóng đá đứng đầu nhất tự tình, sáng tạo ra Bundesliga trong lịch sử xưa nay chưa từng có liên tục 3 năm tam liên quan, cái này khiến Tô Đông chức nghiệp kiếp sống đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tại Bayern lấy được trước nay chưa từng có sau khi thành công, Tô Đông bước lên truy đuổi Maradona con đường. Hắn đi vào cầu hiền như khát Manchester City, cũng từ vừa mới bắt đầu liền trở thành đội bóng đội trưởng, đội bóng hoạch tâm lãnh tụ. Quá khứ hơn một năm nay, Tô Đông dẫn đầu Manchester City đầu tiên là cầm xuống tợ giờ Mỹ ở kịp, ở rổ tìm cuộc cùng cup FA tam quan vương, bản mùa giải cũng là tợ giờ Mỹ ở kịp cùng league cup lơi tay, cup FA cùng Champions League cũng đều vẫn còn tiếp tục, nhìn lại chính là thu hoạch lớn một năm. Theo tam cho rằng, trên sân bóng thành công, chưa hề đều không phải là nhất danh cầu thủ có thể lấy được, nhưng thông minh, cầu thủ hiểu được quy hoạch nghề nghiệp của mình tiếp sống, đem tự thân tài nguyên tiến hành tối ưu hóa nhất phối trí, Tô Đông không thể nghi ngờ chính là trong đó người nổi bật. Manchester City gần 2 năm qua biểu hiện ra trước nay chưa từng có cường thế, nhưng càng khiến người ta tuyệt vọng là, giám đốc Sổ gì Ano biểu thị, đội bóng còn dự định tiếp tục tại năm nay mùa hạ đối đội bóng đội hình tiến hành ưu hóa cùng tăng lên, đây mới là đáng sợ nhất, bởi vì Manchester City phía sau là tài lực hùng hậu Abu Zạ bị tập đoàn, bọn hắn không thiếu tiền. Theo Tam biểu thị, Tô Đông tại Manchester City thành công cũng không để cho người ngoài ý muốn. Hắn một mực tại lấy được thành công, cũng thế tất còn đem tiếp tục thành công số dưới. Ngoại trừ nước Anh truyền thông bên ngoài, Tây Ban Nha thậm chí châu Âu truyền thông cũng đều nhao nhao trọng điểm đưa tin trận đấu này. Báo AS bắt mắt tiêu đề là Tô Đông, Rio Madrid tác động. Mạc Cạ báo tiêu đề là lịch sử tính chất bất tưởng, lịch sử tính chất thảm bại. Cả tác á địa khu Hotspur Daily thì là nhìn có chút hả hê biểu thị vĩ đại Tô Đông cạo hòa Rio Madrid. Nhưng rất nhanh liền có thân cận Rio Madrid báo chí tiến hành đánh trả, cách không đối 3K gọi hàng, hy vọng các người gặp được Tô Đông lúc, có thể xuất ra tốt biểu hiện. Manchester City cùng 3K đều cùng chỗ tại một nửa khu, nếu như song song tấn cấp bản kết, hai chi đội bóng nhất định sẽ gặp nhau. Lấy Tô Đông cùng Ba Ca ân đoán cúp mắt, đến lúc đó chắc chắn sẽ không lưu thủ, thậm chí có thể sẽ vượt xa bình thường phát huy. Real phòng thủ ngăn không được Tô Đông, kia Ba Ca phòng thủ liền có thể chống đỡ được. Nói không chừng, đến lúc đó Ba Ca thua so Real còn muốn chật vật. Tây Ban Nha hai phe trận doanh truyền thông đánh lớn nước bọc chiến, liên lụy vào càng ngày càng nhiều truyền thông cùng báo chí. Ngược lại là nước Anh truyền thông bên này đều có chút nhìn nỗ. Chúng ta cái này còn không có suất thủ đâu. Địch nhân làm sao lại mình trước loạn đi lên? Trương Chín ai nhất có quan quân tướng? Tranh tài ngày kế tiếp sáng sớm, Manchester City tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Núi nổ rú rít từ Manchester City đội y trong tay nhận lấy vừa mới ra lò kiểm tra số liệu bên trong kỹ cảng ghi chép tô Đông vừa mới hoàn thành các hạng kiểm tra kết quả trong đó một chút trọng yếu số liệu chỉ tiêu đều bị núi nổ rú rít vừa nhìn vừa vẽ lên hất tuyến cuối cùng vị này tô Đông tư nhân huấn luyện viên tổ người phụ trách vung xuống trong tay báo cáo cùng chung quanh đội y cùng tư nhân đám huấn luyện viên gật đầu mỉm cười cuối cùng mới nhìn hướng về phía đối diện sớm đã luyện được mồ hôi rầm rề tô Đông các hạng kiểm tra kết quả cũng không tệ cuối tuần hẳn là có thể lên trận núi nổ vừa rút lời tô Đông cả người cũng đều nhẹ nhàng thở ra cười ha ha Tuy nói trên danh nghĩa, Nǔ Nǔ Jū là Tô Đông thuê chuyên gia, nhưng trên thực tế, hắn quyết định Tô Đông có thể hay không ra sân tranh tài mấu chốt, mà mỗi một trận đấu về sau, hắn đều sẽ đối Tô Đông tiến hành thân thể chỉ tiêu kiểm tra. Tô Đông đương nhiên có thể phản đối, thậm chí không nghe theo Nǔ Nǔ Jū chuyên nghiệp ý kiến, nhưng đây là đối với mình không chịu trách nhiệm. Ngoại giới đều phổ biến cho rằng, lấy Tô Đông trước mắt trạng thái, đã phải 40 tuổi không thành vấn đề, nhưng đây là xây dựng ở Tô Đông, có thể tuân theo tư nhân huấn luyện viên đoàn đội ý kiến, cũng phối hợp bọn hắn trên cơ sở, nếu như tùy hứng làm vậy, có trời mới biết có thể đá bao lâu. Tô Đông tự hỏi, mình không phải phương diện này chuyên gia nhưng hắn tin tưởng chuyên nghiệp cùng khoa học. Đây xem như hắn đặc điểm lớn nhất. Đương nhiên, có lúc, nhất là bị ngăn cản ra sân thời điểm, trong lòng của hắn vẫn sẽ có chút phiền muộn, bởi vì này bằng với là hắn dùng tiền tìm cho mình một vị lãnh đạo, khống chế thân thể của mình. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, cầu thủ chuyên nghiệp thân thể xác thực không thuộc về mình. Đừng nói là núp nọ dù rự, nếu như tại có chút buổi diễn, Guardiola cưỡng ép muốn để Tô Đông ra sân, hắn thật không có biện pháp tự tuyệt. Đương nhiên, nơi này chỉ là một loại giả thiết, bởi vì một khi làm như vậy, đại biểu cho song phương hợp tác vỡ tan, kết quả cuối cùng là ai đều không chiếm được chỗ tốt. Huấn luyện viên trưởng tại dưới tình huống bình thường là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Còn lại là đối mặt Tô Đông dạng này siêu cấp tự tin. Ta cùng tất cả mọi người tại khu chiên gõ chống đất là ngươi chuẩn bị năm nay mùa hạ huấn luyện kế hoạch, chúng ta đoán sơ qua, ngươi ít nhất phải giảm nặng 5 kg, làm cho cả người càng thêm nhẹ nhàng, dạng này hai chân phụ tải sẽ có được hiệu hiệu giảm bớt. Giảm nặng 5 kg. Tô Đông có chút nhíu mày. Nuno Nộ cũng rất khẳng định gật đầu, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống đoán chừng hàng năm đều muốn giảm bớt một chút trọng lượng. Nhưng như vậy, thân thể của ta lực lượng đối kháng khẳng định là mỗ trợ. Tô Đông có chút khó khăn trên thực tế, hắn hiện tại có rất nhiều kỹ thuật động tác, thậm chí tại trên sân bóng rất nhiều dân bóng đều dựa vào thân thể ưu thế tới lấy đến. nhất là gần nhất mấy năm này tại châu âu rồi bóng đá, cơ bản không có cái nào nhất danh hậu vệ có thể trên thân thể chiếm tô đông tiện nghi, nhất là tại lũ sỉu vài điểm trở nhất đại trung vệ già đi về sau, tô đông tại châu âu rồi bóng đá càng là không đâu địch nổi. thật giống như giao đấu real madrid trận đấu kia, ra cùng ăn bị ổn tại tô đông trước mặt, cơ bản không đáng chú ý. nhưng nếu như không có cường hành thân thể, tô đông nguy hiểm sau đó trượt rất nhiều. đây là một cái tất nhiên kết quả mà lại là một cái chậm dãi hạ xuống quá trình, ảnh hưởng sẽ không như thế lớn. Nuno rút giải thích nói, mà lại ngươi cũng hẳn là biết, tuổi tác đi lên về sau, thân thể cơ năng sau đó chuyển, chuyển hình là khẳng định, ngươi sau đó phải thích hợp giảm bớt thân thể tiếp xúc, bằng không tổn thương bệnh sẽ càng ngày càng nhiều. Thật giống như giờ Juba, lúc còn trẻ thân thể gọi là một cái châu Châu Âu rơi bóng đá ai có thể giải quyết hắn? Nhưng quá mức nghỉ lại tại thân thể kết quả chính là lớn tuổi về sau đã pháp chưa kịp chuyển hình, tổn thương bệnh liền càng ngày càng nhiều. Nói trắng ra, lớn tuổi, thân thể cơ năng chuyển, cường độ thân thể cũng không bằng người tuổi trẻ. Yên tâm đi. Chúng ta làm qua thôi diễn, coi như ngươi không dựa vào tại thân thể, chỉ cần có thể bảo trì thân thể linh hoạt, tốc độ cùng lực bộc phát, dưới chân kỹ thuật vẫn như cũ tinh tế tỉ mỉ, đến lúc đó ngươi tại trên sân bóng uy hiếp sẽ không suy yếu, chỉ là đội bóng chế tạo chiến thuật thời điểm muốn tiến hành thích hợp điều chỉnh. Tô Đông cũng không hoài nghi nụ nổ dự chuyên nghiệp, hắn nói như vậy liền khẳng định là có chọn bộ dự án. Sân nhà 4 so với một đánh bại Real Madrid, trở thành Manchester City trên giới hưng phấn nhất kích động sự tình. Cho dù là đối đội bóng tiền cảnh lại là quan cầu thủ, cũng không dám tin tưởng mình đội bóng có thể tại lần đầu tham gia Champions League, liền rết vào bắt cược. Hiện tại càng là tại thủ hiệp tranh tài bốn so với một đánh bại Real Madrid, một chân đã dẫm vào bản kết. Đây chính là Champions League bản kết. Điều này đại biểu lấy cái gì? Toàn thế giới đều biết, tất cả giết vào Champions League bán kết đội bóng, cơ bản đều có đoạt giải quán quân thực lực, ai tiến trận chung kết, ai cuối cùng đoạt giải quán quân, đều không có cái gì quá lớn lo lắng. Dù sao có thể từ khảo nghiệm thực lực tiểu tổ thi đấu, đến tàn khốc đấu vòng loại, từng bước một bò ra tới đội bóng, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Manchester City hiện tại thậm chí ẩn ẩn có trở thành đại đứng đầu dấu hiệu. Vất quá, coi như thật vượt qua Real Madrid bày ở Manchester City trước mặt còn có ba ca muốn đi vào trận chung kết cũng không dễ dàng nhưng cái này đã sẽ không ảnh hưởng đến Manchester City cầu thủ tâm tình có thể tấn cấp bán kết tất cả mọi người đã là phi thường hài lòng phải biết Manchester City trong đội cầu thủ bên trong có rất nhiều đều là lần thứ nhất tham gia Champions League mà cái này một hạng thi đấu sự tình tại toàn thế giới tất cả cầu thủ chuyên nghiệp trong suy nghĩ địa vị cao bao nhiêu tin tưởng fan bóng đá đều biết cầu thủ tâm tình tốt khôi phục tính chất huấn luyện cũng là vui vẻ hòa thuận huấn luyện viên tổ cũng thích hợp buông lòng yêu cầu Nội dung huấn luyện cũng là để khôi phục làm chủ, cường độ không lớn, cho nên cả thị tỉnh tổng khắp nơi tràn đầy cầu thủ tiếng cười vui. Mãi cho đến huấn luyện kết thúc lúc, Guardiola mới nhắc nhở cầu thủ, muốn đem tối hôm qua kia một trận tranh tài đem quên đi. Hậu thiên đối mặt Sunderland thời điểm, ta hy vọng các ngươi đều có thể triệt để quên mất sạch trận đấu này, tạm thời quên trang Tiolit, mà cuối tuần tiến về Betmaber, chúng ta cần quên thủ hiệp điểm số, vẫn như cũ toàn lực ứng phó. Guardiola lúc nói lời này, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Rất bình thường hiển nhiên, hắn là đang lo lắng đội bóng cảm xúc quá bảnh trướng. Đây là tất cả tân binh đáng tử dễ dàng nhất vấn đề xuất hiện, Manchester City chính là một chi trang the only tân binh. Đấu vòng loại vì cái gì ta cốc? Bởi vì tính nhắm vào cực mạnh. Dẫn trước 3 cái cầu rất nhiều sao? Nói phần lớn là thật nhiều, nhưng nói thiếu cũng rất ít. Nhớ ngày đó, AC Milan sân khách thua 4 cái cầu, trở lại sân nhà đều có thể nguyền, Real Madrid cái này bất tài lạc hậu ba cái cầu sao? Tại Betmaber, Real Madrid đánh vào Manchester City 3 cái cầu, lịch chuyển tổng số, rất khó sao? Thật không có chút nào khó. Nếu như Manchester City đối với cái này không có khắc sâu ý thức, mù quáng trầm mê ở thủ hiệp dẫn trước ưu thế, đã cảm thấy tấn cấp quyền là nắm chắc thắng lợi trong tay, kia làm khách Betmaster sân bóng, tùy thời đều có thể bị Real Madrid dịch chuyển, thậm chí bị triệt để nhục nhã. Khỏi cần phải nói, liền lấy Real Madrid lực công kích, nếu quả thật đã thuận, có trời mới biết bọn hắn có thể soát mấy cái dân bóng ra. Guardiola dậy liền đến từ đây, hắn hy vọng tất cả mọi người có thể thu thập tâm tình, không tiêu không nạo. Trở lại phòng thay quần áo về sau, tô Đông cũng đem cầu thủ lưu lại, lại một lần nữa trọng thân huấn luyện viên trưởng khuyên đủ. Ý chí chiến đấu sục sôi là chuyện tốt, nhưng ngủ quãng tự đại cũng không phải là. Manchester City hiện tại liên chiến liên thắng, tình thế rất mạnh. Trọng yếu nhất vẫn là làm gì chắc đó, đã tốt mỗi một trận đấu, mà không phải quá nhiều đi cân nhắc về sau sự tình. Thì như bán kết, kia là truyền thông lẫn lộn. Đối với hiện tại Manchester City tới nói, tấn cấp quyền còn không có nắm vững thắng lợi, Betmaber một trận chiến còn phong hiểm rất lớn, hơi không cẩn thận liền có thể lật thuyền trong mương. Cho nên Guardiola hạ lệnh bất luận kẻ nào cấm chỉ thảo luận bán kết. Ta trải qua rất nhiều trận cổ chiến cũng trải qua rất nhiều trận đại thắng, thậm chí Tramty Onlit trong lịch sử lớn nhất một trận lịch truyền, ta liền tham dự trong đó, cho nên ta so với các ngươi bất cứ người nào đều muốn khắc sâu lý giải Tramty Onlit tăng gốc. Khả năng chỉ là một cái trong lúc lơ đễng suy nghĩ, chỉ là một tia không đáng chú ý lờ biếng, thậm chí chỉ là một lần không có ý nghĩa sai lầm, đều có thể dẫn đến cả chặng tranh tài, thậm chí chúng ta toàn bộ mùa giải cố gắng, tất cả đều thất bại trong gian thức. Tô Đông nói với mình đồng đội, càng là đến mấu chốt tranh tài thời khắc, liền càng phải gắng giữ lòng bình thường, càng phải khống chế tự thân cảm xúc. Tramty Onlit đấu vòng loại trọng yếu nhất không phải thực lực mạnh bao nhiêu mà là phát huy có bao nhiêu ổn định. Trên thực tế, các ngươi có thể đi nhìn, Chalmerson lit trong lịch sử, tất cả cuối cùng đoạt giải quán quân đội bóng, tại đấu vòng loại bên trên thành tích đều phi thường ổn, liền xem như ta hiệu lực chi kia ba ca. Tuy nói tranh tài quá trình là thay đổi rất nhanh, nhưng chỉnh thể thành tích đều vẫn là tương đối ổn. Nếu như muốn nói quán quân tướng, ổn định cao cấp phát huy đội bóng mới có quán quân tướng. Bây giờ tô Đông hoàn toàn có tư cách tại đồng đội trước mặt để tải nói chuyện lịch, nói qua hướng. Tại chi này Manchester City bên trong, không có người nào Chalmerson lit kinh nghiệm so với hắn phong phú hơn. Trọng yếu nhất chính là. Manchester City cầu thủ đối với hắn cũng rất bình thường chịu phủ. Cuối tuần, giờ Jimmy ở kịp vòng thứ 31, Manchester City sân nhà giao đấu Sunderland. Guardiola đối đội bóng tiến hành thay phiên, mà cầu thủ cũng xác thực thu được gần đây tình thế rất tốt ảnh hưởng, ít nhiều có chút lạc quan cảm xúc, lại thêm đa tuyến tác chiến tích lũy xuống tới mọi mệnh. Tại tháng 3 cuối cùng một trận tranh tài bạo phát đi ra, dẫn đến đội bóng biểu hiện không tốt. Hơn nửa hiệp phút thứ 31 liền dẫn đầu ném cầu. May mà ở trên nửa chẳng tới gần kết thúc trước, rẽ cô đột nhập vùng cấm địa sáng tạo ra một cái penalty, Agüero tỉnh táo chủ phạt chúng đích, vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. Về sau song phương ai cũng không thể lại dẫn bóng đặt được. Manchester City không chế trên trận thế cục, đối Sunderland phát khởi mãnh liệt tiến công, nhưng từ đầu đến cuối không thể phát huy ra hiệu quả, công phá mèo đen cầu môn, mà Sunderland cũng không thể tại Manchester City cường đại áp lực dưới tiến hành hữu hiệu phản kích. Mãi cho đến phút thứ 75, Guardiola vận dụng cái cuối cùng thay người danh nghịch, dùng Tô thay đổi Nüner. Tam đại tiên phong đồng thời ở đây, Cái này cho Sunderland mang đến áp lực cực lớn. Phút thứ 85, chính là Tô Đông tiếp lời Tở Tổng bằng xuyên chuyền, từ sân trái sát nhập vào lớn vùng cấm địa, thẳng qua phòng thủ cầu thủ về sau, chân phải rút bắn góc xa phá khung thành, vì Manchester City đem so với phần nguy chuyện. Vẹn vẹn 2 phút sau, Agüero tiếp Tô Đông chuyển bóng, tại ở ngoài vùng cấm vây lột phá, sáng tạo ra đối thủ phạm lỗi, vì Manchester City thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Tô Đông việc nhân Đức không được ai, tự mình chủ phạt, dùng một cước đường vòng cung quỷ dị lá dụng cầu, xuyên thủ mịn nẹt chấn giữ cầu môn, vì Manchester City lại xuống một thành, bà so với 1. Sự so sánh này phân cũng bảo trì đến kết thúc kết thúc. Manchester City cuối cùng nương tựa theo dự bị ra sân tô đông lập cú đút, ba so với một lịch chuyển Sunderland. Derel. Trường 986 muốn bị lịch chuyển lễ quốc khánh khoái hoạt. Ngày 3 tháng 4, Madrid Betmarber sân bóng, Chelsea onlit bắt cường đấu vòng loại lần hiệp tranh tài. Manchester City sân khách khiêu chiến Real Madrid, bởi vì thủ hiệp sân khách một so với bốn bại bởi Manchester City. Để Real Madrid tại lúc trước tràn đầy bi tình, cứ việc huấn luyện viên trưởng L. L. Gini cùng Real Madrid đông đảo cao tầng đều nhiều lần cường điệu. Real Madrid tại Betmarber còn có cơ hội, nhưng mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá. Đều phổ biến tương đối bi quan, dù sao muốn chỉ toàn thắng 3 cái cầu, độ khó vẫn là rất lớn. Nhất là, còn không thể cho Manchester City sân khách dẫn bóng cơ hội. Thử hỏi, ai có thể cam đoan mình đội bóng có thể tại đánh vào Manchester City 3 cầu tình huống dưới, còn không bị Tô Đông dẫn bóng. Thật đáng buồn xem về bi quan, Real Madrid fan bóng đá hay là vô cùng ra sức. Sớm tranh tài trước đó, nam khán đài fan bóng đá rất sớm đã đi vào Betmarble sân bóng, cũng tự phát trên khán đài đánh ra cự phúc quảng cáo. Rõ ràng là nước Anh văn tự mẫu C cùng chữ số A-7, cái này hiển nhiên là đang khích lệ Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Hy vọng hắn không muốn lù trí, đón thêm lại lệ, dẫn đầu đội bóng lịch chuyển đối thủ. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng đồng dạng nổi lên đỉnh, ở bên kia càng không ngừng vì đội bóng cố lên động viên. Cơ hồ là từ cầu thủ ra trận bắt đầu lúc vấn lưỡi lên, Betmaster sân bóng tiếng gầm liền không ngừng qua. Phần hâm mộ bóng đá nhiệt tình tăng vọt, tất cả đều đang vì đội bóng góp phần trợ uy. Tại Real Madrid fan bóng đá tín điều bên trong, tại Betmaster sân bóng, cho dù là thật muốn thua, vậy cũng nhất định là muốn đứng đấy thua. Cho nên, Guardiola lúc trước mới có thể như thế chắc chắn. Real Madrid tại Betmaber nhất định sẽ buông tay tiến công. Đây chính là cái gọi là truyền thống. Ta có thể thua, nhưng tuyệt không thể bại, nhất là không thể thua với mình. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền kéo căng tiết tấu. Real Madrid từ tiếng còi vang lên một khắc này liền đối Manchester City triển khai mãnh liệt xung kích. Lấy cờ City Anojoan đâu cầm đầu Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm, vừa mở trận chính là gần như không muốn mạng chạy cùng Áp Bách. Mở màn 2 phút liền sáng tạo ra buồn chàng tranh tài cướp thứ nhất xuất cồn, nhưng khé đi ra tại ở ngoài vùng cấm ve xuất xa không thể uy hiếp được Manchester City của môn, thế nhưng gõ Manchester City cảnh báo. Côn trùng trăm chân chết còn rễ rùa. Cho dù là thủ hiệp một so với bốn, trở lại sân nhà về sau, Real Madrid như trước vẫn là đầy máu tác chiến. Cũng là đến lúc này, Manchester City cầu thủ mới bắt đầu cảm nhận được, Guardiola cùng Tô Đông tại lúc trước mấy ngày dặn đi dặn lại nói tới. Đối mặt dạng này Real Madrid, nhất là tại Champions League bán kết loại này cường cường đối thoại bên trong, chỉ cần hơi có chô vô ý, vài phút chính là thất bại trong gang tấc. Nhưng lại tại Manchester City bắt đầu coi trọng, cố gắng muốn thả chậm tiết tấu, chiến thủ khống chế lại cầu quyền thời điểm. Real Madrid dẫn bóng, hậu vệ trái của Huyền Trảo lợi dụng một lần cao tốc trên vào, tiếp vào cả cạ phân cầu về sau, lợi dụng tốc độ cưỡng ép vượt qua dã bạo lìa tạ, cánh trái truyền bên trong đến lớn bên trong cấm khu cầu môn sau điểm. Benzema từ sườn trái cắm vào vùng cấm địa, lợi dụng Manchester City hai tên trung vệ đều bị Cazorla Anojoan đều cùng Iguain quấy nhiều cơ hội, dùng thân thể chặn Marcelo, đánh đầu đem cổ huyền trảo truyền bên trong đưa đọ trở về cầu môn phía bên phải. Lúc này, ngay Benzema Anojoan đã vượt lên trước một bước, đặt tại PV cùng Coman trước đó. Ra chân đưa bóng đưa vào gần trong gang Tottenham Manchester City cầu môn, vì Real Madrid lật về một cầu. Một không. Trong khoảnh khắc, cả tòa West Ham bơ sân bóng sôi trào lên. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên dò nhỉ danh tự, mà dò nhỉ cũng là kích động vọt tới bên sân, trực tiếp một cái trượt quỷ chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Mở màn vẹn vẹn 5 phút, Manchester City liền vứt bỏ thứ nhất hạt dẫn bóng. City Anojoan đâu cũng tại sân nhà hiện ra mình siêu cấp cự tinh thực lực cùng tác dụng, thắng được Real Madrid fan bóng đá nhất trí tán thưởng. Tại đánh vào một cầu về sau, Real Madrid sĩ khí như hồng tiếp tục đối Manchester City hình thành áp chế, triển khai mãnh liệt áp bách bước đoạt cùng phản kích. Manchester City thì là chậm rãi muốn thả chậm tiết đấu, tranh thủ đem cầu quyền khống chế lại, cầm chắc. nhưng kết quả tại Real Madrid loại này mau đánh gió lốc, không nói đạo lý loạn quyền bên trong, Manchester City lại một lần nữa xuất hiện sai lầm. Khe đi ra ở giữa sân thành công cắt bóng Manchester City chuyển bóng về sau, cấp tốc chuyển giao cho Caca. Bờ ra du cự tinh đưa ra một cước thẳng chuyển bóng, cho đến vừa lúc vị trí chạy đến Compani cùng Av ở giữa cờ City Anojoano dưới chân, bù đào nha người thành thạo dừng lại cầu về sau, thuận thế lại đánh. Bóng ra chui thẳng Manchester City cầu môn góc dưới bên trái. 2-0. Cu toa đối với cái này bất lực, chỉ có thể mở ra hai tay. Mà Marc Gittie Anozona đâu cái này dẫn bóng, càng là tiến một bước kích thích Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá. 2-0, tổng số 3 so 4, khoảng cách nghịch chuyển Manchester City vẹn vẹn chỉ kém một cái cầu. Nếu như nói, lúc trước, tuyệt đại đa số người đều đối Real Madrid tình cảnh cảm thấy tuyệt vọng, liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Biel LL Llorini cùng Real Madrid cao tầng đều không ôm nhiều ít lòng tin, như vậy hiện tại, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, theo Cờ Gittie Anozona no hai cái dẫn bóng Real Madrid như kỳ tích tìm về hy vọng. Trong lúc nhất thời, cả tòa Bernabéu sân bóng khắp nơi đều tràn ngập Real Madrid fan bóng đá sôi trào âm thanh. Bọn hắn đang điên cuồng hô hào lấy đội bóng lại tiến một cầu, bọn hắn tại khản cả giọng la lên ngôi sao bóng đá nhóm danh tự, hy vọng bọn họ có thể lại linh quang lóe lên, trợ giúp Real Madrid lịch chuyển Manchester City, hoàn thành một trận xử thi cấp đại nghị chuyển. Ngay cả ném hai cầu, Manchester City cầu thủ bị triệt để đánh cho hồ đồ. Nếu như nói, bọn hắn trước đó không hiểu, không thể nào hiểu được, như vậy hiện tại, bọn hắn thật đã hiểu. Champions League đấu vòng loại nhất là đối mặt Real Madrid loại này cường cường đối thoại trang tí on lit đấu vòng loại, dù là ngươi có một tơ một hào lười biếng, đều sẽ bị đối phương bắt lại, cũng cho vô tình đả kích. Lúc trước, tất cả mọi người lòng tin 10 phần cho rằng, Betma Barchi chiến chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, song vương lẫn nhau chữa chút mặt vui, cuối cùng Manchester City thuận lợi tấn cấp, nhưng ai có thể nghĩ đến, Real Madrid sẽ như thế hung hãn. Lúc này mới 15 phút, đã ngay cả ném hai quả cầu. Ai không sợ? Thật muốn tiếp tục như thế thua số dưới, vài phút đều có thể bị Real Madrid quy chuyển, thậm chí bị xoát ra một cái sỉ nhục tính chất điểm số lớn. Manchester City có thể tiếp nhận sao. Bên phía Real Madrid càng đá càng có lòng tin, cầu thủ đấu trí càng ngày càng trận đấy, nhìn trên đài fan bóng đá tiếng hô cũng là càng lúc càng lớn, đơn giản có thể dùng núi tuyêu biển gầm để hình dung. Mà bên này Manchester City thì là càng đá càng lo được lo mất. Ngay tại Real Madrid càng công càng nhanh, Manchester City cầu thủ càng ngày càng phập phồng không yên, sai lầm càng ngày càng nhiều, mắt thấy bị Real Madrid lần lượt đánh vào lớn vùng cấm địa, cơ hội liền muốn lại ném cầu, thảm tao nghịch chuyển thời điểm, Manchester City cánh trái đột nhiên đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Marcelo cao tốc trên vào. Tiếp di Marzi ạ chuyển bóng về sau cánh trái truyền bên trong đến lớn vùng cấm địa bên trong. Tô Đông lấy cực nhanh tốc độ chen vào từ ra mút cùng án bị ổn ở giữa xuyên qua tại lớn vùng cấm địa bên trong, vượt lên trước một bước ra chân đưa bóng dừng lại cũng tại xuất kích Casilat trước đó tại mình cả người đều mất đi cân bằng phải ngã thời điểm ra chân đưa bóng đâm một cái cầu từ Casilat dưới thân xuyên qua chui vào không người chấn giữ Real Madrid cầu môn chính Tô Đông thì là bị ra mút chen bị Casilat cho vấp bị án bị ôn đẩy tam phương thụ lực trực tiếp mất đi cân bằng té nhào vào Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Nhưng tại tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc này, nguyên bản huyên náo bét ma sân bóng triệt để trở nên yên lặng như tờ. Ai nói không phải đâu. Real Madrid có cờ giít Tiano Ronaldo, Manchester City cũng có tô đông, ai sợ ai. Thời khắc mâu chốt, bù đào nha cự tinh có thể đứng ra, thay đổi thế cục. Manchester City bên này cũng có tô đông có thể đỡ cao ốc tại đem nghiêng, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Một so với hai, Manchester City đánh vào một cái quý giá sân khách dẫn bóng. Tổng số về tới 5 với 3. Nếu như nói tại Manchester City chưa đi đến cầu trước, Diaz chỉ cần đánh vào một cái cầu liền có thể lịch chuyển tổng số. Như vậy hiện tại, tại Tu Đông đánh vào cái này quý giá, đáng giá ngàn vàng sân khách dẫn bóng về sau, Diaz liền cần đánh vào hai quả cầu mới có thể săn đều tỷ số điểm số. Song Phương tiến vào thêm lúc thi đấu, thậm chí là penalty đại chiến. Có thể nói, Tô Đông cái này dẫn bóng cực kỳ trọng yếu. Càng quan trọng hơn là Manchester City cầu thủ rốt cục có thể ổn định trận cước. Tô Đông dùng một cái dẫn bóng đến nói cho tất cả đồng đội. Real Madrid kỳ thật cũng không đáng sợ, Manchester City có thể xâm nhập Champions League bắt thưởng, cũng tuyệt đối không phải ăn chay, không cần thiết bị đối thủ tiến hai quả cầu liền luống cuống tay chân, phập lòng không yên. Betmar bơ sân bóng Real Madrid fan bóng đá tại yên lặng mấy giây sau, rất nhanh lại tôn ra sen lẫn hư thanh cùng cổ vũ tiếng gầm. Hư thanh khẳng định là đưa cho tô đông cùng sân khách Manchester City, cổ vũ thì là cho Real Madrid cầu thủ. Mơ hồ còn có thể từ đó nghe được có chút tiếng than thở, hiển nhiên là đối tô đông cái này dẫn bóng tấn thủ, thật không hổ là tô đông, đội chủ nhà huấn luyện viên trước. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti cũng là từ đáy lòng tán thưởng. Đêm nay trận đấu này, đội chủ nhà tuy nói là trước nhập hai cầu, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, Real Madrid hai cái dẫn bóng đều là đến từ phản kích. Nói cách khác, Real Madrid vẫn là rất xem trọng phòng thủ, nhất là đối Tô Đông phòng thủ. Tại dẫn bóng trước đó, Tô Đông kỳ thật thật không có quá tốt phát huy cùng cơ hội, cái này dẫn đến hắn có chút tình ngồi. Real Madrid cầu thủ thì là theo thế cục thay đổi, nhất là đánh vào cái thứ hai dẫn bóng về sau, tất cả mọi người bắt đầu nhiệt tình tăng vọt lên, muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp đem so với phần nguy chuyện. Ý nghĩ thế này rất bình thường mỗi người ngay tại lúc này đều sẽ cảm thấy rất bình thường bất tiết. Ngươi nói với ta có thể lịch chuyển, nhưng tại không có nghịch chuyển trước đó, hết thảy đều là khả năng, chỉ có chân chính lịch chuyển, thậm chí chỉ có tại tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên, ta mới có thể yên tâm. Cho nên, ngay lúc đó thế cục rất có ý tứ. Nhìn Manchester City rất nguy hiểm, sai lầm rất nhiều, bị Real Madrid liên tiếp nắm lấy cơ hội phản kích, nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, Real Madrid phản kích đầu nhập cũng là càng lúc càng lớn, bởi vì dân bóng càng ngày càng gần, cầu thủ đều gấp, thế là mình phòng thủ cũng xuất hiện sơ hở. Manchester City liền tóm lấy dạng này một cơ hội. Marcelo cùng Di Maria ở bên trái đường hoàn thành phối hợp. To Đông thì là bắt lấy Di Maria, hai tên trung vệ phòng thủ vị trí sai lầm, dùng một cước đặc sắc ngừng cầu sau để bắn, vì Manchester City đánh vào đáng giá ngàn vàng dẫn bóng. Nếu như cuối cùng Manchester City tấn cấp bán kết, kia To Đông cái này dẫn bóng giá trị đầu chỉ thiên kim. Thế cục bây giờ liền có chút khó làm. Di Maria thế công bị đánh gãy, không cách nào nhất cổ tác khí phá tan Manchester City, mà Manchester City cũng nương tựa theo To Đông dẫn bóng thu được thở dốc cơ hội quý báu, ổn định trận cước. Leo Vinny nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng thầm than, nguyên bản có thể một đợt mang đi, bây giờ lại. Chúc mọi người lễ quốc khánh khoái hoạt. Chương 987, Tô Đông người biểu diễn. Tại Manchester City đánh vào một cầu về sau, thi đấu song phương đều phảng phất bị vào đầu dội xuống một thùng nước lạnh, để giao đấu song phương cầu thủ đều cơ bản bình tĩnh lại, cũng làm cho tranh tài từ bắt đầu kịch liệt đối công chiến bên trong dần dần chậm lại tiết đấu. Nếu như nói, bắt đầu hai đội đều có vẻ hơi xúc động, như vậy hiện tại, song phương đều dần dần lý trí xuống tới. Manchester City bắt đầu kiên nhận khống chế cầu quyền, thông qua cầu quyền đến thả chậm tranh tài tiết tấu. Real Madrid thì là kiên nhẫn tổ chức phòng thủ, không cho Manchester City chuyển bóng thẩm thấu dễ dàng đánh vào đến mình nội địa, uy hiếp mình cầu môn, phản kích phương diện đầu nhập cũng không bằng mở màn giai đoạn lớn như vậy, dù sao hiện tại Real Madrid cũng rất bình thường lo lắng bị Manchester City đánh xuyên qua phòng tuyến của mình, nhất là Tô Đông. Chính là tại loại thái độ này phía dưới, hai chi đội bóng đều ăn ý lựa chọn tỉnh áo. Kết quả, điều này cũng làm cho tranh tài bắt đầu lâm vào rằng có giai đoạn, ai cũng không thể lại công phá đối phương cầu môn. Hơn nửa hiệp lấy 2 so với 1 tạm thời kết thúc, Song Phương riêng phần mình trở lại phòng thay quân áo. Đội bên tái chiến về sau Manchester City cũng không có điều chỉnh chiến thuật của mình, mà là tiếp tục tăng cường chuyển không chế bóng, tiến một bước cho Joao Madrid phòng thủ làm áp lực, mà Joao Madrid thì là kiên nhẫn củng cố mình phòng thủ, tùy thời tổ chức phản kích. Thời gian dần dần trôi qua, song Vương ai cũng không thể sáng tạo ra tuyệt đối cơ hội. Manchester City chậm chạp không có thay người, mà Joao Madrid cũng chỉ là dùng Cần Dọn thay đổi biểu hiện tầm thường Higoin. Thay người về sau, Benzema bị thoạt tới phong tuyến bên trên, Cần Dọn đảm nhiệm tiền đạo cánh phải. Rất bình thường hiển nhiên, Pep vẫn là không có từ bỏ phản kích, vẫn là muốn tranh thủ đến dẫn bóng. Song phương đều đối lẫn nhau, vương bài cầu thủ phi thường trọng thị, tô đông cũng tốt, City, Anojo, Nan đâu cũng được, đều ứng chịu tới đối phương trọng điểm chiếu cố, không có đạt được cơ hội rất tốt. Nhưng ở tiến vào 65 phút sau, Real Madrid cầu thủ thể năng hạ xuống rất rõ ràng. Một mặt là bởi vì bọn hắn cầu thủ bước đoạt lực áp bách độ rõ ràng giảm bớt, một mặt khác là Kaelerini bắt đầu đem phòng tuyến về sau rút lui, hiển nhiên là muốn gom lại phòng thủ diện tích, tiết kiệm cầu thủ chạy tiêu hao. Mạnh như Real Madrid, hiện tại băng ghế độ dày kỳ thật cũng kém xa Manchester City hùng hậu trước mắt Manchester City ghế dự bị bên trên còn ngồi há giận, dạ vì mạ tình nghệ dạng này hắn tướng, mà Real Madrid ghế dự bị bên trên có thể thay thế trên sân bóng cầu thủ cơ bản không có. đây cũng là Eo Lorgini không có tiếp tục thay người nguyên nhân. mà chuyên khống chế bóng thể hệ ưu thế chính là có thể thông qua nắm giữ cầu quyền ưu thế, khiến cho đối thủ tiêu hao càng nhiều chạy. đường Manchester City ý thức được Real Madrid thể năng bắt đầu trước lúc, tô đông cùng trên sân bóng Manchester City cầu thủ cũng rất nhanh đạt thành nhất trí ăn ý. Manchester City lập tức bắt đầu tăng cường đối Real Madrid bước đoạn áp lực. Nhất là đương tranh tài tiến vào phút thứ 75 về sau, Manchester City bước đoạt rõ ràng càng cường liệt hơn một chút. Tại phút thứ 77 lúc, Daz một lần hậu trường tiếp Casillas tay ném bóng về sau, vừa mới quay người, liền thấy Nguyên Bản lui về Tô Đông đột nhiên tăng tốc độ, hướng phía mình đối diện nhào tới. Cái này khiến Tây Ban Nha trung vệ hơi kinh ngạc, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, thuận thế một cước chuyển cho Hạn bị Ổn. Tô Đông vừa chạy đến ra trước mặt, trực tiếp một cái biến hướng, quay người nào về phía Hạn bị Ổn, đồng thời cũng thông qua chạy tuyến đường, chật đấtạn Bi Ổn chuyển cho Daz khả năng. Cái này lập tức để Hạn Bi Ổn chỉ có thể mặt hướng bên trái, chuyển cho Cố Ấn Trào. Nhưng lúc này, Manchester City tiền đạo cánh phải Sanchez cũng đã xuống tới, trực tiếp nhắm ngay cổ Hènh chào tiến lên. Bồ Đào Nha hậu vệ trái trụ qua Sanchez về sau, dẫn bóng ngang bên trong cắt, cũng lại chuyền về cho hạn bị ổn, từ phía sau nhận Tô Đông cái nhiễu, trực tiếp một cước chuyền xa, đưa bóng chuyển đến trước trận. Benzema lui về, quay thân ngừng cầu, nhưng ở sau lưng Pepe qué nhiều dưới, hắn bắt không được cầu, ngừng sau khi lớn lên, thuận thế chuyền cho Kaká, Kaká từ trung lộ dẫn bóng nghiêng chen vào sườn trái, muốn đi cùng Certoitano Zonano hình thành liên hệ. Busquets trước tiên chạy tới chặn đường muốn đem cạ cạ ngăn tại phòng tuyến bên ngoài, mà Tony cờ cũng trước tiên lui về phòng thủ. Hai người hiện lên thế đối chọi, kiểm chế lấy cạ cạ. bị Bất Két ngăn trở đường đi về sau, cạ cạ ham lại tốc độ, nhưng lúc này Tony cờ từ phía sau đuổi theo, vượt lên trước một bước ra chân, đưa bóng cho đợt tới, đồng thời cũng trượt chân cạ cạ. bờ ra Rio người té nhào vào Manchester City vùng cấm địa tuyến đầu, nhưng Bất Két lại trước tiên đưa bóng tốt được. trung bình Rio Madrid cầu thủ trước tiên nhấc tay kháng nghị, cho rằng đây là một lần phạm lỗi. trọng tài chính không có tuổi cỏi, nhìn hẳn là cho rằng Manchester City lần này phòng thủ không có phạm lỗi, Tony cờ đánh trận thành công. Nhìn xem lần này Manchester City phản kích, Bất cầm băng hướng phía trước thúc đẩy. Đừng nhìn Bất một mực tại kéo sau số đối vị, nhưng kỳ thật cướp pháp của hắn rất không tệ, dẫn bóng rất bình thường ổn. Nhất là phía trước không có phòng thủ cầu thủ tình huống dưới, một mình hắn dẫn bóng vọt thẳng qua trung tuyến, một đường dẫn bóng xông về phía trước. Cùng David Silva tiến hành một lần vừa đi vừa về truyền lại phối hợp về sau, Bất đã vọt tới Real Madrid 30m khu vực tuyến đầu, cũng cấp tốc đưa bóng chuyển cho lui về tiếp ứng To Đông. To Đông quay thân ngừng cầu, nhìn thấy Bất tại mình bên cạnh trước trên bảo, lúc này đưa bóng xuyên qua, mình quay người sông về phía trước gai bớt cách ngầm hiểu, không ngừng cầu, mà là trực tiếp thuận tô đông xuyên qua, đưa bóng đẩy về phía trước. cầu nghiêng chuyển đến ra mút sau lưng, trở hướng về phía tô đông trước trên vào tuyến đường bên trên, mà tô đông phía trước trên vào về sau, đối mặt chạy tới chặn đường ăn bị ổn, phía sau là đuổi sát không dung ra mút. hắn vừa dừng lại cầu, chân phải liền đem băng hướng ăn bị ổn bên trái sau lưng chuyển đi, mình thì là đột nhiên tăng tốc độ, từ ăn bị ổn phía bên phải tiến lên. đáng thương ăn bị ổn, mới từ cung đỉnh khu phía bên phải chạy tới muốn chắn tô đông, kết quả bị một mình hắn cầu phân qua. Quả thực là đưa bóng chuyển về đến cung đỉnh phía bên phải, đã rơi vào lớn vùng cấm địa, mà Tô Đông thì là một hơi thoát khỏi Real Madrid hai tên trung vệ. xinh đẹp người cầu phân qua. Tô Đông hoàn thành một lần đặc sắc người biểu diễn, đưa bóng chuyển cho hai giây sau mình, Tô Đông tại Real Madrid lớn vùng cấm địa phía bên phải đuổi kịp mình chuyền bóng về sau, quay người đối mặt cầu môn, dẫn bóng hướng phía trước lội một bước, không đợi sau lưng phòng thủ cầu thủ đu theo, cũng không đợi Casillas xuất kích, trực tiếp có cằm giật bắn. Casillas vừa xuất kích đến nhỏ vùng cấm địa, liền thấy Tô Đông lên chân, hắn trước tiên liền rơi xuống đất, nhưng cầu nhanh càng nhanh, trực tiếp từ bên người của hắn bay qua. Cơ hội là sát phía bên phải của dọc, xuất vào Geo Magic Môn. Mon. ổn. Phút thứ 77, phút thứ 77, Tô Đông lại xuống một thành, diễn ra lập cú đút, trợ giúp Manchester City thành công đem so với phân san đều tỷ số, 2-2. Tô Thátmigor, oh, Tô Đông lần này biểu diễn phi thường xuất sắc, hắn dùng một cước đặc sắc người cầu phân qua, đột phá Geo Magic trung vệ phòng thủ, cũng tại hình thành đơn đao lúc, tỉnh táo nắm chắc cơ hội, vì Manchester City lại xuống một thành. 2-2, Song phương lại lần nữa về tới thế hỏa, tổng số cũng mở rộng đến 6-3. Đây là một cái làm người tuyệt vọng điểm số bởi vì Real Madrid hiện tại lại đánh vào ba cái cầu cũng vô pháp đổi ngang điểm số mà là cần đánh vào bốn cái cầu mới có thể thay đổi cục diện bởi vì Manchester City có được hai khách trận dẫn bóng đây chính là chúng ta vừa rồi tại nói Real Madrid hiện tại vấn đề lớn nhất chính là không cách nào ngăn trở Manchester City nhất là đến từ Tô Đông tiến công vừa mới cái này dẫn bóng tuyệt đối là Tô Đông năng lực cá nhân kỳ tác Real Madrid cầu thủ đang hướng phía trọng tài chính kháng nghị cho rằng vừa rồi Tony cởi rốt đối cả cả phạm lỗi trước đây Tô Đông dẫn bóng hẳn là xử phạt vô hiệu nhưng trọng tài chính rõ ràng không tán đồng loại thuyết pháp này để chúng ta thông qua pha quay chậm chiếu lại lại đến nhìn một chút. Manchester City lần này phòng thủ từ Tony Crouch giã chân phi thường gọt gàng. Tony Crouch là trước đụng được anh lại đụng vài người. Đây là một lần phi thường đặt sát phòng thủ. Trọng tài chính lần này chấp pháp không có vấn đề. Manchester City cầu thủ điên cuồng vọt tới bên sân chúc mừng. liền ngay cả đội khách huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên rất nhiều người đều nho nhao lao đến. ở đây biên tướng tô Đông cùng các đội hưu ôm thành một đoàn. tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Theo tô Đông cái này dẫn bóng sinh ra, tranh tài đã triệt để kết thúc. Real Madrid tiếp xuống nhất định phải đánh vào bốn cái cầu mới có thể nói chuyện, bằng không mà nói, coi như Real Madrid lại vào ba cầu, vậy cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì Manchester City so Real Madrid thêm một cái sân khách dẫn bóng. Cho nên, Tô Đông Viên này dẫn bóng cơ bản tuyên án Real Madrid tử hình. Sự thật cũng tại xác minh lấy điểm này. Kepa, Vinicius sau đó tiếp tục tăng cường thế công, nhưng đổi lại gờ dạn nệ rổ chờ cầu thủ, cũng không thể rất tốt biểu hiện. Real Madrid cầu thủ sĩ khí bị đả kích lớn, tất cả mọi người thậm chí đều có vẻ hơi mất hết cả hứng. Cái này cũng rất bình thường, bởi vì đại thế đã mất liên xem như tại thể lực dư thừa mở màn, bọn hắn cũng không có cách nào liên nhập Manchester City bốn cái cầu mà Cam đoan mình không ném cầu, lại càng không cần phải nói hiện tại thể năng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lúc này, bọn hắn lấy cái gì đi liều chết Manchester City? Cagliari Anojoan đâu cầu thắng rục vọng là mãn liệt nhất, thậm chí hắn có vẻ hơi vội vàng, sao động, liên tục hai lần trực tiếp tại lớn ở ngoài vùng cấm vây suốt xa, đều không thể uy hiếp được Manchester City cầu môn. Hắn chính là như vậy, một khi bối rối, cả người liền trở nên sóng bán. Real Madrid sĩ khí đại tỏa, Manchester City thì là tiếp tục làm gì chất đó? khống chế cầu quyền đồng thời, cũng tại kiên nhẫn tiêu hao đối thủ. Tại tranh tài tiến vào 80 phút về sau, Manchester City cũng sáng tạo được mấy lần cơ hội tốt, nhưng Ramos cùng Casillas đều biểu hiện không tệ, không có để Manchester City lại lần nữa phá không thành bật được. Nhưng ở lúc này, Real Madrid đã bất lực lại ngăn cản đội bóng bị thua. Cuối cùng mấy phút, song phương đều bị đá có chút mỏi mệt cùng lười nhác, ai cũng không có tổ chức lên hữu hiệu thế công. Đương trọng tài chính tiếng còi vang lên lúc, điểm số cuối cùng như ngừng lại 2-2. Manchester City lấy hai hiệp tổng số 6-3, thành công đem Real Madrid đào thải ra khỏi Champions League Bắc Cường, thuận lợi tấn cấp Champions League bán kết. Đây không thể nghi ngờ là Manchester City trong lịch sử thời khắc đỉnh cao nhất. Chi này trong lịch sử lần đầu tham gia Champions League từ mi ở lit, không gần như chỉ ở tiểu tổ thi đấu từ bảng tử thần trổ hết tài năng, đấu vòng loại bên trong càng là liên tục đào thải AC Milan cùng Real Madrid cái này hai đại Champions League quán quân nhà giàu, thuận lợi giết vào bán kết. Thực sự thành tích làm cho tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận Manchester City thực lực. Mario Madrid tại bỏ lỡ bắt đầu trước 20 nhiều phút cường đại thế công, không thể nắm chắc cơ hội, mở rộng chiến quả về sau, cuối cùng không thể tại sân nhà sáng tạo nghịch chuyển kỳ tích.